145-144 n h i ệ trong lệ t h tiếng gào thét tiểu nha đầu phi thân phốc hướng hát y nghệ nhân đồng thời để cho đạo tiểu thư ngươi chạy mau ta ngăn lại hắn tiểu nha đầu sinh trưởng ở tàng kiếm sơn trang mưa rầm thấm đất bao nhiêu biết một chút công phu cũng không tinh thông công ra một quyển chẳng những không có đánh tới người áo đen chính mình ngược lại nằm xuống không rõ sống chết t h ế vậy quách dinh trên mặt có qua một tia không vui đạo mai nhi bất quá một cái nha đầu hà tất thương nàng đâu bây giờ trong viện đã có tiếng xe gió lên sau đó chính là một hồi tiếng bước chân nặng nghề cùng quách dinh đối mặt phút chốc người áo đen gật đầu nói thiếu nợ hai người c h a n trả tạm tha nàng một mạng bất quá quách cô nương n g ư ơ i ngàn vạn lần đ ừ n g trách triệu mẫu muốn trách thì trách người gà vào tiên gia sau khi nói xong người áo đen p h t tay như địa điểm vào quách dính huyện đạo bên trên nhìn quách dinh hôn mê phía sau vẻ mặt trên mặt vẫn như cũ như lúc ban đầu loại kia không màng danh lợi loại kia yên tĩnh càng là nhường người áo đen sững sốt một lát lắc đầu người áo đen khẽ thở dài thật đúng là một cái cân quắc n ữ hiệp thay cái thời gian chỗ triệu mộ hát hẳn phải giao ngưng người bạn này chỉ là ai thở dài trầm thấp thâm thanh bên trong người áo đen đem quách dính đặt ngang ở trên giường e m sau đó phất tay như đao xé mở quách dinh váy dài làm xong đây hết thảy người áo đen không nhanh không chậm đi ra ngoài lúc ra cửa đời thậm chí cố ý chỉnh cả quần áo nhìn thấy sở hạ huyên người áo đen trên gương m xem ra tam đệ đã đắc thủ nhìn chằm chằm người áo đen sở hạ huyên trầm giọng q u á t lên ngươi đến tột cùng là ai ta để mỗi đâu nhìn qua sở hạ huyên người áo đen làm ra một cái hạ lưu biểu lộ nhẹ bông nói ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết m ở miệng đồng thời người áo đen đằng không mà lên nhào về phía sở hạ nghiễm cơ ra trong lòng bàn tay càng là nhiều hơn một trôi nhuận kiếm bất quá nên tiếp hắn nhưng là vài tên thiên vệ cao tay nhìn người áo đen lâm vào vây công sở hạ huyên trầm giọng cất lên chúng quân nghe lệnh vây quanh thính vũ hiên không thể bản vương mệnh lệnh dám can đảm người xông vào giết chết sau khi nói xong sở hạ o huyên cùng tiểu vĩnh tử hai người vội vàng chạy vào thính vũ hiên nhìn quách d ĩ n h nửa nằm ở trên nhuyễn tháp quần áo không trình tề lòng của hai người trong nháy mắt chìm xuống dưới tiểu vĩnh tử trên mặt càng là lộ ra một tia lo lắng t i ê n lặng ngắn ngủi đi qua sở hạ o huyên đã có quyết đoán vốn là thật thà khuôn mặt càng là hoàn toàn lạnh lẽo chậm rãi đi đến quách d ĩ n h bên cạnh sở hạ o n g h i ê m phất tay một chỉ điểm tại tử huyệt của nàng bên trên sau đó nói thính vương phi là trời đâm lịch tặc giết chết công công trào ngươi sinh vì nàng chỉnh lý một phen vừa nói sở hạ huyên đi về phía té xuống đất tiểu nha đầu bên làm xong đây hết thảy sở hạo huyên từng bước một đi ra ngoài mang theo một hồi tiếng vang trầm trầm chỉ để lại một mặt không đành lòng tiểu vĩnh tử bắt đầu vì quách d ĩ n h chỉnh lý quần áo đứng tại trên bậc thang sở hạo n g h i ĩ m thần sắc bình tĩnh nhìn qua mấy người chầm dõng q u á t lên tĩnh vương phi làm tặc tử giết chết không tiếp bất cứ giá nào chém giết này lạo nghe được sở hạo n g h i a mà m nói vài tên thiên vệ cao tay nhao nhao thi triển lên sở trường nhất công phu công hướng hắc y h ệ nhân muốn mau sớm đem hắn đánh chết thế công mặc dù càng thêm hắn đánh nhưng là không có bất kỳ cái gì lo nghĩ ngược lại a cấp đại tiêu đứng lên mà liền tại trong tiếng cười một thanh đau đớn kịch liệt nhường người quần áo đen khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẽ ho b ấ t quá tiếng cười nhưng là lớn hơn hơn nữa người áo đen cũng không lại phòng thủ mà là hướng về trước người một người đánh tới tại ba thanh trường kiếm đâm vào thân thể đồng thời người quần áo đen trường kiếm cũng đâm vào một người cổ họng hai người đồng thời mất mạng nhìn người áo đen tử vong sở hạ o huyên trong mắt lóe lên một đạo ngon sắc chấm giọng nói chặt xuống thủ cấp giao cho thánh thượng xử trí một lát sau tiểu vĩnh tử từ thính vũ hiên đi ra chỉ là trên mặt không đành lòng cảm đậm há miệng muốn nói điều gì cuối cùng nhưng là hóa thành một tiếng thở dài c gật gật công công. bởi vì quá hậu nương nương cùng hoàng hậu duyên cứu thanh tâm các đã bị cấm vệ cùng long vệ cao tay bảo vệ nghiêm mật bất quá không có ai ngăn cản sở khôn sở ra thiên vệ thủ lĩnh sở khôn cũng không có nhập môn mà là cửa ra vào quý xuống cung kính bãi nói lão nô sở bốn bái kiến chủ mẫu không người túi đầu phía sau sở khôn nói tiếp hôm nay bởi vì sở khôn sơ sẩy dẫn đến tiểu thiệu ra làm tặc người gây thương tích chủ mẫu bị tính sợ sở bốn tội không thể tha nói đến đây sở k h ô n lần nữa đem đầu túi tại cứng rắn trên tầm đá phát ra một tiếng thanh thủy âm thanh mà sở k h ô n tiếp tục nói sở bốn b ấ t quá nhất gia nô nhận được lao chủ nhân coi trọng truyền thụ v õ c ô n g về sau che chủ nhân ban ân chấp trưởng thiên vệ nhưng mà hai mươi năm qua lại chưa từng đem triệu gia dư nhiệt g diện trừ có phụ chủ nhân sở thác hôm nay tức thì bị tặc nhân chỗ xính khiến tiểu t h i ể u gia t h ụ t h ư ơ n g nguyệt vương phi hương tiêu ngọc vẫn sở bốn lúc này lấy chết tạ tội lại là túi đầu phía sau sở k h ô n nói tiếp chỉ là thiên đâm bất diện lao nô khó mà gặp mặt chủ nhân nguyên nhân hôm nay trước tiên lưu lại một cánh tay chờ thiên đâm hủy diệt này chính là lao nô tự tuyệt thời điểm làm sở k h ô n nói xong nâng lên bàn tay bên trong đã nhiều chỗ một thanh lưới giao tức hướng cánh tay trái nhìn một đám hộ vệ sừng sờ ở chỗ cũ không biết như thế nào cho phải tốc độ cực nhanh trong c h ố p mắt sở k h ô n đã đem cánh tay trái chặt đứt máu tơi ư chạy đem bàn đá xanh nhuộn thành huyết sắc tự chém một tay sở k h ô n khuôn mặt đã biến hình nhưng là hừ đều chưa từng hừ một tiếng lần nữa k h ô người n g cúi đầu sở không trầm giọng nói lao nô xin được cáo lôi trước sở k h ô n cố nén đau đớn đứng lên cửa đối diện miệm thị vệ nói chủ mẫu không vui tiên huyết đem vết máu dọn rẻm sạch sẽ sau khi nói xong sở k h ô n quay người rời đi. mà giờ k h ắ c này trong phòng nhưng là có một hồi sâu kín tiếng thở dài vang lên đi ra thanh tâm các sở k h ô n nhịn nữa không được tay cụt chi đau đem thân thể đều dựa vào ở trên vách tường đồng thời vẫn chỉ như bay điểm h u y ệ t cầm máu mà giờ k h ắ c này một hồi tiếng bước chân rồn rập chạy tới nhìn thấy sở k h ô n tay cụt sở tranh không khỏi chấn động hét lớn t ứ ca ngươi đây là vì cái gì đang khi nói chuyện sở tranh đi nhanh đến sở k h ô n bên cạnh đem hắn đỡ lấy đồng thời nói t ứ ca ta trước tiên giúp ngươi bên trên chút thuốc đ ư n g đậu sở tranh xuất thân quân ngũ ngày thường nhìn như tùy tiện nhưng mà thường gặp bị thương thuốc một mực bất ly thân đem lên tốt dược cao một cố kình s ở tại sở k h ô n chỗ c ủ a tay sở tranh mở miệng nói ra t ứ ca ngươi đây là như thế nào ta phụ trách tiểu t h i ể u gia an nguy chính là bị phạt cũng nên là ta ngươi sao có thể ai lời đến cuối cùng sở tranh không khỏi phát ra một tiếng thở dài nhìn qua sở tranh sở không ạ t ra một nụ cười đạo ta chấp trưởng tiên h vệ cũng là bị thiên đâm lịch tặc chỗ chính vốn nên lấy cái chết tạ tội bây giờ có thể lưu một cái mạng đã không tệ tốt đẩy ra sở tranh sở k h ô n hít sâu liều khẩu khí đạo bây giờ tốt hơn nhiều ngươi nhanh đi bảo hộ tiểu t i ệ u gia nhị t i ế u gia đang vì tiểu t i ệ u gia chứa nếu là lại bị tặc tử chỗ xính huynh đệ chúng ta coi như thật không còn mặt mũi gặp chủ nhân sở tranh vốn đang vì sở hạ o nghiễm cùng sở hạ o vũ giữ cửa nghe nói sở k h ô n chạy đến thì biết do phải gặp chưa từng nghĩ vẫn là c h ậ m một bước mong l i ế u sở k h ô n phúc chốc sở tranh lại là một tiếng thở dài bay người rời đi lắc đầu cười khổ một tiếng sở k h ô n nhưng là thu hồi tất cả cảm xúc tự hỏi thiên đâm tại sao lại đối với sở hạ o vũ ra tay mà không phải hoàng thượng cùng hoàng thái hậu lấy sở k h ô n cùng trời đâm tranh đấu ba mươi năm kinh nghiệm nếu là không có âm ư u cái tia thật là kỳ quái Trong sở h ạ o n g h i ệ m đem khổ tu hơn bốn mươi năm tinh thuần nội lực liên tục không ngừng đưa vào sở hạ o vũ thể nội bởi vì hai người đều tu luyện thiên dương quyết vừa ra đồng nguyên duyên cớ sở h ạ o n g h i ệ m chân khí tại sở hạ o vũ thể nội không có bất kỳ cái gì bãi xích ngược lại giúp sở hạ o vũ cắt t ỉ a kinh mạch chậm rãi bên trong một tầng nhàn nhạt s ư ơ n g trắng từ hai người quanh thân tuân ra đồng thời đem hai người vây quanh không biết qua bao lâu sở h ạ o n g h i ệ m cuối cùng là thu hồi hai tay vận công điệu t ứ c thiên dương quyết vận hành ba cái đại chu thiên sở h ạ n n g h m mới đứng dậy xuống dưỡng mới ra mật thất liền bị người vây lại bây giờ thiên đã t hoàng hậu tôn gia tôn dịch dương thái tử sở nguyên b á c sở nguyên kính trừ bỏ thân kiêm chức vị quan trọng cơ hồ đều ở đây hơn nữa còn có mấy vị võ học đại gia cùng thái y để nhìn sở h ạ o nghiễm đẩy cửa đi ra thái hậu vội vàng tiến lên vấn đạo h ạ o nghiễm tiểu thất thế nào sở h ạ o nghiễm sắc mặt hơi trắng bệnh bất quá vẫn là gạt ra một nụ cười đạo hồi bẩm mẫu hậu tiểu thất đã không còn đáng ngại chỉ cần yên tâm điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn bây giờ tôn dịch dương cũng mở liễu khẩu thanh bằng nói đại tỷ theo như ngươi nói không cần lo lắng quá mức tập nhân dùng là kiến huyết phong hầu độc dược độc tính mạnh vô cùng chỉ là càng ác liệt càng dịch khu trừ t h ú n g chi tiểu thất vết thương cũng không t ạ i yếu hại hạo nghiễm lại cứu trị kịp thời chỉ cần thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian át hẳn vô sự nói đến đây tôn dịch dương nhìn qua sở hạo nghiễm nói hạo nghiễm ngươi vì tiểu thất chữa thương một buổi chiều hao tồn không thiếu đi trước điều tước ta ở đây trông coi tiểu kính còn không dịu ngươi t r a xuống nhìn qua sở hạo nghiễm tâm kia khuôn mặt tái nhật thái hậu mặc dù gấp gấp cũng chỉ có thể nói hạo nghiễm ngươi trước đi nghỉ ngơi a thay thế sở hạo nghĩm gật gật đầu đạo trổ thần xin được cáo lui trước. tiểu thất thương thế đã ổn định bây giờ đang tại vận công đ i ề u tức chớ có quái dậy hắn chờ hắn chính mình khi tỉnh dậy bảo ta sau khi nói xong sở hạo nghiễm con g người hướng thái hậu đi l i ề u nhất l ệ mới tối lui nhìn thái hậu sắc mặt thư giãn không thiếu hoàng hậu nương nương mở miệng nói ra mẫu hậu tiểu thất đã không còn đáng ngại mẫu hậu ngươi t r ư ớ c ăn chút gì không đều một ngày không dùng nữa tuyệt đối đừng đả thương cơ thể nhìn qua nhà mình tỉ tỉ tôn dịch dương thán l i ề u khẩu khí đạo đại tỉ ngươi cũng nghỉ ngơi đi dịch dương ở đây nhìn xem ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi thái hậu cuối cùng là gật đầu một cái đạo cũng tốt bất quá chờ tiểu thất tỉnh lại nhất định muốn nói cho lao thân mặc kệ lúc nào sau khi nói xong thái hậu mới chậm rãi xoay người qua đi tại hoàng hậu nâng đỡ chậm rãi rời đi cùng tiến quá hậu nương nương theo thái hậu rời đi một đám hoàng tử hoàng tôn vương công đại thần nao nhao q u ỳ l ạ y bất quá âm thanh cũng đều có chút kiềm chế hơn nữa theo thái hậu cùng hoàng hậu rời đi trong viện lập tức thiếu mất một nửa chính là thái y cũng theo mấy cái đi qua dĩ thái hậu nương nương bây giờ tình cảnh bọn hắn cũng không dám rời đi nữa bước nhìn nhà mình đại tỷ cái kia còn xuống thân thể tôn dịch dương không khỏi lắc đầu hôm nay ti trong đó càng có một vị đang mang thai hắn đả kích có thể tưởng tượng được nghĩ tới đây tôn dịch dương lại là một tiếng thở dài nếu là tiểu thất sau khi tỉnh lại nhận được hai cái này tin tức sẽ như thế nào đâu hạo thiên điện hông khắp nến đỏ cũng không từng chết h ồ i chẳng qua là cho ban ngày ồn ào náo động so sánh nhiều hơn một tia âm u lạnh lẽo s á t trời mặc dù tối lại lại cũng không từng nốt đèn lại thêm trên mặt đất cái kia một bãi đã biến thành đen vết máu nhìn lại càng thêm q u ỷ dị một người ngồi ở đại điện bên trong sở k h ô n thần sắc băng lãnh lạnh như băng phảng phất là tới từ địa ngục u linh quấn câu hồn p h á c người hôm nay thật có rất nhiều người hồn p h á c bị sở khôn c cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi trong nghĩa lặng một áo đen che mặt người người nhẹ nhàng vào đại điện tại sở k h ô n trước người q u ỳ xuống đạo bẩm từ da huyết tẩy đã kết thúc chém giết ba trăm hai mươi sáu người đào thoát m ộ ư ơ i bảy người sở k h ô n liền con mắt đều chưa từng mở ra chỉ là băng lãnh lấy âm thanh nói truy giết tuân mệnh lần nữa túi đầu phía sau người áo đen bịt mặt cũng không hề rời đi mà làm mở miệng nói ra hai tên thích khách một người cha không được thân phận nghĩ đến là tử sĩ một người khác vì lũng bên trong triệu thị dương nhiệt triệu mới kiên đột nhiên mở to mắt sở k h ô n trầm giọng nói triệu thị dương nhiệt hảo truyền lệnh huyết xác xoáy hổ vệ n h ậ p quá lũng phàm cùng triệu thị dương nhiệt có liên quan giả nghiêm hình k h ả o vấn tra đến cùng huyết sát hổ vệ thống lĩnh đến nỗi tên thật không có mấy người biết bởi vì tinh thông ám sát cùng bức cung được xưng là huyết sát n g ư n g lại lại phía sau sở không lại nói tiếp nội ứng điều tra ra không có chính xác như thế ám sát á t hẳn phải có nội ứng cũng là bởi vì này nguyên nhân sở h ạ o nhiên mới hạ lệnh vây quanh hiếu vương phủ không cho phép bất luận kẻ nào rời đi bao quát một đám khách mời người á o đen b ị mặt đúng sự thật đáp bẩm thứ ra trong tân khách phàm không rõ lai lịch hàng người đã g i m giữ đến nỗi hạ nhân thị vệ nhân số quá nhiều trong thời gian ngắn khó mà từng cái điều tra sở hạ o vũ xem như sở hạ o nhiên thân đệ tiên đế yêu thích nhất ấu t ử có lút cũng chính là hắn sở k h ô n tiểu tiểu ra người làm trong phủ cũng là chọn lựa thân thế người trong sạch bất quá trong đó át hẳn phải có các phe thám tử chỉ là càng khó truy t r ạ thôi nghĩ tới đây sở k h ô n trầm giọng nói vậy nhưng vệ nghiêm cha hiếu v ư ơ n g phủ nhất định muốn cha ra nội ứng n g ư n g lại lại sở không phất tay nói đi xuống đi mong l i ế u sở k h ô n phúc chốc người áo đen bị mặt há miệng nói thứ ra ngươi khá bạo trọng cơ thể sau khi nói xong không người túi đầu giống như một cái hú linh biến mất ở trong bóng tối mà khi người háo đen biến mất không thấy gì nữa lại có một lao giả xuất hiện ở đại điện bên trong nhìn chăm chăm lao giả sở không chậm dãi nói sở lăng ngươi thay ta đi gặp sở b ư ờ n g nhất định muốn hắn t r a ra cái bóng vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần đối với tiểu t h i ể u gia ra, ra tay không so đo đại giới không so đo đại giới mang ý nghĩa có thể bại lộ thân phận mà đối với thám tử tới nói bại lộ thân phận chẳng khác nào tử vong n g h e sở không nhấn mạnh lao giả cũng không, có nói nhiều, không người túi đầu phía sau chậm rãi lui xuống trong bóng tối sở hạ vũ trong g i ấ ngộng bên trong ngộng, trong ngộng. sở hạ o vũ nhìn thấy cả nhà ngồi ngay ngắn ở bàn tròn vừa dùng thiện p h u hoàng ngô hậu sáu vị ca ca cùng với sở nguyên b á c sở nguyên kính trở tiếng cười vui bên trong bốn ca sở hạ o húc đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi mà những người khác đều mục vô biểu tình nhìn xem hắn loại kia băng lánh nhường sở hạ o vũ sợ nhìn thấy cảnh tượng này sở hạ o vũ có chút kỳ quái hắn trong núi thời điểm làm qua giấc m ộ n g này vì cái gì khi xương mộng sẽ lại hiện ra bây giờ trong đầu đâu hiếu kỳ đồng thời chỉ thấy bốn ca sở hạ húc phun ra tiên huyết đột nhiên biến thành đỏ chót khăn cô dâu trong đó càng có một đôi mắt tại thẳng tắp nhìn lấy mình trong đó có vui vẻ đành chịu có vui mừng có đau đớn bao hàm đủ loại háo hức ánh mắt phảng phất một thanh kiếm sắc đâm vào sở hạ vũ nao hải lập tức một ngụm máu tươi nhịn n ữ a không được phun ra mở to mắt nhìn thấy chính mình một thân đỏ chót áo m a n g b à o sở hạ vũ hy vọng dường nào hết thể chỉ là một mộng chỉ tiếc trong mắt của hắn đều là tống nguyệt nhào về phía hắn thời điểm thân ảnh mũ v ư ợ n g khăn quần bay hồng nắp mắt đen thổi phu một tiếng lại là một ngụm máu tươi phun ra bây giờ môn đã bị người mở ra nghe được trong phòng có tiếng vang dội tôn dịch dương không dám có chút do dự trực tiếp phá cửa mà vào nhưng l ạ nhìn thấy sở hạ vũ th một cái bước xa bay vọt đến sở hạ vũ bên cạnh tôn dịch dương đơn trưởng trụ tại sở hạ vũ sau l ư n g đại việt nội lực liên tục không ngừng đưa vào mà khắc một cái tay thì bắt lấy sở hạ vũ cổ tay xem xét mạch đập của hắn bây giờ sở nguyên bác sở nguyên kính cùng sở tranh cũng đều đi đến t i ê n tĩnh nhìn qua sở hạ vũ đảo qua tôn dịch dương một mắt sở hạ vũ lắc đầu nói cứu cứu ta không sao vung ô tay a tôn dịch dương tu vi võ đạo cực cao chất khí tại sở hạ vũ gân mạch vận chuyển một tuần sau xác định hắn không có việc gì mới thả mở tay ra bất quá cũng không có lên tiếng trời đã tối đen trong phòng cũng không có ánh đèn bất quá sở hạ vũ vẫn như cũ có thể thấy rõ mấy người bọn họ ánh mắt từng cái từ trên mặt bọn họ đảo qua sở hạ vũ mục vô biểu tình vấn đạo tống nguyệt thế nào không thấy có người trả lời sở hạ vũ trong lòng đột nhiên đau xót trong đầu không khỏi hiện ra tống nguyệt nhào về phía mình tình cảnh trên mặt cái kia tiếp hận đau đớn yên t ĩ n h đan sen biểu lộ nhắm mắt lại thở sâu sở hạ vũ hỏi lần nữa tiểu dinh đâu không thể nhìn thấy quách dính thân ảnh sở hạ vũ đã đoán được kết quả nhưng vẫn là không tự chủ được hỏi lên vẫn không có người trả lời sở hạ vũ đóng chặt trong đôi mắt hai hàng nhiệt lệ trở xuống quyền một cuối cùng một trăm bốn mươi sáu một trăm bốn mươi lăm lao tướng phương tĩnh dương quang rất tốt nhất là tại trời đông giá rét bên trong cho người ta ấm áp cảm giác chỉ là tại từng hàng hắt giáp cấm vệ chăm chú bầu không khí đột biến phải tiêu sắt đứng lên nhưng mà chính là tại loại này áp bách khí thế phía dưới một bố ý ỉa lao giả chậm rãi đi tới lao giả giá người trung đẳng gầy gò tóc hoa dâm thưa thớt trên mặt càng là chất đầy nếp nhăn nhưng mà cái này nếp nhăn lại thêm đặc nhiên ôn hòa cảm giác hơn nữa một đôi mắt hơi hơi neo lại càng lộ vẻ nhàn nhã cho dù là hướng đi thủ vệ xâm nghiêm ngự thư phỏng nhàn nhã phải phản phất đi bộ nhị bộ khí độ như thế đương nhiên sẽ không là người bình thường lão này giả chính là đại sở nước một đời quân thần phương tĩnh vương đại soái ngầm đầu quan sát ngự tư h phòng phương tĩnh bước chân nhìn như nhàn nhã mà đáy lòng nhưng là một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài trong đầu không khỏi hiện ra thái hậu mà nói tới ngồi đi ngắn ngủi mấy chữ phương tĩnh nhưng là nghe ra rất nhiều hôm nay sở dĩ tiếng cung là bởi vì thái hậu mời đến nỗi mục đích phương tĩnh cũng đoán được không sai bị lắm nhưng mà nhìn thấy thái hậu bộ dáng bây giờ phương tĩnh đáy lòng vẫn là một tiếng thở dài q u lãy đạo lao thần tham kiến quá hậu nương nương thiên t u ế thiên t u ế thiên, tuế thiên tuế. nhìn qua phương tĩnh thái hậu cũng không có lập tức trả lời trầm mặc p h ú t chốc thái hậu hờ hưng trên mặt hiện lên một nụ cười lắc đầu nói ngươi à còn là một cái lao hồ ly l ờ i đến cuối cùng thái hậu nụ cười trên mặt đã biến mất t ử t ô n nói đứng lên đi hôm nay chúng ta không có quân thần phân chia chính là hai cái sắp xuống lỗ lao đầu lao t h á i thái ngồi cùng một chỗ tâm sự ngồi nhìn qua rõ ràng rán mua rất nhiều quá hậu nương nương phương tĩnh mở miệng nói ra lao kia thần liền p h o n g tứ lần nữa túi đầu phía sau phương tĩnh mới đứng lên bất quá vẫn như cũ ý theo quân thần lễ nghi nửa ngồi ở trên đế thấy thế thái hậu cũng không có nói thêm cái gì. thậm chí chưa từng mở miệng chỉ là từng khỏa nắm động lên trong tay chẳng hạn một mảnh yên lặng t h ế vậy phương tĩnh cũng không có mở miệng nâng trung trả lên yên tĩnh thưởng thức trong trầm m ặ t thái hậu đột nhiên phát ra một tiếng thở dài háo miệng nói phương minh ngươi biết lao thần cứ gọi ngươi vào cùng cần làm chuyện gì à. cùng thái hậu đối mặt phút chốc phương tĩnh gật đầu nói lao thần bao nhiêu đoán được một chút n g ư n g lại lại phương tĩnh lại nói tiếp đoạn này thời gian lao thần vẫn nghĩ tiến cùng thăm quá hậu nương, nương chỉ là thể cốt bất tranh khí lại có chính là lao thần khẩu tài không tốt cũng sẽ không dám đến quáy dày thái hậu ngài gật g ậ đầu quá h chúng ta đều già rồi thể cốt cũng không được bất quá đến nỗi khẩu tài thiên phong ngươi và huyền minh ba người huyền minh tốt đàm luận lớn ở tung hoàng ngăn g dọc thiên phong tuy là vua của một nước cũng là một đời tông sư ngôn ngữ làm việc như huy kiếm mang theo một loại khí thế ngược lại là phương tĩnh ngươi được vinh dự một đời quân thần nhưng là sâu hài hòa g i ấ u r ố t chi đạo đại trí nhược ngu chính là ngươi loại người này huyền minh đỗ huyền minh cùng phương tĩnh cùng là sở thiên phong phụ tá đắc lực hai người một văn một võ trợ giúp sở thiên phong thành lập được cái này đại sở vương triều sau khi lập quốc phương tĩnh lấy tuổi quá lớn làm lý do nhàn rỗi ngồi chơi ở nhà mà đỗ huyền minh thì trở thành tể tướng phụ trợ sở thiên phong quản lý giang sơn thiên nước sở có thể có bây giờ yên ổn đỗ huyền minh không thể bỏ qua công lao chỉ là quá mức mệnh nhọc lại đột tử tại phủ n h à bên trong đỗ huyền minh sau khi chết sở thiên phong từng thương tâm một lúc lâu thậm chí ngay cả tướng vị đều bỏ t r ồ n g xuống cũng là này nguyên nhân mới có lục bộ hương thịnh nghe thái hậu nhắc lên đỗ huyền minh cùng tiên đế sở thiên phong phương tĩnh trên mặt hiện lên vẻ cởi khổ ba người bọn họ tương giao một đời tuy là quân thần nhưng mà quan hệ cá nhân rất thân nhưng bọn hắn hai người đã tuần tự ra đi, chỉ còn dư chính mình rồi. nghĩ tới đây phương t i n h xa đầu nói lao thần một đời sở học đều ở đây quân trận bên trên căn bản vốn không thông đạo trị quốc cho nên lao thần mới có thể từ quan quý ẩn bất quá bây giờ xem ra không giống như là lao hồ ly ngược lại tựa như ngàn năm con rùa l ờ i đến cuối cùng phương t i n h càng là cười khẽ liêu thanh giống như tại tự rễu cũng hoặc muốn nhường thái hậu vui vẻ chút chỉ là thái hậu trên mặt cũng không có bất luận cái gì ý cười từ tốn nói thiên phong khi còn sống có hai đại tiết đ ố i một là không thể bình định mặt bắc chuyện này hạo nhiên đã tay sang n ă m liền có thể phân ra thắng bại mặt khác chính là không thể tận mắt thấy tiểu thất thành ra lao thân ngược lại là may mắn sống đến bây giờ vừa v ẫ n rất tốt bưng bưng một cọc việc hôn nhân lại biến thành cái dạng này ai thở dài trầm thấp âm thanh bên trong từ ninh cung bên trong một mảnh yên lặng chỉ có chàng hạt nắm động thời điểm phát ra tiếng vang dọn dọn dã mà càng lộ vẻ t r ố n g vắng phương tính cũng là một tiếng thở dài mà giờ khác này thái hậu lại nói tiếp ngày đại hôn n g u y ệ t vương phi cùng tính phi tuần tự mất mạng lao thân đau lòng a nói đến đây thái hậu đơn trưởng tre ở tim mà nếp nhăn trên mặt càng là thật sâu được lên đạo những ngày qua lao thân đêm không thể say rớt trong đầu không phải hôm đó tình cảnh chính là tiểu thất nước mắt có đôi khi là thiền phong giọng nói và giáng điệu hắn đang trách lao thân cái nào nhìn thái hậu đóng chặt trong đôi mắt có mắt rơi lệ phía dưới phương t ĩ n h vội vàng nói quá hậu nương nương ngươi đa tâm tiên đế một đời nhất kiệt cùng nương nương ngươi càng là tường kính như tân sao lại có như thế ý nghĩ nương nương cơ thể quan trọng a lao đi nước mắt trên mặt thái hậu cười khổ nói có đôi khi suy nghĩ một chút kinh này lịch lao thân đều đã trải qua bây giờ cao tuổi rồi sống sót còn có cái gì ý tứ không bằng theo thiên phong đi xong hết mọi chuyện lập tức phương tính vừa vội vàng quỳ xuống chính là ở một bên trở lấy thái giám cung nữ cũng nhao nhao quỳ xuống n g ầ n đầu nhìn quá hậu nương nương phương tính mở miệng nói ra nương nương ngươi sao có thể có như thế ý nghĩ không vì cái gì khác liền vì thất vương ra nương nương ngươi càng hẳn là sống khỏe mạnh lắc đầu tóc ra thở dài một tiếng quá hậu khai khẩu nói cũng là đáy lòng lời nói nghẹn thời gian dài nói ra sẽ dễ chịu chút ngươi cũng chớ trách đứng lên đi nhìn phương tính còn không có đứng dậy ý tứ thái hậu nói tiếp ngươi và thiên phong tương giao tâm đầu ý hợp cùng lao thân cũng quen biết bây giờ chúng ta cũng là cao tuổi rồi ngươi làm sao còn đi những thứ này nghi thức xã giao đứng lên đi hơn nữa nói đến hôm nay vẫn là lao thân có chuyện nhờ c ù n g ngươi đáy lòng phát ra một tiếng thở dài phương tĩnh thầm n g h ị cuối cùng là tới thế nhưng là hắn có thể như thế nào đây lần nữa ngồi xuống phương tĩnh lại chưa từng mở miệng nhìn qua phương tĩnh thái hậu trầm mặc một lát sau phất tay nói các ngươi tất cả đi xuống làm cung nữ thái dám từng cái không người lui xuống đi thái hậu nhìn chằm chằm phương tĩnh nói phương minh hôm nay ở đây cũng không có ngoại nhân lao thân cũng liền nói thẳng lao thân muốn cầu phương minh đem ngọc nhi gả cho tiểu nhi làm vợ không thấy phương tĩnh sắc mặt có bất kỳ biến hóa thái hậu lắc đầu nói tiếp phương minh ngươi cũng biết Tiểu thất lúc sinh ra đời đời trên trời rơi xuống dị tượng, thiên phong trong sinh đời đợi rơi xuống phong lúc ra đ ê dị mười đi tới l n trừng núi am thỉnh tuệ thật thái vì hắn phê mệnh, kết quả lao thân cũng không được biết, nhưng mà, không biết liền vì biết, hướng chi lao thân còn họ tôn. g tuệ thật thái kết biết, biết biết, chi am mà, m phê họ quả sư được vì vì lao lao mấy năm qua thiên phong một mực tùy theo tiểu thất tính tình mặc hắn hồi náo có thể băng hà phía sau nhưng là mệnh hắn vào núi giữ đạo hiếu cố là yêu cực nhỏ bậy cũng là nghĩ nhường hắn rời xa đúng sai chỉ là hắn cuối cùng là muốn lớn lên nói đến đây phát ra một tiếng thở dài thái hậu lại nói tiếp giữ đạo hiếu kỳ hạn phía sau tiểu thất rời núi nhưng chính là ngắn ngủi này ba bốn tháng tiểu thất tuần vậy mà tuần tự lần ọ t vào mấy l nữa c ũ lắc đầu thái hậu tiếp tục nói đi qua chuyện này tiểu thất chắc chắn chứng trạc không thiếu cho nên lao thân cả gan khẩn cầu phương minh cho phép tiểu thất cưới ngọc nhi làm vợ đến nơi khác lao thân dùng tính mệnh làm bảo đảm nghe thái hậu như thế nói đến phương tĩnh vội và nói thái hậu nghiêm trọng ngắn ngủi dừng lại phía sau phương tĩnh gật đầu đáp thất vương ra trời sinh tính đơn thuần nhất là trí thiện trí hiếu ngọc nhi có thể gả cho thất vương ra làm vợ cũng là phúc khí của nàng nhìn phương tĩnh đồng ý thái hậu mới lòng liêu khẩu khí đạo phương minh cao thượng lao kêu thân liền đại thiên phong cùng tiểu thất cảm ơn phương minh ngưng lại lại phía sau thái hậu lại là một tiếng thở dài đạo phương minh ngươi là không biết lao thân thật sự mệt mỏi nếu không phải còn nhớ lấy tiểu thất hỗi sự sợ thiên phong trách cứ lao thân lao thân sợ là lại khó chống đỡ tiếp. nhìn thái hậu trong mắt lại có nước mắt nhỏ xuống phương tĩnh vội vàng mở miệng nói ra quá hậu nương nương ngưng ngàn vạn l ầ n chớ như thế nghĩ ngài còn phải chờ lấy ôm cháu trai đâu lắc đầu thái hậu trầm d ã i nói lao thân thân thể chính ta biết có thể chống đến tiểu thất trở về thành hôn lao thân cũng đã thỏa mãn nhìn qua thái hậu phương tĩnh mở miệng hỏi thất vương ra đâu lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài thái hậu tràn đầy bất đắc di nói hắn đi biên quan sợ là muốn chờ chiến sự kết thúc mới có thể trở về biên quan sợ là muốn chờ chiến sự kết thúc mới có thể trở về biên một trăm bốn mươi bảy một trăm bốn mươi sáu suy tính bên trên nghe nói phương t ĩ n h đến sở hạo nhiên tự mình dẫn một đám đại thần ra đón dũng vương sở hạo nguyễn trung thư lệnh n g u y đ i ệ n ngự sử đại phu tôn minh trí binh bộ thượng thư la thế nghị cấm quân phó thống lĩnh phương lâm còn có thiên vệ thủ lĩnh sở khôn xem thánh thượng sở hạ vũ nhìn lại một chút đi theo hắn thân hậu nhất chúng tay cầm trọng quyền đại thần phương t ĩ n h làm sao không biết hôm nay cùng mạc bắc có liên quan trong lòng nghĩ như vậy phương t ĩ n h nhưng là tại trước bậc thang quý xuống cung tính bãi nói lao thần phương tính tham gia bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn và t u ế g ặ n phương tính quý xuống sở h ạ nhiên vội vàng Phương lao chớ có chết lao có s á t tiểu c h ế t mau mau đ ứ n g l ê nhiên Sở ạ o n h đối với phương tĩnh kính trọng không chỉ có bởi vì hắn cùng tiên đế sở thiên phong tương giao tâm đầu ý hợp hắn hơi lớn sở vương triệu lập ở dưới công lao h ắ n mã càng bởi vì hai người thầy trò một dạng tình cảm cùng với sở h ạ o nhiên đối với phương tĩnh l à người làm quan khâm phục h o nên cái này kính trọng hoàn toàn là xuất từ nội tâm mà không phải là chế tạo tới lôi kéo nhân tâm c ư ờ i nhìn qua sở h ạ o nhiên phương tĩnh mở miệng nói ra thánh thượng rộng nhân rộng lượng lao thần liền phòng tứ đang khi nói chuyện phương tĩnh mượn sở h ạ n nhiên nâng đứng lên sau đó lại nói hôm nay vào cung vốn là thái hậu mời nghe quá hậu nương nương nói thánh thượng gần đây lo lắng nhiều lao thần liền nhịn không được tới xem một chút không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy không có đánh quá ấy chư vị a tất nhiên không tránh khỏi vậy thì nên nhận mà lên đây cũng là phương tĩnh cách đối nhân xử thế chi đạo nhìn qua phương tĩnh phương đại soái sở hạo nhiên cởi ha ha một tiếng đạo tiểu chất trong khoảng thời gian này thật là bận rộn cho nên liền đi xem phương láo thời gian cũng không có nghe nói mẫu hậu thỉnh phương láo vào cùng chấm liền ra lệnh người đem phương láo cắt tới một là nhìn một chút phương láo ngươi lại đâu tiểu chất thật là có vấn đề thỉnh giáo ân sư thỉnh thánh thượng quá mức khắc khí thỉnh dắt lại phía sau thánh thượng n ử a bước phương t ĩ n h càng là từng cái cùng mấy vị đại thần gật đầu xem như chào hỏi bất quá nhìn thấy tay của sở khôn phương t ĩ n h bước chân ngừng lại lại, trong lòng càng là phát ra liễu thanh thầm than mong liễu sở khôn phúc chốc phương t ĩ n h mặc dù không có mở miệng nhưng là hướng sở khôn cười cười tiến vào ngự thư phòng tìm được mềm nhúng giường ngồi xuống liền có thái g i á m bưng lên nước trà mà khi thái g i á m rời đi đồng thời đóng cửa lại ngự thư phòng nhưng là trở nên cực kỳ yên tĩnh chính là mấy người tiếng hít thở đều bé không thể nghe t h ấ vậy sở hạo nhiên cười nhìn qua phương tính nói phương lão hôm nay tiểu chất liền nói thật mời người đến đây là vì thương th phương lâm bắt đầu đi đứng dậy hướng sở hạo nhiên đi l i ế u nhất lễ phương lâm mở miệng nói ra cái kia thần liền phong tứ mang lên theo phương lâm mà nói bốn tên áo đen cấm vệ dơ lên một t r ư ơ n g khá lớn cái bàn đi đến hơn nữa cái bàn là một m khối miếng vải đen chốt tre căn bản thấy không rõ bên trong là cái gì trong mọi người chỉ có đã rời xa triều đình phương tĩnh chấp trưởng ngự sử đại tôn minh c h í không rõ trong đó vật gì bất quá hai người trải qua sóng gió tuy tốt kỳ lại không có lộ ra bất luận cái gì dị sắc song khi phương lâm s ố c lên miếng vải đen lộ ra mặt bản chân dung phía sau biểu tình hai người lập tức có biến hóa thổ màu nâu tảng đá bị điêu khắc thành núi non sông ngoài bộ dáng chỉ có một mắt phương t ĩ n h liền có thể xác định đây là mạc bắc bản đồ địa hình hơn nữa đồ hình hình dạng mặt đất dị thường rõ ràng thậm chí đánh dấu ra mạc bắc các đại bộ tộc nơi ở nghĩ đến vì cái này bản đá hao tốn một phen công phu bây giờ tôn minh trí cũng tại trong nháy mắt minh bạch quá lai nhìn thấy sắc mặt hai người phương lâm trầm giọng nói từ ba năm trước đây thánh thượng có ý định t r i n h phạt mạc bắc phía sau liền mệnh thiên vệ sở tứ ra cùng vi thần thu thập mạc bắc ký t ư c nhất là giữa các bộ tộc tình huống cùng mạc bắc địa đồ ba năm qua bộ binh mặt h á m thiên vệ điệp dò xét đi khắ mỗi bộ tộc thần chính là căn cứ vào bọn hắn tình báo truyền về làm ra cái này b ằ n đá gật gật đầu phương tính mở miệng nói ra có khối này b ằ n đá nghĩ đến bệ hạ đối với hết thệ đã là rõ ràng trong lòng sao không nói ra nhường đại gia nghe một chút bây giờ tôn minh trí cũng mở miệng nói ra có nơi đầy đủ lo gì mạc bắc không chắc bệ hạ nhìn xa trông rộng chúng thần theo không kịp nhìn qua tuổi gần ngũ tuần này g thường không câu nghệ nói cười tôn minh trí thánh thượng sở hạo nhiên không khỏi vui vẻ cười nói hiếm thấy nghe được tôn k h a n khích lệ chấm thì càng có lòng tin bất quá đây đều là k h ô n thúc cùng phương lâm công lao chấm cũng không dám dành công phương lâm người nói thần tuân chỉ lần nữa không người hướng sở hạo nhiên đi l i ế u nhất lễ phương lâm trầm giọng nói thần trước tiên nói một chút mặc bắc đại thế mặc bắc lớn nhỏ bộ tộc trên trăm lớn nhất hai chi theo thứ tự là thắt đắt tộc c ù n g cầu người đ ư ợ quyết t á c t a bộ chiếm giữ mặc bắc nhất là phì nhiêu ha đạt nhị thảo nguyên nhân khẩu đông đảo dê bỏ thành đàn có thể nói là binh cường mạ tráng lại thêm một đời t ô n g sư bách ngươi tồn tại t á c t a bộ lạc vẫn đối với ta đại sở nhìn c h ẳ n c h ẳ n ta đại sở lập quốc gần hai mươi năm mỗi lần đều là do các tà bộ trình hợp các bộ tộc phạm ta biên cương nói đến đây ngừng lại, lại. Phương bây m giờ các cùng t t a bộ t cùng cổ người đột quỵ quan hệ có chỗ cải thiện nhất là nghe nói triều ta tổ chức võ thí mặc bác chư tộc đều ngửi được nguy cơ các tạ bộ cùng người đột q u t hai cái này lớn nhất bộ tộc dự định thông gia lấy ngăn cản ta đại sở quân uy hơn nữa thời gian liền định qua sang năm bốn tháng trưởng sinh thiên bên trên bây giờ phương lâm trong mắt đột nhiên lõe lên một vệt sáng đạo trường sinh thiên vì mạc bắt chư tộc đều tin phụng cao nhất thiên thần hàng năm đều phải cử hành thịnh đại tế bái nghi thức mà ở tác t a bộ cử hành bái thiên nghi thức càng là hấp dẫn không số ít tộc đi tới ngay đại hôn tuyển định tại trường sinh thiên lại thêm tác t a bộ cùng cổ người đột quyết hai tộc quy thế đến lúc đó chịu là bách tộc đều tới cho nên thần cho là chính là chúng ta không chủ động xuất kích sang năm mạc bắt cũng muốn trắng trận phạm ta biên cương làm phương lâm dứt lời phía dưới trong ngự thư phòng lần nữa yên tĩnh trở lại chính là thánh thượng sở hạo nhưng cũng không có mở miệng giống như đang đợi chúng thần lên tiếng trong yên lặng phương tính đột nhiên cười liễu thanh đối với phương lâm nói đã có đ ố i sách liền nói ra chớ treo đại gia khẩu vị tự lo nợ nụ cười phương lâm trầm giọng nói thánh thượng tổ chức võ thí nguyên nhân là vì t r i n h phạt mạc bắc hơn nữa cũng làm nghi ngờ địch chi dụng bây giờ đã tiến vào tháng t r ạ p chính vào rét đậm trong kinh mấy trận tuyết lớn đã áp đảo không thiếu phong b ú chớ đừng nói chi là mạc bắc chi địa nếu là lúc này xuất binh mạc bắc g ắ t hẳn nghị không ra nhìn chăm chăm phương lâm tôn minh trí mở miệng nói ra lão thần mặc dù không quân ngũ nhưng cũng biết chinh chiến cần thiên thời địa lợi nhân hòa lúc này xuất binh tựa hồ ba loại đều không chiếm được a ngừng lại lại phía sau tôn minh trí lại nói tiếp Hoặc, gật gật h p đang khi nói g quân c chuyện phương lâm cầm lấy một cùng gậy gỗ chỉ vào bàn đá nói chúng thần cùng bệ hạ kết quả của thương nghị là từ việc kỵ ý cùng cấm quân cái này hai chi tinh nhuệ chi sư phân biệt phái ra năm ngàn tinh nhuệ đi trước tiến vào mặt bắc quét ngang xung quanh bộ lạc nhỏ cấm quân đi tại â y tuyến, đi ngang qua tháp qua ngang đi m c mạc làm sa t ế n khang vào trên â luân y nguyên, thảo tiếp theo bắt t sông đến xuôi bối đó ô mạc ọ n chấn môn cùng đại quân g cây đặc hợp. đại biệt Tại tụ t r địa đồ vẽ lên một đường phía sau phương lâm nói tiếp đoạn đường này gần tới ba nghìn dặm t h á p mạc làm sa mạc hoàn t à n vắng vẻ lại dễ dàng mất phương hướng mà tiến vào khang tây thảo nguyên phía sau bộ tộc liền có thêm đứng lên tăng thêm ô luân bối sông xung quanh bộ tộc sợ là có vài chục cái cho nên đoạn đường này cũng là huyết chiến ngừng lại lại phương lâm đem gậy gỗ chuyển qua phía đông tiếp tục nói việt kỵ úy đi đông tuyến vượt qua xích diễm núi đến xích thủy hồ tiếp đó xuôi theo ản lệ sơn mạch mà lên đến xúc xuống cách cao nguyên cũng chính là a đạt nhị thảo nguyên lương bụng đoạn đường này khó khăn lớn nhất tại xích thủy hồ đem xích thủy hồ vẽ một vòng tròn phương lâm trọng điểm nói xích thủy hồ là mạc bắc ít ỏi hồ nước chung quanh đất đai phỉ nhiều cỏ cây tươi tốt một mực là các bộ lạc tranh đoạt đối tượng bây giờ từ khắc liệt bộ chắc đ â m d i ệ t nhi bộ cùng đông hồ bộ cái này tam tộc cùng chiếm giữ vừa nói phương lâm cố ý chỉ chỉ trên bàn đá điêu khắc có lều vài mấy cái điểm sau đó nói hơn nữa ở nơi này tam đại bộ lạc xung quanh còn có gần mười cái bộ tộc nhỏ việt kỵ ý tiến vào xích thủy hồ phía sau đầu tiên là làm muốn toàn diện những bộ tộc này Tháng có thể đạt tới cái này bên trong. lúc này đại quân cũng tại biên quan nhất đến tập kết hoàn tất phân biệt từ sơn hải quan hổ lao quan cùng đều sắc pháo đài xuất phát cuối cùng đại quân hợp nhất đệ tiến a đạt nhị thảo nguyên bước mặt bắt chư tộc đánh với ta một trận mà việt kỵ uý thì hết khả năng đối với tác ta bộ tiến hành phá hư l a m phương lâm dứt lời phía dưới tất cả mọi người không có mở miệng mà là tự hỏi trong đó ưu khuyết cùng thành bại ngôi nữa cũng là một phương trọng thần lại phần lớn là quân ngũ xuất thân đối với mạc bắc cùng nhà mình tình huống dị thường quen thuộc có thể phát giác mấu chốt của thành bại Trầm phút thượng thư là thế nghị mở liếu khẩu, trầm nói, trận chiến này thế ở chỗ đánh bất ngờ, tại tác ta trước tiếp trận thể ta một trận. Thế yếu ở chỗ đại quân xuất động quá nhiều, lương thảo tuyến quá dài, cho nên, muốn tốc, tốc t mạc mở mạc muốn đại chốc, chiến chỗ chưa gốc cần, bức bách bắc chỗ cho chiến kịp phản phía binh nghị khẩu, đánh đánh không không đánh nhiều, bộ bộ liếu dãi nói, với dài, này ngờ, ứng quân quân động lương nên, ưu gây là lấy yếu ở ở quá quá dễ đó không nói thắng trước tiên lo bại chư vị thống quân nhiều năm sao có thể không rõ đ i ể m ấy nói đến đây phương tĩnh càng là phát ra một tiếng tự tiếu phi tiếu c ư ờ i khẽ nói tiếp tuy có tìm đường sống trong chỗ chết mà nói bất quá cuối cùng là hành động bất đắc dĩ bây giờ chúng ta quốc lực hưng thịnh binh cường m ã trắng lại chiếm giữ chủ động vì sao muốn binh hành h i ể m chiêu đâu nghe phương tĩnh mở miệng sở hạo nhiên không khỏi nở nụ cười gật đầu nói phương lão có gì cao kiến còn xin chỉ rõ lắc đầu cười liễu thành phương tĩnh ôm quyền hướng sở hạo nhiên đi liễu nhất lễ lắc đầu nói cao kiến không thể nói là chỉ là có mấy điểm nghĩ hoặc nếu có không làm còn xin thánh thượng chớ trách nhìn qua phương tĩnh sở hạo nhiên cười nói phương lão khách khí thỉnh phương lão tới chính là chỉ điểm không đủ để liền sửa lại nếu là phương lão không có ý kiến hạo nhiên mới sinh khí đâu gật đầu một cái phương tĩnh thật không có khách khí nữa mà là trực tiếp mở miệng nói ra lão kia thần hôm nay liền nói thẳng một trăm bốn mươi tám một trăm bốn mươi bảy suy tính phía dưới của mọi người vị đại thần chăm chú phương tĩnh nhưng là nhìn chằm chằm thánh thượng sở hạo nhiên vấn đạo thánh thượng muốn cùng mạc bắt một trận chiến phân thắng thua ít nhất cần hai mươi vạn tinh binh xuất quan cho nên thần cả gan hỏi một chút thánh thượng dự định lấy người nào làm soái hình như có chút ngoài ý muốn phương t i n h vấn đề này lại trực tiếp như vậy bất quá sở hạo nhiên vẫn là ung dung nợ nụ cười đắp chấm chuẩn bị nhường la thượng thư nắm giữ ân xoái phương lâm làm phò xoái cựu môn đề đốc trương tướng quân phụ trách hậu quân nói đến đây ngừng lại sở hạo nhiên lại nói tiếp mặt khác nguyên b á c đã không nhỏ chấm dự định nhường hắn hộ tống chư vị rèn luyện một phen gật đầu một cái phương t i n h chậm rãi nói xoái là một quân c h i hồn cho nên thần mới có thể cả cân hỏi từ la thượng thư nắm giữ ân xoái lao thần tự nhiên yên tâm chúng ta trước tiên nói xích thủy hồ cái này ba bộ có hơn vạn tinh bình a Đang khi nói chuyện, p h sơ sơ trắng n h bệnh sởi dâu phương tĩnh khẽ cười nói lấy năm ngàn đối với một vạn cho dù là tập kích đập tan từng cái thắng bại trên là năm năm số chớ đừng nói chi là toàn diện ngươi như thế nào cam đoàn tin tức không chuyển tới tác t a bộ đâu căn bản vốn không chờ phương lâm trả lời phương tĩnh lại nói tiếp huống chi cái này tạm tộc cùng tác t a bộ cách biệt cũng không phải rất xa nói không chừng có thư tín qua lại nếu là thời gian dài không có tin tức tác t a bộ tất nhiên sẽ phát giác được gì thường như thế chính là hàng ngàn hàng vạn tinh binh truy sát bây giờ la thế nghị mở liếu khẩu vấn đạo phương lão có ý tứ là phương tĩnh cũng không có lập tức trả lời đứng dậy đi đến cạnh bàn đá nhìn kỹ phút chốc chầm dãi nói lại chia một đường đi ở đây đang khi nói chuyện phương t ĩ n h ngón tay của tại trên bàn đá quẹt cho một phát tuyến những nơi đi qua cảng là a đạt nhị thảo nguyên biên giới la thế nghị cũng là binh pháp đại gia trong n g á y mắt liền biết phương t ĩ n h ý thức trương khẩu v ấ n đạo phương lão có ý tứ là b ố một đường nghi minh gật gật đầu lại lắc đầu phương t ĩ n h mở miệng nói ra tất nhiên không thể toàn diện chúng ta cũng không có tất yếu đi phong tỏa tin tức việt kỵ ý thích hợp tại mạc bắc t r i n h chiến tinh binh có bao nhiêu sở hạo huyện không cần suy nghĩ trực tiếp đáp chu h ạ c h kiến lập việt kỵ ý chính là vì ứng đối mạc bắc thiết kỵ toàn quân trên giới cũng có thể nhập cảnh chiến đấu chừng hơn vạn tinh binh gật đầu một cái phương tính mở miệng nói ra xuất phân hai đội đội thứ nhất năm n g à n người nhất thiết phải đem cái này ba bộ có thể t á t chiến cường tráng dũng sĩ toàn bộ chém giết tiếp đó tùy ý phụ yếu lao hấu đ à o tàu lúc này lưu một ngàn nhân mã quét dọn chiến trường nhớ lấy không nên để lại bất luận cái gì người sống chờ đợi nhóm thứ hai tinh binh đến tiến vào a đạt nhĩ thảo nguyên phía sau không thể xâm nhập quá sâu dọc theo a đạt nhĩ thảo nguyên biên giới vây quét m ô i cái bộ tộc nhỏ hơn nữa nói đến đây ngừng lại lại phương tính mới lại nói tiếp chỉ chém giết cường tráng dũng sĩ đến nội những cái kia phụ yếu lao hấu lưu cho tác ta bộ phương tính dọn của rất bình tĩnh cũng rất t ă n khốc bởi vì này chính là chiến tranh không có nhân từ có thể nói đám người cũng đều biết một trận chiến này quan hồ đại sở quốc mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm quốc vận cho nên cũng không có ai mở miệng chỉ là yên tĩnh nghe phương tính kể nhìn qua mạc bắc bản đồ địa hình phương tính tại c h ố c lát dừng lại sau lại lần mở miệng nói ra đội thứ hai cùng còn thừa một ngàn nhân g à n n mã tụ hợp ba ngàn tinh binh xuôi theo hạn lê sơn mạch mà lên chạy tới xuân g cách đoạn đường này nhất thiết phải không thể khiến tác ta phát giác cho nên mặc kệ gặp phải bất luận cái gì bộ tộc hết thể giết chết đến xuân cách phía sau cẩn thận che giấu một khi đại chiến tướng khởi xung kích t á ta kim sổ sách thiêu hủy lương thảo nhất thiết phải đường tắc ta vội vàng đường đ ố i cái này cơ bản cũng là t ử sĩ mà đám người lại nghe rất nhiều yên tĩnh bây giờ phương tính đi đến cái bản một bên khác đạo khang tây thảo nguyên khoảng cách đ a đạt nhị thảo nguyên tương đối xa ra roi thúc ngựa đi tới đi lui một chuyến cũng muốn hơn một tháng chớ đừng nói chi là đại quân đánh ra bởi vậy cấm quân tiến vào khang tây thảo nguyên phía sau không cần tận lực c ẩ n tàng thân hình nhất thiết phải đem khang tây thảo nguyên mỗi cái bộ tộc cường tráng tiêu d i ệ t tiếp đó xuôi theo ô luân bối sông mà xuống tới đạt ô mộc đặc cùng việt kỵ ý đội thứ nhất tụ hợp ô mộc đặc chỗ a đạt nhị thảo n g u y ê n biên giới tới gần đại sở một mực là mạc bắc q u a y dối đại sở phía trước thành lũy mà t á c ta bộ từ đại sở c ư ớ p đoạt đủ loại lương thực kim ngân khí cỗ phần lớn trồng chất ở đây bởi vậy ô mộc đặc xem như t á c ta bộ trừ kim ngoài trướng là tối trọng yếu một chỗ thành trấn cũng là bởi vì này nguyên nhân ô mộc đặc cũng là mạc bắc lớn nhất p h i ê n trợ bắt lệ càng là ở đây đóng quân ba vạn lại là tinh nhuệ phải kỳ tướng sĩ chỉ vào ô mộc đặc phương tinh tiếp tục nói việt kỵ úy cùng cấm quân tụ hợp phía sau lại thêm từ sơn hải quan xuất binh quân sĩ cần phải chiếm linh ô mộc đặc làm cho ô mộc đặc trở thành đại quân kho lúa tiếp đó đại quân đại tiến b kéo dài trong lời nói phương tĩnh đem mắt quang phóng tại a đạt nhị thảo nguyên bên trên mà đám người cũng đều ngừng thở yên tĩnh nhìn chằm chằm bàn đá trầm m ắ t phút chốc phương tĩnh mới mở miệng nói đây đều là phụ trợ cuối cùng còn muốn đang trong đại chiến phân thắng thua nói đến đây phương tĩnh cũng không có tại tiếp tục nói tiếp mà làm ở miệng hỏi lấy các ngươi đo n chừng bát lệ sẽ ở chỗ nào cùng ta quân một trận chiến bát lệ tắc ta bộ tộc trưởng mặc bác thiên khả hãn nhìn qua phụ thân phương tĩnh phương lâm mở miệng đáp dự tính địa điểm có ba thứ nhất ngay tại ô mộc đặc mặc bác chư bộ dựa vào ô mộc đặc cùng ta đại quân liều mạng cung cấp xem ai có thể hao tổn qua ai ai trước tiên không giữ được bình tĩnh người thứ hai địa điểm ở đây đồ dã giang chỉ vào một đầu vượt ngang a đ ạ t nhị thảo nguyên dòng sông phương lâm mở miệng nói ra đồ dã giang đầu nguồn ở trên thiên trên núi chỉ có thời tiết trở nên ấm áp nước tuyết tan ra sau đó mới có thủy dòng nước mặc dù chậm chạp bất quá mặt sông dọc lớn m ạ c b ắ c chư tộc có thể mượn dòng sông cùng đại quân đối nghịch chỉ ba cái địa điểm phía sau phương lâm nói tiếp vốn là chúng ta là dự định tại ô mục đặc cùng mạc bắc một trận chiến mặc dù mạc bắc có thể đem ô m ộ t đặc xem như dựa vào nhưng mà quân ta cũng không nỗi lo về sau lại là trận chiến này t r i ề u ta chuẩn bị mấy năm lương hảo binh mã khí giới đều không thiếu khuyết lại thêm cấm quân cùng việt kỵ uy quay dối á t hẳn có thể khiến cho mạc bắc chư tộc sinh ra khoảng cách khi đó chính là quân ta xuất kích này g chỉ vào chính giữa địa đồ một đầu có phần chiều rộng dòng sông phương lâm tiếp tục nói đến nỗi đồ gia giang là sợ tác ta bộ nhìn ta quân thế tới hung hăng lui giữ đồ gia giang mượn địa thế ngăn cản đại quân ta tiến lên sau đó dùng kỵ binh q u y dối quân ta để chúng ta bận tiêu tít đã như thế quân ta thế công liền muốn trầm xuống tới hơn nữa phải tùy thời đối mặt lương đạo bị cắt phong hiểm nói đến đây phương lâm trầm giọng nói đến ứng đối này cục đều sẽ là lấy tội khô lạc hủ chi thế tại đồ dã giang thiết lập đằng t r ư ớ c thành lũy chờ đợi đại quân đến tiếp đó đại quân mang theo ít thấy lương thảo lấy chiến dưỡng chiến thẳng bức kim sổ sách mà đi bất quá cử động lần này phạm binh ra tối kỵ thánh thượng có ý tứ là một khi tác ta bộ nội bộ quân ta liền dừng bước đồ dã giang đồng thời tu kiến tòa thành thiết lập cứ điểm tiếp đó đại quân quét ngang đồ dã giang phía tây khu vực đã như thế không chỉ có thể trọng thương tác ta bộ uy tín cũng có thể mượn t á c ta bộ lại nghị sinh tồn tiếp nhưng là không dễ mà chúng ta liền có thể càng thêm ung dung ứng đối mặt bắt chư bộ tại tác ta bộ kim sổ sách xung quanh vòng một chút phương lâm tiếp tục nói đến nỗi kim sổ sách ở đây khả năng không lớn bắt lệ tự xưng thiên khả hãn lấy m ặ c bắt chi vương tự xưng sẽ không tùy ý quân ta tiến quân thần tốc á t hẳn muốn tại ô một m đặc cùng đồ dã răng ở giữa cùng ta quân một trận chiến lúc này tất cả mọi người đều trầm m ặ t xuống phải biết một trận chiến này liên quan đến đại sở vinh dự cùng hưng thịnh nếu là thất bại sáu mà sở hạo nhiên thân là đại sở hoàng đế nghĩ càng nhiều nhưng mà chẳng biết tại sao sở hạo nhiên trong đầu c sở hạ h ú c nếu là tứ đệ ở đây bản thân có thể nhẹ n h ó m rất nhiều đi ý tưởng như vậy trợt lóe lên sở hạo nhiên nụ cười trên mặt không thay đổi há miệng nói phương lão ngươi thế nhưng là ta đại sở c ô n thần thấy thế nào trâm m ặ t p h ú t chốc phương tính mở miệng nói ra chia sông mà cai trị tiếp đó từ từ mưu tính bất quá là trung sách cho nên nhất định m u ố n chiến ta đại sở chủ bị mấy năm tự nhiên muốn nhất cử định căn khôn chính là mạc bắt muốn t r á n h n ẽ chúng ta cũng muốn ngạnh bức bọn họ cùng chúng ta một trận chiến nói đến đây phương tính quan sát tỉ mỉ lên bàn đà tới thậm chí dùng đại thủ bắt đầu vớt ve bây giờ nhìn xem như thế địa hình cặn cái đồ c ả một thụ được bùn trăm bốn mươi chín một trăm bốn mươi tám tiểu binh nến đỏ hồng mạn hoan thanh tiểu ngữ mũ phượng khăn quảng vai phong hoa tuyệt đại thế nhưng là xuyên thấu qua đỏ chót khăn cổ dâu cặp con mắt kêu bên trong đau đớn mỉm cười phảng phất một thanh lưới dao đâm vào sở hạ vũ trái tim nhường sở hạ vũ trong nháy mắt giật mình tỉnh rớt đột nhiên ngồi dậy sở hạ vũ mở lớn mở miệng thở hồn hển đồng dạng m ộ n g cảnh đồng dạng ánh mắt đều ở trong lúc lơ đã n g h ệ a lên vung đi không được đuổi đi không tiêu tan thở sâu bình phục lại trong lòng đau đớn sở hạ vũ vén chăn lên đi ra doanh trại phía chân trời hắc á m không thấy một điểm tinh quang âm trầm phảng phất một chỉ một tàu trong đó càng có thỉnh thoảng kỉnh phong thổi qua như lưỡi dao từ trên mặt gọt qua nhưng đối với cái này giá rét thấu xương một bộ vải thô áo gai sở hạ vũ phảng phất chưa tỉnh tự ý tìm cái không người chỗ ngồi ngồi xuống mở ra rượu túi một ngụp lại một n g ụ n uống liệt tẩu tay đọc xẹt qua cổ họng đâm vào phế、tạng. sở hạ o vũ đối với cái này phản phất không có một chút c h i giác lạnh như băng khuôn mặt hờ hứng hai mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì tự tay đem tống nguyệt cùng quách d ĩ n h hai người t r ồ n trong lúc nhất thời sở hạ o vũ cũng không biết đi con đường nào hơn nữa mặc kệ nơi nào hắn đều khó mà yên tâm đến mỗi đêm khuya không người thời khắc kiểu gì cũng sẽ mơ tới tống nguyệt cái kiệt như nước đôi mắt quách d ĩ n h khẽ cờ ư i duyên tiếp đó giật mình tỉnh giấc. say rượu bế quan điên cồn u g l u y ệ n võ sở hạ o vũ không dám để cho chính mình rảnh rỗi cũng không muốn chính mình rảnh rỗi đến nỗi tới việc kỹ doanh nhưng là sở hạ vũ biết được t r i n h phạt mạc bắc tin tức hậu chủ động yêu cầu dù n g tên giả tống thanh làm không tầm thường chút nào tiểu binh nửa túi liệt t i ể u vào trong bụng sở hạ vũ lạnh như băng trên mặt cuối cùng cũng có tim màu sắc thì tay thả xuống rượu túi ngồi xuống vật công đối với tống nguyệt tử vong sở hạ vũ trong lòng đau t i ế t hận sau khi cũng có đối với mình tức giận nếu là mình không né tránh nếu là mình võ công lại cao hơn một chút nếu là mình có thể thời thời khắc khắc b ả o trì trong lòng yên tĩnh trận bi kịch này có lẽ liền sẽ tránh cho nên bây giờ sở hạ vũ mỗi ngày đều sẽ liều mạng luyện võ để cao tu vi võ đạo rất nhanh sở hạ o vũ liền bình phục lại tâm tình tiến vào không có chút rung động nào cảnh giới vận chuyển thiên dương quyết nhường sở hạ o vũ quanh thân hiện ra một tầng nhàn nhà xương trắng thậm chí là một tầng vầng sáng bất quá cũng chỉ có hạng người tu vi cao thâm mới có thể nhìn ra được cũng tỷ như giấu ở chỗ tối bảo hộ sở hạ o vũ hai tên long vệ cao tay thái hậu đau lòng sở hạ o vũ mới có thể đồng ý hắn đến đây việt kỵ úy nhưng cũng mệnh sở không an bài mấy tên long vệ cao tay t ù y hành nhất thiết phải cam đoan sở hạ o vũ an toàn không thể lại có bất kỳ sơ thất nào làm hắc cá một chút tán đi phía chân trời dần hiện ra một vòng dáng mây trắng sở hạ o vũ quanh thân xương trắng càng đậm mà giờ k h ắ c này sở hạ o vũ một mực bình tĩnh trên mặt nhưng là bắt đầu vặn ve ho hai mắt nhắm chặt cũng là run run một hồi mày kiếm càng l à nhảy lên không ngừng bộ dáng tia giống như là một cái cực kỳ kinh khủng ác ngộng trong lòng vớ loạn khí tức cũng biến thành hôn l o ạ n lên tại sở hạ o vũ thể nội x ô n g loạn đi loạn xuất phát từ võ giả bản năng sở hạ o vũ cứng rắn đem chính mình giật mình tỉnh giấc bất quá mới vừa rồi còn gương mặt đỏ hồng lại trở nên trắng bệnh như tờ giấy không có một tia huyết xác lại là đồng dạng m ộ n cảnh t ấ nguyện bổ nhào vào trên người mình vì chính mình ngăn lại á n khí máu tươi chạy đem tất cả hết t h ở sâu đứng dậy sở hạ vũ cầm lên rượu t ú i hướng đi doanh trại vừa đi đến cửa màn cửa đã bị x ú ấ t lên nhìn thấy ngoài cửa sở hạ vũ người kia đầu tiên là s ư n g s ờ lập t ứ c cả cười đi ra trưng khẩu v ấ n đạo tiểu tống dậy sớm như thế đang nhìn mình ngũ trưởng lưu đại tráng sở hạ vũ cũng không có mở miệng chỉ là gật đầu một cái lưu đại tráng là đ i ệ n hình lỗ đông hát tử thân hình cao lớn và vỡ trên mặt cuối cùng mang theo chất phát nụ cười đối với cái này trung thực thật thà hát ử sở hạ vũ vẫn rất có hảo cảm t ố i lui đến một bên g a hiệu hắn đi trước lưu đại tráng đã thành thói quen liếu sở hạ vũ trầm mặc ha ha cũng không nói chuyện cất bước liền đi bất quá có người nhưng là không lớn đi theo lưu đại tráng sau lưng khi ố m m a u ngạn t h à n h nhìn thấy sở hạ vũ tấm kia băng lãnh phảng phất nợ tiền tựa như biểu lộ tính tình nóng nảy ngừng lại đi lên chừng sở hạ vũ kêu lên tiểu tử ngươi hoành cái gì hoành mới đến nửa tháng tân binh đạt tử nhìn thấy ngũ trưởng mà ngay cả gọi cũng không đánh ngươi cho rằng mình là tướng quân a nghe được khi ố m tiếng kêu to lý đại tráng rõ ràng lấy làm kinh hãi bất quá nhìn sở hạ vũ cũng không có bất kỳ biến hóa nào mới lỏng liêu khẩu khí một ở khi ố n mao n g ạ thanh chỉ là không thấy sở hạ vũ sắc mặt có bất kỳ biến hóa khi ố m ngược lại càng thêm tức giận cảm giác kia giống như giống như chính hắn một thân kinh bách chiến lão binh bị một cái cái gì cũng không hiểu con nít chưa mọc lông làm như không thấy nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ khi ố m nhảy dựng lên đồng thời chỉ vào sở hạ vũ cái mũi nói ngươi một cái con nít chưa mọc lông biết hay không chúng ta việt kỵ uý quy c ụ tới nửa tháng rồi thậm chí ngay cả bến tàu đều chưa từng bãi một cái hừ còn có tống thất rõ ràng cũng không phải là tên thật chẳng lẽ là trong nhà phạm tội tới chúng ta việt kỵ uý trốn hay sở hạ vũ dùng tên giả tống thanh có đôi khi cũng nói tống thất bây giờ khi ố m g à o to sẽ rất nhiều người tỉnh lại nhao nhao vây liếu thượng tới thậm chí đem cửa ra vào một mực ngăn chặn từng cái xem kịch tựa như nhìn chằm chằm sở hạ vũ đối với cái này cái mới tới đồng đội tuổi con nhỏ vậy mà cả ngày bạn chứ một bộ khuôn mặt hơn nữa rất ít mở miệng một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề lại thêm hắn hàng đ ê m giật mình tỉnh rước đắng người đều là tò mò r ứ t bây giờ khi ố m mở l i ế u khẩu tất cả mọi người ngẫm lại xem hắn cái này c ò n nít chưa mọc l ồ n g tiểu bạch kiểm ứng đối ra sao nhìn thấy chúng huynh đệ vây liễu thượng tới lý đại tráng vốn định gào to khi ố n nhường hắn mở miệng cũng là bị kéo sang ở bên thế thế, lý đại t r á n g chỉ có thể lớn tiếng hét tiểu thống trước tiến đến tránh khỏi bị ngoại nhân chê cười còn có tiểu thống chính là một cái hài tử các ngươi ra tay chú ý một chút phân tức sau khi nói xong lý đại t r á n g đứng đến một bên chỉ cần không để sự t ì n h mất k h ô n g chế lý đại t r á n g thật đúng là muốn nhìn một chút danh o trưởng tự mình ném vào tiểu binh có cái gì năng lực dù sao đại gia họa là muốn ra chiến trường hắn cũng không muốn mang một vướng víu liên lụy đại gia t r ầ m rãi đi vào liều vải sở hạ vũ biểu lộ cũng không từng có bất kỳ biến hóa nào ánh mắt càng là bình tĩnh không lay động hơn nữa ra bất ngờ của bọn họ sở hạ vũ lại mở liễu khẩu đạo u y củ gì bã sở hạ o vũ lạnh như băng trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì bất quá hắc bạch phân minh đôi mắt lại sẽ không nói dối mọi người ở đây thầm nghĩ cái này đúng thật là cái gì đều không hiểu con nít chưa mọc lông thời điểm k h ỉ ố m mao ngạn thanh cố ý kinh ngạc liêu thanh kêu lên hóa ra còn là một vị không bước chân ra khỏi nhà con m ọ t s á ca h vậy mà vô c h i giống thằng ngu thật không biết là ai đem ngươi đưa vào việt kỵ ý không thấy cũng không chờ sở hạ o vũ trả lời mao ngạn thanh lại nói tiếp tốt lắm hôm nay ta k h ỉ ố m sẽ dạy cho ngươi việt kỵ ý quy củ đầu thứ nhất quân lệnh lớn nhất bất quá ở đây nằm đầm lớn nhất lời đến cuối cùng khi ống đưa tay chính là một quyền thẳng bức sở hạ vũ chán m à đi sở dĩ lấy tên m a u ngạn thanh là bởi vì lúc sinh ra đời đợi thầy bói nói một chút hắn nộ khí quá vợ ư n g dùng tốt nhất thủy tới áp chế nhưng mà theo t u ổ i tác tăng lớn tính khí ngược lại là càng ngày càng nóng nảy nhất là tập võ sau đó thường xuyên gây chuyện thị phi thậm chí chọc ra không nhỏ chỗ hở rơi vào đường cùng liền tham gia quân bởi vì luyện qua công phu lại thêm thân thể nhỏ gậy thân thể nhạy bén tiến vào việt kỵ uý trở thành một tên trinh sát khi ống một quyền này cũng không có tác dụng quá lớn khí lực có thể tốc độ nhưng là dị thường mau lẹ muốn tại sở hạ vũ không thể trước khi phản ứng lại đem hắn tiếp đó hung hăng ráo hơn hắn một trận cho hắn biết ở đây ai mới là lao đại nhìn thấy khỉ ố m g ầ n đây giống như đánh bất ngờ một quyền sở hạ vũ bình tĩnh trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo quan g mang không tự chủ đưa tay một trưởng b ổ về phía k h ỉ ố m nằm đấm xuất thủ m ộ t khắc sở hạ vũ đột nhiên giật mình tỉnh giấc đối diện là của mình đồng đội cuối cùng cứng rắn đưa bàn tay lên nội lực triệt hồi hơn phân nửa rất nhanh một quyền một trưởng lại đụng phải cùng một chỗ chỉ là ra mọi người ngoài ý mớn lui về phía sau lại là khỉ ố n hơn nữa dưới cánh tay rủ xuống rõ ràng đã lén bị ăn t h i t thòi nhìn chằm sở hạ vũ đám người thật là có chút giật mình bao quát ngũ trưởng Lý đại Tráng. không quá đ ô i hướng sở hạ vũ ánh mắt nhưng là càng cảm thấy hứng thú hơn vừa rồi sở hạ vũ một trưởng nhìn như nhẹ nhõm tùy ý mà ở bàn tay chém lên quả đ ấ m một khắc mao ngạn thanh lại cảm thấy giống như bị chặt một cái đao cánh tay không khỏi trầm xuống trong đó càng có một cỗ khí kình xuôi theo gân mạch mà lên cả người không bị khống chế lui về phía sau lui lại hai bước sắp đụng vào đồng đội thời điểm khi ống quả thực là dùng thiền cân truy ngừng lại lại tại cứng rắn thổ điệu bên trên lưu lại hai đạo thật sâu dấu vết phẩy phẩy còn có chút run lên cánh tay m a ngạn thanh nhìn chằm chằm sở hạ vũ kêu lên không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn là một cái người luyện võ, đón thêm một quyền của ta. trong tiếng kêu to khi ống mau ngạn thanh lại là một quyền đập ra lần này khi ống rõ ràng đem sở hạ vũ coi như thở bình sinh đại địch trên nắm tay đã bao hàm toàn bộ nội lực tật tốc độ nhanh bên trong c à n g là mang theo một loại trọng khí thế nhìn xem khi ống hổ hổ sinh uy một quyền sở hạ vũ sắc mặt cũng không từng có bất kỳ biến hóa nào bất quá cùng vừa rồi so sánh sở hạ vũ rõ ràng lòng có chút không yên tùy ý một trưởng nên liếu thượng đi đánh tới sở hạ vũ một s á t na khi ống đột nhiên cảm giác tương tự đánh tới trên bông hư không dùng sức lần này khi ống làm sao không minh bạch gặp phải cao thủ chiêu thứ nhất có lẽ có thể dùng ngoài ý muốn để giải thích nhưng này chiêu thứ hai đã xử x u ấ t toàn lực nhưng mà nhìn đối thủ sắc mặt nhất là loại kia không đếm xỉa tới thân xác k h ỉ ống xác định tiểu hài này tuyệt đối là một cao thủ tuy biết đối thủ võ công còn cao hơn chính mình ra rất nhiều nhưng mà k h ỉ ống quanh năm ở trên n ú i đao liêm huyết làm sao lại đối với một đứa bé chịu thua nhấc chân một cước đá về phía sở hạ vũ lồng ngực chỉ là bây giờ k h ỉ ống đột nhiên cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới cả người đã bị vứt ra ngoài chiêu thứ nhất đã thăm dò khi ống hư thực một cách này sở hạ vũ càng nhiều là dùng sào kình nhìn như đem hắn băng lên lại không có bất cứ thương t ổ gì giữ vững thân thể nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ m a o ngạn thanh h á miệng nhưng là nói không ra lời bây giờ không cần nói m a o ngạn thanh tất cả mọi người đều t r ợ n tròn mắt nhìn lại ánh mắt đều là chấn kinh không thể tin được bất quá nếu là bọn hắn biết sở hạ vũ vừa rồi một trưởng cũng liền dùng tầng ba công lực đ o á n chừng con mắt đều phải rơi xuống vẽ giật mình bên trong tất cả mọi người đều trầm m ặ t xuống mà lại là vắng lặng một cách chết chóc bất quá theo đám người lấy lại tinh thần thần s ắ c lại trở nên khác nhau không hề tốt có hưng phấn thậm chí có người xoa xoa tay trưởng vẽ rất là háo hức khi ốm như thế nào mợ miệm đúng vậy cầu đầu quân sư trương minh uy Mặc cầu dù bị xưng là cẩu đầu quân sư, không phải là bởi xưng sư, quân không là là đầu phải vì trương ư người sư ớ với n nói, quân càng thân thiết hơn g mạo, mà mọi mà một tại là thiết chút. t đối đầu cầu minh uy d á n g người so lỗ đại tráng kém chút tuy nhiên dung m ạ o bên trên có thể so sánh lỗ đại tráng muốn anh tuấn nhiều nói là tướng mạo đường đường cũng không đủ nhất là cả người lộ ra một loại kiên nghị tình cái này cũng là tất cả mọi người tin phục hắn nguyên nhân trương minh uy tuổi nhỏ lúc hậu gia cảnh cũng không tệ lắm cũng đọc qua mấy năm tư thục chỉ là trong chiến tranh trôi ra khắp nơi trở thành nạn dân sau khi lớn lên vì kiếm miếng cơm ăn không thể không làm binh sĩ cái này một đám chính là mấy chục năm không có việc gì khi ố m mao ngạn thanh tất nhiên là biết mình tình huống thân thể không có một chút tương thế như vậy đối thủ võ công nhưng là sáu nghĩ tới đây khi ố m mao ngạn thanh vội vàng tăng thêm một câu đạo ta không phải là đối thủ gật đầu một cái trương minh uy ha ha cười nói tiểu tống không nghĩ tới ngươi còn có một thân hào công phu xuất thân môn phái nào khi ố m công phu tại trinh sát doanh chỉ là trung đẳng bất quá đối thủ tùy ý một chiêu liền có thể nhường khỉ ố m chị vừa bọn hắn trinh sát doanh thật đúng là không có mấy người nhất là niên kỷ của hắn nhỏ như vậy cái kia á t hẳn phải có chút lai lịch trong lòng thoáng qua những tạp nhầm này trương minh uy trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia kính trọng mà đám người cũng đều thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ muốn nhìn hắn đáp lại như thế nào một trăm năm mươi một trăm bốn mươi chín uy hiếp đang lúc mọi người chăm chú sở hạ vũ không mặn không lần nói ra chuyện nhìn thấy sở hạ vũ t h ầ n sắc có người không vui hét lớn không phải liền là có một hảo cha có cái gì tốt khoe khoang mọi người cùng nhau xông lên còn không tin đánh không đến hắn đều to là lỗ hòa thượng vừa nói càng là vén tay háo lên lỗ hòa thượng thật đúng là phật gia đệ tử hơn nữa xuất từ tứ đại danh môn một trong thiên long chùa chỉ là lúc tuổi còn trẻ tính cách táo bạo lại thêm chịu không được phật gia thanh quy giới luật trà tục u ố i cùng cũng là trọc h u y ệ n không thể không tham quân. bởi vì lỗ hòa thượng cùng khỉ ố m mau ngạn thanh t i n h khí tương cận hai người quan hệ vô cùng tốt lại thêm một chút nguyên nhân khác lỗ hòa thượng rất là không quen nhìn sở hạ vũ huy động nắm đấm liền muốn nào tới c h phất tay bắt lấy lỗ hòa thượng cánh tay trương minh uy mở miệng nói ra tiểu tống ngươi nếu là thật không muốn nói còn c h ư a t í n h bất quá đến nơi này nhi đ ạ i g i a chính là chết sống có nhau đồng đội dù sao cũng phải có một hiệu do a lần này sở hạ vũ không có một ngụm từ chối chốc lát trầm mặc hậu khai khẩu nói ngươi nghĩ biết cái gì trương minh uy ha ha cười liễu thanh há miệng nói chúng ta việt kỵ ý là đại sở tinh huệ muốn lên chiến trường. trên chiến trường đao kiếm vô tình chúng ta dù sao cũng phải biết công phu của n g ư i như thế nào a lại là một trận trầm mặc đi qua sở hạ vũ cuối cùng là gật đầu một cái đảo qua doanh trướng một mắt sở hạ vũ ánh mắt rơi vào đang thiêu đốt lên ngọn đèn bên trên nhưng mà theo sở hạ vũ bàn tay huy động ngọn đèn kết kết c h dập t á t lệnh doanh trướng lâm vào h a c tám lập tức tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người nhất là lỗ hòa thượng lỗ hòa thượng xuất thân thiên long chùa võ công mặc dù không như thế nào nhưng kiến thức vẫn phải có thất thanh kêu lên chân khí ngưng lưới lao ngươi đến tột cùng là ai nghe được lỗ hòa thượng gọi mọi người mới lấy lại tinh thần từng cái mở to hai mắt nhìn nhìn qua sở hạ vũ vị trí muốn biết hắn một thân này công phu là thế nào có được nhất là nhỏ tuổi như thế đám người cũng đều luyện võ qua công bất quá phần lớn là ngoại môn công phu chân khí ngưng lưới đao đối bọn hắn tới nói chỉ là truyền thuyết làm lý đại tráng đem dầu hỏa đèn điểm tất cả mọi người nhìn về phía sở hạ vũ ánh mắt cũng không giống nhau có ghen ghét có kính ngưỡng có hưng phấn có giật mình đương nhiên lại không còn khiêu khích chính là thích võ lô hòa thượng trong mắt cũng mất chiến ý nhất là tại sở hạ vũ chăm chú ngược lại có chút xấu hổ cuối cùng cười ha ha đem năm đấm thu về Tốt, tất cả giải tàn đi mở miệng là lý đại tráng. đi đến sở hạ vũ bên cạnh lý đại t r á n g thần sắc cũng không vì sở hạ vũ là cao thủ mà có bất kỳ thay đổi thậm chí vô vô sở hạ vũ bà vai cười nói không nghĩ tới à tiểu tống ngươi lại là nội g i a cao thủ về sau lại cùng lao giả giao đấu chúng ta cũng không sợ hắn cùng lý đại tráng hưng phấn so sánh trương minh uy thì rất là cẩn thận quan sát sở hạ vũ từ đầu đến chân tuy là trong quân giải gặp ma bảo nhưng mà mặc trên người hắn giống như giống như đo thân mà làm đồng dạng lại càng đội hiển hắn ra thịt chăn nón nhất là cái kia một đôi sáng tỏ giống như hàn tinh mắt thật đúng là khí độ tốt đáy lòng một tiếng thầm than trương minh uy đã có thể chắc chắn sở hạ vũ không phải xuất thân thế gia liền đến từ giang hồ danh môn nhưng như thế thân phận võ công như thế ngược lại tới làm tên l í n h quèn cái k i a át hẳn là có khó tả ngữ liệu lại nghĩ tới hắn hàng đ ê m giật mình tỉnh giấc, trương minh uy hình như có ti h i ể u ra há miệng nói lý đầu tiểu tống tới chúng ta chỗ này khẳng định có lý do gì ngươi cũng không cần khó xử tiểu tống còn có chuyện vừa rồi ai cũng không cho phép nói ra nghe trương minh uy như thế nói đến lý đại tráng có chút không rõ ràng cho lắm bất quá đối với chính hắn một cầu đầu quân sư lý đại tráng vẫn tương đối tin dùng nhất là xử lý những thứ lung ta lung tung này sự tình bên trên cuối cùng gật đầu nói đối với đều nhớ không cho nói ra ngoài sở hạ vũ tự nhiên biết ý của hai người bất quá trừ bỏ thân phận bên ngoài cũng không có cái gì không nhưng đối với nhân ôn đảo qua hai người một mắt sở hạ vũ mở miệng nói ra có chuyện cứ việc tìm ta sau khi nói xong sở hạ vũ lại không lý đám người hướng đi giá binh khí mặc khôi giáp cầm binh khí chuẩn bị một ngày huấn luyện nhìn qua sở hạ vũ bóng lưng lý đại tráng nết miệng n ở nụ cười mà trương minh uy thì lâm vào trầm tư tự hỏi cuối cùng lại như thế nào một người có dạng gì xuất thân quá khứ mọi người ở đây muốn tản ra thời điểm màn cửa bị nhấc lên đi vào một ngân giáp quân sĩ tại v i ệ t kỵ uý tất cả mọi người là căn cứ vào khôi giáp không cùng đi phân biệt ti chức số đông binh sĩ cũng là giáp sắt màu đen trinh sát vì màu xám giáp ra người mặc ngân giáp thì còn lại là đô uý thân binh nhìn thấy đi vào một cái ngân giáp tiểu tương tất cả mọi người đều có chút giật mình nhưng là lập tức đứng thẳng người hai mắt càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm ngân giáp tiểu tương chờ hắn mở miệng đảo qua đám người một mắt ngân giáp tiểu tương đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ o vũ trên thân mở miệng hỏi ngươi chính là tuấn thanh sở hạ vũ không mặn không lần nói là mặc dù không biết sở hạ vũ là ai Bất quá có thể để cho đô bí thể mệt nhọc một quá sau có cho nhọc phía để đô đêm lần i tiếp kiến, át hẳn không phải người bình thường. Cho nên, ngân giáp tiểu ề n hẳn không bình thường, nên, ngân tương cũng không có tính toán sở hạo vũ bất kính, át bất theo ta. cho hạo có vũ sở này sở hạ vũ ngay cả lời cũng lời nói xoay người sang chỗ khác bắt đầu xuyên giáp ra nhìn sở hạ vũ như thế lý đ ạ i tráng cười ha ha góp liêu thượng đi mở miệng nói ra tiểu tướng quân đô bí lúc nào đã trở về còn có hô tiểu tống làm gì nhìn thấy sở hạ vũ thân sắc ngân giáp tiểu tương trong lòng càng hiếu kỳ trong miệng nhưng là đáp đô uý tối hôm qua mới đ ổ i trở về hơn nữa suốt buổi tối đều ở đây thương nghị của tỉnh đoán chừng phải có đại động tác cho nên các ngươi nhanh chóng làm chuẩn bị đến nỗi đại x o á i vì cái gì truyền cho hắn nói đến đây ngừng lại tướng quân giáp bạc nghiêm nghị nói đây cũng không phải là chúng ta có thể n g h e n ó n g lập tức lý đại tráng vội vàng cười xoa nói đối với đối với ta l á o lý lại khinh suất hai người nói chuyện công phu sở hạo vũ đã truyền hào giáp ra từ tốn nói đi thôi sau khi nói xong đi đầu đi ra ngoài mà ngân giáp tiểu tương càng là không tự chủ được đi theo phía sau hắn đem đây hết thể nhìn ở trong mắt trương minh uy trong lòng ngọ ngọ cái này tống thanh đến tột cùng là tại sao lộ nhưng là phất tay ngăn cản mọi người nghị luận đạo t ố t đều đừng nói nhảm không nghe thấy tiểu tướng quân l ờ i nói sao có đại động tác còn không chuẩn bị đi đi vào xoay trướng nhìn tam ca sở hạ o h u y ễ n đang mỉm cười nhìn lấy mình sở hạ o vũ há miệng gọi liêu thanh đạo tam ca nhìn chăm chăm sở hạ o vũ sở hạ o h u y ễ n cười to liêu thanh t ê u lên di vãng trong c u n g thời điểm cũng không biết chuyện gì xảy ra mỗi lần gặp lại ngươi đều muốn chọc l ọ ngươi bây giờ tiểu tử ngươi cuối cùng trưởng thành tiểu thất tới ngồi tam ca bên cạnh sở hạ o vũ vẫn là một mặt đ ờ đẫn bất quá trong mắt b ă n g lánh có chút hòa tan chậm rãi đi đến tam ca sở hạ o huyễn ngồi xuống bên người vũ vô sở hạ o vũ bà vai sở hạ o huyễn trầm mặc một lát sau thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm nghị nói tiểu thất ngươi biết bọn hắn vì cái gì x ư n g tam ca đô ý mà không phải tướng quân sao sở hạ o vũ lắc đầu lại chưa từng mở miệng thấy vậy sở hạ o huyễn thắn liêu khẩu khí đạo bởi vì lao tứ lập tức sở hạ o vũ nhìn lại ánh mắt từng có một tia kinh ngạc thậm chí là không thể t h í được đạo tứ ca gật đầu sở hạ huyễn trầm giọng nói huynh đệ chúng ta mấy cái lao đại thở nhỏ liền bị xem như gia tộc người nối nghiệp bồi dưỡng mà theo lấy tuổi tác tăng trưởng phụ hoàng nhìn đại ca tâm tính trầm ổ n xử lý thỏa đáng có minh quân c h i phong cũng liền khâm định hắn vì người nối nghiệp đồng thời phụ hoàng không hy vọng huynh đệ chúng ta họa từ trong nhà liền đem võ đạo tâm đắc đều chuyển cho lão nhị lao nhị cũng minh bạch phụ hoàng ý tứ một lòng truy cầu võ đạo từ trước tới giờ không hỏi đến triều đình đúng sai nói đến đây cười khổ liễu thanh sở hạ huyễn nói tiếp đến nội tam ca ta hồi nhỏ giống như ngươi n ị c h n ậ m h ế u động tốt cực kỳ võ bất quá ta có thể so sánh tiểu từ ngươi vạm vỡ nhiều chỉ là ta cũng không như ngươi vậy may mắn thôi. khi đó chính vào l u ậ n thế chỉ cần ta một gây sự liền sẽ rước lấy phụ hoàng cờ mắng chờ tam ca hơi lớn một điểm phụ hoàng trực tiếp đem ta ném vào quân doanh mang đến mắt không thấy tâm không tiền đồng thời còn có lao tứ nhìn thấy sở hạ vũ cái k i a ánh mắt nghi hoặc sở hạ huyễn mở miệng nói ra ta và lao tứ t r ê n lệch một tuổi hồi nhỏ cả ngày cùng nhau chơi đồn áo liền cùng ngươi và tiểu kính tiểu phi không sai biệt lắm bất quá lao tứ theo ta không giống nhau là chủ động yêu cầu lao tứ từ nhỏ ưa thích sách nhất là binh pháp nghe nói ta muốn đi quân doanh thời điểm liền chủ động đi cầu phụ hoàng một năm kia ta mười lăm lao tứ mười bốn bất quá hắn tiểu tử thân hình cao lớn mặc dù nhỏ ta một tuổi kích thước so với ta còn cao hơn một chút phụ hoàng đánh giá hắn một hồi thì cũng đồng ý cuối cùng hai chúng ta đi phương thúc thúc dưới trướng kết thân b ì n h nói đến đây sở hạ o huyễn lắc đầu cười liêu thanh mới tiếp tục nói nói đến vẫn là tam ca dính lao tư quang phụ hoàng đem chúng ta an b à i tại phương thúc thúc dưới trướng chính là nghĩ lao tư đi theo phương thúc thúc học tập binh pháp đến nỗi tam ca ta vẫn tự biết mình nhiều lắm là cũng chính là một sông pha chiến đấu manh tướng căn bản không phải xoái tải bây giờ sở hạ huyễn cũng lâm vào trong hồi ức trên mặt mang một loại không nói ra được ý cười chậm h a i chúng ta thật đúng là khoái hoạt lão tứ đi theo phương bá bá học tập binh pháp cuối cùng rất nhiều người đều biết phương đại x o á y dưới trướng có vị không bằng n h ư ợ c quán tiểu tướng quân mà ta đây ta trượng nghĩa công phu lại cao lại thêm mỗi lần sông pha chiến đấu đều s ô n g vào tại phía trước nhất cho nên tại một đám lâu năm lão binh bên trong vẫn còn có chút danh vọng tại phương đại x o á y dưới trướng ở một năm phương đại x o á y liền đem một trạm canh gác nhân mã giao cho chúng ta hai cái ta đại sở quân đội mười người làm bạn mười ngũ vì đội đội năm vì trạm canh gác năm trạm canh gác chiến thắng một trạm canh gác cũng chính là năm trăm n g ư ờ i ta và lao tứ hai cái cộng lại cũng bất quá ngoài ba mươi liền thống lĩnh năm trăm n g ư ờ i quân đội lúc đó loại kia đắc ìa ha ha sáu nói đến đây sở hạ h u y ê n có chút kiêu ngạo cười ha hả làm tiếng cười rơi xuống sở hạ h u y ê n sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại nói tiếp hai chúng ta t ă n g ca là trạm canh gác dài không phải là bởi vì năng lực mà là bởi vì ta dài hắn một tuổi bất quá ta chỉ phụ trách sông pha chiến đấu đến nôi đánh ai đánh như thế nào đều do lao tứ quyết định nói đến đây sở hạ huyện sắc mặt nhưng là yên tĩnh lại đạo lúc kia chính là hỗn loạn nhất thời kỳ quần hùng mọc lên như dừng tranh đấu không ngừng giữa các thế lực lớn hôm nay vẫn là bằng hữu ngày mai sẽ có thể động đao ta và lao tứ liền mang theo cái này một trạm canh gác nhân mã xông ra một phen tên tuổi bất quá thảm nhất thời điểm hai chúng ta bị đuổi còn giống đầu chó nhà có tang kinh hoàng không chịu nổi một ngày năm trăm nhân mã còn sót lại hơn trăm người lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài sở hạ o huyễn nói tiếp cái kia hơn một trăm người cuối cùng bị ta và lao tư chia cắt một nửa trở thành hắn thân vệ một nửa là ta bất quá từng tràng huyết chiến xuống bây giờ còn còn sống cũng không có mấy chính là lao tứ sáu lại là một tiếng thở dài phía sau sở hạ huyễn tự lo nợ nụ cười đạo ta tiếp lấy mới vừa nói trải qua chiến đấu càng ngày càng nhiều lao tứ binh pháp cũng càng ngày càng thành thục liền phương bá bá đều đối hắn khích lệ có thừa thậm chí đem một cái doanh giao cho hắn lúc này hắn trở thành một doanh trưởng ta t h ì đường tiền phong đại tướng tiểu thất người biết năm đó chúng ta bao lớn sao ta mười tám hắn mười bảy về sau nữa p h ù hoàng đem chúng ta hai cái điều chỉnh đến dưới trướng chỉ là lao t ứ dần dần trở thành một quân chủ soái mà tam c a ta vẫn là cái tiên phong đại tướng quân bất quá sáu kéo dài thanh n m bên trong sở hạ o huyễn thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ hai mắt nói ta đối với cái này thế nhưng là rất cao hứng lao tứ là soái tài Là t một trăm năm mươi mốt một trăm năm mươi dũng vương nghe được sở hạ vũ mà nói sở hạ o huyện a cấp đại tiếu liêu thanh hám huyện g nói đại bại cũ tòa đại quân phía sau lại không người có thể ngăn cản phụ hoàng bước chân cho dù thiên hạ còn có tiểu loạn lạc cũng không có ý nghĩa không nổi lên được sóng to gió lớn cho nên t a m ca liền rời đi quân doanh hồi kinh chuẩn bị làm một cái thái bình vương ra bất quá huynh đệ ta hai một dạng trời sinh chính là háo động hạng người căn bản không chịu ngồi yên nói đến đây sở h ạ o huyễn đột nhiên nghĩ đến cái gì chuyện vui cười nói kỳ thực tiểu thất ngươi có thể suy nghĩ một chút lao tử là hoàng đế đại ca là thái tử ta còn có cái gì phải sợ cho nên t a m ca ta không phải là đánh nhau náo h sự chính là tầm hoa v ấ n liễu ngẫu nhiên ý động t i ể u g i a kinh d ắ t ngựa đi r o n g đi săn coi là danh phủ kỳ thật trong kinh một phương bá chủ chưa từng nghĩ lại đem phụ hoàng gây phiền lại đem ta ném trại lính nhìn qua t ă n ca sở h ạ n sở hạo vũ thật thả trên mặt cuối cùng là từng có một nụ cười mở miệng hỏi sau đó thì sao bây giờ sở hạo huyễn trải qua phong xương trên mặt bình tĩnh lại ngạo nghễ trầm giọng nói phụ hoàng nói cho ta biết nói ta sở ra quân đội đi qua nhiều năm chiến tranh tây lễ đã là thiên hạ tinh nhuệ nhất hồng binh nhất là cấm quân càng l à t ứ bước cưới thủy tam quân bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ chỉ là phụ hoàng còn nói cấm quân mặc dù tinh nhuệ lại bởi vì thủ hộ ta sở ra bị nhốt trong kinh cho nên phụ h o n g muốn tổ kiến một chi không kém hơn cấm quân tinh nhuệ chi sư trở thành ta sở ra lời g i o lần đầu tiên nghe nói đoạn lịch sử này sở hạ o vũ cuối cùng là lên hứng thú mở miệng nói ra vẫn là phụ hoàng có tầm nhìn xa sở hạ o huyễn gật gật đầu đạo là phụ hoàng tổ kiến việt kỵ úy, chính là nghĩa việt kỵ úy cùng cấm quân cái này hai đại tinh nhuệ c h i sư trở thành ta sở ra nhất mâu nhất thuẫn v i n h viễn thủ hộ ta sở ra giang sơn nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ o huyễn lại nói tiếp kỳ thực phụ hoàng sở dĩ tổ kiến việt kỵ úy, cũng cùng mở bình ba năm sơn hải hùng quan trường huyết chiến kia có liên quan mở bình ba năm triều ta tao nộ trước nay chưa có đại thai mà mạc bắt chư tộc đúng vào lúc này dốc sức xâm phạm từng trang huyết chiến xuống đem toàn bộ sơn hải hùng quan đều nhuộm thành huyết sắc đến bây giờ trên cổng thành huyết sắc cũng không có tiêu tán theo tiếng nói chuyện sở hạ nguyễn thanh âm cũng càng ngày càng băng lãnh đạo trận chiến này mặc dù đánh lùi mặt bắc nhưng là tổn thất nặng nề phụ hoàng một mực dùng cái này chiến vì tiếc vì không để trường huyết chiến kia tại ta đại sở tái diễn phụ hoàng quyết định tổ kiến độc lập cùng tam quân gia v i ệ t kỵ úy để có một ngày có thể vi phụ hoàng san bằng mặt bắc n g ừ n g cao thanh âm bên trong sở hạ n u y ễ n trong mắt càng có hảo quan nói lên đạo làm phụ hoàng nói với ta ra lời nói này t ă n ca ta thật đúng là nhiệt huyết d â n trào Vũ bộ n g thôi với phu ụ hoàng nói, ngươi cứ yên cứ t ta một, ta. một, một tiếng sở hạ vũ cuối cùng là bậc cười mà sở hạ huyễn cũng vừa cắp đại tiểu đứng lên đồng thời vỗ sở hạ vũ bà vai nói ta với ngươi cũng không thể so đồng dạng cha mẹ đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt tiểu tử ngươi từ nhỏ liền phải phụ hoàng mẫu hậu yêu thích không cần nói đánh chửi nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ hóa lắc đầu cười cười sở hạ o vũ mở miệng nói ra tiếp đó tam ca liền gây dựng việt kỵ u y ta sở ra tinh nhuệ nhất tươi dao nghe sở hạ o vũ nhắc lên việt kỵ u y sở hạ o huyễn trong mắt có không che giấu chút nào tự hào đạo tiểu thất đừng nhìn tam ca ta cả ngày tùy tiện gặp phải chính sự tuyệt không qua loa vì chu hạch kiến lập việt kỵ u y tam ca của ngươi ta đầu tiên là mặt dạy mày dạn từ trong cấm quân muốn một danh nhân mã đi ra làm căn cơ tiếp đó ép buộc lão nhị lao tứ lao ngũ từ bọ thân vệ bên trong điều đi một doanh nhân mã. đến nỗi tam ta t ca sở hạ nguyễn v cười ha ha một tiếng t kêu lên liền biết tiểu tử ngươi muốn hỏi cái này vấn đề chưa từng nghe qua câu nói kia sao quốc chi lợi khí không thể gặp người giống ta việt kỵ uý loại này tinh nhuệ đương nhiên phải sâu giấu tại uyên l ờ i đến cuối cùng sở hạ o huyễn lại là một hồi cười to bất quá khi tiếng cười rơi xuống sở hạ o huyễn sắc mặt nhưng là dần dần bình tĩnh trở lại đạo tam ca ta vẫn có chút tự mình hiểu lấy huấn luyện binh sĩ ta tự phụ không kém gì lao tứ bất quá trị quân một đạo trên l ệ c h xa cho nên rất nhiều vấn đề đều đi thỉnh giáo lao tứ việt kỵ uý bây giờ quy cách xây dựng chế độ phần lớn là lao tứ mưu đồ t ì n h m à duệ nhìn qua tam ca sở hạ o huyễn sở hạ o vũ mở miệng nói ra tam ca ngươi ít nhất một chút việt kỵ uý có thể có bây giờ chơi liều thế nhưng là bởi vì ngươi sở hạ huyễn cũng không phủ nhận cuối cùng lắc đầu nói tốt không nói những thứ này mười mấy năm qua tam ca ta tự tay đem việt kỵ ý chế tạo thành một cái trôi lưỡi dao bây giờ liền đến dùng hắn thời điểm lập tức sở hạ o vũ trong mắt đột nhiên l ó e lên một vệt sáng t r ư ơ n g khẩu vấn đạo tam ca này liền muốn xuất binh gật gật đầu sở hạ o huyễn mở miệng nói ra ta lần này tới chính là chuyển chỉ chỉ tiếp chính ta không đi được lời đến cuối cùng sở hạ o huyễn không khỏi phát ra một tiếng thở dài mặc dù có chút n g o à i ý lớn bất quá sở hạ o vũ cũng không có hỏi ra thay thế sở hạ huyễn mở miệng nói ra tiểu thất tam ca cũng sẽ không an ủi người hôm nay nói cho ngươi những thứ này chính là nghĩ ngươi biết chúng ta tốt đẹp nam nhi chỉ có trải qua phía sau mới có thể lớn lên cho nên tiểu tử ngươi đừng cả ngày bản chứ gương mặt không phải vậy ta lại không yên tâm ngươi tiến vào mặt bắc c ù n g tam ca sở hạo huyễn đối mặt phút chốc sở hạo vũ trên mặt cuối cùng là lộ ra một nụ cười đạo ta nhớ kỹ tam ca nhìn qua sở hạ o vũ chính hắn một đấu đệ sở hạo huyễn cuối cùng là b ậ t cười đạo tốt lắm tam ca ta cũng sẽ không nhiều lời năm nay ăn tết i sợ là không về nhà được chờ sang năm tại trên thảo nguyên gặp nhau tam ca ta mời ngươi uống rượu nói đến đây ngừng lại sở hạo huyễn lại là một hồi cười to đạo nói đến ra đây cái sở hạ vũ, vũ, vũ, vũ gật có m ờ gật i uống đầu lại chưa từng mở miệng mà l i h o a thượng cũng là mở miệng nói ra tiểu thống chúng ta là trinh sát muốn trước hành vi đại đội nhân mã mở đường lập tức đi ngay ngươi nhanh chóng thu thập a sở hạ vũ vẫn không có mở miệng bất quá cùng lỗ hòa thượng quen nhau k h ỉ ố m m a u ngạn thanh ngược lại là nhẹ nhàng một tiếng kêu lên ư hòa thượng ngươi hôm nay sao thế nhỉ chẳng lẽ muốn ôm tống đại công tử đ u ổ i lời mới vừa dứt trong danh t r ư ờ n g chính là một hồi cười vang quay đầu nhìn chằm chằm khỉ ố m m a u ngạn thành lỗ hòa thượng cũng không nóng giận trên mặt ngược lại hiện ra phật di lặc một dạng nụ cười đạo ta lỗ hòa thượng chỉ phục cừng giả đến nôi cái gì công tử ca nhi ta là gặp một cái, cái. mao khỉ ngươi nếu là ưa thích có thể tiếp lấy ô a lập tức lại là một hồi cười vang chứ bỏ sở hạ vũ đám người tương giao gần mười năm hết sức quen thuộc đội h ư u quá khứ lỗ hòa thượng mặc dù thủ không được phật ra thanh quy giới luật nhưng mà đối với cưỡng dâm hạng người nhưng là căm thủ đến tận x ư ơ n tùy rời đi thiên long chùa không lâu lỗ hòa thượng trùng hợp đụng tới một quan lại đệ tử tại cưỡng dâm thôn cô trong cơn giận dữ càng là thất thủ đem người đánh chết nếu không phải sở hạ nguyễn tổ kiến việt kỵ úy đ o á n chừng lỗ hòa thượng đã gặp phật tổ đi tất cả mọi người tin tưởng lỗ hòa thượng đoạn lịch sử này cho nên lỗ hòa thượng mà nói ngược lại đem đầu mâu dẫn tới khi ố n mao ngạn thanh trên thân dù sao khi ố n mao ngạn thanh tiến vào việt kỵ uý phía trước chính là khi ố m m a u ngạn thanh giận dữ chỉ vào lỗ hòa thượng nói hòa thượng ngươi muốn làm gì nhìn khi ố m m a u ngạn thanh một mặt phẫn nộ lỗ hòa thượng nụ cười không thay đổi há miệng nói ta cái gì cũng không muốn làm bất quá đến nỗi khi ố m ngươi muốn làm gì chúng ta đều tin tưởng các h i n h đệ các ngươi nói có đúng hay không là mấy người đi theo gây dối đồng thời phát ra một hồi cười to t ố t gào thét gì cũng không nhìn một chút bây giờ là lúc nào m ở miệng là trương minh uy đang khi nói chuyện càng là chừng đám người một mắt đạo đều đổi thu chặt nhặt hành lý tuyệt đối đừng lỡ thì giờ bây giờ thu thập xong bọc hành lý lý đại tráng cũng mở miệng nói ra đều đừng đấu võ m ù n g rồi ngựa đã sớm chuẩn bị xong liền lợi đến chúng ta đây còn không mau thu thập đã sớm dọn dẹp không sai biệt lắm khi ố m mao ngạn thanh vừa đem bọc hành lý đều trói hảo vừa mở miệng vấn đạo thủ lĩnh chúng ta lần này là đi đâu thời gian bao lâu lý đại tráng nết miệng cười cười đạo ta không biết bất quá tiểu tử ngươi đừng tiếp tục nhiều lời tiểu tống đã thu thập xong ngươi còn không có chuẩn bị cho tốt đây không phải xong chưa đang khi nói chuyện k h ố n mao ngạn thanh đã đem bọc hành lý cột vào trên lưng nhưng là lại trường khẩu vấn đạo thủ lĩnh ngươi là không biết đâu, vẫn không muốn nói. còn không đợi lý đại tráng trả lời trương minh uy ngược lại là tức giận chừng m a o ngạn thanh một mắt nhất là nhìn tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn sang phía sau trương minh uy mở miệng nói ra lý đầu tính khi các ngươi cũng không phải không biết nếu là biết có thể không nói ra chính là mở miệng là lỗ h ỏ a thượng hơn nữa càng là chừng m a o ngạn thanh một mắt đạo lý đầu ngươi cũng không tin thua thiệt hắn đem người chết trong đống đem ngươi lột đi ra đáp lễ lấy lỗ h ỏ a thượng ánh mắt khi ố mao m ngạn thanh cả giận nói h ỏ a thượng ngươi hôm nay không phải sống mãi với ta đúng không lắc đầu lỗ hòa thượng mở miệng nói ra chúng sinh bình đẳng b ầ n tăng làm sao có thể cùng thí chủ ngươi gây khó dễ đâu a di đạp phật theo phật hiệu âm thanh lỗ hòa thượng càng là chắp tay trước ngực lập tức lại làm ộ t hồi không nhịn được cười vang chính là trời sinh tính trầm h n trương minh uy trên mặt cũng có qua một nụ cười nhìn khỉ ố m mau ngạn thanh há miệng lý đại t r á n g trực tiếp phất tay nói t ố t chớ ồn ào thu thập xong liền xuất phát đến n ơ i đi chỗ nào nghe lệnh làm việc chính là mặt bắc mở miệng là sở hạ vũ nhìn tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn sang chính là vén rèm xe lên lý đại trắng cũng quay đầu nhìn lấy mình sở hạ vũ cũng không muốn nói đi ra hắn làm sao biết bất quá trong nháy mắt liền tìm được mợ cớ mở miệng nói ra tổ chức võ t h í chính là vì t r i n h phạt mạc bắc chúng ta lần này mục đích á t hẳn cùng mạc bắc có liên quan g ậ t gật đầu trương minh uy lộ ra một cái bừng tỉnh đại nộ thân sắc đạo đối với ta sao lại không nghĩ tới chứ vẫn là tiểu tống minh đệ đầu n h ả y bén k h á c h lệ sở hạ vũ một câu phía sau trương minh uy đi nhanh đến lý đại tráng bên cạnh thân chấm giọng nói lao lý nếu là mạc bắc e rằng phải có một trận hơn nữa sáu trương minh uy câu nói kế tiếp mặc dù cũng không nói ra miệng đáng n g ợ nhưng là hiểu hắn ý tứ cho dù mới tới sở hạ vũ thậm chí so với bọn hắn rõ ràng hơn lần này xuất trinh không biết bao nhiêu người muốn trôn xương tha hương lý đại trắng trên mặt chất pháp ý cười đã không thấy chầm m ặ t phút chốc hậu khai khẩu nói chúng ta làm lính đô i ý nói chỗ nào đánh liền nơi nào nào có nói nhảm nhiều như vậy xuất phát nhìn lý đại trắng cũng không quay đầu lại đi ra ngoài lại không có người nói thêm cái gì từng cái theo thật s á t lý đại trắng sau lưng nhìn qua bóng lưng của mọi người sở hạ vũ đột nhiên minh bạch tam ca tại sao lại ưa thích ở đây tình nguyện ở chỗ này vắng lặng khe suối cũng không muốn trở lại phồn hoa như gấm đi lên kinh thành 152-151 xuất phát đứng tại chỗ cao nhìn từng đội từng đội nhân mã rời đi sở hạ o huyễn nụ cười trên mặt dần dần tán đi há miệng nói trường thanh đệ đệ ta ở bên trong lập tức đứng tại sở hạ o huyễn bên người lâm trường thanh không khỏi sướng sốt một chút lâm trường thanh d á người n g cân s ư ớ n g chỉ là đứng tại sở hạ o huyễn bên cạnh thân cũng có vẻ có chút thấp bất quá tướng mạo cực kỳ anh tuấn không có cái gì có thể bắt b ẻ chỗ nhất là cử chỉ văn nhã phong thái sáng tỏ xem xét chính là ung dung không đội người mà giờ khác này lâm trường thanh trong mắt có không che giấu chút nào chấn kinh bật t ố t lên hỏi cái gì lâm trường thanh cùng sở hạ huyễn tương giao ba mươi năm khi đó sở hạ huyễn sở hạ húc lâm trường thanh ba người đều ở đây phương đại xoáy dưới trướng kết thân binh về sau cùng một chỗ đã trải qua vô số gió thanh mưa máu bắt tay vào làm tổ kiến việt kỵ uý thời điểm sở hạ huyễn quả thực là đem lâm trường thanh tử lao tư sở hạ húc trong tay một tới cũng là bởi vì này nguyên nhân hắn mới miễn ở vừa chết không thấy đô uý sở hạ huyễn trả lời lâm trường thanh theo dõi hắn hỏi lần nữa đô uý người mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ ràng lúc này sở hạ huyễn trầm giọng nói liền vừa rồi rời đi đội kia chính xác có ta ra tiểu bày cái gì lâm trường thanh lại gọi liễu thanh chừng sở hạ huyễn nói nhìn qua đô uý cùng tướng quân tiểu binh nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm cũng may lâm trường t h a n h cuối cùng là phất tay ra hiệu hắn rời đi làm tiểu binh rời đi lâm trường thanh mặc dù chế trụ bất mãn trong lòng nhưng là không chút khách khi nói đô uý ngươi biết không được đạo ngươi ở đây làm gì từ xưa có lời thiên kim chi tử tọa bất thủy đường ngươi lại đem thất vương ra đưa lên chiến trường ngươi ta đều là trải qua chiến tranh lại quá là rõ ràng chiến tranh tàn khốc cùng huyết tinh đao kiếm không có m ắ t ta nếu là xảy ra ngoài ý mớn ngươi như thế nào hướng thánh thượng giao phó hướng quá hậu nương nương giao phó tự lo cười liễu thanh sở hạo huyện không thèm để ý chút nào nói ta và lao tư không đều lên qua chiến trường không đều sống tiếp được đến nội tiểu thất ngươi yên tâm đi hán tiểu tử phúc lớn mạng lớn không có việc gì nghe được sở hạo huyện trả lời lâm trường thanh càng thêm tức giận trầm giọng nói có thể giống nhau sao khi đó đang gặp l u thế các ngươi những thế gia này tử vì gia tộc trinh chiến cũng thuộc về bình thường nhưng còn bây giờ thì sao thiên hạ thái bình hắn nhưng là đường đường thân vương ra lại nói chúng ta trong quân đội thời điểm hai người các ngươi cũng là lớn đẹp trai thân minh hơn nữa mặc dù không có nói rõ mọi người cũng đều biết thân phận của các ngươi sẽ tận lực cam đoan hai người các ngươi an n g uy lần này chúng ta là đi tập kích mà bắc cái này chính là cựu tử nhất sinh tri cục ai cũng không dám cam đoan có thể còn sống trở về có thể ngươi ngược lại tốt lại đem một vị thân vương xếp vào tại ta trong quân ngươi để cho ta như thế nào mang binh làm như thế nào mang còn thế nào mang trả lời một câu phía sau sở hạ huyễn lại tăng thêm câu đạo không được chờ tiến vào mặt bắc ngươi đem hắn điều chỉnh đến bên cạnh ngươi làm thân binh tốt chừng sở hạ huyễn lâm trường thanh h é t lớn cái gì nhường một cái thân vương làm ta nho nhỏ giáo uý thân binh ta thẳng thắn cắt cổ được nói đến đây lâm trường thanh mở miệng lần nữa nói không được đô uý ngươi vẫn là đem hắn gọi trở về à, vì ta cũng vì ngươi đại t r á n g sở hạ huyễn cùng sở hạ húc hai người gia nhập vào quân đội thời điểm cũng không có tác dụng tên thật mà bởi vì hai người cũng là giá người khôi ngô hàng người liền tự xưng đại tráng, cùng hai tráng nghe lâm trường thanh vậy mà gọi mình đại tráng sở hạ o huyễn lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài đạo ta đây người đệ đệ lúc sinh ra đời đợi vừa lúc thiên hạ sơ định phụ hoàng cùng mẫu hậu tuổi cũng lớn đó là ngậm vào trong miệng đều sợ hóa thở nhỏ bị s ù n g ái để chúng ta mấy cái anh đều có chút hâm mộ chưa bao giờ từng chịu đến một chút x í uy ủ khuất tháng trước tiểu thất đại hôn có thể thiên đâm lịch tắc hết lần này tới lần khác tại ngày đại hôn hành tích h cho nên chính thê cùng phi tử hai người bỏ mình hơn nữa còn có hắn chưa từng ra đời hải tử cho nên nói đến đây mừng lại sở hạ huyễn trầm giọng nói chỉ cần hắn có bất kỳ ý nghĩ ta đây cái anh đều sẽ đáp ứng hắn hơn nữa thấy chú sẽ để cho hắn lớn lên một chút còn nữa không có mẫu hậu cùng đại ca cho phép hắn cũng tới không được cái này đối với sở hạ o vũ tang o ộ lâm trường thanh vẫn biết một chút thậm chí tại ngày đại hôn phái người đưa lên một món lễ lớn cho nên lần này hắn thật không có lại nói cái gì cuối cùng cũng chỉ có thể phát ra một tiếng thở thật dài nhìn qua sở hạ o vũ đi xa phương hướng sở hạ o huyện trầm g i i nói lần này ta không có thể tự mình lánh binh xuất trinh cho nên trường thanh lao đệ khẩn cầu ngươi chiếu cố tốt chúng ta người em trai này về phần an n u y ngươi cũng có thể yên tâm tiểu thất đã là tiên tiên cao thủ hơn nữa vì hắn đại ca phái vài tên long vệ cao tay tùy hành cho dù thật xảy ra ngoài ý muốn bọn hắn cũng có thể bảo hộ tiểu thất rời đi mặt khác ta sẽ đem thân vệ lưu cho ngươi đến lúc đó ngươi đem tiểu thất a n bài trong bọn hắn ở giữa ta sẽ giao phó đi xuống nhìn qua sở hạ huyễn lâm trường thanh hám i ệ n g muốn nói điều gì cuối cùng nhưng là hóa thành một tiếng thở dài đi nhanh hơn trăm dặm lý đại tráng nhìn sắt trời tối lại lại thêm ngựa cũng có chút không chịu được nổi phất tay cả đội nhân mã liền ngừng lại do xét bút phía lý đại tráng mở miệng nói ra t u t đêm nay ở chỗ này hạ trại tung người xuống ngựa đồng thời lý đại tráng lại nói Các ngươi đi tìm sở ạ c chỗ. h Khi ốm, lửa, lên núi thu xếp thịt xe núi ngọn lên rừng lửa, t xếp r về tần n m hạ ngươi nuôi ngựa, những người khác trước tiên nghỉ trước đi lấy củi ta lửa. khác h lát, một lấy Sở hạo vũ mặc dù biết c ư ớ i ngựa cũng không am hiểu nhất là thời gian dài buôn tập một ngày xuống cảm giác phải bắp đùi nhi có chút đau đau cho dù vận chuyển nội lực cũng là từng đợt run lên từ trên ngựa xuống sở hạ vũ trên mặt mặc dù không có bất kỳ cái gì khác thường bất quá đi trên đường cũng có chút khó chịu nhìn thấy sở hạ vũ dáng vẻ chương minh uy biết là chuyện gì xảy ra cười nói tiểu tống trước đó không có như thế chạy qua lộ a ngồi xuống trước nghỉ một lát đợi một chút ăn và tấm áp thân thể buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một đêm mấy ngày nay chúng ta đều phải gấp rút lên đường hướng trương minh huy gật gật đầu sở hạ vũ cởi xuống trên lưng bọc hành lý tùy tiện tìm cái cây dựa vào liêu thượng đi rất nhanh lý đại tráng liền ôm một nắm t u ổ i lửa đi ra thuần thục phát lên một đống lửa lý đại tráng mở miệng kêu lên t ố t đều tới trước tiên ấm áp ấm áp một hồi nhường ngọn lửa triệu thật tốt nấu nổi nước đồ ăn thức uống dùng để khao đại g i a không cần lý đại tráng hô tại hắn nhóm lửa thời điểm đám người đã vây liêu thượng đi trừ bỏ sở hạ vũ quay đầu nhìn qua ngồi một mình ở dưới cây lớn sở hạ vũ lý đại tráng cười ngươi như thế nào không qua tới cái này trời rất lạnh nhi tới s ấ y một chút hỏa ấm áp ấm áp nhìn qua lý đại tráng trên mặt chất pháp ý cười lại nghĩ tới buổi sáng tam ca cùng chính mình lời nói sở hạ vũ cuối cùng là đứng lên nhìn sở hạ vũ đứng gậy lý đại tráng nụ cười trên mặt mạnh hơn bất quá nhìn thấy sở hạ vũ tư thế đi bộ lý đại tráng đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền vỗ c h ắ n g nói đã quên đã quên xin lỗi à, tiểu thống ngươi vừa tới không bao lâu có thể còn không có thích ứng chúng ta quân sở dĩ gọi việt kỵ uý cũng là bởi vì cả ngày ở tại trên lưng ngựa đau chân a ngày mai kiềm chế một chút chỉ cần theo thời gian đ ổ i tới liền thành nhìn thấy ly đại tráng trên mặt tự trách sở hạ vũ sắc mặt mặc dù không từng có bất kỳ thay đổi nào nhưng là mở miệng nói ra ta không sao vừa nói người đã đi đến cạnh đống lửa ngồi xuống ngọn lửa đỏ bừng chiếu dọi tại sở hạ vũ gương mặt bên trên cho dù là một bộ thô giáp giáp ra nhìn lại vẫn như cũ có nói không nên lời t ố n lãng nhất là hắn loại kia khí độ nhàn nhã tự nhiên bên trong lại dẫn một điểm lén cốc để cho người ta thán phục thật đúng là khí độ tốt chương minh uy trong lòng thán liêu thanh bất quá lập tức lại đạo chính là quá một quá lạnh xem ra hắn nhất định có thương tâm chuyện cũ nghĩ tới đây trương minh uy lắc đầu cười cười một cái con cháu thế già võ công càng là nhất lưu còn trẻ như vậy nếu không phải là bị kích thích ai sẽ tới chỗ này chịu khổ bị liên lụy nhìn trương minh uy lại nở nụ cười từ trước đến nay thích cười dương quảng mở miệng hỏi trương ca ngươi cười gì đây nói ra nhường đại gia hỏa cũng đều vui a vui a dương quảng gia cảnh coi như ân cần thở nhỏ liền bị phụ thân đưa đến tư t h u ộ c đọc sách chỉ là lúc kia đang gặp l o à n thế lòng người bàng hoàng phụ thân hắn lại tìm ở giữa võ quán nhường hắn bái tại nơi đó nổi danh võ sư môn hạ tập võ song khi đại sở vương triều thiết lập phía sau dương quảng lại tuân theo phụ thân ăn b chỉ t i ế p dương quảng cũng không phải là trong truyền thuyết thiên tài cũng không cố gắng thế nào cho nên văn võ đều kém tối hậu nhất nộ chi phía dưới lựa chọn tham quân xem có thể hay không chiếm được một cái tiền đồ đến nỗi hô cầu đầu quân sư trương minh huy ca hoàn toàn là bởi vì dương quảng nhỏ tuổi lúc đầu quân ở giữa ngắn duyên cớ đối với đại gia hỏa cũng là ca ca s ư ớ n g trương minh huy đương nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ trong lòng nhưng là trong nháy mắt có tính toán cười nói thật m u ố n biết nhìn dương quảng gật đầu trương minh huy lại nhìn mọi người nói mấy ca muốn nghe hay không ta nói ngơi chó này đầu quân sư vòng vo gì đâu mau nói đi mở miệng là chu lao tam Chú vì, vì kiếm miếng cơm ăn chu lão tam làm qua tên ăn mày gã sai vật cái gì tạp hóa cũng làm qua thậm chí còn bái cái đỉnh núi làm cường đạo cuối cùng nhìn quân đội không tệ ít nhất có cơm ăn chu lão tam liền gia nhập quân đội khi còn tấm bé nghèo khổ nhường chu lão tam đã thành một cái vô tư một loại lợi tuy không nhiều cả ngày đều cười ha hả cười hắc trương minh uy mở miệng nói ra ta vừa rồi nhớ tới một chuyện nhi liền không nhịn được n ở đủ cười này liền nói cho đại gia hỏa nghe một chút ân ân cố ý h á n g dọn một cái trương minh uy hồ k h ẳ n g đứng lên đạo mấy ca cũng đều biết nhà ta ngay tại chỗ cũng coi như có chút danh vọng còn tiến tư thục đọc qua mấy năm sách chỉ là về sau loạn quân quá cảnh đem ta nhà cái này nhà giàu cho cấp rồi liền phong ở đều đốt ta đây cũng từ tiểu t h i ể u ra biến thành tiểu ăn mày vừa mới bắt đầu ta không thích đứng được a không cần nói cơm thừa đồ ăn thừa chính là lệnh mãn thầu ta đều ăn không trôi không đợi trương minh uy nói tiếp chu lão ta ngắt lời nói có màn t à u ăn ngươi còn không biết rừng ta tối khi đói bụng cùng chó hoang cấp xương cốt a n về sau phát hiện cảng là người chết xương cốt làm hại ta toàn bộ phương u n ra thế nhưng là khi đó thật sự là q u á đói ta quả thực là b ò trên mặt đất đem nổ ra lại nhặt nhạt tan thật hay giả dương q u ả n g điều kiện gia đình cũng không tệ lắm bằng không thì cũng không có khả năng lại là tư thục lại là v õ quán cuối cùng b i ể u m ô i nói c h ú ca ngươi đừng lại nói được không không phải vậy ta một hồi ăn không ngon s ở hạ vũ trên mặt tuy là hoàn toàn lạnh leo bất quá đáy lòng nhưng là đồng ý dương quẳng mà nói nếu là chu lão tam nói thêm gì đi nữa hắn là nhất định ăn không trôi 153-152 t h ậ t chân tình ha ha c ư ờ i l i ê u thanh trương minh uy tiếp mới vừa nói đạo ta không có cùng chó hoang đoạt lấy ăn hơn nữa ta thể cốt và vỡ cũng học qua võ nghệ đụng tới chó hoang trực tiếp đánh chết nấu lấy ăn chừng ăn nương ăn nếu là thật không có cách nào liền ăn sống có một lần ta đói vài ngày liền đi bộ khí lực cũng bị mất lúc đó ta chỉ muốn a sẽ không tìm chết đói tính toán chết sớm sớm giải thoát nhưng lại tại lúc này các người đoán ta nhìn thấy cái gì căn bản m u ố n không chờ đám người trả lời trương minh uy đã hét to lên đạo cậu một đầu chó hoang các ngươi là không biết lúc đó ta cái kia kích động cũng không biết khí lực ở đâu ra vụt vụt liền chạy đi qua hơn nữa ta còn đang suy nghĩ ta là chương ăn đâu vẫn là n ư ớ c ăn nước bọt đều chảy ra nói đến đây trương minh uy càng là cầm đầu lưỡi liếm môi một cái nói tiếp thế nhưng là làm ta chạy đến trước mặt nhưng là trận tròn mắt căn bản không phải cậu là làng là hắn mẹ nó một đầu so cho hoang còn dày lang nói đến một người khi đó nạn dân quá nhiều phàm là có thể ăn đều bị đại gia ăn sạch một con sói vậy mà đói đến so cậu còn dày không sai biệt lam chính là da bọc xương thật mẹ hắn mất mặt nghĩ đến thời điểm đó tình cảnh trương minh uy lắc đầu cười, cười. tiếp tục nói trông thấy ta đây cái người sống sờ sờ sói hoang cũng là hai mắt sáng lên luku rõ ràng là muốn cầm ta ăn với cơm thái thật làm ta sợ hết hồn cứ như vậy cùng một con sói đói nhìn nhau ta thế nhưng là thật có điểm sợ ta là một chút khí lực cũng không có rồi trong tay cũng không cây côn lúc đó ta chỉ m u ố n chết đói là thời gian không chờ ta nhưng nếu là chết ở một con sói trong tay vậy coi như quá hớt ức cho nên ta quyết định đụng một cái xem là nó đem ta ăn hay là ta bắt hắn mạng sống cứ như vậy ta phốc liêu t h ư ợ n đi cuối cùng trước ngực chịu một chảo trên cánh tay còn có hai hàng dấu răng nói đến đây trương minh h uy cuốn lên cánh tay tay áo lộ ra hai hàng rõ ràng giấu răng n é t miệng cười cười trương minh h uy tiếp tục nói đem lang giết chết phía sau ta lội trên mặt đất cười ha h a trong ngực còn ôm đầu kia chết lang liền c u n g ô m ta bà nương tựa như không đúng bà nương cũng không có đầu nào sói hoang thân h a hai s u tại trương minh h uy trong tiếng cười đám người cũng đều n ở nụ cười mà trương minh h uy nhưng là nói tiếp bất quá các người đoán về sau thế nào nhìn qua trương minh h uy dương quảng mở miệng nói ra như thế nào chẳng lẽ trương ca ngươi thật đem sói hoang làm bà nương dùng cái tia thật là buồn ôn phối hợp với dương quảng trầm đồng âm thanh cùng một mặt vẻ giật mình lý đại tráng chu l á o tam vừa dừng lại tiếng cười vang lên lần nữa hơn nữa càng ngày càng to chính là trương minh uy cũng không nhịn được nợ đủ cười đến nỗi sở hạ vũ đảo qua mấy người một mắt phía sau ánh mắt lần nữa đặt ở trên đống lửa hát bạch trong đôi mắt phản chiếu lấy một đám lửa hồng cuối cùng là ngưng cười trương minh uy t r ư ờ n g dương quẳng một mắt t ê u lên đi đi đi tiểu tử n g ư ỡ n như thế nào buồn nôn như vậy đâu còn đọc đủ thứ thi thư vừa nói trương minh uy càng là cầm một cây đầu gỗ ném tới tiếp lấy đầu gỗ dương quẳng vội và mở miệng nói ra hảo hảo hảo ta sai rồi vẫn không được triệu ca ngươi đến cùng thế nào Nghĩ đến thời đ i ể mọi đó đi nói, tình Trương ta mất chất cảnh, Minh miệng hứng há khớp, cười coi cái cào cười cái cằm, cái cằm ra, rơi m kia lại Uy sáu. vừa ha ha là người ở đây trong tiếng cười lớn đến gần khi ố m mau ngạn rõ ràng hét lớn các ngươi cười gì vậy vui vẻ như vậy còn không chờ đám người trả lời khi ố m mau ngạn rõ ràng nói tiếp trời rất là lạnh phụ cận cũng không có thứ gì đã tìm được hai ổ thỏ rừng không quá đầu tại trong sông bắt mấy con cá đêm nay chúng ta có cá tươi canh uống nhìn thấy cá dương q u ả n g trong mắt buốc lên tia sáng nhanh như chớp chạy đến ngọn lửa triệu bên cạnh cười nói triệu ca ta tới cho ngươi đánh cái ra tay đi đến bên cạnh đống lửa khi ố m m a u ngạn tướng thanh một con thỏ hoang xuyên tại gậy gỗ bên trên đồng thời v ấ n đạo thủ lĩnh các ngươi cười gì vậy nói ra ta cũng vui vẻ vui vẻ tiếp nhận khi ố m đưa tới gậy gỗ lưu đại t r á n g chất phác n ợ đủ cười đạo vừa rồi đầu chó nói chuyện tiếu lâm muốn biết hỏi hắn cho tiểu tống đang khi nói chuyện lưu đại t r á n g nhưng là đem gậy gỗ đưa cho liếu sở hạ vũ xem gậy gỗ bên trên thỏ rừng sở hạ vũ cũng không có đưa tay từ tốn nói ta sẽ không còn không chờ lý đại tráng mở miệng khi ố n mao ngạn ngược lại là hư lạnh một tiếng kêu lên thật đúng là một cái công tử ca nhi khi ống ngươi nói gì đây thét to một tiếng lý đại tráng đối với sở hạ o vũ nói không có việc gì chỉ cần nướng chín liền thành không thấy sở hạ o vũ đưa tay trương minh h uy c ư ờ i khẽ liêu thanh đạo tiểu tống đón lấy đi chúng ta gần đều phải ăn thứ này vẫn là sớm một chút học được hảo bây giờ khi ốm m a u ngạn tướng thanh một cây xuyên có thọ rừng v ậ y gỗ đưa cho trương minh h uy đồng thời nói cũng không phải sao chúng ta đây là đi đánh trượn áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng ở đây không thích hợp sớm một chút học được mới sẽ không liên lụy người khác、Chừng、khi ốm một mắt lý đại chăng h é t khi ốm ngươi liền không thể n g miệng tiểu tống n g ồ tới phải chiếu cố một chút sáu lời nói chưa từng nói xong cũng là bị sở hạ vũ đánh gãy tiếp nhận lý đại tráng trong tay gậy gỗ sở hạ vũ mở miệng nói ra ta tới nhìn sở hạ vũ đem thỏ rừng g ắ t ở trên lửa khi ống b a u ngạn rõ ràng đ ễ u mụt nhưng là không có lên tiếng nữa mã lưu đích thực đem còn lại mấy cái thỏ rừng mặc phía sau nướng một hồi này công phu ngọn lửa triệu đã móc cái không nhỏ hố lại thêm dương q u ả n g dọn tới tảng đá một cái đơn sơ bậy bếp cứ làm như vậy hảo nhìn qua trong nồi mấy cái phì ngư dương quẳng nụ cười trên mặt càng lớn chạy đến cạnh đống lửa ôm một đống tủi lửa nhét vào bếp vào b n g ư ơ i trước nhìn xem trong sông ca không thiếu cũng hợp ta bắt nữa mấy cái ngày mai ăn được rồi triệu ca ngươi cứ yên tâm đi có ta dương quảng tại tuyệt đối không có vấn đề trong tiếng kêu to dương quảng nhìn xem thế không vượng trực tiếp nằm xuống dùng miệng thổi lên không ngừng nắm chặt trong tay v ậ y gỗ khi ố m m a u ngạn rõ ràng lông mày nhữ lại mở miệng hỏi đầu chó vừa rồi ngươi cười gì đây ta thật xa chỉ nghe thấy ngươi ở đây cười nói ra nhường huynh đệ cũng vui vẻ á vui vẻ trương minh uy lắc đầu cười cười lại đem cô sự mới vừa rồi nói một bên chỉ bất quá không có thể làm cho khi ố n mao ngạn rõ ràng bật cười nhìn qua trương minh uy khi ố n có chút nghi ngờ hỏi cái này có gì rất bình thường a không cần nói lang chính là thịt người đều có người ăn ta còn gặp qua đồ nấu ăn tiểu hài đâu một cái sói hoang có gì đáng cười còn không chờ trương minh uy lại nói cái gì ngồi s ổ m ở một bên dương quảng ngược lại là lớn tiếng kêu lên khi ốm đầu chó lọt mất điểm trọng yếu nhất hắn đem sói hoang đánh chết về sau ôm sói hoang liền liền sáu nhìn thấy trương minh uy cái kia giết người một dạng ánh mắt dương quảng cuối cùng là ngâm miệng mà ở chốc l á t trầm mặc đi qua nhỏ giọng nói ngươi không phải không có làm sao tại sao ta cảm giác trương ca ngươi có chút có tật giật mình đâu dương quảng lời tuy còn chưa nói hết nhưng khi nhìn đến cái kia loại nụ cười thô bỉ nhìn lại một chút trương minh uy tức giận trên mặt k h ỉ ống mau ngạn rõ ràng tựa hồ minh bạch tràn đầy kinh ngạc nhìn qua trương minh uy vấn đạo đầu chó ngươi thật làm nhìn thấy trương minh uy cái kia muốn cắn người khác ánh mắt k h ỉ ống mau ngạn rõ ràng không có một chút sợ ngược lại nói tiếp được a đầu chó ta còn thực sự không nhìn ra ngươi là dạng này người xem ra câu nói kia một chút cũng không giả cậu lang năm trăm năm trước là một nhà đang khi nói chuyện k h ỉ ống càng là gật đầu một cái lộ ra biểu tình tỉnh lộ thổi phu một tiếng dương quảng lần nữa cười ha, ha đồng thời lại kêu lên trương ca ta có thể không nói gì cũng là khi ốm chính mình đoán ngươi cũng không nên trách ta nội chừng cố ý châm ngòi đúng sai dương q u ả n g một mắt trương minh uy cuối cùng là đem mắt quang phóng tại khi ốm m a u ngạn rõ ràng trên thân mở miệng nói ra khi ốm một ngày không có động thủ ngươi có phải hay không ngớ ra thời khắc này luôn luôn sôi động khi ốm ngược lại là làm ra một bộ lao thần ở chỗ này tư thái không nhanh không chầm nói xem ra tiểu tử ngươi là thực sự làm không phải vậy cũng sẽ không thẹn quá hóa giận Người giận Đưa tay giận chỉ lấy chỉ khỉ ốm khi ố m mao ngạn rõ ràng lung lay đầu nói đầu chó ta cảm thấy hôm nay không phải ta ngớ ra là ngươi nộ khí đại nếu không thì ta lên núi cho ngươi thêm tìm một đ ầ u tới kéo dài thanh n ấ m bên trong mao ngạn rõ ràng càng là một mặt cười mờ ám bây giờ trừ bỏ trương minh uy cùng sở hạ vũ còn lại mấy người đều a cấp đại tiếu đứng lên nhất là dương quảng càng là đặt mông cười ngồi dưới đất nghe được khi ố m mao ngạn rõ ràng tối hậu nhất câu sở hạ vũ trong mắt từng có vẻ ngoài ý m u ố n lập tức lại trở nên băng lãnh phảng p h sự tình gì cũng không thể đem hắn đ ạ động mọi người ở đây trong tiếng cười lớn trương minh uy nhưng là dần dần bình tĩnh trở lại tức giận trên mặt thậm chí biến thành một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn qua trương minh uy cái này một bộ thần thái đám người cuối cùng là dừng lại phía dưới nhất là k h ỉ ốm mau ngạn rõ ràng càng là ở trong lòng lẩm bẩm trương minh uy đây là làm chỗ kia t r ầ m rãi bên trong trương minh uy cuối cùng làm ở liếu khẩu cười nói k h ỉ ốm treo ghẹo ngươi trương ca cứ như vậy một cười nhìn qua trương minh uy trên mặt loại kia không mặn không lạt nụ cười k h ỉ ốm cuối cùng là nhận sai cười theo nói trương ca ngươi đ ư n g dặn này huynh đệ ta sai rồi không thành một lát nữa đợi con thỏ n ư n xong trước tiên hiệu kính trương ca ngươi nhìn trương minh uy vẫn như c ũ dùng cái loại ánh mắt này nhìn lấy mình. khi ố m m a u ngạn xong tiếng cười đã biến thành ngược ư ờ i đến cuối cùng kết kết ngừng mở miệng nói ra chương ca ngươi cũng biết ta đây chương miệng t ú i không đúng đắn vừa rồi ta thực sự là nói đùa vì thu được đại gia nợ n đủ cười lại nói chúng ta đang ngồi người nào không biết chương ca cách làm người của ngươi là nhất định làm không được loại chuyện đó huynh đệ ta chính là chỉ đùa một chút chương ca ngươi ngàn vạn lần đừng coi là thật nói đùa a c h ơ n g khi ố m m a u ngạn rõ ràng chương minh uy mở miệng nói ra vậy ngươi liền lấy ngươi chương ca ta trêu đùa nhìn chương minh uy mở miệng khi ố n mao ngạn rõ ràng đại hỉ kêu lên ta nào dám chương ca hai ta thế nhưng là mười mấy năm quan hệ so thân huynh đệ đều thân lần kia tại giã người núi ta ngươi còn có sói con sáu thổi phu một tiếng dương quảng lại cười to đứng lên đạo con khỉ ngươi tại sao lại kéo tới thân sói lên ha ha chết cười ta ha ha sáu lần này chẳng những không có người cùng hắn cười trương minh u y cùng khỉ ố m mau ngạn rõ ràng cũng là có chút bất thiện theo dõi hắn không chỉ có như thế lý đại tráng cùng chu lão tam trông lại ánh mắt cũng có chút b ă n g lãnh thầm nghĩ đâm rắc rối dương quảng trong nháy mắt ngưng cười ngồi nghiêm chỉnh làm ra lắng nghe lời dạy dô bộ dáng đối xử lạnh nhạt t r ư n g dương quảng phúc chốc khi ố n mau ngạn rõ ràng mới tiếp tục nói người ta sói con ta ba cái bị hơn hai mươi cái thắt tử đuổi theo lúc đó bọn hắn mang theo chó săn ta trên cánh tay còn trúng m ộ t tiễn ta ba chạy dòng d ã một ngày đều không thể đem thắt tử vứt bỏ cuối cùng ta là thật chịu không được liền nói các ngươi hai cái đi trước ta muốn p h á p dây dưa bọn hắn thật không nghĩ đến trưng ca ngươi một quyền liền đem ta đánh n g ấ t xịu chờ ta tỉnh lại ngay tại trong đại chúng rồi tại khi ốm mau ngạn xong tiếng thở dài bên trong trương minh uy cũng t h ắ n liều khẩu khí đạo ta đánh mất xịu ngươi làm u ố n ngươi trở thành vương hữu hả gọi sói con không thể không mang theo ngươi chạy trốn ta đi dẫn ra truy binh còn không đợi ta mở miệm sói con thì nhìn xuyên qua ý đồ của ta trực tiếp chạy ra ngoài vừa chạy vừa hướng ta hô đầu chó ngươi nhất định muốn đem khỉ ốm mang về ai t h ở dài trầm thấp tâm thanh giống như cái này vô biên đêm tối đ è xuống đem tất cả người vây quanh bao khỏa sở hạ vũ trầm m ắ t p h ú t chốc chương minh huy đột nhiên cười liêu thanh hét lớn đều đi qua bảy tám năm không đề cập tới những thứ này còn không bằng khỉ ốm ngươi tiếp tục t r e o g ẹ o ta đây đại gia hỏa còn có thể cười cười thợ sâu khỉ ốm cười ha ha đạo ta thế nhưng là không dám đây cũng là cười lại là khóc ta sợ ta đây trái tim nhỏ chịu không được lập tức lại là một hồi không nhịn được c ư ờ i vàng mà sở hạ vũ mặc dù không c ư ờ i đi ra bất quá trong mắt cuối cùng nhiều ti thần thái đêm đến đồng dạng mộng cảnh lại một lần nữa đem sở hạ vũ giật mình tỉnh giấc đột nhiên ngồi xuống sở hạ vũ t h ở sâu bình phục lại kích động trong lòng đứng dậy đi ra sơn động rời đi sơn động tương đối xa sở hạ vũ thanh bằng nói ra đi cùng tại sở hạ vũ sau lưng cũng không phải là ngũ trưởng lý đại tráng cũng không phải cầu đầu quân sư trương minh uy mà là ngày t h ư ờ n g trầm mặc ít nói trưởng thanh nhìn qua sở hạ vũ trưởng trầm mặc ít nói mặc kệ ngươi đã trải qua cái gì chờ thêm chiến trường tốt nhất quên đi không phải vậy sẽ hại chết mọi người sau khi nói xong trương thanh cũng không để ý sở hạ o vũ phản ứng quay người trở về quay đầu nhìn chằm chằm trương thanh bóng lưng sở hạ o vũ trầm mặc một lát s ó c nhưng là phát ra một tiếng thở dài mọi người còn lại thì tại trong doanh trướng làm nghỉ ngơi ngắn ngủi nhàn nhã nằm ở trên giường khi ốm mao ngạn thanh thoải mái phát ra một tiếng trường âm kêu lên vẫn là giường ngủ thoải mái thoải mái à? ân là thoải mái mở miệng là lỗ hòa thượng bất quá chừng khi ốm mao ngạn thanh một mắt lỗ hòa thượng lại nói tiếp bất quá ai biết có thể ngủ mấy ngày nói không chừng hôm nay chúng ta liền phải xéo đi nằm ở trên giường khi ốm mao ngạn thanh cực kỳ bất mãn hừ lạnh liêu thanh kêu lên hòa thượng ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe n g ộ n đẹp của ta a nhìn hai người đấu v õ mổm dương quảng cười ha hả đồng thời nói đỏ diễm sơn bên kia chính là mặt bắc xem ra thực sự đi mặt bắc hơn nữa lấy tiểu đệ suy đoán của ta chúng ta lần này xuất q u a n thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn hầu ca ngươi nhưng phải dành thời gian hưởng thụ lấy đúng chương ca ngươi kiến thức rộng rãi ta hỏi một chút ngươi đỏ diễm sơn liên miên ngàn dặm chúng ta là không phải còn không hảo đã trở về kể từ đi tới đỏ diễm sơn dưới chân trương minh uy mà nói liền thiếu đi nhiều một mực tại cân nhắc lần này hành quân mục đích thực sự thậm chí thỉnh thoảng xem sở hạ vũ đáng tiếc nhường hắn thất vọng sở hạ vũ biểu lộ không có một chút biến hóa cái gì cũng nhìn không ra lần nữa liếc liêu sở hạ vũ một mắt trương minh uy lắc đầu nói ta cũng đoán không ra bất quá nhất định là vượt qua đỏ diễm sơn nhiên tiến vào m ạ c bắc cụ thể làm gì ta thì không rõ lắm đúng mấy người các ngươi biết núi này vì cái gì gọi đỏ diễm sơn sao nhìn chằm chằm trương minh uy b a o ngạn thanh mở miệng hỏi như thế nào cái này cũng có pháp đ â u chó tới cho ca mấy cái khoe khoang khoe khoang, khoang. thấy thế dương quảng cũng mở miệng phụ h ò a nói chính là trương ca nói ra để chúng ta đã lâu mở mang hiểu biết nhìn tất cả mọi người nhìn sang trương minh uy gật đầu một cái cười nói hảo ta liền cho đoàn người tâm sự cái này đỏ diễm sơn thật là có ý kiến truyền thuyết ta đạo gia lão tổ thái thanh đạo đức thiên tôn đạo pháp tinh thâm nhất là hắn luyện chế trường sinh bất lao đan càng là chịu đến tiên phật quỷ quái truy phủng có một lần vài tên thời gian d à i tu luyện lại không thể đ ắ c đạo yêu quái mắt thấy đại nạn sắp tới liền quyết định bi quá hóa liều đi trộm trọn tuyến đường đi đức thiên tôn tiên đan không thành công thì thành nhân ngữ kế tỉ mỹ một phen bọn hắn tiềm nhập đạo đức thiên tôn luyện đan thất bất quá đến nơi đó về sau nhưng là xảy ra ngoài ý mới nhìn kỳ ấu mao ngạn thanh há miệm trương minh uy căn bản vốn không bọn hắn nhưng là phát hiện luyện chế s o n g đan dược căn bản vốn không ở đây hơn nữa bọn hắn càng là phát hiện không ra được sau đó thì sao khi ốm m a u ngạn thanh vẫn là ngắt lời nói câu trương minh uy nói tiếp thấy không đường lui đám yêu quái này liền làm cái to gan hơn quyết định phá vỡ lò luyện đan trộm lấy bên trong t i ê n đan nghĩ đến liền làm lúc đó bọn hắn tự ra tay chỉ là đạo đức thiên tôn lò luyện đan cũng là một kiện dị bảo mặc cho bọn hắn như thế nào đập nện đều không thể đem lò luyện đan phá vỡ cuối cùng bọn hắn quyết định đồng thời thi triển ra mạnh nhất một chiều hợp lực phá vỡ lò luyện đan nói đến đây ngừng lại trương minh uy lắc đầu nói mấy vị này yêu quái cũng đều là hạng người pháp lực thông thiên bằng không thì cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động lẹn vào đạo đức thiên tôn luyện đan thất đám người hợp lực nhất k í c h lo luyện đan thật đúng là bị bọn hắn phá vỡ bất quá bọn hắn đồng thời không thể nhìn thấy tiên đan lo luyện đan sau khi vỡ vụn bên trong hỏa diễm toàn bộ bừng lên phải biết đạo đức thiên tôn luyện đan hỏa diễm cũng là thiên điệu dị hỏa tiên nhân tầm thường đều dính không thể chớ đừng nói chi là mấy người bọn hắn vẫn không có thể thành chính quả yêu quái tại chỗ liền bị hỏa diễm tốt vệ liền xương vụn cũng không có còn lại bây giờ dương quảng cũng không nhịn được mở Lắp cuối cùng đạo đức thiên tôn không thể làm gì khác hơn là hạ giới dùng đại pháp lực đem cái này hòa đóng băng đứng lên nhưng mà những ngày kia mà dị hòa quá mức lợi hại đạo đức thiên tôn chỉ có thể từng tầng từng tầng đem dị hòa bao vây lại cho nên cũng liền có bây giờ cao ngất vạn trượng đỏ diêm sơn ngừng lại lại phía sau t r ư ơ n gật Minh diễm Làm Minh ốm mau một giọng người nói, tới giờ, núi tới. nói khỏi tiếp phải nói, diễm nhất truyền, nghe chính đỉnh vẫn lên Trương xong, ngạn thanh không chẳng sơn lệnh Huy cho chút hỏa Huy khỉ khó quá, bây đây g của có bước câu, ta ra. bất rất đạo, đạo, đỏ là là sẽ gật đầu trương minh h uy mở miệng nói ra vừa mới đó chỉ là truyền thuyết không biết thực hư bất quá đỏ diễm sơn đỉnh núi tuyết động quanh năm không thay đổi hơn nữa vô cùng dốc đứng chắc chắn không dễ chịu đầu chó ngươi không phải đang hù dọa người a lần này mở miệng là lỗ hòa thượng nhìn qua trương minh uy lỗ hòa thượng mở miệng nói ra ngươi xem một chút cái này dưới núi thế nhưng là vùng đất bằng thẳng a đất đai phỉ nhiều ngay tại lại hướng chỗ cao xem cây cối tươi tốt hơn nữa ở đây có thể so sánh rất nhiều nơi đều ấm áp nhìn rất nhiều người đều gật đầu ủng hộ lỗ hòa thượng cách nhìn trương minh uy mở miệng nói ra các ngươi thật sự cho rằng cái k i a truyền thuyết là lời nói vô căn cứ đỏ diễm sơn chính là một ngọn núi lửa nếu không phải là bị băng tuyết vây quanh cái này phương viên mấy trăm dặm bên trong nhất định là không có người ở đến nỗi nơi này đất đai phỉ nhiều cây rừng tươi tốt cũng là bởi vì đỏ diễm sơn đem băng tuyết hòa tan thành nước chạy xuống gật, gật đầu lỗ thật đúng là a bất quá núi này chắc chắn khó khăn lở ra nhìn qua trương minh uy dương quảng mở miệng nói ra sớm biết ta cũng nhiều đọc điểm sách đúng trương ca n g ư ơ i biết bên kia núi là cái gì không chúng ta như thế phí sức lật qua đến tột cùng làm gì trương minh uy một mực đang nghĩ vấn đề này đáng tiếc hắn vẫn không thể đ o á n được cuối cùng chỉ có thể nói ta cũng không biết bất quá chắc chắn không phải đi du sơn mà thủy các h u y n h đệ đều tốt nghỉ ngơi một chút cấp bách đuổi đến hơn mười ngày nói không chừng lập tức liền phải lật ngọn núi này đại gia hỏa đều chuẩn bị sẵn sàng một đội người này mã trừ bỏ mới vừa vào vân vân sở hạ vũ đến lúc ngắn nhất dương quảng cũng có năm năm trải qua vô số huyết chiến cho nên tất cả mọi người minh bạch cái này chuẩn bị là có ý gì trong lúc nhất thời bầu không khí có chút nặng nề rất nhanh lỗ đại t r á n g liền vén rèm lên đi đến nhìn đám người trầm mặc không nói lý đại t r á n g thuận miệng v ấ n đạo đây là thế nào khi ốm dương quảng cũng không lên tiếng hét to một tiếng lỗ đại t r á n g đã đem các loại ném ra sau đầu mở miệng nói ra nhiệm vụ xuống ngày mai xuất phát cùng đầu sắt bọn hắn cùng đi hơi lớn quân mở đường cho nên đêm nay đều tốt nghỉ ngơi một chút về sau sợ là không có giường có thể để cho chúng ta ngủ sau khi nói xong nhìn đám người vẫn là mặt ủ mày chau lý đại tráng rất là tò mò mà hỏi các ngươi này cũng hơn là thế nào từng cái cùng xương đánh tựa như đ â u chó ngươi cùng ta nói nói mới vừa rồi còn thật tốt đâu còn không đợi trương minh uy mở miệng khi ố m mau ngạn thanh ngược lại là mở miệng hỏi thủ lĩnh chúng ta là không phải muốn cùng t h á t tử đánh giặc lý đại tráng trên mặt mặc dù có cười bất quá nhưng là có chút nghiêm khắc nói ngươi đây không phải nói nhảm nếu không thì tới chỗ này làm gì nhìn mấy người cũng không có ý lên tiếng lý đại tráng tựa hồ có chút minh bạch mọi người tại suy nghĩ cái gì cười ha ha hậu khai khẩu nói đều nghĩ gì đây từng cái cùng một nương môn tựa như chúng ta tốt đẹp nam nhi liền nên ngang dọc s á t chẳng nhìn qua lý đại tráng c h ú lão tam ngược lại là có chút nghi ngờ nói thủ lĩnh ngươi hôm nay là thế nào ăn thuốc trắng dương thổi phu một tiếng tất cả mọi người nhịn không được cười ha h a mới vừa chờ mặc bầu không khí càng là quét sạch xanh xanh quét đám người một mắt lý đại tráng ha ha cười nói nhìn đại gia hỏa đều không tin đạt hải ta liền nói cho đại gia hỏa một tin tức tốt lần này thế nhưng là đại động tác chúng ta việt kỵ h trước tiên xuất quán tiến vào mặt bắc thư tộc tiến hành càn quét thuận tiện hơi lớn quân mở đường chờ sang năm đầu xuân chiều ta hai mươi vạn đại quân tiến vào m ạ c bắc tiếp đó liền có thể bình định m ạ c bắc thật sự khi ốm mao ngạn thanh trước gọi đi ra đạo đây chẳng phải là nói về sau chúng ta có thể đem m ạ c bắc làm hậu hoa viên rồi lập tức lại là một hồi ẩm v a n g cười to mà tiếng cười to càng đem trong trầm tư trương minh u y giật mình tỉnh giấc mở miệng nói ra ta nói như thế nào từ nơi này tiến vào mạc b ắ c đ â u nguyên lai là chuyện như thế chuyện tốt chuyện tốt chỉ cần bình định m ạ c bắc về sau huynh đệ chúng ta liền nhàn nhã là mở miệng là lý đại tráng nên miệm nợ nụ cười phía sau lý đại tráng nói tiếp không chỉ có nhàn nhã, nhã lâm tướng quân còn nói chờ sang năm trở về mỗi người tiền thưởng mười lượng tấm bảng gỗ một cái nếu là có tấm bảng gỗ trực tiếp đổi thiết bài ở đây cũng là bách chiến lao binh tự nhiên biết vàng bạc đồng s ắ t m ộ t năm loại bảng hiệu hàm nghĩa rõ ràng hơn trong đó trọng lượng nghe được lý đại tráng mà nói tại ngắn ngủi yên tĩnh phía sau tất cả mọi người kêu to lên khi ố m mau ngạn thành cẳng là từ trên giường nhảy dựng lên kêu lên thật sự đây thật là một tin tức tốt so thuốc tráng dương càng có tác dụng lý đại tráng ha ha cười liễu thanh tiếp tục nói còn có lây này sang năm trở về mỗi người đều có nửa năm giả muốn làm cái gì thì làm cái đó đi thật sự. nhìn t r ă m g trầm lý đại tráng dương quảng trong mắt đã bước lên lục quang l ầ m b ầ m mười lượng hoàng kim tấm bảng gỗ còn có nửa năm nghỉ ngơi ta thế nhưng là có năm năm không có về nhà cũng không biết ta cái kia hai t i ể u tử còn nhận không ra hắn lao tử n g ư n g lại lại phía sau dương quảng đột nhiên hét lớn trời ạ con bà nó chúng ta này liền kệ con mẹ hắn chứ đi Đối với, kệ con mẹ hắn chứ đi. đi đem đào ốm với, Khi lớn kệ kêu con chứ cũng càng theo hắn ngạn thành cũng đi theo kêu lớn lên, hơn nữa càng là đem bên hông trường Nh mẹ mau ra. rút là lần này đi cũng không biết mấy người có thể trở về một trăm năm mươi lăm một trăm năm mươi bốn hộ vệ đi qua sáu ngày b u n ba sở hạ vũ một nhóm ba năm người mã xuyên qua rừng rậm nhìn thấy một mắt nhìn không thấy đích núi tuyết mà trông lấy tuyết trắng mênh mang núi tuyết cơ hồ tất cả mọi người đều là một hồi bỡ ngỡ trâm m ắ t phút chốc khi ốm liếm lát đầu lưới nói mẹ của ta ơi à cao như vậy còn không có lộ thật không để cho người ta sống khi ốm ngươi không nói lời nào không có người khi ngươi c ầ m điếc m ở miệng là lý đại tráng chừng khi ốm một mắt lý đại tráng đi về phía một thân xuyên ngân giáp tiểu tướng đối với lâm tướng quân thân vệ lý đại tráng vẫn là rất kính trọng cho dù hai ngày này lăn lộn cái quân mặt lý đại tráng vẫn như cũ cung kính vấn đạo lý tiểu tướng quân ngươi xem hôm nay còn đi lên sao ngân giáp tiểu tương cũng không trả lời mà là không tự chủ nhìn về phía thân hậu nhất tướng mạo cổ phát người nhìn hắn không có ý lên tiếng ngân giáp tiểu tương chỉ có thể cười nói lý đầu chúng ta chuyến này chỉ vì dò đường đến nỗi như thế nào đi ngươi và triệu đầu quyết định bây giờ triệu đầu sắt cũng đi tới triệu đầu sắt dáng người trung đẳng hơi gầy bất quá cái mũi cao thẳng má thẳng hai mắt lập lòe sắc bén t i sáng xem xét chính là già d ạ n người cùng lý đại tráng một dạng triệu đầu sắt cũng là một trinh sát ngũ trưởng lần này từ hai người đánh tiền tiêu liếc nhau hai người đều thấy được đối phương suy nghĩ triệu đầu sắt trầm giọng nói cái tiêu ti chức nhưng là làm cản trời sắp tối rồi không bằng chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm chờ sáng mai lại xuất phát ta cũng là muốn như vậy lộ ra một cái chất phát nụ cười lý đại tráng tiếp tục nói tuyết sơn này nhìn không thấy cuối chúng ta liền mang theo hai mươi ngày lương khô ta muốn thừa dịp còn không có tiến vào núi tuyết lại chuẩn bị điểm nhiều chuẩn bị không yêu sầu gật gật đầu ngân giáp tiểu tương mở miệng nói ra cũng tốt liền nghe hai vị tuyết sơn này trơ chuổi đoán chừng không có ăn ta đây liền cho người đi đi săn đại hổ tiểu hổ theo ngân giáp tiểu tương gọi hai người lập tức đi ra hơn nữa nhìn tướng mạo thật là có mấy phần tương tự đ o á n chừng là thân huynh đệ còn không đợi ngân giáp tiểu tương phân phó triệu đầu sắt nhưng làm mở miệng nói ra chút chuyện nhỏ này nào dám làm phiền trư vị tướng quân huynh đệ chúng ta làm xong còn không mau đi săn đi bây giờ lý đại tráng cũng tiếp lời nói chính là chính là khi ống ngọn lửa hai người các ngươi cũng đi thấy thế ngân giáp tiểu tương cười liếu thanh đạo vậy dạng này à các ngươi đi săn ta phái người tìm lộ đại u thuốc tiêu muốn này đường nhỏ là lên núi nông hiện, không chúng nơi này trong núi lớn. là thấy đ hái phát thất lao mê tìm ta ký, sợ ở hổ tiểu hổ hai người các ngươi lên núi thật tốt tìm xem đ g ừ n g lại lại phía sau ngân giáp tiểu tương nói tiếp mặt khác lý đầu triệu đầu bây giờ chúng ta đều tại trên một cái thuyền không cần thiết khách khí như vậy dọc theo con đường này là n g giảm các ngươi nếu là khách khí như vậy nữa huynh đệ liền liền không chịu được nổi nhìn qua ngân giáp tiểu tương lý đại tráng chất phát n ở nụ cười cũng không có lại nói cái gì bất quá triệu đầu sắc ngược lại l à mở miệng nói ra lý tương quân sao lại nói như vậy lâm tướng quân nhường tiểu lý tướng quân đến đây á t hẳn có chuyện quan trọng những chuyện nhỏ nhặt này giao cho chúng ta huynh đệ l i ệ n thành thật có chuyện quan trọng hộ tống bốn tên võ công cao thủ về phần bọn hắn là làm cái gì ngân giáp tiểu tương nhưng là không biết được hơn nữa lâm tướng quân trước khi đi xuống chết miệng tuyệt đối không cho phép hỏi bất cứ mệnh lệnh gì đều phải thi hành nghĩ tới đây ngân giáp tiểu tương cười cười cũng không có lại mở miệng mà là phân phó thuộc hạ chuẩn bị hạ trại đến nội những thứ này trước khi đi mới thêm tiến vào ngân giáp quân sĩ sở hảo vũ tự nhiên biết ý đồ của bọn hắn bảo vệ mình bởi vì này mười người trong tiểu đội ít nhất có ba tên tiên thiên cao thủ còn có chính mình cũng nhìn không ra nghĩ tới đây sở hạ vũ thầm than liễu thanh đã đi ra một tháng cũng không biết mẫu hậu thế nào đoán chừng mùa đông này nàng sẽ rất khổ sở à. lắc đầu sở hạ vũ đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn liền mở miệng nói lý đầu ta đi đi l o a n quanh sau khi nói xong cũng không chờ lý đại tráng đồng ý đã bước ra c ấ ớ p bộ lý đại tráng cũng không thể ngờ tới sở hạ vũ nói đi là đi bất quá vẫn là cười ha ha đạo cũng tốt bất quá tiểu tống chớ đi xa nhìn chằm chằm sở hạ vũ bóng lưng triệu đầu sắt có chút nghi ngờ hỏi lão lý các ngươi đội lúc nào tới cái con nít chưa mộc đông Còn có, cũng người này, cũng quá k hắn ô không n Tráng người cũng g có cụ cười cười, quy á. Lý l Đại đạo, mới tới, tệ m c h í h là không dừng ễ nói chuyện, ngươi đ chấp nhận với hắn, coi nhận hắn, như hắn với là đứa bé trường ố đối t tử, ngân giáp tiểu tương thuyết thế khịt bất Hải pháp nhưng khinh chỉ không giáp với mùi nói ngân này quá là bị, có a thôi. t Hắn rừng là thanh tướng quân bên người cận vệ lại quá là rõ ràng trận chiến này tầm quan trọng tướng quân là tuyệt đối không cho phép một cái con nít chưa mọc lông tiến vào húng chi có thể tại loại này niên k ỳ tiến vào việt kỵ uý vậy chỉ có thể là quan lại từ đệ đến đây mà vàng có thể quan lại nhân gia ai cam lòng con của mình ở thời điểm này tiến vào việt kỵ uý thi hành nhiệm vụ cựu tử nhất sinh nghĩ tới đây ngân giáp tiểu tương đột nhiên s ừ n g sốt một chút thầm nghĩ mấy người bọn hắn không phải là vì cái này con nít chưa m g ọ c lông không không vị công tử gia này à trong lòng nghĩ như vậy ngân giáp tiểu tương không khỏi nhìn qua mấy người bọn hắn xem bọn hắn mấy cái không có bất kỳ cái gì động tác ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào ngân giáp tiểu tương thầm nghĩ nghĩ sai nhưng l à quay đầu nhìn về phía liêu sở hạ vũ tuy là một bộ thô giáp màu sám giáp ra nhưng mà hợp lấy hắn không nhanh không chậm bước chân càng là cho người ta một loại mê hoặc tâm thần huyền dị thỉnh thoảng thổi qua gió núi thổi lên mái tóc dài của hắn ánh chiều ta càng là kéo dài cái bóng của hắn hết thảy đều là như thế t ị c h m ị c h thật đúng là khí độ tốt ngân giáp tiểu tương không khỏi than thở đồng thời hướng lý đại tráng vấn đạo lý đầu tiểu hài này hướng ngân giáp tiểu tương cười cười lý đại tráng mở miệng đáp hắn à gọi thống thanh mới đến chúng ta n g ũ nửa tháng bất quá võ công thế nhưng là nhất lưu khi ấu một chiêu liền bại xuống lập tức triệu đầu sắt cùng ngân giáp tiểu tương tất cả giật mình nhất ả i i b việc là, là trư hắn còn trẻ như vậy thật chẳng lẽ là xuất từ danh môn thế ra nghĩ nửa ngày ngân giáp tiểu tương cũng không thể nhớ tới nhà kia có một cái như vậy công tử trẻ tuổi cuối cùng chỉ có thể cùng lý đại tráng cùng triệu đầu sắt tán hắn róc bất quá ngân giáp tiểu tương lại nhịn không được nói bóng nói gió tìm hiểu tống thanh tin tức không nói đến bên này truyền t h ế m đi ở tuyết động thật dày bên trên sở hạ vũ cũng không có thi triển kinh công mỗi một bước rơi xuống đều sẽ phát ra chi chi âm thanh giống như nàng cái nào tiếng cười giòn giả phu quân chúng ta đi ném tuyết vừa vặn rất tốt nhìn qua sở hạ vũ quách dính khoe miệng càng là treo lên một vòng nịch ngợm ý cười bất quá tại sở hạ vũ chăm chú rất nhanh trên mặt liền đầy một lớp đỏ trắng nhìn quách dính sắc mặt càng ngày càng đỏ sở hạ vũ trên mặt kinh ngạc lập tức đã biến thành ý cười đến cuối cùng càng không để ý hình tượng cười ha, ha. ngay sở hạ vũ trong tiếng cười chế nhạo quách dính đỏ đến cái cổ bên trên bất quá kéo sở hạ vũ bà vai nói phu quân ngươi cười gì đây mặc dù nhịn được cười sở hạ vũ nhưng là giơ bàn tay lên méo méo quét dính cái kia tinh xảo mũi thon cười nói tiểu dĩnh không nghĩ tới ngươi vậy mà học được cười miệng ấy chính là như vậy vừa nói sở hạ vũ cũng nếết lên khoai miệng phía trên càng là mang theo phải nghịch ngợm cùng cười m ở ám nhìn qua sở hạ vũ quét dính cũng là n ở nụ cười đạo còn không phải đi theo phu quân bên cạnh thời gian dài một cách tự nhiên liền học được gật, gật đầu sở hạ vũ nhưng là thán liệu khẩu khí đạo nhưng ta vì cái gì liền học không được thưởng thức trả đâu q u á c h dính cười to lên vui vẻ nụ cười phảng phất đột nhiên hoa bách hợp nở rộ mỹ lệ kinh diễm tiếng cười vui sướng phảng phất một hồi t r u n g bạc tại thiên địa bên trong quanh q u ẩ n thậm chí n h ư ờ n g cái này đẩy trời bông tuyết tạm đạm phai mở nhìn c h ă m c h ă m q u á c h dính sở hạ o vũ càng là sướng sốt một lát cuối cùng không tự chủ được lại như c ô ý đ ồ n g dạng trọng trọng hôn lên hắn mân mê trên môi lập tức q u á c h dính tiếng cười k á t k c t ngừng cả người không khỏi s ư ớ n g sốt một chút mà trên mặt càng là lộ ra một vòng đỏ trêu đến bên cạnh mấy cái nha đầu đều k h é cười nhìn thấy quét dính trên mặt lại ngủng sở hạ vũ cười ha, ha đồng thời mê hy nguyệt hy hai người các ngươi cũng tới đang khi nói chuyện sở hạ vũ nắm lên một đoàn trắng nón đông tuyết ném về quách d ĩ n h đông tuyết lạnh b u ố t đem quách d ĩ n h giật mình tỉnh giấc có chút thẹn thùng nói phu c o n người d ở trò xấu sau khi nói xong quách d ĩ n h cũng chạy theo ra ngoài tại trong đống tuyết bắt đầu chạy làm cho cả vương phủ đều vang lên nàng tiếng cười vui sướng tiểu dĩnh thầm nghĩ l ấ y trong miệng không tự chủ được nói ra nhưng mà thốt ra phía sau sở hạ vũ đột nhiên cảm thấy ngực bị người trọng trọng đánh mất quyền đau hắn một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã nhào trên đất nhắm mắt lại thợ sở hạ o vũ t ậ n lực không để nước mắt chảy ra tới khuôn mặt anh tuấn bên trên c à n g là đầy sưng ơ lạnh giống như muốn đem nước mắt cho đóng băng đứng lên thở dài ra một hơi sở hạ o vũ mới mở to mắt không có nước mắt đều là mệt mỏi cô độc cùng ngày hoàn toàn tối đen sở hạ o vũ mới kéo lấy cô độc bước chân đi trở về bất quá chưa từng đến gần liền phát giác được không khí khác thường tại ba chồng đống l ử a chiếu dọi xuống mọi người cũng không có gì vãng vui cười ngược lại nét mặt căng thẳng t r o n g khí tức thậm chí áp chế mọi người hô hấp chỉ có thiêu đốt vật liệu gỗ phát ra đôm đốp tí tách tấm vọng thật lâu sắp đi vào đám người thời điểm sở hạ o vũ không khỏi nhữ mày bởi vì hắn ngửi thấy một tia mùi tanh một tia huyết khí loại khí tức này nhường sở hạ o vũ cảm giác tuyệt không thoải mái k h i sâu liếu khẩu khí sở hạ o vũ t ậ n lực áp chế trong lòng khó chịu thật là có huyết khí trên mặt tuyết bày một cỗ thi thể hơn nữa cùng đại ra một dạng mặc màu xám r ắ p ra chỉ là nửa bên mặt bị đánh máu thịt mé bé bét đã nhìn không ra tướng mạo bên thi thể bên trên cũng là một cỗ thi thể bất quá là một đầu cầu hùng to lớn tráng cầu hùng ít nhất có ba trăm cân trong thân thể còn cắm đao kiếm đẳng binh khí mà trí mạng một tiễn là xuyên thấu qua con mắt bắn vào đi đ có biết bắn tên người nhất định là cái thần tiện thủ xem hai cỗ thi thể nhìn lại một chút thụ thương mấy người sở hạ vũ đại khái đoán được chuyện mọi nguồn hẳn là bọn hắn đi săn thời điểm đụng phải cầu hùng xử trí không bằng dưới tay một người bị cầu hùng trục chết những người khác vây công cầu hùng lại không có thể thương tổn được yếu hại cho nên cầu hùng còn g tính đại phát đả thương mấy người bất quá cũng may cũng là vết thương da thịt sẽ không ảnh hưởng gấp rút lên đường tất cả mọi người chú ý tới sở hạ vũ lại chưa từng lên tiếng chỉ có ly đại tráng gật gật đầu xem như bắt chuyển qua thấy vậy sở hạ vũ giữ im lặng đi đến lý đại tráng đắm người sau lưng một trăm năm mươi sáu một trăm năm mươi lăm mô hoang lợi nói thê lương trong trầm mặc triệu thiết đầu cuối cùng là mở l i ế u khẩu la mắng mẹ nó lao tứ một cái như vậy h ắ n tử không chết ở trên chiến trường vậy mà chết ở một đầu xúc sinh trong tay thật mẹ nhà h ắ n ất ức n g ư n g lại lại triệu thiết đầu nói tiếp tiểu lý tướng quân lao lý lao tứ là người của ta các ngươi nếu là không có ý kiến chúng ta cứ làm như thế nghe triệu thiết đầu mở l i ế u khẩu ngân giáp tiểu tương gật đầu nói không có vấn đề đều nghe triệu đầu nhìn, triệu thiết đầu nhìn sang lý đại chán vội và nói ta không có ý kiến ngươi nói làm gì liền làm gì gật gật đầu triệu thiết đầu trầm giọng nói một chút đạo tốt lắm ta cũng liền nói thẳng lao tứ đã chết ngay tại chỗ chôn bất quá ta đầu s ắ c khẩn cầu chư vị g i ú p một chút liền nói lao tứ là chết trận x a trường một đâu danh tiếng e m thai mặt khác chết trận x a trường có thể lĩnh đến một bút không tệ tiền trợ cấp nói đến đây chương thiết đầu h ừ l ạ n h liếu thanh lại nói tiếp lao tứ trong nhà có hai cái đại tiểu tử tên đời tớ hai ngày này hắn một mực tại bên thai ta nói không ngừng trở sang năm trở về thừa dịp nửa năm giả về nhà một chuyến dùng mấy năm này quân lương cùng lần này xuất quan tiền thưởng đem hẳn cái kia lưỡng đại tiểu tử hôn sự cho lầm rồi đảo qua đám người một mắt triệu thiết đầu ánh mắt càng là tại ngân giáp tiểu tương gương mặt thượng đỉnh lưu lại phút chốc tiếp tục nói mặt khác ta muốn đem cầu hùng đầu cắt bỏ tế điện huynh đệ ta còn dư lại hôm nay chúng ta nương ăn cũng coi như không cô phụ lao tứ một cái mạng hai vị các ngươi thấy thế nào lý đại tráng đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến quay đầu đem mắt quang phóng tại ngân giáp tiểu tương trên thân ngân giáp tiểu tương tuổi mặc dù không lớn thế nhưng là có thể tại rừng trường thành tướng quân bên cạnh làm cận vệ cũng là bách chiến lao binh hơn nữa còn là lòng dạ sắc bén người bằng không cũng rừng trường thành cũng không khả năng phái hắn tới vì mấy người đ á n n h i ệ m trợ nếu là ngày trước hắn căn bản không cần nghĩ đáp ứng thế nhưng là bên cạnh cùng phải mấy người chính mình căn bản vốn không nhận biết hơn nữa nhà mình tướng quân thấy bọn họ cũng là k h á c h khí nếu là sáu t h ô i do dự trì chốc lát ngân giáp tiểu tương rất nhanh liền có quyết định trở về t r ư ờ n g ánh mắt hai người ngân giáp tiểu tương háo miệng nói nhìn ta làm gì tất cả mọi người là một cái trong nồi ăn cơm tiểu đ ệ tại sao có thể có ý kiến ông quyền hướng hai người hành lễ đồng thời triệu thiết đầu mang lão tứ cảm ơn chữ vị làm triệu thiết đầu vừa mới nói xong cái thêm ộ t đôi nhân mã cảng là chỉnh tề chỉnh ô n quyền têu lên cảm ơn c h ư vị trở về liệu nhất lễ ngân giáp tiểu tương mở miệng nói ra chư vị quá mức k h á c h khí đại gia hỏa cũng là ở trên mui đao l i ế m huyết nói khó nghe nói không chính xác ngày nào liền cùng hắn đồng dạng cho nên tuyệt đối đừng k h á c h khí với ta tốt chúng ta trước tiên đem vị huynh đệ kia an táng nhập thổ vĩ an lý đại tráng chất phác nợ nụ cười đạo theo ta các ngươi càng không tất yếu k h á c h khí hòa thượng ngươi không phải biết phong thủy đi tìm một tốt một chút chỗ đem lao tứ trôn gật đầu lỗ hòa thượng mở miệng nói ra tốt ta đây liền đi một hồi lại vì lao tứ niệm một đoạn vãng sinh trú nhường hắn kiếp sau thác sinh người tốt nhà sau khi nói xong lỗ h ỏ a thượng bay người trong đám người đi ra cầm một cái sẻn sắc khắp nơi đi đi lại lại hướng lỗ h ỏ a thượng đi l i ế u nhất lễ triệu thiết mở miệng nói ra vậy thì cảm ơn lỗ huynh đệ đi mấy người đi theo lỗ huynh đệ tìm được nơi tốt liền đào hố cũng tốt sớm một chút n h ư ờ n g lao tứ xuống m ổ sau khi nói xong triệu thiết từ bên hông rút ra một cây truy thủ truy thủ sắc bén tại dưới ánh lửa phát ra y h i ề u ớt h à n q u a n g đi đến cầu hùng bên cạnh ngồi xuống triệu thiết đầu nhấc lên cầu hùng đầu bàn tay hơi dùng sức sắc bén truy thủ liền cắm vào cầu hùng cổ họng n h ư n hậu nhất đào đào cắt lên lập tức mùi má cùng mọi người hoặc hưng phấn hoặc b i thương hoặc bình thản ánh mắt so sánh sở hạ vũ ánh mắt mặc dù bình tĩnh nhưng mà nghe đậm đà mùi máu t a n h sở hạ vũ trong đầu không khỏi hiện ra ngày đại hôn tình cảnh nên đỏ h ồ n g k h ắ p khăn cột đỏ còn có tống nguyện cái k i a tái nhợt bên trong lộ ra huyết sắc khuôn mặt hết thể đều giống như tiên huyết đồng dạng đỏ tươi nhìn lấy trên đất máu tươi chảy nhất là tại dưới ánh lửa hiện ra một loại yêu dị ám hồng sắc sở hạ vũ trong mắt lại tràn ngập huyết sắc một loại yêu dị hỏa hồng sắc cùng lúc sở hạ vũ trong lòng càng là sinh ra một loại khí tức bạo ngược cuối cùng là võ công cao cường lại th sở hạ vũ lập tức vận khởi thiên dương quyết vận hành chân khí một cái đại chu thiên phía sau sở hạ vũ mắt đã khôi phục tỉnh táo bất quá đồng thời cũng tại thẩm nghĩ trong lòng cuối cùng là chuyện gì xảy ra không đợi sở hạ vũ nghĩ ra kết quả triệu thiết đầu đã đem cầu hùng đầu cắt lấy hơn nữa còn chưa từng kết thúc theo triệu thiết đầu cổ tay chuyển động trực tiếp đem cầu hùng tới một mở ngực một bụng bước lên một tàn g thịt lớn triệu thiết đầu mở miệng nói ra các n h i ệ ngày mai sẽ phải vượn qua núi tuyết lại nghị ăn một bữa đồ ăn nóng nhưng là khó rồi cho nên đêm nay đại gia phải thật tốt ăn no nê chúng ta hay dùng chó này gấu nhắm rượu sau khi nói xong triệu thiết đầu đứng dậy đem cầu hùng thịt đưa tới ngân giáp tiểu tương trước người đạo tiểu lý tướng quân ngươi nếu là không ghét bỏ cầm lấy đi nướng lên ăn ngân giáp tiểu tương cũng không có đưa tay mà là cố ý băng lánh nghiêm mặt nói triệu đầu ngươi đây là đang đánh huynh đệ khuôn mặt sao nhìn triệu thiết đầu sửng sốt một chút ngân giáp tiểu tương nói tiếp ta gần hai vị mấy tuổi hai vị nếu là không ghét bỏ gọi ta tiểu lý liền thành không phải vậy ta thật là không dám nhận cùng ngân giáp tiểu tương đối mặt phúc chốc triệu thiết đầu cười to hiếu thanh kêu lên tốt lắm hôm nay ta triệu thiết liền bán cái lão gọi ngươi một tiếng tiểu huynh đệ tiểu huynh đệ、thỉnh. ngân giáp tiểu tương cũng là nợ nụ cười đạo hảo triệu ca, thịt này chúng ta là ăn chắc mặt khác huynh đệ cũng giao định đi đến cầu hùng bên cạnh lần nữa cắt đứt một miếng thịt triệu thiết đầu đứng dậy muốn đưa cho lý đại tráng nhưng mà lý đại tráng nhưng là mở miệng nói ra đầu sát ngươi theo ta khách khí cái gì lại nói một khối này thịt q u y lớn căn bản không đủ chúng ta ăn tự mình tới Đang Đại Đ nói chuyện, lý đại mở rộng chạy bộ hướng、cầu、hùng Nhìn khi chạy thi thể.、Nhìn、chăm chăm cầu Lý Lý mở bộ đều động thủ đi nhìn chính mình đội mấy người vẫn là thẳng tắp nhìn chằm chằm lao tứ thi thể triệu thiết đầu lên tiếng thét các ngươi đều thất thần làm gì còn không mau tới sớm một chút nướng xong cũng có thể cho lao tứ một khối nghe được triệu thiết đầu tối hậu nhất câu nói mấy người đều lao đi nước mắt móc ra trùy thủ hướng đi cầu hùng rất nhanh trong không khí liền tràn ngập lên từng trận mùi thịt chỉ tiếp phần lớn đều buồn bực đầu đừng nói đùa âm thanh chính là nói chuyện âm thanh cũng không có mọi người ở đây cắm đầu nướng thịt thời điểm một người đường băng triệu thiết đầu bên cạnh nói thủ lĩnh đào xong sưng sốt một lát triệu thiết đầu trong mắt từng có một tia lo lắng nhưng là tận khả năng bình tĩnh nói chờ một lát chờ ta đem khối này thịt đã nương chín cho lão tứ tiến đưa không được lật qua lại trên đống lửa thì gấu chờ khối thịt trở nên k i m h o à n g triệu thiết đầu thở sâu nắm qua một túi liệt t i ể u đứng lên đi đến lao tứ bên thi thể thấy p h ú t chốc triệu thiết đầu mở miệng nói ra mấy người các ngươi đem lao tứ giơ lên đi qua theo triệu thiết đầu đứng dậy tất cả mọi người cũng đều đứng lên bao quát sở hạ o vũ hòa bảo hộ hắn bốn tên cao thủ hơn nữa bốn người này còn đi theo đám người đi tới đem lao tứ chôn lỗ hòa thượng khoanh chân ngồi xuống miệng đoạn vãng sinh chú mà triệu thiết đầu đem đầu gấu cùng nướng thịt đặt tại mộ phần há miệng nói lao tứ ngươi yên tâm đi thôi chờ sang năm trở về nhị ca ta nhất định thay ngươi đem ngươi cái kia hai tiểu tử hôn sự làm nếu là có kiếp sau chúng ta làm tiếp huynh đệ cái này túi rượu huynh đệ chúng ta một người một nửa sau khi nói xong triệu thiết đầu dơ cao lên rượu túi hướng về trong miệng n g ã xuống thật đúng là hơn phân nửa rắc vào trên mặt đất rất nhanh một túi rượu chỉ thấy thực chất nhi bất quá triệu thiết đầu cùng cái kia một đám huynh đệ trong mắt đều có không nhịn được nước mắt quát to một tiếng thông thoái triệu thiết đầu trầm giọng nói đi ăn cái gì đi sau khi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi nhìn qua bọn này bách chiến lao binh sở hạ vũ lạnh như băng trong hai mắt cuối cùng là có một tia kính nghệ chỉ là rất nhanh liền vì băng l á n h che giấu đã là nửa đêm ở nơi này tinh khiết không người núi tuyết phía trên đêm làm à u xanh đen vô tận đầy sao lóe lên lóe lên điểm s u y ế t lấy bầu trời đêm chỉ là đánh thức sở hạ vũ cũng không tâm thưởng thức những thiên địa này kỳ quan sở hạ vũ cũng không có cùng người khác tụ tập giúp vào với nhau lẫn nhau sửa ấm nhưng khi nhìn nhìn mọi người tại dưới ánh lửa chiếu khuôn mặt hoặc bình tĩnh hoặc thích ngủ hoặc tốt đẹp sở hạ o vũ đột nhiên có chút hâm mộ cùng lúc trong lòng cũng sinh ra một loại không lời đau t h ở sâu sở hạ o vũ đứng dậy hướng đi phương xa lần này sở hạ o vũ thi triển lên phong vân bước không cần nói âm thanh liền dấu chân cũng không có thể xem xét chỉ là tại sở hạ o vũ đứng dậy một khắc mấy người lại mở mắt trắng tinh tuyết tinh khiết lam lóe lên tinh thần sở hạ o vũ gương mặt vẫn như c ũ đờ đẫn nhưng mà cuối cùng không còn là năm xưa băng lãnh ánh mắt cũng biến thành bình tĩnh đến cực điểm hơn nữa tại sở hạ vũ bất từng phát giác ở giữa bước các bộ cơ múa cánh tay đều mang một loại viền rượu khó giải thích quy tích một loại hợp lấy đại địa xưa cũ tự nhiên nhìn chăm chăm sở hạ vũ thân ảnh khuôn mặt cổ p h á t người đầu tiên là một hồi kinh ngạc lập tức liền lộ ra vui mừng thân sắc thẩm nghĩ không hổ là thiền c h i tiêu tử tuổi còn trẻ liền có thể lấy thân hợp đạo cho dù là tạm thời v õ đạo một đường nhất định bất khả hà lượng tại loại này không linh trong cảnh giới sở hạ vũ thần thức vô hạn phóng đại đất ngai dưới chân đỉnh đầu tinh không đến cuối cùng sở hạ vũ hoàn toàn thả ra thần thức giống như phát giác hết thạy nhưng lại không biết người ở chỗ nào thời khắc này sở hạ vũ chỉ là chậm rãi đi tới không có hỉ nộ ai ố không nhớ chuyện cũ trước kia không muốn xưa nay minh triều t r ầ m g ã i bên trong thiên dương quyết vẫn vận chuyển lại tại sở hạ vũ quanh thân hiện ra một tầng nhàn nhạt v ư n g sáng màn sáng đạm nhiên nhu h ò a giống như màn đêm vì hắn bao phủ lại như tinh quang vì hắn l ậ p lòe trong h o à n g hốt sở hạ vũ bước chân càng ngày càng chậm cuối cùng gần như không thể xem xét liền như là không biết gió theo diệp lên cũng hoặc diệp theo gió động chỉ là đột nhiên phảng phất có đồ vật gì hấp dẫn lấy sở hạ vũ nhường hắn dừng bước lại lao tứ không phải nhị ca ta nói ngươi, ngươi chết phải bất t ứ không bất t ứ trách cứ lời nói mà ở triệu thiết đầu có chút khản khổ học phía dưới càng là có chút nghi hoặc tâm thần người nhường sở bây giờ triệu thiết đầu đẻ nén âm thanh kêu lên lao tứ nếu là ngươi ở đây dưới mặt đất thấy lao đại và lao tam hai người bọn hắn nhất định chết cười ngươi h ắ c h ắ c đi săn bị cầu hùng trục chết chết cười đáng đời ngươi đáng đời ngươi biết không tức giận trong tiếng kêu to triệu thiết đầu thanh âm bên trong nhưng là kẹp một kia nước nở đạo huynh đệ chúng ta t ứ ca lao tam chết sớm nhất trước kia chúng ta thần sách quân đi theo phương đại xoái tập kích đi lên kinh thành trong loạn quân lão tam chúng một tiễn cuối cùng liền thi thể đều không thể tìm được về sau hai người chúng ta đi theo đại ca cùng tới đến viện kỵ uý đại ca cũng t o ạ nguyện lên làm đội trưởng đoạn thời gian kia thật đúng là khói o hoạt ban ngày huấn luyện buổi tối uống chút rượu ai đáng tiếc t i ệ t vui trong tàn đại ca ra ngoài lại không có thể trở về chúng ta tìm được hắn thời điểm chỉ có thân thể không có đầu giận dữ trong tiếng kêu triệu thiết đầu càng là hét lớn đáng hận t á c ta tạ tử lại đem lao đại đầu cắt trở về linh thưởng hai ta xông mấy cái bộ lạc đều không thể tìm được đại ca đầu người cuối cùng chỉ có thể đem đại ca an táng theo triệu thiết đầu thanh âm sở hạo vũ trong đầu hiện lên một hình ảnh lẽ loi mộ phần một trung niên tráng h ắ n ngồi ở một bên cô đập uống vào liệt cựu kể lại lấy năm xưa cố sự tựa hồ thấy được những thứ này sở hạ vũ than nhẹ l i ế u thanh nhưng mà theo tiếng thở dài sở hạ vũ nhưng là lại không thể bảo trì trong lòng yên tĩnh quanh thân vô hình khí thế lập tức tán đi mà sở hạ vũ đối với cái này chút phảng phất không có phát giác mà là yên tĩnh nghe chuyện xưa của bọn hắn một trăm năm mươi bảy một trăm năm mươi sáu núi tuyết đại sau khi ực một hấp rượu triệu thiết đầu đem thân thể nửa tựa ở mộ hoang bên trên vô vô mộ phần nói lao t ử à, nói đến tiểu tử ngươi cũng rất may mắn lao tam chết ở trong l o ạ n quân liền thi thể đều không thể tìm được lao đại đâu đầu bị người cắt chết không toàn thây tiểu tử ngươi ngược lại có một toàn thây có một mộ phần còn có ngươi nhị ca ta vì ngươi lơ ma hơn nội ta, hai t ế n g mươi c năm qua thật nhanh nhưng ta cuối cùng quên không được hôm đó tình cảnh thật mẹ nhà hắn buồn cười trong tiếng cười lớn triệu thiết đầu lại đâm liều khẩu rượu đạo khi đó thiên hạ đại đoạn lưu dân giặc cỏ nhiều vô số kể ta khó khăn về nhà một chuyến kết quả còn gặp phải ngươi và lao tam hai cái này cường đạo nói đến thật mẹ nhà hắn được cười ta từ nhỏ ngay tại trong tiêu cục kiếm sống thấy qua cường đạo không thiếu thế nhưng là giống hai người các ngươi mạnh như vậy trộm còn là lần đầu tiên nhìn thấy vỗ lao tứ mộ phần triệu thiết nhức đầu kêu lên hai người các ngươi t ừ n g cái gậy đến cùng khỉ tựa như mặc cũng cùng ăn mày không sai b i ệ t lắm vậy cũng là có thể các ngươi khỏe ỉ lại lấy chút dáng dấp giống như vũ khí lao tam còn tốt một điểm khảm đau mặc dù gì xét cũng chỉ còn lại một nửa có thể ít nhất cũng là thanh đạo a đúng hay không ngươi nhìn lại một chút ngươi cầm một cây gậy gỗ không nói gậy gỗ ngươi ngược lại là chọn một căn thêm chút thô điểm vừa ngắn vừa nhỏ cùng tiêu hỏa côn không sai b ị t lắm ngươi khỉ làm xếp đâu thật có lỗi với cường đạo cái nghề nghiệp này lại là một ngụm rượu chút xuống triệu thiết đầu trầm mặc một lát sau mới tiếp tục nói bất quá lao tứ nhị ca ta hôm nay nói thật với ngươi mặc dù ta thường xuyên dùng cái chuyện cười này hai ngươi kỳ thực ta lúc đó thật đúng là bị các ngươi sợ hết hồn thời khắc này triệu thiết đầu âm thanh đã bình tĩnh trở lại đạo chúng ta khách ra hồ sợ nhất gặp phải tăng ni đạo lao nhân tiểu hài nữ nhân có thể trốn liền trốn trá n g ư ơ i hãy nói một chút hai người các ngươi cũng là t r a i t r a i tiểu hài mặc cùng tên ăn mày không sai b ệ t lắm một chút liền chiếm hai loại nhìn thấy các ngươi phía sau ta thực sự là sửng sốt một chút trong lòng tự nhủ đụng tới cao thủ còn có các ngươi hai cái vũ khí nếu không phải là cao thủ dám cầm một cây thiêu hỏa côn đi ra ăn cướp hồi tưởng lại đó là tình cảnh triệu thiết đầu lắc đầu cười cười chấm t h ấ p âm thanh nói các ngươi là, là lần thứ nhất đụng tới loại tình huống này sửng sốt hồi lâu ta xem lão tam tay đều ở đây phát dùn ta liền đoán hai người các ngươi tiểu tử là tên ăn mày kết quả ta thuận miệng lừa dối các ngươi một câu tiểu tử ngươi liền ngoan ngoan chiêu tiếp đó ta nhanh gọn đem các ngươi hai thu thập ai giống như buồn cười giống như thở dài bất đắc dị âm thanh bên trong triệu thiết đầu tiếp tục nói ta khi đó trẻ tuổi nóng tính còn có hai người các ngươi thật đem hù dọa ta cho nên ta liền hung hăng đánh các ngươi một trận kết quả lúc này lao đại xuất hiện hai chúng ta hung hăng đánh một trận cuối cùng ta thua ép buộc ta với ngươi lưỡng đạo xin lỗi cho dù biết hai ngươi là cường đạo sáu phi phi hai ngươi tính là gì cường đạo chính là liền cơm đều lấy không tới ăn mày thán liêu khẩu khí triệu thiết đầu mở miệng lần nữa nói cũng coi như hai ngươi may mắn nếu không phải là lao đại xuất hiện hai ngươi không bị ta đánh chết cũng phải chết đói lao đại cho các ngươi hai làm ít đồ ăn đồng thời khiến hai ngươi theo hắn tham quân các ngươi hai cái này t i ể u từng ố c nghe nói tham quân có ăn có uống còn bao ăn no bụng hấp tấp liền theo đi còn nhất định phải kéo lên ta nói ta có công phu thế nhưng là ta chỉ không rõ ta làm sao lại cùng các ngươi đi dừng lại phút chốc triệu thiết đầu lại là một ngụm rượu chút xuống đạo nếu là ta ở tại tiêu cục đã sớm thành tiêu sư mỗi ngày ăn uống linh đình ăn lào bà con dâu ôm bây giờ ngược lại tốt ở nơi này địa phương cất chim cũng không có đổi tiếp ngươi người chết này uống rượu thật mẹ nhà hắn thao đản lời đến cuối cùng triệu thiết đầu càng là tăng thêm liều khẩu khí cơ hồ chính là tại g i ậ n hô đại đại được một h ấ p rượu triệu thiết đầu lại mở miệng nói ra ta theo ba người các ngươi đầu quân kết quả ba các ngươi ngược lại tốt đều đã chết chết hảo chết tốt ít nhất không cần thương tâm bây giờ ta con mẹ nó uống rượu đều không người bồi hơn nữa ngươi cái này chết lao tứ trong nhà ngươi còn có hai t r a i t r a i em bé hiện tại cũng ném cho lão tử ngươi coi lão tử là đại thiện nhân a tiếng gầm gừ bên trong triệu lao tứ càng là từng ngụm từng ngụm mặc khí thô hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại đâm liễu khẩu rượu triệu thiết đầu la mắng mẹ nó liền lên làm đời thiếu nợ các ngươi nếu là một trận không chết sang năm ta triệu thiết đầu đi đem ngươi cái kia hai tiểu tử hôn sự làm nếu là chết ngươi cũng đừng trách nhị ca chúng ta có kiếp sau làm tiếp h i n h đệ ngầm đầu lên đem rượu còn dư lại u ố ngủ n g ù ngủ ống một hơi hết triệu thiết đầu đem rượu túi ném ra ngoài teo lên lao tứ ngươi liền tại đây yên tâm ngủ đi nhị ca ta ta đi sau khi nói xong triệu thiết đầu đứng dậy rời đi bước chân nặng nề thân ảnh cô độc thiên đ i ệ như thế yên lặng trang nghiêm làm triệu thiết đầu thế yên lặng trang nghiêm làm t r i ệ thiết đầu tiếng bước chân cũng biến mất không thấy gì nữa thiên điệm lâm vào vắng lặng lặng ít k ỳ thời gian di động yên lặng phúc chốc sở hạ vũ một tiếng thở dài phía sau khoanh chân ngồi xuống phía chân trời hơi trắng bệnh mọi người đã đang thu thập đồ vật sở hạ vũ cũng không có quá nhiều thứ có thể dọn dẹp một cái chứa lương khô bối nang một thanh trong quân thường gặp người nào một cái dương cung cùng với một bó t r ư ờ n g tiễn mà sở dĩ đơn giản như vậy tự nhiên không thể rời bỏ lý đại tráng chiều cố trước khi lên đường sở hạ vũ không khỏi nhìn thấy bất luận cái gì bị thương chỉ là âm thanh có chút khẳng nhẹ lây động đầu sở hạ vũ càng là phát ra một tiếng không nói rõ được cũng không tạ rõ được thở dài sau đó theo đại đội nhân mã hướng về trên núi đi đến xích diễm núi cao đứng thẳng như mây đập vào mắt là trông không đến đầu t r ắ n g đ o á n trừ phi sở hạ vũ loại này tiên thiên cao thủ ai cũng sẽ không thi triển khinh công cho nên đại gia hỏa một bước một cái dấu chân chậm rãi đi tới chật hẹp đường nhỏ ba mươi người đội ngũ lôi ra một đầu giải tuyến dòng g ã á một buổi sáng đám người cũng bất quá đi ra hơn ba mươi dặm mà trước mặt mọi người người đơn giản ăn cơm trưa mới vừa rồi còn là t ì n h không vạn lý bầu trời đột nhiên phiêu khởi bông tuyết lại càng rơi xuống càng lớn hợp lấy đao vậy tinh phong mỗi một bước bước ra đều cần cực lớn khí lực lúc này đám người võ công cao thấp liền l nhàn nhã nhất thuộc về cổ phát chăng hán cũng u phong giống như đối với hắn một điểm ảnh hưởng không có mỗi cái bước chân không nhanh không chậm hoặc cao hoặc thấp chắc là có thể hợp lấy núi lớn xu thế chỉ là không có mấy người có thể nhìn ra thôi bất quá lấy sở hạ vũ đoan chừng hắn hẳn là thiên nhân cảnh cao thủ quét cổ phát lao giả một mắt sở hạ vũ đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc nhất là ánh mắt của hắn luôn cảm thấy gặp qua ở nơi nào thật chẳng lẽ là chồng cung đi ra ngoài trong lòng nghĩ như vậy sở hạ vũ không khỏi nhớ tới mẫu hậu nếu là nàng biết mình ở chỗ này nói không chừng sẽ đích thân đến đây gọi mình trở về đi đáng thương lòng cha mẹ trong thiên h c h ế trong mất mình làm tứ thế, thể t lao Vừa như có có đâu. lòng mặc niệm mấy lần sở hạ vũ trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hạ à quang chờ sang năm hồi kinh nhất định phải tìm ra cái bóng vì tiểu dĩnh tống nguyện còn có ta cái kia chưa từng ra đ ợ i hải tử báo thủ phát giác được sở hạ vũ khí thế biến hóa cổ phát tráng hán càng là chằm chằm liêu sở hạ vũ phúc chốc mà cùng lúc sở hạ vũ cũng phát giác sau lưng ánh mắt quay đầu nhìn qua cho dù cách đông tuyết đầy trời sở hạ vũ vẫn như cũng rõ ràng thấy được cổ phát tráng hán cái kia bình thản hết sức ánh mắt tinh khiết lại thâm thúy phảng phất tuyết sơn này lên bầu trời đêm đối mặt phút chốc cổ phát tráng hán đột nhiên hướng sở hạ o vũ cười cười thấy vậy sở hạ o vũ gật gật đầu xem như lên tiếng c h à o tiếp tục gấp rút lên đường bởi vì tuyết lớn cùng cùng phong duyên cớ một buổi chiều cũng bất quá đổi ra hơn mười giam lộ tìm cái có thể tránh gió khe núi đám người quyết định ở đây nghỉ ngơi một đêm đợi ngày mai lại đi trong núi tuyết không có cùi lửa tới làm cơm đám người chỉ có thể cầm lương khô liền nước tuyết rất nhanh đám người liền tựa sát nhau lấy t i ế n nhập mộng đẹp nghe đám người đều đặn tiếng hít thở tựa ở trên vách đá sở hạ vũ nhưng làm mở to mắt nhìn chằm chằm cách mình không xa cổ phát tráng hán không có một chút c h á lấp phát giác được sở hạ vũ trông lại ánh mắt cổ phát tráng hán mở mắt thậm chí hướng sở hạ vũ cười cười nụ cười thật thà cùng lý đại tráng giống nhau đến mấy phần sở hạ vũ biểu tình trên mặt cũng không có bởi vì nụ cười của hắn m à thay đổi đứng dậy đồng thời ra hiệu hắn ra ngoài tuyết cũng không có ý dừng lại ngược lại càng rơi xuống càng lớn làm cho cả thiên địa hoàn toàn m ô n lung rời đi đám người sở hạ o vũ thi t r i ể n nội phong vân bộ pháp hóa thành một cái bóng bay về phía nơi xa mà cổ phát tráng hán vẫn như cũ bước không nhanh không chậm bước chân nhưng là không rơi sở hạ o vũ nửa bước làm hai người tiêu thất nhưng là có mấy người mở mắt nếu là sở hạ o vũ có thể nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy ngạc nhiên bởi vì trong đó lại có dương quảng tận tốc độ nhanh rất nhanh hai người đã leo lên một núi đầu lần nữa cùng lão giả đối mặt phúc chốc sở hạ o vũ há miệng nói chúng ta gặp qua hoặc n g ư ờ i gặp qua ta cũng không phủ nhận cổ phát tráng hán gật đầu đáp lão phu một mực tại tiên đế ra bên cạnh người hầu chỉ là tiểu t i ệ u ra chưa thấy qua lão phu thôi nhìn chăm chăm cổ phát tráng hán sở hạ vũ hỏi lần nữa ngươi là long vệ cao tay phụ trách phụ hoàng an uy lần này cổ phát tráng hán cũng không có lập tức trả lời mà là cười cười đạo lấy tiên đế ra tu vi võ đạo há cần phải chúng ta bảo hộ chỉ là chỗ chức trách không dám b ư ơ n g lòng chút nào n g ư n g lại lại phía sau cổ phát tráng hán lại là n ở nụ cười đạo bất quá khi đó công tử ngươi quá mức đ ị ngậm thậm chí muốn chạy trốn ra c u n g đi là phu phụng tiên đế chi mệnh âm thầm bảo hộ thiếu ra mặc dù biết chính mình hồi nhỏ xuất cung nhất định có người đi theo thế nhưng là nghe cổ phát tráng hán chính miệm nói lên những thứ này hơn nữa còn là hắn đi theo sở hạ o vũ lạnh như băng khuôn mặt càng là ngượng ngùng nở nụ cười bất quá lập tức liền sẽ khôi phục băng lãnh hơn nữa ở nơi này khác sở hạ o vũ càng là hoài niệm phụ hoàng hoài niệm cái kia đem chính mình bảo hộ ở sau lưng phụ hoàng giống như đoán được l i ế u sở hạ o vũ suy nghĩ trong lòng cổ phát tráng hắn nói tiếp cũng là bởi vì này nguyên nhân thánh thượng cố ý mệnh lao phu cùng lao đồ đến đây bảo hộ vừng ra đến nỗi hai người khác là quá hậu nương n ư ăn bài Trong mắt phút chốc, sở Quá hậu nương nương cộng cố i phát ư i vào cung, vì tráng hán lắc đầu đáp chúng ta xuất cùng một chuyện thái hậu cũng không hiểu rõ tình hình cộng phát tráng hán mặc dù không có nói rõ sở hạ vũ nhưng là trong nháy mắt nghị tâu mấu chốt trong đó mẫu hậu mặc dù đồng ý chính mình xuất cung đồng ý chính mình gia nhập vào việt kỵ uý nhưng này cũng không đại biểu nàng đồng ý chính mình trên chiến trường như vậy nhất định là đại ca cùng tam c a đem việc này giấu đi có thể vì cam đoan chính mình không có chuyện đại ca không thể làm gì khác hơn là đem bên cạnh cận vệ phái tới nghĩ rõ ràng điểm ấy sở hạ vũ không khỏi một trận trầm mặc tối hậu khai khẩu nói đại ca nói cái gì không có lần này c ổ phát tráng há nghiêm n g nghị nói xuất cung phía trước thánh thượng muốn ta chờ nhắn cho thất công tử lúc nào thất công tử muốn đi trở về liền nói một tiếng mặc kệ thân ở chỗ nào chúng ta cũng sẽ mang thất vương ra về nhà, về nhà. đ ấ y lòng một tiếng tầm h than sở hạ vũ trên mặt băng lãnh có chỗ có chút hòa tan nhìn sở hạ vũ không nói cổ phát tráng hán đương nhiên sẽ không ngôn ngữ trong lúc nhất thời một mảnh y ê n lạc một trăm năm mươi tám một trăm năm mươi bảy tùng tuyết d ừ n g dọc theo ân ký sở hạ vũ một nhóm ngay tại khe ránh lưng núi bên trong chậm chạp tiến lên nếu là không có những dấu hiệu này đoán chừng bọn h ắ n sớm lạc đường nhưng dù cho như thế mười mấy ngày xuống từng cái sắc mặt trắng bệnh tóc lộn xộn nhìn lại vô cùng chật vật chậm rãi b ọ một tòa cũng không phải rất lớn đỉnh núi đột nhiên nhìn thấy phía trước đám người vậy mà ngừng lại sở hạ vũ còn t không muốn bây giờ nhưng là có tiếng kêu to vang lên đạo thủ lĩnh mau nhìn rừng cây đây là lỗ hòa thượng thanh âm trong đó càng là có che giấu không có ở đây mừng rỡ mà nghe được lỗ hòa thượng hô to tất cả mọi người đều bước nhanh hơn hướng về đỉnh núi chạy tới liền sở hạ vũ cũng không thể ngoại lệ đứng tại đỉnh núi nhỏ nhìn lại nơi xa xanh tươi rừng cây phảng phất một khối lục sắt thảm trải tại bên trên đại địa tuyết lớn căn bản không che giấu được kỳ thần hái lập tức tất cả mọi người n ở nụ cười trên mặt có từ trong thấm tâm vui vẻ cuối cùng đi ra được nhìn qua dưới núi liên miên màu xanh đen sở hạ vũ đáy lòng một tiếng thầm than cái này mười mấy ngày trong núi gấp rút lên đường lại l à tuyết lớn lại là c u ồ n p h ò n g lại là vách núi lại là vách đá hơn nữa chỉ có thể ăn lương khô uống chút nước tuyết sở hạ vũ võ công mặc dù không tệ nhưng xưa nay không từng chịu qua bực này khổ sở cái này mười mấy ngày xuống thật đúng là cảm thấy có chút m ỏ i mệt nhìn thấy trên mặt mọi người hưng phấn biểu lộ ngân giáp tiểu tương mở miệng nói ra phía trước hẳn là tùng tuyết rừng xuống chút nữa đến liền là xích thủy hồ cũng chính là mục đích của chúng ta chuyến này mà triệu đầu sắc cũng tỉnh táo lại nhìn qua ngân giáp tiểu tương vân đạo tiểu lý h u n h đệ xích thủy bên hồ bên trên thì có thác tử không biết h u n h đệ chuyến này kéo dài là thanh â m bên trong chúng quân sĩ đều đưa mắt quang phóng tại ngân giáp tiểu tương trên thân muốn nghe hắn đáp lại như thế nào ngân giáp tiểu tương minh bạch triệu đầu sắt mà nói bên ngoài âm hơi suy nghĩ trong chốc lát hậu khai khẩu nói tất nhiên các minh đệ cũng muốn biết vậy ta cũng liền nói thẳng chúng ta vượt qua xích diễm núi tiến vào mạc bắc đương nhiên là tới đánh giặc phía dưới xích thủy bên hồ lên thắt tử chính là chúng ta mục tiêu thứ nhất đến nội những thứ khác tiểu đệ thật không biết nhìn tất cả mọi người lộ ra trầm tư thân sắc ngân giáp tiểu tương nói tiếp chư vị chúng ta thế nhưng là việt kỷ ý nhóm đầu tiên tới đến nội trên núi tiêu ký tiểu đ ta muốn triệu ca lý ca hai người các người trên thân khẳng định có mệnh lệnh nếu như hai vị cần rút cứ nói thẳng huynh đệ nhất định sẽ không chối tử trâm m ắ t p h ú t chốc lý đại tráng chất phác nợ nụ cười đạo đều là từ g i a huynh đệ tất nhiên tiểu lý huynh đệ đều nói như vậy chúng ta cũng không có tất yếu dầu dếm lại nói cũng không cái gì tốt dầu dếm doanh trưởng cùng c h ạ m canh gác giải sở dĩ muốn chúng ta hai cái đi trước là muốn chúng ta tìm được nơi thích hợp chờ đợi đại quân bây giờ triệu đầu sắt cũng mở miệng nói ra doanh trưởng đúng là phân phó như vậy mà khác nghiêm lệnh hai chúng ta tại đại quân không có đến trước đó nhất định không thể kinh động xích thủy hồ thác tử nói đến đây triệu đầu sắt càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm ngân giáp tiểu tương vấn đạo chỉ là không biết tiểu lý huynh đệ có tính toán gì không lần này triệu đầu sắt nhưng là đem lời làm rõ nhưng mà nhìn qua hai người ngân giáp tiểu tương đáy lòng nhưng là cười khổ một hồi mục đích của chuyến này hắn căn bản vốn không biết nhưng lại không thể đối với người l ợ i căn bản không có biện pháp g i ả n giải tin h tưởng phúc chốc ngân giáp tiểu tương mở miệng nói ra ta nghe từ hai vị phân phó điểm ấy hai vị đều có thể yên tâm chỉ là huynh đệ trên thân cũng có tướng quân mệnh lệnh đến lúc đó tự sẽ cáo chi hai vị nghe ngân giáp tiểu tương như thế nói đến lý đại tráng cùng triệu đầu s ắ t mặc dù không hài lòng cũng không có lại mở miệng chốc lát chờ m ặ c triệu đầu s ắ t mở miệng nói ra đã như vậy chúng ta liền xuống núi tìm cái thích hợp chỗ chờ đợi đại quân đến ngân giáp tiểu tương cười cười đạo hai vị ca ca cũng là trinh sát doanh tinh nhuệ n ta nhất định nghe theo hai vị ca ca phân phó lý đại tráng gật gật đầu cười nói đều là từ gia huynh đệ không có cái gì phân phó không phân phó bất quá núi bên này đã là mặc bác tùy thời đều có thể gặp phải thắc tử chúng ta phải cẩn thận gật gật đầu triệu đầu sắt cũng phụ hòa nói mặc bác hoang vu trong núi này cũng khó tránh c ó người cư trú cho nên đại gia hỏa đều giữ vững tinh thần tới một khi gặp phải t h á t tử giết chết tại triệu đầu sắt trong tiếng kêu to mới vừa rồi còn mừng rỡ như đ i ê n tất cả mọi người t ỉ n h đứng lên bất quá khi ốm mau ngạn thanh ngược lại là cười h ắ t h ắ t thấp giọng nói trong núi nhẫn nhịn hơn mười ngày ta bây giờ hận không thể đụng tới một cái t h á t tử hoạt động tay chân một chút lập tức lý đại tráng nụ cười trên mặt đã tan đi nộ chừng lấy khi ốm mau ngạn thanh nói khi ốm ngươi nói thầm gì đây nhìn xem lý đại tráng trên mặt vẻ giận g ữ khi ống mao ngạn thanh ngoan ngoan ngậm miệng lại bất quá trong mắt vẫn như cũ có không nhịn được ý cười cùng hưng phấn xanh ngát rừng rậm nhìn như gần ngay trước mắt đám người lại đi một ngày một đêm ngày thứ hai mặt trời lặn sau đó mọi người mới đổi tới ven rừng rậm cẩn thận điều tra bốn phía xác định không người mọi người mới bung lỏng cảnh giác chuẩn bị hạ trại đột nhiên khi ống mao ngạn thanh nhãn châu xoay động đi đến ly đại tráng bên cạnh nhỏ giọng nói thủ lĩnh ta xem cánh rừng này hoang rất nhiều căn bản không người nếu không thì ta đi thu xếp con mồi nhường ngọn lửa cho đại gia nấu nổi nước uống ngừng lại lại phía sau khi ống mao ngạn thanh lại nói tiếp mười mấy ngày nay tới, đã ạ i g chịu hơn mười ngày cũng không quan tâm đêm nay chờ ngày mai hưởng đông cẩn thận tìm hiểu sau đó mới nói nghe lý đại tráng một ngụm liền đem chính mình lấp kín khi ống m a u ngạn thanh chỉ có thể biểu môi nói không uống sẽ không uống thôi ngược lại cũng không quan tâm đêm nay vừa nói t h ì ốm cẳng là từ trong hành trang lấy ra một khối cùng tảng đá không sai biệt lắm thịt bò gặm hơn nữa còn cố ý phát ra cốt cá cốt kết h âm thanh thanh âm thanh thúy ở nơi này yên tĩnh ban đêm yên tĩnh quanh quẩn thấy đại gia hỏa đều có chút bỡ ngỡ mười mấy ngày nay tới đám người chính là ăn loại này băng lãnh khô cứng giống như đá thịt bò khô cho nên bây giờ đại gia hỏa nhìn thấy thịt bò đều nghĩ nhả lý đại tráng triệu đ ầ u sát ngân giáp tiểu tương đều đưa vẻ mặt của mọi người mắt nhìn bên trong từng cái thất thần không biết như thế nào cho phải húng chi bọn hắn ba cũng ăn đủ cái này thịt bò hư c ụ nhìn thấy ba người biểu lộ cậu đầu nếu không thì dạng này chúng ta đào hố sinh áo hỏa bao nhiêu nấu chút canh n h ư ờ n g đại gia hỏa thay đổi khẩu vị cái này thịt bò ta xem đại gia là đều có chút ăn không vô nữa cái gì có chút căn bản ăn không trôi cho n g ư ờ i tới gà ảm đều to đồng thời khi ống càng đem thịt bò nhét vào trương minh uy trong tay nói l ầ m b ầ m đều thời gian dài như vậy còn tại trong miệng ừng ngược đây ba người l i ế n nhau lý đại tráng mở miệng hỏi láo triệu tiểu lý huynh đệ các ngươi nhìn đem mắt quăng phóng tại ngân giáp tiểu tương trên thân triệu đầu sắt mở miệng nói ra tiểu lý huynh đệ nếu không thì chúng ta bao nhiêu xính châm lửa chúng ta cũng là lao trinh sát có thể sống á tuyệt đối sẽ không để cho người ta phát hiện bây giờ không cần nói hai đội nhân mã đều đưa mắt quan g phóng tại ngân giáp tiểu tương trên thân chính là sở hạ vũ nhìn lại ánh mắt cũng có chút ý động sở hạ vũ thở nhỏ chịu đến tiên đế cùng thái hậu yêu thích cho tới bây giờ cũng là cầm ý ngọc thực chưa từng chịu đến bực này khổ sở mười mấy ngày nay xuống nhìn thấy thịt bò sở hạ vũ trong lòng liền nhát chớ đừng nói chi là ăn nếu không phải ỷ vào võ công cao cường nội công tâm h hậu cơ thể sớm sụp đổ gặp tất cả mọi người đều đem mắt quan phóng tại trên người、mình. ngân giáp tiểu tương mở miệng nói ra tất nhiên hai vị lão ca đều nói như vậy tiểu lệ tại sao có thể có ý kiến? Hơn nữa, nói thật ta cũng thật chán ăn đại hổ tiểu hổ hai người các ngươi còn không mau đi săn đi được rồi trong tiếng kêu to đại hổ tiểu hổ hai người vội vàng chạy ra ngoài rất sợ bọn hắn đổi ý nữa nhìn qua hai người bọn họ b ó n g lưng ngân giáp tiểu tương không khỏi n ở nụ cười nhưng làm ở miệng thét đều cho ta cẩn thận một chút nếu là gặp phải ngoài ý mớn lập tức lăn trở lại cho ta đã biết trong tiếng gào thét hai người đã biến mất ở trong rừng rậm xem bọn hắn hai cái biến mất không thấy gì nữa ly đại tráng mở miệng nói ra tốt lắm đêm nay liền nhóm lửa nấu canh n g ọ lửa ngươi tìm yên lặng điểm chỗ nhớ kỹ nhất định không thể có ánh lửa cười ha ha ngọn lửa triệu gật đầu nói thủ lĩnh ngươi h ã y yên tâm tuyệt đối sẽ không cứ gọi người phát hiện trong tiếng gào t h é t ngọn lửa triệu để túi đeo lưng xuống cầm lấy sẻn sắt liền đi ra ngoài bây giờ dương quảng cũng cười nói thủ lĩnh ta đi đi theo triệu ca t r ợ thủ triệu ca chờ lấy ta trong tiếng gào t h é t dương quảng nhanh như chấp chạy đến ngọn lửa triệu bên cạnh là mấy người đều biến mất tại trong rừng rậm ly đại tráng mở miệng nói ra khi ốm hòa thượng trương thanh ba các ngươi lại đi kiểm tra một lần có bất kỳ dị thường lập tức thông chi lại ra những người khác trước tiên nghỉ ngơi một chút đội một ngày đường đợi một chút canh nấu x o n g phía sau chúng ta cũng tốt hảo hưởng thụ một chút lập tức trên mặt mọi người đều có không nhịn được ý cười từng cái tìm địa phương đi nghỉ ngơi chỉ có k h ỉ ốm mau ngạn thanh bất mãn l ầ m b ầ m liêu thanh bất quá vẫn là đi theo lô hòa thượng cùng trương thanh lẹn vào rừng rậm rất nhanh liền có tiếng bước chân vang lên chỉ là nhìn người tới đám người rõ ràng có chút thất vọng bởi vì người đến cũng không phải bọn hắn mong đợi đại h ổ tiểu h ổ mà là dương quảng không để ý tới phản ứng của mọi người dương quảng trên mặt viết đầy hưng phấn kêu lên hỏa đã sớm phát lên như thế nào không nhìn thấy ánh lửa à? Ha, ha thủy đều nấu Dương Quảng hổ. đối m với lý đại tráng vũ mạnh phía dưới đùi kêu lên chúng ta trong núi mười mấy ngày nay cả ngày cũng là ăn lạnh tuyết k h ó i băng bây giờ uống trước điểm nước nóng ấm áp thân thể cũng tốt nghe hai người kiểu nói này đám người cũng đều hưng p h ấ n lên dù sao hơn mười ngày không thể ăn đến nóng đồ vật từng cái t h u ố c g ụ c dương quảng dẫn đường mong l i ế u sở hạ vũ một mắt lý đại tráng mở miệng nói ra tiểu thống ngươi làm sao còn ngồi đi đi qua u ố n g hấp nước nóng châm m ắ t phút chốc sở hạ vũ cuối cùng đứng lên mà khi bưng lên một bát nước nóng thời điểm sở hạ vũ lạnh như băng trên mặt nhưng là hiện ra vẻ cười khổ đã lớn như vậy không biết ăn qua bao nhiêu sơn chân hải vị nhưng mà hôm nay một bát nước nóng càng lạ như thế hiếm thấy chân quý như thế ha ha sáu tự rêu trong tiếng cười sở hạ vũ một ngụm đem nóng bỏng nước nóng chút xuống n n ó trong tiếng cười lớn sở hạ vũ đột nhiên nhìn thấy cổ phác lão giả khẽ nhữ lông mày giống như phát giác được cái gì thấy thế sở hạ vũ lập tức thả ra thần thức cẩn thận cảm thụ được chung quanh biến hóa rất nhanh sở hạ vũ liền nghe được một hồi tiếng bước chân rộn rộn hơn nữa nhân số hẳn là một cái vừa rồi đi ra năm cái bây giờ trở về tới một cái chẳng lẽ xảy ra ngoài ý mớn trong lòng nghĩ như vậy sở hạ vũ trong mắt không khỏi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh l é o hoặc là c ổ pháp lão giả mấy người khí thế ảnh hưởng đến đại gia đám người cũng đều ngưng cười bầu không khí tại đột nhiên nặng nề xuống 159-158 r a lông con buôn rất nhanh đám người liền nghe được tiếng bước chân rồn rộn rập chỉ là đã trở về bốn người khi ốm mau ngạn thành lô hòa thượng trưng ơ thanh cùng tiểu hồ thiếu đi cái đại hồ hơn nữa từng cái sắc mặt băng lãnh thấy vậy ngân giáp tiểu tương trầm giọng cất lên chuyện gì xảy ra bước nhanh chạy đến ngân giáp tiểu tương bên cạnh tiểu hồ mở miệm nói ra thủ lĩnh vừa rồi chúng ta đi săn thời điểm đụng tới người lời nói chưa từng nói xong đã bị ngân giáp tiểu tương đánh gãy nghe được có người đại gia hỏa đều hút l i ề u khẩu hơi lạnh ngân giáp tiểu tương trong mắt càng là nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh leo trực tiếp đem tiểu h ổ mà nói đánh gãy t ê u lên phát hiện các ngươi không có lắc đầu tiểu h ổ vội vàng đáp không có chúng ta chỉ là thấy được ánh lửa đại ca liền để ta trở về b m báo hắn ở lại nơi đó nhìn chằm chằm nghe tiểu h ổ t i ể u nói này mọi người mới lỏng l i ề u khẩu khí ngân giáp tiểu tương cùng triệu thiết đầu lý đại tráng lướt nhau đều thấy được trong lòng đối phương suy nghĩ giết lập tức trong rừng tràn ngập lên một loại tiêu sát khí tức chốc lát trầm mặc phía sau triệu thiết đầu trầm giọng nói tất nhiên tất cả mọi người là ý tứ này chúng ta thì làm huynh đệ đều chuẩn bị một chút ra tay nhất định muốn lưu loát vừa nói triệu thiết đầu càng là liếm liếm đầu lưỡi một bộ hung thần ác sát bộ dáng hảo lý đại trắng cũng mở l i ế u khẩu hơn nữa trên mặt lại không còn trước sau như một chất p h á t nụ cười ngược lại hoàn toàn l ạ n h lẽo đại thủ càng là không tự chủ sờ lên bên hông trường đ à o nhìn tất cả mọi người không có nhúc ních lý đại trắng thét đều sững sờ gì đây còn không mau chuẩn bị đi cười hắc hắc khi ống mau ngạn thanh mở miệm nói ra đầu chúng ta còn cần chuẩn bị cái gì có cái này là đủ rồi đang khi nói chuyện khi ố m mau ngạn thanh đem bên hông hoành đao rút ra lại lúc sáng lúc t ố i dưới ánh lửa lóe băng lánh lộng lấy gật gật đầu ngân giáp tiểu tương mở miệng nói ra vậy còn chờ gì xuất phát lời đến cuối cùng ngân giáp tiểu tương đã bước ra bước chân mang theo một cỗ tiêu sát khí tức dọc theo đường lý đại tráng mở miệng hỏi tiểu hồ huynh đệ ngươi theo chúng ta nói một chút là thế nào được phải gật đầu nói phải tiểu hồ mở miệng nói ra thủ lĩnh để cho ta cùng đại ca đi săn chúng ta nghĩ thầm đại gia hỏa hơn mười ngày đều chưa từng ăn qua c ấ nóng liền nghĩ đánh chút gà rừng giá hạc những thịt này non hảo cho đại gia bồi bổ th thế nhưng lúc à đi tới đi tới hai ta đã nghe đến mùi máu tươi. Nói đến đây đệ tới tới hai mùi tươi. Nói lại, tiểu、hổ、giải thích nói, huynh đệ chúng ta thích nghe hổ huynh h ngừng máu c n săn, mẫn g ta thợ huyết rất là khí đối với ả m Lúc đó hai ta giật nảy mình liền theo mùi máu tươi xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra kết quả nhìn thấy một ánh lửa ta vốn còn nghĩ lại tới gần điểm xem kết quả một chút là ai có bao nhiêu người có thể đại ca sợ bại lộ hành tung liền để ta trở về bẩm báo c h ư vị hắn ở bên kia nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm tiểu hổ triệu tiết đầu mở miệng hỏi có chừng bao nhiêu người biết không lắc đầu tiểu hổ mở miệng nói ra không biết nhìn thấy ánh lửa phía sau đại ca liền để tạ đại mạ bất quá chúng ta liền thấy một ánh lửa nghĩ đến người sẽ không quá nhiều gật gật đầu ngân giáp tiểu tương cũng mở miệng nói ra cũng tốt miễn cho đả thảo kinh xả chúng ta đều nhanh chút rất nhanh đám người liền thấy được ánh lửa bây giờ căn bản vốn không cần phân phó cái này một đám bách chiến lao binh từng cái trở nên dị thường cẩn thận cho dù hành tẩu tại nửa t h ứ c giày trên mặt tuyết liền mảy may âm thanh đều chưa từng phát ra tìm được đại hộ ngân giáp tiểu tương hết khả năng hạ thấp giọng hỏi như thế nào nhìn qua ba người đại hổ mở miệng nói ra thủ lĩnh ta đại khái nhìn xuống có bảy cái thắc tử hẳn là da lông con b ơ n bên cạnh bọn họ chất thành rất nhiều thi thể bây giờ đang n ư ớ n g thịt về phần bọn hắn nói cái gì ta nghe không hiểu n ư ừ n g lại lại phía sau đại h ổ lại nói tiếp đúng phía trước là cái hẻm núi bọn hắn đang tại dưới vách đá dựng đứng tranh gió đến nỗi bên trong còn có nhân ta cũng không biết gật gật đầu ngân giáp tiểu tương quay đầu nhìn về phía lý đại tráng cùng triệu t h i ế t đầu vấn đạo hai vị làm sao bây giờ hai người cũng không có lập tức trả lời suy nghĩ trong chốc lát phía sau lý đại tráng mở miệng nói ra ở đây chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây ý của ta là chúng ta lặng lẽ nấp đi qua giết hai cái chào hai cái tiếp đó hỏi tình huống một chút chính là trong hạp cốc thực sự có người chỉ cần cẩn thận điểm cũng sẽ không làm ra âm thanh đầu sát ngươi xem như thế nào lắc lắc đầu triệu thiết đầu trầm giọng nói bây giờ không rõ ràng trong hạp cốc gì tình huống thật muốn có người liền t h i ệ n thoái ý của ta là chúng ta trước tiên tìm hai cái thông minh cơ linh một chút quá khứ xem tình huống cũng nghe một chút bọn hắn nói cái gì nói đến đây triệu thiết đầu hừ lạnh liếu thanh kêu lên bọn này thắt tử lại là rượu lại là thịt lợi nói chắc chắn không thiếu có thể nghe được chút gì gật đầu lý đại tráng mở miệm nói ra khi ố n k i n h công không tệ người cũng cẩn thận nhường hắn cùng trương thanh đi vào trước những người khác đều hơi đi tới cho dù thật có ngoài ý muốn cũng tốt tiếp ứng đ ề u thân hảo triệu thiết đầu nhưng là lại mở miệng nói ra tiểu lý huynh đệ các ngươi cái này thân khôi giáp dễ dàng làm ra âm thanh ngay tại đằng sau áp t r ậ t tốt nhìn qua hai người ngân giáp tiểu tương chỉ có thể mở miệng nói ra tốt lắm huynh đệ ta cùng chúc hai vị hết thể thuận lợi theo tiểu lý tướng quân đại h ổ cùng tiểu h ổ trong mắt rõ ràng có bất mãn bất quá tại ngân giáp tiểu tương dưới ánh mắt chỉ có thể lựa chọn ở miệng cùng lý đại tráng lẫn nhau triệu thiết đầu mở miệng nói ra tốt lắm quyết định như vậy đi nhớ kỹ ra tay nhất định muốn ch nhất định muốn hung á c cho dù không muốn sống miệng cũng không thể làm ra âm thanh đi sau khi nói xong triệu thiết đầu đem trường đao cột vào trên lưng hướng về đống lửa bỏ đi nhìn xem khác hai đội nhân mã rời đi đại h ổ nhịn n ữ a không được kêu lên thủ lĩnh chúng ta liền tại đây nhạt méo nhìn xem không phải liền là giết người sao chúng ta cũng có thể làm lại nói vẫn là chúng ta phát hiện ngâm miệng quát một tiếng phía sau ngân giáp tiểu tương mở miệng nói ra không nhìn thấy trước mặt hẻm núi sao ai biết bên trong có người hay không nếu là ra mảy may sai lầm bại lộ hành tung chính là đem ngươi đầu của ta chặt mười lần cũng không đủ chúng ta một trận nhưng là muốn bình định mặt bắc tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm n g ư n g lại lại phía sau ngân giáp tiểu tương lại nói tiếp các ngươi sẽ thấy nhịn một chút ta đã đến mặt bắc còn sợ không có trận chiến đánh đến lúc đó cũng không nên chém tay như lũ ra trong miệng nói như thế ngân giáp tiểu tương nhưng là đảo qua cổ phát tráng hán mấy người cũng không biết bọn hắn rốt cuộc làm gì cũng đừng một mực để cho mình hầu hạ liền trận chiến đều không đánh được l ạ n g y ê n không một tiếng động ở giữa hai đội nhân mã đã đem thắt tử bao vây lại xuyên đấu qua ánh lửa đám người thậm chí có thể nhìn thấy thắt tử trên mặt dữ tận cùng với liệt cựu giới cho hề ngẫu nhiên có n u ô i gió thổi qua mang theo m ù i rượu cùng mùi thịt liền như là bọn này thắt tử một dạng dẫn động tâm thần của mọi người đột nhiên một hồi dài ngắn không đồng nhất tiếng chim hót ở nơi này yên tĩnh hết sức ban đêm yên tĩnh vang lên đây là phủ kẽ lò kêu lớn cũng là đồng bạn đánh tới tín hiệu an toàn thời khắc này sớm đã đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất chúng quân sĩ trong mắt cuối cùng là lộ ra hồng quang cùng triệu thiết đầu l i ế t nhau lý đại tráng đưa ra ba ngón tay đây là lưu ba cái người sống ý tứ triệu thiết đầu gật gật đầu phất tay ra hiệu đồng bạn đổi kịp lập tức bốn năm cái tinh tráng hán tử đi theo triệu thiết đầu sau lưng hơn lựa chồng bỏ đi chậm chạp lại cẩn thận màu xám cho d ư ớ i bị giáp không chỉ không có bất kỳ thanh âm gì phát ra đêm tối càng là vì chúng quân sĩ cung cấp tre trở tốt nhất chúng trinh sát dần dần tới gần mười triệu năm t r ư ợ n g mà khi bọn hắn leo đến cách đống l ử a không đủ ba t r ư ợ n g thời điểm tháp tử vẫn như cũ không thể phát giác từng cái uống vào liệt i ể u nói nữ nhân bỏ tới xa xa ngân giáp tiểu tương đã xuyên thấu qua ánh lửa nhìn thấy chúng quân sĩ thân ảnh nhưng mà chính là khoảng cách gần như thế tháp tử lại không thể phát hiện bọn hắn làm sao không để cho người ta thán p h ụ t r ư n g đại h ổ một mắt ngân giáp tiểu tương nhỏ giọng khiến trách như thế nào có thể làm được hay không nhìn đại h ổ túi t h ấ p đầu ngân giáp tiểu tương nhưng là vội vàng nhìn qua rất sợ bỏ lỡ trận này đặc sắc biểu diễn khoảng cách đ ó n g lửa vẹn vẹn có hơn trượng khoảng cách thời điểm mấy người mới ngừng lại được t r ư ợ n g dài khoảng cách một cái bay vọt là đủ rồi cùng lúc s ắ c bén trùy thủ tại lạng yên không một tiếng động bên trong rơi vào trong tay nhìn qua cách mình vẹn vẹn có hơn trượng thác tử triệu thiết đầu thậm chí có thể ngửi được trên người của hắn dê mùi gây khí nhìn đồng bạn một mắt ra hiệu bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng triệu thiết đầu d ơ tay lên cánh tay mà theo triệu thiết đầu cánh tay huy động tám c h i vũ tiễn từ trong bóng tối bắn ra tám c h i vũ tiễn bốn c h i x ả mắt bốn c h i x ả hầu mặc kệ bất luận cái gì một chỗ chúng tên đều chắc chắn phải chết vậy mà lúc này bây giờ việt kỵ uý bọn này tinh nhuệ sao lại cho phép sai lầm trong chốc lát tám c h i vũ tiễn không có bất kỳ cái gì sai lầm bắn vào con mắt cùng cổ họng bốn người lập tức mất mạng có người đến chết nụ cười trên mặt đều chưa từng rơi xuống chỉ là ánh mắt khô khan tràn ngập khiếp sợ và không thể tin được nhìn mới vừa rồi còn uống rượu với nhau ăn thịt đàm thiên luận địa đồng bạn trong nháy mắt tử vong còn lại ba người rõ ràng sửng sốt một chút nhưng mà chính là chỗ này phút chốc sơ sẩy vài tên trinh sát đã đập ra ở tại bọn hắn vẫn không có thể phát ra âm thanh phía trước một tay che miệng một tay đem thủy thủ gác ở trên cổ họng bất quá hết thệ cũng không có kết thúc những thứ này trải qua huấn luyện trinh sát đột nhiên dùng lực vài tên t h á t tử thậm chí không kịp d ẫ y rụa liền hôn mê bất tỉnh đem ba tên t h á t tử tù binh giấu ở chỗ tối trinh sát cũng không có đứng dậy mà là cẩn thận nhìn chăm chú lên một phía chờ đợi mệnh lệnh xác định quát lên trói lại hết thầy đều trong nháy mắt phát sinh lại tại trong nháy mắt kết thúc nhanh đến mức phản p h ấ t hư hào đồng dạng chỉ là vừa mới còn có nói có cười t h ắ t tử không phải gặp tới diêm vương chính là trở thành tù nhân trở thành mọi người chiến lợi phẩm làm triệu thiết đầu đứng dậy đứng ở đằng xa quan sát ngân giáp tiểu tương mấy người mới lỏng liêu khẩu khí không quá đôi đi trong ánh mắt đều có không che giấu chút nào kính nghệ đi đến triệu thiết đầu bên cạnh ngân giáp tiểu tương càng làm ở mượn khen triệu ca ly ca tiểu đệ hôm nay xem như thêm kiến thức làm tốt lắm ngày khác nhất định muốn dạy hai minh đệ tay lắc đầu triệu thiết đầu lơ lên nói đây coi là năng lực gì cũng là theo triệu thiết đầu tiếng gạo không ít người cũng lớn cười lên đi tới ly đại trắng cũng là chất phác nợ nụ cười kêu lên thì mai liệt cửu các minh đệ đều tới ăn chút ấm áp thân thể đang khi nói chuyện ly đại trắng đã dùng trùy thủ cắt lấy một khối nêm nếm tiếp đó lại đâm liều khẩu liệt cửu đạo thoải mái vất quá sáu kéo dài trong lời nói ly đại trắng nhưng là nhìn chằm chằm triệu thiết đầu vẫn đạo người tới hay là ta tới 1 6 t 1 5 9 bức cung bên trên triệu thiết đầu minh bạch lý đại tráng y tứ trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh leo trầm giọng nói giao cho ta các minh đệ các ngươi ăn trước ta lập tức liền tốt tảng đá vương thạch vừa ăn một miếng thịt còn không có nước xuống nghe được triệu thiết đầu mà nói lập tức chạy tới lẩm bẩm miệng nói thủ lĩnh chuyện gì đối xử lạnh nhạt đảo qua trói đến kết kết thật thật ba tên t h ắ c tử triệu thiết đầu ánh mắt rơi vào tối tráng hung nhất trên người kia nết miệm lộ ra cái tàn khốc đục ư ờ i triệu thiết đầu băng lánh lấy âm thanh nói là hắn mang đi một bên đừng ảnh hưởng các minh đệ kh vương thạch đã biết triệu thiết muốn làm gì cười h ắ t h ắ t nói được rồi trong tiếng cười lớn vương thạch một tay liền đem hai trăm cân tráng hán xếch lên đi đến hơi lệch một điểm à bất quá cũng không phải rất xa ánh lửa vẫn như cũ có thể soi sáng triệu thiết đầu cũng không có vội vã đi qua mà là cầm t r ủ y thủ cắt khối thật mỏng thịt mai ăn liên tục đứng lên lắc đầu triệu thiết đầu mặt mũi tràn đầy thích gì nói ăn ngon các minh đệ ăn nhiều một chút bất quá rượu uống hai miệng ấm áp thân thể là được nếu ai uống nhiều quá ta đầu sắt nhất định lột ra hắn ngừng hắn thật tốt tình rượu trong tiếng kêu to triệu thiết đầu càng là phụ thuộc ra tay bên trong đoạt ra một túi liệt cựu cực một hấp lại không có thả xuống hướng đi t h á t tử tráng hán đi đến t h á t tử tráng hán bên cạnh triệu thiết đầu trên mặt hiện ra một tia cười lạnh đạo quần áo lột làm tỉnh lại được rồi vương thạch nhìn lại cũng liền hơn hai mươi tuổi nhưng mà thủ pháp thông thạo tùy ý dùng trùy thủ vẩy một cái liền đem t h á t tử dày dày áo ra cắt nhưng lại chưa từng ở trên người hắn lưu lại vết tích hơn nữa trong mắt càng là lộ ra hưng phấn tia sáng rõ ràng đối với chuyện này là nhạc này không kia thấy thế có người cười to nói t ả n đá nhìn ngươi cái tia thủ pháp có phải hay không tiểu tức phụ sở nhiều lập tức chính là một hồi ẩm v a n g cười to đám người mặc dù ăn cao hứng nhưng mà đại đa số người nhưng là đem mắt quang phóng tại triệu thiết đầu trên thân muốn nhìn sắp diễn ra huyết tinh chính là sở hạ vũ cũng nghĩ xem triệu thiết đầu như thế nào hành hình bức cung vương thạch cũng cười một tiếng kêu lên trương ca còn không phải ngươi dạy ta trong tiếng gào thét vương thạch dùng đao c h u i đập vào thát tử tráng hán trên h u y ệ t thái dương phát ra một tiếng văn g trầm giật mình tỉnh lại thát tử còn có chút không rõ cũng không biết là bị vương thạch đập đập còn là bởi vì vừa rồi cùng bây giờ trên lệnh quá khổ s ư n g suốt một lát thái tử cuối cùng là tỉnh táo lại nhìn thấy nhiều như vậy người trung nguyên rõ ràng hơi kinh ngạc bất quá không yếu thế chút nào cùng triệu thiết đầu nhìn nhau triệu thiết đầu cũng không nóng giận càng không có mở miệng ngược lại cười hh hai tiếng lạnh như băng trong tiếng cười triệu thiết đầu giơ cánh tay lên sắp tán lấy yếu đ ớt hẳn quang t r ụ y thủ tại t h á t t ử trước mắt lung lay nhìn chằm chằm t h á t t ử tráng hán hai mắt triệu thiết đầu đột nhiên huy động t r ụ y thủ tại t h á t t ử tráng hán trên cánh tay lưu lại một đầu thật dài tơ máu cùng lúc còn có thắt từ không nhịn được kêu t ê n ánh mắt hai người vẫn như cũ gắt gao chăm chú vào cùng một chỗ cho dù là đang đau đớn bên trong thắt từ tráng hán trong mắt cũng không có bất kỳ khu khiến cho cặp mắt hắn trở lên trong mắt cơ hồ muốn tuân l u n ra n é t miệng cười cười triệu thiết đầu vẫn không có lên tiếng lần nữa đem thủy thủ bỏ vào thắt tử tráng h ắ n trước mắt chỉ là bây giờ lạnh như băng trên thủy thủ đã treo giọt máu tươi nhìn thấy thắt tử tráng h ắ n trong mắt kiệt nạo triệu thiết đầu gật đầu cười liễu thanh cùng lúc thủy thủ lần nữa xẹt qua tráng h ắ n cánh tay bất quá lần này rõ ràng phải sâu rất nhiều hơn nữa những nơi đi qua đúng tại mạch máu phía trên lập tức tiên huyết càng là phun tung tóe đi ra đem tuyết trắng nhuộn đỏ lần này thắt tử tráng hán nhịn nữa không được hét dầm lên khuôn mặt càng là bởi vì đau đớn kịch liệt mà không xem qua quang vẫn như cũ chưa từng từ triệu thiết đầu trên hai mắt rời thẳng tắp theo dõi hắn lộ ra như dã thú hôm quang tiếng kêu thảm thiết dần dần rơi xuống xuống đáng m ư ờ i nhưng là có thể nghe được thắt t ử tráng hán cắn chặt hàm răng rắt băng âm thanh thấy thế triệu thiết đầu cười h ắ t hắc liêu thanh đồng thời g ơ lên rượu túi uống liêu khẩu phát ra ừng ngực âm thanh thả xuống rượu túi triệu thiết đầu há miệng đem liệt t i ể u phun tại thắt t ử tráng hán trên vết thương lập tức lại là một tiếng hét thảm vang lên ở nơi này yên tĩnh bầu trời đêm q u a n n g h e thắt từ tiếng kêu thảm thiết triệu thiết đầu cuối cùng khẩu, vừa nói, dính máu thủ càng là mở lắc lắc l sở hạ o vũ không hiểu t h á t tử ngữ cũng không biết triệu thiết đầu nói cái gì bất quá khi triệu thiết đầu dứt lời phía dưới t h á t tử hán tử nhưng là nôn triệu thiết đầu một mặt cũng không nóng giận triệu thiết đầu trên mặt loại kia băng lanh ý cười càng lớn mà theo triệu thiết đầu tiếng cười lạnh vương thạch đi đến t h á t tử tráng hán sau lưng một tay n ắ mang chặt tóc c ủ h một m tay a n lấy cái cằm của hắn đầu gối càng là g ắ t gao ngăn chặn phía sau lưng của hắn khiến cho hắn không thể động đậy nhìn qua một màn này cho dù là lần thứ nhất kinh lịch loại này chặt thế sở hạ vũ cũng biết triệu thiết đầu muốn làm gì trong mắt từng có một tia lo lắng có thể lập tức liền bị băng lanh che giấu bây giờ tất cả mọi người đều đem mắt quang phóng tại triệu thiết đầu trên thân không xem qua quang khác nhau thôi triệu thiết đầu cùng lý đại t r á n g cái này hai đội trinh sát trừ bỏ sở hạ vũ những người khác ít nhất cũng là mười năm trở lên lao b ì n h đối với cái này loại cha tấn bức cũng đã sớm tập mãi thành thói quen cũng không có quá lớn phản ứng bây giờ chỉ là muốn nhìn thắt t ử t r á n g hẳn có phản ứng gì thôi ngân giáp tiểu tương mấy người xuất từ rừng trường thanh thân vệ càng nhiều là sông pha chiến đấu rất ít kinh lịch loại này trận chiến trận là lấy có chút hiếu kỳ đến nỗi cổ phát tráng niên cái này vài tên cao thủ lấy bọn họ tu vi võ đạo tự nhiên không cần dạng này đến mức cung cấp hơn nữa bọn hắn thân là long vệ cao trong lòng bàn tay cảnh đã đạt đến không vì ngoại vật mê hoặc tình cảnh cho nên từng cái thần sắc bình thản cũng không có bất kỳ khác thường gì tại sinh tử trước mặt thát tử tráng hán có lẽ có thể giữ vững bình tĩnh có thể sẽ phải mất đi con mắt thát tử tráng hán ánh mắt cuối cùng không thể giữ vững bình tĩnh tiếp tục cùng lý đại tráng đối mặt con mắt theo đung đưa mũi đao mạ động trong miệng càng là thở hồn hển đồng thời thát tử không tự chủ dãy ruộng thế nhưng là thân thể đầu đều bị vương thạch một mượt mực áp ch nhìn thấy thát tử tráng hán có khiếp ý triệu thiết đầu trên mặt cười lạnh càng lớn thậm chí dùng đầu lưỡi liếm môi một cái nhả đạo nói hay không nói lần này cũng không phải là thát tử lời nói nhưng thát tử tráng hán rõ ràng nghe hiểu ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn thát tử tráng hán đột nhiên phát lực cầm đầu vọt tới truy thủ nếu không phải là triệu thiết đầu tay mắt lãnh l ẹ đoán chừng truy thủ đã đâm vào trong đầu của hán gặp thát tử suýt chút nữa tại chính mình trên tay chết đi vương thạch có chút tức giận giọng tức tối kêu lên mẹ nó để cho ngươi chết trong tiếng kêu to vương thạch dùng sức tại thát tử tráng hán trên lưng hung hoặc là bởi vì khẩn trương cũng hoặc bị vương thạch nhất kích đả thương phế tạng thắt tử tráng hán trên cánh tay máu chảy mạnh hơn đem dưới chân một mảng lớn đều n h ộ m thành huyết s á c đối với thắt tử tráng hán động tác triệu thiết đầu cũng không có bất kỳ tức giận ngược lại bật cười đạo ngươi sợ hắc hắc lạnh như băng trong tiếng cười triệu thiết đầu đem rượu túi ném xuống đất sau đó đặt tại thắt tử tráng hán trên c h á n mà đổi thành một cái tay nắm trùy thủ chậm rãi đâm về trong mắt của hán chậm, chậm làm cho tất cả mọi người đều có chút lo lắng đến nôi thắt tử tráng hán càng là từng ngụng n g ụ n thở hồn hển có lẽ chết cũng không sợ đ đáng sợ là trơ mắt nhìn xem loại này tử vong đông xuống đáng sợ là biết kết quả lại vô lực thay đổi chờ đợi thắt tử tráng h á n trong mắt cuối cùng là có một tia vẻ sợ hãi thậm chí là khẩn cầu nhưng mà triệu thiết đầu tay trưởng cũng không co dừng lại trùy thủ từng điểm từng điểm đâm xuống đâm vào thắt tử tráng h á n mắt đem hắn con mắt xuất ra nhìn xem trên trùy thủ viên kia dính máu trong mắt ngay bởi vì đau đớn mà gầm thét tiếng giống sở hạ o vũ trong mắt băng lánh trong nháy mắt biến thành chấn kinh thậm chí có qua một tia lo lắng lý đại tráng chú ý đạo liễu sở hạ vũ biểu lộ trầm giọng nói tiểu tống chúng ta mặc có thể đụng tới bọn hắn loại này thường xuyên trong núi chạy ra lông con buôn là chúng ta may mắn cho nên nếu là ta ra tay ta cũng sẽ dùng tàn nhẫn nhất biện pháp hữu hiệu nhất để bọn hắn tại thời gian ngắn nhất đem biết tất cả đều nói ra hơn nữa nói đến đây lý đại tráng ngừng lại lại hai mắt càng là thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ trầm giọng nói hơn nữa đầu sắt căn bản không dự định từ trên người hắn tra hỏi hắn chỉ là một cái gà giết gà doa khỉ đột nhiên minh bạch quá lai sở hạ vũ không khỏi vì cái này tráng hắn cảm thấy bị a y thế nhưng là đây cũng là chiến tranh thở sâu đẹ xuống tạp n i ệ m trong lòng sở hạ o vũ ép buộc chính mình đi xem triệu thiết đầu thẩm vấn nhìn thát tử đau đớn chú lên lời nói mới vừa rồi k ê u tuy là đối với sở hạ o vũ nói tới ngân giáp tiểu tương mấy người cũng đều nghe được lập tức mấy người đều đưa trong mắt dị sắt thu vào đây cũng là chiến tranh tất cả mọi thứ chỉ vì kẻ thắng lợi cuối cùng nghe thát tử như giết heo tiếng thét trói thai triệu thiết đầu ra hiệu vương thạch buông ra hắn lập tức một đứa thước cao nặng hai trăm cân tráng hắn ngay tại trên mặt đất l a l ộ t hơn nữa bởi vì hai tay bị trói còn không thể đệ lại không ngừng chạy máu hớp mắt thác tử tráng hán chỉ có thể cầm đầu tại trên mặt đất lạnh như băng hung hăng ma sát rất nhanh liền đem chọn gương mặt xoa huyết n ụ c mơ hồ nhìn xem thác tử tráng hán bộ dáng thế thảm triệu thiết đầu ánh mắt lộ ra hưng ơ phấn tia sáng tê u lên tảng đá đi hai cái đều l h ư qua ta cũng không có thời gian cùng bọn hắn dậy vào khốn khổ xuống sớm một chút hỏi ra sớm một chút ăn cơm nghỉ ngơi chúng ta ngày mai còn phải gấp rút lên đường rất nhanh vương thạch cùng một cái khác đại hắn tất cả ôm cái thắt tử đi tới bất quá lần này cũng không có xé toan quần áo của bọn hắn mà là đem bọn hắn hai cái vứt xuống đang kêu thảm không ngừng đồng bạn bên cạnh gõ tình hai người triệu thiết đầu cũng không có mở miệng chỉ là để bọn hắn hai người nhìn xem đồng bạn bộ dáng thế thảm hơn nữa triệu thiết đầu đang uống rượu đồng thời đem chọn con ngươi thủy thủ ở tại bọn hắn trước mắt lắc lư nhìn lấy một màn trước mắt dương quảng bắt đầu cười hắc hắc đồng thời hướng về sở hạ vũ bên cạnh đ ụ n đụng mở miệng nói ra tiểu tống ngươi nói bọn hắn có thể chống đỡ thời gian bao lâu ta đoán một chén trả là đủ rồi. Sau khi nói xong, dương quảng cắt lấy một khối thịt mai tư tư có vị bắt đầu ăn nhìn lại thật là thoải mái nhìn sở hạ o vũ trầm mặc không nói lỗ hòa thượng còn tưởng là hắn không thể từ mới vừa thảm t r ạ n g bên trong lấy lại tinh thần trước tiên miệng kêu lên dương quảng ngươi một cái mắt con khi dễ tiểu tống vừa tới không phải ngươi mới đến thời gian bao lâu h ừ ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi lần thứ nhất nhìn thấy máu người thời điểm nước c h u ộ t đều phước l u n ra nghe được lỗ hòa thượng mà nói khi ốm mau ngạn thanh không vui kêu lên hòa thượng ngươi đ â y là thao cái gì tâm a võ công cao cũng không thấy được rét qua người chớ đừng nói chi là bất cung Trưng khi ốm bao ngạn, không không ngạn, người, người、no、ngạn thanh rất là bất mãn hét to một tiếng chỉ là nhìn thấy lý đại t r á n g dần dần ánh mắt lạnh như băng cuối cùng là lựa chọn mở miệng chưng lỗ hòa thượng một mắt cầm trùy thủ cắt một khối nướng thịt hướng đi h tám trước khi đi càng là đại đại đ ư ợ c một hấp liệt hữu một trăm sáu mươi mốt một trăm sáu mươi bức c u n g phía dưới tình hồn lại hai cái thắt tử nhìn thấy đồng bạn rõ ràng lấy làm kinh hãi cái này không qua thời gian qua một lát thắt tử tráng hán cả khuôn mặt đã là máu thịt be bét cơ hồ nhìn không ra bộ dáng ban đầu hơn nữa bởi vì hắn lăn lộn không ngừng duyên cớ trên cánh tay bị cắt đứt mạch máu bên trong không ngừng chảy máu trở thành huyết nhân nhìn xem đồng bạn thê thảm bộ dáng nghe trong không khí mùi huyết tinh nhìn lại một chút một người đứng trước mặt bọn họ nhàn nhã uống rượu nếu không phải là có người sau lưng ăn lấy đoán chừng bọn hắn sớm nào tới nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lấy á nếu như ánh mắt có thể giết người đoán chừng triệu thiết đầu đã thành một đống thịt nát đối với hai người phẫn nộ triệu thiết đầu phản phất không nghe thấy mà là chậm dại uống rượu thưởng thức kiệt tác của hắn t i ê n tĩnh bên trong trên mặt đất tráng hắn tiếng gào càng ngày càng nhỏ cuối cùng liền lăn lộn khí lực cũng không có chỉ là lội trên mặt đất thở hổn hển bất quá cùng hắn tương phản hai người khác tiếng hít thở nhưng là càng ngày càng nặng càng lúc càng lớn đến cuối cùng càng là nhết to miệng thở không ngừng là tử vong cũng không có chút nào sợ đáng sợ là nhìn xem tử vong một chút buông xuống chính mình lại vô lực đi thay đổi đáng sợ là một chút tiếp nhận tử vong mang tới nhìn xem đợi không sai bị lắm triệu thiết đầu nhất thanh lãnh cười phía sau mở liếu khẩu đến n ơ i nói cái gì sở hạ vũ nhưng là nghe không hiểu bất quá nhìn thấy thắt tử trên mặt cười lạnh sở hạ vũ cuối cùng là mở miệng hỏi dương quảng triệu đầu nói cái gì lần này dương quảng cũng không có nói nhảm cười h ắ t hậu t h khai khẩu nói triệu ca nói hiện tại hắn muốn hỏi bảo ai trả lời đi ra có thể khỏi bị đau khổ r a thịt không có trả lời liền đánh gãy một đầu ngón tay nếu là hai người cũng không trả lời tất cả đánh gãy một cây vấn đề thứ nhất sáu phiên dịch đến nơi đây dương quảng đầu tiên là x ư n g sở lập tức liền a cắp đại tiều đứng lên hơn nữa phàm là có thể nghe h i ể u tác ta ngữ cũng lớn cười lên thấy thế ngân giáp tiểu tương lại cũng nhịn không được v ấ n đạo triệu đầu nói gì các ngươi cười gì vậy bây giờ ngân giáp tiểu tương mấy người đều dựa vào đi qua đến nỗi cổ phát tráng hắn mặc dù không có bất kỳ cái gì động tác bất quá lấy bọn họ tu vi võ đạo dương quảng thanh â m chính là nhỏ đi nữa bọn hắn cũng có thể nghe được cố gắng ngưng cười dương quảng mở miệng nói ra triệu ca hỏi bọn hắn bọn họ có phải hay không t h á c tử đây không phải là nói nhảm nhà lời đến cuối cùng dương quảng không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc triệu thiết đầu vấn đề nhường hai cái thắt tử có chút không nghĩ ra ngay tại lúc bọn hắn xứng sở thời điểm triệu thiết đầu nhưng là gật đầu một cái đồng thời v ậ n đao như bay tất cả chém xuống bọn hắn một ngón tay lập tức chính là hai tiếng không nhịn được đ ê u thảm ở nơi này bầu trời đêm quần quần không chờ tiếng đ ê u thảm thiết rơi xuống triệu thiết đầu lại mở liếu khẩu dương quảng cũng cười phiên dịch đến triệu ca nói đã các ngươi cũng không nguyện trả lời hắn cũng chỉ có thể chặt một ngón tay bất quá đầu ngón tay chỉ có mười cái nếu là chém xong liền đến phiên cái mũi lô t a i con mắt nghe dương quảng mà nói nhìn lại một chút triệu thiết đầu cố ý cầm thủy thủ tại hai người trước mặt huy động mấy người không khỏi hít vào l i ề u khẩu khí lạnh bất quá nhìn thấy hai người trên mặt biểu lộ phía sau nhưng cũng không thể không đội phục triệu thiết đầu hào thủ đoạn bây giờ hai cái thắt tử ánh mắt đều theo thủy thủ mà động chuyển động con mắt ở giữa rõ ràng có dây rủa cùng do dự sắc mặt cũng là âm tình bất định bất quá rõ ràng đã có chỗ v ư ơ n g lòng nhìn thấy hai người thân sắc triệu thiết đầu biết còn phải lại thêm một mùi lửa mở miệng lần nữa hỏi nghe triệu thiết đầu một ngụm tác ta tá n ữ mấy người có chút hối hận chính mình sẽ không tác ta tá n ữ cũng may dương quảng đã mở liều khẩu. Cười khẽ liêu khẩu n ư ờ i dương quảng mở miệng nói ra lần này triệu ca hỏi bọn hắn chuẩn bị đem những thứ này ra lông buồn bán đến địa phương nào cái này vẫn là cái không quan trọng vấn đề bất quá chỉ cần mở l i ế u khẩu cũng đã đem miệng của bọn hắn cậy mở không lo không chiếm được đại gia m u ố n biết nhìn hai người phúc chốc nhìn hai người cũng không có ý lên tiếng triệu thiết đầu cười lạnh một tiếng dùng t á c ta ngữ nói tất nhiên hai vị cũng không dự định trả lời ta chỉ có thể lại cắt c ắ t một cái đầu ngón tay Đang khi nói chuyện, triệu thiết đầu đầu, đau xa xa đầu, lại nói chuyện, càng nói hẳn khi thiết Triệu lại tiếp, rất là lần động tác vô cùng cơ hơn ộ i là đ nữa g chút cát, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói ra ta bảo đảm cho người thông thoái nhìn t h á t tử còn có chút do dự triệu thiết đầu hư lệnh liêu thanh phất tay đem trùy thủ đặt ở trên ngón tay của hắn bây giờ cái tia thái tử nhịn nữa không được k ê o lên hơn nữa trong tiếng gào thét rõ ràng mang theo tiếng khóc nước lở lần này không cần dương quản g phiên dịch mấy người cũng biết hắn đã sụp đổ triệu thiết đầu đã đem miệng của hắn cậy mở dương quảng bật cười mở miệng nói ra hắn cầu xin tha thứ gọi triệu đầu d ừ n g tay hắn cái gì đều nói chỉ cần triệu đầu d ừ n g tay ngưng lại lại dương quảng lại làm một tiếng không nhịn được cười khẽ nói tiếp ngươi biết hắn cuối cùng cái kia gọi là có ý gì sao ác ma nói triệu đầu là ác ma đâu nhìn thát tử mở miệng triệu thiết lại một lần nữa v ấ n đạo các ngươi là người nào tại sao lại ở đây lần này không có chút gì do dự cái k i a t h á t t ử đã mở miệng nói đi ra dẫn tới dương quảng một hồi cười to phiên dịch đạo mấy người bọn hắn là da lông con b sở dĩ sẽ đến đến trên t u y ế t sơn là dự định săn mấy cái tuyết điều bàn cái giá tiền rất lớn hắc hắc bọn hắn thật đúng là quá xui xẻo vậy m à đụng tới chúng ta không không phải nói chúng ta vận khí tốt ông trời phù hộ nghe t h á t tử nói xong triệu thiết đầu điểm gật đầu đạo vậy thì đúng rồi không phải vậy lại phải g â y mất một đầu ngón tay vừa nói triệu thiết đầu giơ tay chém xuống chém dụ n g một tên khác t h á t tử một ngón tay n g ư n g lại là một tiếng hét thảm cùng một tiếng kinh hô đồng thời vang lên một người đã mở liễu khẩu một cái khác cũng sẽ không lại cứng răn trống đ ư đi rất nhanh triệu t i ế t đầu liền đem muốn biết đều móc ra đến nội thật giả ai trả lời chậm tay gãy chỉ ai đáp sai tay gãy chỉ đến cuối cùng hai người suýt chút nữa bóp đứng lên xem triệu thiết diện b ạ o lên băng lanh ý cười nhìn lại một chút cái kia hai tên thắt tử sau khi chết loại kia vẻ mặt giải thoát sở hạ vũ không khỏi phát ra một tiếng thở dài không nói rõ được cũng không tả rõ được tiếng thở dài bên trong sở hạ vũ cầm rượu lên túi đại đại đ ư ợ c một hớp c a y độc đốt phủ một trận đồ ăn nóng lại thêm một cái h ả o cảm giác ngày thứ hai sáng sớm đám người rõ ràng tinh thần rất nhiều nhất là một bát thịt tươi canh vào trong bụng từng cái trên mặt đều có màu sắc nhìn đại gia hỏ đang thu thập đồ vật. nói đến đây ngừng lại triệu thiết đầu trong mắt càng là lộ ra một tia hàng quang trầm giọng nói tối hôm qua cái kia hai cái thắt tử mà nói các ngươi cũng đều nghe được xích thủy hồ tại đông bắc phương hướng không sai biệt lắm sáu bảy ngày đường đi hai người bọn họ cũng nói ra một đầu thường đi đường nhỏ mà dù sao là bất cung không bảo vệ bọn hắn có cái gì giàu dếm c h ú nhiệm g ta vẫn là u t tìm tìm ca ca gật gật vụ của chúng ta có hai tìm kiếm đại quân chỗ đặt chân một cái nữa là dò đường ta cảm thấy hạp cốc này cũng không tệ đại quân mới từ trên tuyết sơn đi xuống có thể ở đây làm ngắn ngủi trình đốn hơn nữa ở đây cũng không có người nào khoảng cách xích thủy hồ cũng không phải rất xa chỉ cần lưu hai người thủ tại chỗ này chờ đợi đại quân liền tốt nhìn hai người đều gật đầu đồng ý triệu thiết đầu tiếp tục nói cho nên chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất là dò đường chúng ta liền theo t h á t tử chỉ đường nhỏ tiến lên một đường lưu lại tiêu ký xem có thể đi ra hay không đi nhẹ ân l i ế u thanh lý đại trắng cũng mở miệng nói ra chúng ta so đại quân trước tiên xuất phát hai ngày bất quá bọn hắn nhiều người phải chờ thêm mấy ngày mới có đến mấy ngày nay hẳn là có thể tìm được đường ra hơn nữa cho dù thật có ngoài ý mớn về thời gian cũng được nghe hai người đều như vậy nói ngân giáp tiểu tương đảo qua cổ phác lao giả một mắt đạo tất nhiên hai vị đều nói như vậy tiểu đệ không có ý kiến mặt khác triệu đầu cùng lý đầu hai người các ngươi đội cũng là lao trinh sát lưu tại nơi này có phần lãng phí ta lưu hai cái huynh đệ như thế nào nhìn qua ngân giáp tiểu tương trong lòng hai người đã đồng ý mặc dù chỉ là sáu bảy ngày lộ trình nhưng mà trước mặt mọi người chỉ có một đầu mơ hồ con đường thú chi tới gần thảo nguyên thời điểm còn có thể gặp phải t h á t tử thêm một người là hơn một phần sức mạnh ngân giáp tiểu tương bọn hắn tuy là bách chiến lao binh nhưng bây giờ không phải sông pha chiến đấu mà là muốn lặng yên không tiếng động giải quyết chiến đấu chỉ là bọn hắn tuy có ý nghĩ này cũng không dám nói ra bây giờ nghe ngân giáp tiểu tương chính miệng nói ra hai người đương nhiên sẽ không chối tử c ư ờ i ha ha lý đại tráng mở miệng nói ra tốt lắm lần này liền phiến phức tiểu lý huynh đệ lắc đầu ngân giáp tiểu tương mở miệng nói ra hai vị lão ca quá k h á c h khí một chút chuyện nhỏ cùng hai vị so sánh có thể k é m xa bây giờ triệu thiết đầu cũng là n ở nụ cười đạo chúng ta cũng đều chớ khen thu thập một chút liền xuất p h á t à. rất nhanh mọi người đã xuất phát chỉ có đại hồ tiểu hồ mặt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn qua đại gia hỏa rời đi phương hướng m à t i ể u hồ tại lẩm bẩm vài câu phía sau nhưng là dẫn tới ca ca đại hồ một cú đạp nặng n g h ề 162-161 s á t lục có thắt tử vào núi tuyến đường cho dù rất mơ hồ nhưng tại này một đám lao trinh sát trong mắt dần dần rõ ràng hơn nữa bởi vì tối hôm qua vết xe đổ cho dù biết được trong núi này không có cái gì thợ săn những thứ này lao trinh sát vẫn cẩn thận rất nhiều phân ra tiền tiêu cùng cánh để thật có n g o à i ý muốn cũng sẽ không bị đánh trở tay không kịp đoạn đường này cực kỳ thuận lợi hai ngày công phu liền đi gần hai trăm dặm duy nhất ngoại ý muốn chính là bị một cái kiếm thức ăn hồ mẹ để mắt tới bất quá bị sở hạ vũ một trưởng vô nát đầu. bởi vì này nguyên nhân đại đa số người nhìn sở hạ vũ ánh mắt đều có chút là lạ bao quát ngân giáp tiểu tương triệu thiết đầu cùng ngân giáp tiểu tương thậm chí tại tự mình hỏi thăm sở hạ vũ lai lịch khiến cho lý đại tráng chỉ có thể dùng cười ngây ngô đánh ngựa a bởi vì hắn cũng không tin tưởng bây giờ càng là xem không hiểu ngày thứ ba một đoàn người càng thêm cẩn thận bởi vì căn cứ cái kia hai cái t h á t t ử chỗ miêu tả phụ cận đây có thợ săn bọn hắn mỗi lần vào núi cũng sẽ ở ở đây làm sơ nghỉ ngơi đột nhiên nhận được tiền tiêu đánh tới rừng bước tin tức đám người lập tức che giấu bất quá đao kiếm đã ra khỏ vỏ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. mà lý đại t r á n g cùng triệu thiết đầu hai người nhưng là thận trọng đi ra phía trước hôm nay đánh tiền tiêu chính là k h ỉ ố m mao ngạn thanh cùng vương thạch nhìn thấy phía trước thôn k h ỉ ố m mao ngạn thanh thi triển khinh công chạy như một làn khói trở về tại lý đại t r á n g cùng triệu thiết đầu trước người hai người dừng lại thân hình k h ỉ ố m mao ngạn thanh mở miệng nói ra lý đầu triệu đầu phía trước có cái thôn hẳn là thắt tử nói tới thôn nhỏ ta và tảng đá nhìn xuống chỉ có năm hộ gia đình bất quá phiền p h ả i là mấy nhà này cách rất xa bây giờ tảng đá đang theo dõi đâu gật gật đầu lý đại tráng mở miệng nói ra ngươi nhường các minh đệ đều chuẩn bị sẵn sàng ta và đầu sắt đi qua nhìn phía dưới gia đình trên núi gian phòng cùng tường viện phần lớn dùng đầu gỗ xây thành bỏ tới chỗ cao hai người thậm chí có thể nhìn thấy dưới mái hiên động vật da lông ngẫu nhiên có người đi qua chỉ là ở nơi này băng thiên tuyết điệu bên trong rất nhanh liền về tới gian phòng cho nên bây giờ duy nhất phiền phức chính là chỗ này năm hộ gia đình cũng không tại cùng một chỗ liếc nhau triệu thiết đầu cùng lý đại trắng đều thấy được đối phương suy nghĩ giết gật gật đầu triệu thiết đầu mở miệng nói ra lao lý năm hộ gia đình hai chúng ta đội m ộ ư ơ i chín người ba người một tổ phân biệt trạm vào đi như thế nào lý đại trắng ở đây đương nhiên sẽ không có ý kiến bất quá bỏ tới một bên vương thạch ngược lại là mở miệng kêu lên triệu đầu sẽ không lại không phần của ta à chừng vương thạch một mắt triệu thiết đầu trầm giọng nói ba hoa cảnh giới tốt nếu là tại ngươi cái này gây ra rủi ro nhìn ta lột da của ngươi ra v ề n h lên q u y ậ n miệng vương thạch cuối cùng là không có lên tiếng nữa mà lý đại tráng ngược lại là cười liêu thanh trưng khẩu v ấ n đạo tiểu lý huynh đệ sao ngươi lại tới đây tại lý đại tráng bên cạnh thân nằm xuống ngân giáp tiểu tương khẽ cười nói ta tới hướng hai vị lão ca học một ít kinh nghiệm hai vị lão ca chuẩn bị làm cái gì vậy cười ha ha lý đại tráng mở miệng nói ra còn có thể làm sao đương nhiên là chạm vào đi dạng này vừa nói lý đại t r á n g càng là làm một cái động tác cắt cổ gật gật đầu ngân giáp tiểu tương nhưng làm ở miệng hỏi cái này mấy hộ nhân ra cách nhau rất xa hai vị dự định là từng nhà tới vẫn là cùng một chỗ làm cùng một chỗ làm lần này mở miệng là triệu thiết đầu nhìn chằm chằm tiểu sân thôn triệu thiết đầu trầm giọng nói bây giờ là giữa ban ngày khó tránh khỏi có người ra ra vào vào, nếu là c h u ẩ n mất một cái phiền phức nhưng l ừ a lắm lần nữa gật đầu một cái ngân giáp tiểu tương lại mở miệng hỏi hai vị kia lão ca muốn chia đội năm lần này không có người trả lời nhìn hai người đều nhìn về chính mình ngân giáp tiểu tương cười h ắ t h ắ t hậu khai khẩu nói không dối gạt hai vị lao ca trong núi nhẫn nhịn một hai chục tiên bây giờ sờ đao đều không cảm giác hai vị lao ca nhường một nhà đi ra như thế nào nói đến đây ngân giáp tiểu tương càng là gạt ra một cái nụ cười lấy lòng nói tiếp hai vị lao ca coi như các ngươi xin thương xót các ngươi ăn thịt nhường huynh đệ cũng uống n g t canh nửa ngày phía sau gặp hai người vẫn không trả lời chỉ là thẳng tắp nhìn mình chằm chằm ngân giáp tiểu tương ra vẻ không vui hừ nhẹ một tiếng lạnh mặt nói như thế nào chẳng lẽ hai vị lao ca không tin được tiểu đệ lắc đầu triệu thiết đầu một tiếng cười khẽ hậu khai khẩu nói tiểu lý huynh đệ sao lại nói như vậy nhà mình huynh đệ chúng ta như thế nào không tin được chỉ là bọn họ đâu ngân giáp tiểu tương biết triệu thiết đầu là chỉ cái gì còn không đợi hắn mở miệng lý đại tráng ngược lại là mở miệng nói ra theo lý mà nói tiểu lý huynh đệ trên người có tướng quân mệnh lệnh hai anh em chúng ta không nên nói cái gì thế nhưng là mấy vị kia rõ ràng chính là cao thủ cùng chúng ta căn bản vốn không ở một cái cấp bậc bên trên không căn bản là không có cách nào so cho nên tiểu lý tướng quân ngươi cũng phải nghe lệnh làm việc a nhìn hai người phúc chốc ngân giáp tiểu tương cười khổ liêu thanh gật đầu nói tất nhiên hai vị lao ca đều đã nhìn ra Vậy t i cho, cho, cho nên cũng không phải là tiểu đệ cố ý giấu giếm hai vị bất quá chờ rời núi phía sau tiểu đệ cho hai vị bội tội lắc đầu lý đại tráng mở miệng nói ra tiểu lý huynh đệ lời này có thể nặng chúng ta cũng là binh nghiệp bên trong người tự nhiên nghe lệnh làm việc không có gì còn có triệu thiết đầu cùng lý đại trắng đều hiệu ngân giáp tiểu tương ý tứ lý đại trắng khé cười một tiếng hậu khai khẩu nói tất nhiên tiểu lý huynh đệ thuận tiện chúng ta cầu còn không được đâu đi trở về thương lượng một chút lập tức ngân giáp tiểu tương đại hỷ cười nói cảm ơn hai vị lao ca hai vị cứ việc yên tâm nếu là xảy ra sai sót ta xách đầu người tới gặp đi xuống ngọn núi nhỏ lý đại tráng phất tay ra hiệu đầu c h ó trương minh uy tới bây giờ triệu thiết đầu cũng mở l i ế u khẩu đạo diêm vương ngươi cũng tới làm c ầ u đầu quân sư trương minh uy cùng diêm vương nghiêm vân phi hai người đến gần lý đại tráng phất tay ra hiệu đám người ngồi xuống đem nhặt được năm khối tảng đá dịch ra bày ra lý đại tráng mở miệng nói ra thấy không năm cái điểm năm hộ gia đình chúng ta năm người một người một cái phía dưới cùng n h ấ t nhà này ta mang theo trương thanh ngọn lửa triệu cùng tiểu tống đi qua bên trái cái này nhà đầu chó ngươi mang lên hòa thượng tần minh d ư quảng một hồi còn ngường khỉ ố n cảnh giới đi đầu chó trương minh huy gật gật đầu chấm giọng nói yên tâm đi nhất định cầm xuống bây giờ triệu thiết đầu cũng mở liếu khẩu đạo ở giữa cái này giao cho ta phải phía trên cái này diêm vương ngươi đi nhìn qua tối hậu nhất cái điểm ngân giáp tiểu tương mở miệng nói ra cái kia còn lại cái này liền giao cho tiểu đệ cam đoan cầm xuống đảo qua đám người một mắt lý đại tráng lại mở miệng nói ra gần chưa rồi ra tay đều nhanh một chút giải quyết phía sau kiểm tra cẩn thận một lần bảo đảm không có bất kỳ cái gì người sống đương nhiên thuận tiện lại tìm một ít thức ăn chúng ta buổi chiều còn phải tiếp tục gấp rút lên đường bây giờ, triệu thiết đầu lại mở lệnh giọng nói miệng đạo nhiệm vụ của chúng ta đại gia hỏa đều hiểu hơi lớn quân d ò đường cho nên một điểm t hai hỏa ngầm cũng không thể lưu lại vào thôn phía sau mặc kệ người già trẻ em chỉ cần là người dù là một con chó cũng phải dọn dẹp sạch sẽ đều không có vấn đề à. tuy là đang hỏi đại gia triệu thiết đầu ánh mắt nhưng là đặt ở ngân giáp tiểu tương trên thân trên mặt mặc dù lộ vẻ cười nhưng mà ngân giáp tiểu tương ánh mắt nhưng là không có chút nào lùi bước đạo triệu ca ngươi hay yên tâm các huynh đệ đều không phải là loại người cổ hủ phân gia nặng nhẹ biết muốn làm thế nào gật gật đầu triệu thiết đầu cũng không có nói thêm gì nữa mà là trầm giọng q u ấ t lên đều chuẩn bị đi t ố t liền xuất phát một hồi nhìn thấy tảng đá đánh ra ám hiệu tất cả mọi người cùng một chỗ đậu thủ đúng ít nhất một chút mở miệng đúng vậy lý đại tráng nhìn thấy đám người trông lại ánh mắt lý đại tráng nhưng là nhìn qua ngân giáp tiểu tương nói thợ săn phần lớn n u ô i chó cho nên tiến vào viện phía trước tận lực đừng làm ra âm thanh ngân giáp tiểu tương nhẹ ân l i ế u thanh há miệng nói tiểu đệ nhớ kỹ sẽ cẩn thận hảo vậy thì lên đường đi sau khi nói xong triệu t i ế t đầu trước tiên đi chuẩn bị lý đại tráng cùng triệu t i ế t đầu cái này hai đội nhân mã cũng là trinh sát bên trong tinh huệ đối với cái này loại im lặng thẩm thấu chính là lấy tay cho hay có mấy người thậm chí lẻn vào qua tác ta doanh trướng mà không bị phát hiện như loại này không có một chút phòng bị thua nhỏ đối bọn hắn tới nói chính là một bữa ăn sáng đến nỗi ngân giáp tiểu tương những thứ này t h â n vệ mặc dù không có làm qua loại sự tình này nhưng mà võ công cao cường lại thêm chú ý cẩn thận cũng không làm ra bất luận cái gì âm thanh bất quá tại leo tường tiến vào viện thời điểm nhưng là xảy ra ngoài ý m u ố n trong phòng đột nhiên nhớ tới một hồi r ồ n dập tiếng chó sủa nghe được tiếng chó sủa ngân giáp tiểu tương đáy lòng gọi tao nhưng là không hề do dự kêu lên động thủ trong tiếng gào thét ngân giáp tiểu tương một cái bay vọt liền nhảy tuất lên cửa ra vào một cước đem cửa phòng đa văng phất tay một đao bổ về phía đánh tới chó săn nghe được tiếng chó sửa bên trong đứng tại ngọn núi nhỏ nhìn chăm chú lên mọi người vương thạch tâm bên trong gọi tao đồng thời phát ra một tiếng thật dài tiếng gương gáy đây là động thủ ám hiệu lập tức từng đội từng đội nhân mã nhào vào trong v i ệ n bắt đầu huyết tinh đồ sát ngân giáp tiểu tương một đao liền đem chó săn chém thành hai khúc ngay tại lúc bây giờ một thanh liệm xoa đâm thẳng ngân giáp tiểu tương mặt mà đến mặc dù không có khí thế bén nhọn nhưng là rất được ổn chuần thật là cái thợ săn giả nhìn lại năm sáu mươi tuổi bất quá thể cốt vẫn như c ũ mạnh mẽ nhất là một đôi mắt mặc dù ngoài ý muốn lại không có bất kỳ kinh hoàng nào huy động liệp xoa đâm về ngân giáp tiểu tương cái này khách không mời mà đến môn nhìn chăm chăm liệp xoa ngân giáp tiểu tương ánh mắt không khỏi căng thẳng bất quá tay bên trên động tắc cũng không chậm quả thực là đem đánh xuống hoành đao rừng tiếp đó từ đôi đến đầu đâm hướng liệp xoa động tắc tuy có chút cứng nhắc nhưng là chặn liệp xoa phát ra một tiếng the thé âm thanh cùng thợ săn giả nhất kích mạnh bính ngân giáp tiểu cả cánh tay đều cho chấn hơi tê, tê không khỏiêu thanh đạo lạnh như băng trong tiếng gào thét ngân giáp tiểu tương giơ cánh tay lên bắt lấy l i ệ p xoa đồng thời hoành đao theo bước ra bước chân đâm vào thợ săn giả lồng ngực theo hành o đao rút ra tiên huyết lập tức phun tung tóe mà ra đem hắn một thân ngân giáp n h u ộ m thành huyết sắc chém giết thợ săn giả ngân giáp tiểu tương cũng không có bất kỳ dừng lại gì quay người hướng đi căn phòng bên cạnh nhìn đồng bạn đứng tại trước giường không có bất cứ động t í n h gì ngân giáp tiểu tương lên tiếng thét cây cột nhìn cái gì đấy còn chưa động thủ sau khi nói xong còn không thấy quách cây cột có bất kỳ động tác ngân giáp tiểu tương phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh x á c theo hành đao trên giường là một người có mái tóc lưa thưa lao bà bà hoặc là bởi vì tật bệnh duyên cớ khuôn mặt gầy gò hai má nổi lên s á n g trắng trong đôi mắt không có một tia thần thái nhưng mà nhìn thấy ngân giáp tiểu tương trên người tiên huyết l ó m sâu trong hốc mắt nhưng là tràn ngập lên một tầng hơi nước bây giờ lại có người đi đến hám i ệ n g nói thủ lĩnh đều giải quyết tiếng gào đem ngân giáp tiểu tương giật mình tỉnh giấc khi sâu một hơi ngân giáp tiểu tương trong mắt đã không còn bất kỳ tâm tình gì hoàn toàn lạnh lẽo phất tay đem ngừng lại giữa không trung h à n h bao chém xuống mang theo nó bắn tung tóe bây giờ quét â y cột ánh mắt vẫn như c ũ chưa từng từ lao thái, thái mắt bên trên nhẹ nói thủ lĩnh trong nhà của ta cũng có một dạng này mẹ già mỗi lần ta về nhà đều dùng ánh mắt như vậy nhìn ta h a h a sáu tiếng cười trầm thấp bên trong quách cây cột co quắp phía dưới lạo thủ lĩnh cho ngươi mất mặt về sau sẽ không đi vũ vô quách cây cột bà vai ngân giáp tiểu tương mở miệng nói ra t ố t nhà mình huynh đệ không cần phải nói những thứ này lại kiểm tra một lần tuyệt đối đ ừ n g lưu lại người sống hướng trong viện tráng hán đánh tới mà trương thanh hỏa đầu triệu cùng sở hạ vũ ba người phân biệt phóng tới một gian phong úp sở hạ vũ đi là phong b ế p có một thiếu phụ đang tại thổi l ử a n ấ u cơm khi sâu một hơi đẻ xuống trong lòng t ặ m niệm sở hạ vũ phất tay một đao chém ra ngoài tật tốc độ nhanh trong n g á y mắt hoành đao đã chém lên thiếu phụ cổ họng nhưng mà nhìn thấy thiếu phụ tức giận trên mặt cùng không căm l ò n g sở hạ vũ một trái tim lại không khống chế được r u n g rung, hoành đao cứ như vậy d á n tại thiếu phụ trên cổ họng nhìn qua thiếu phụ ánh mắt sở hạ vũ trong đầu không khỏi hiện ra t ố n nguyện thân ảnh nghĩ đến cái kia vì chính mình ngăn lại ám khí thế tử ánh mắt của nàng cũng lại như thế kiên định như thế bất đắc dĩ đột nhiên sở phát vũ lại cảm thấy một hồi đau tê tâm liệt phế đau đến nhường hắn r u t rún dày cơ thể cánh tay hoành đao lập tức một đạo tơ máu hiện lên ở thiếu phụ trên cổ bây giờ trong viện đã có tiếng đánh nhau vang lên lấy sở hạ o vũ tu vi võ đạo có thể rõ ràng phát giác được tất cả mọi người động tác trong đầu càng là hiện ra một bức rõ ràng hình ảnh lý đại tráng huy động trường đao bổ về phía một t r à n g hán hỏa đầu triệu vung đao chém về phía một lao giả lồng ngực trứng thanh một cước đem cho săn đạp bay đồng thời dùng truy thủ xẹt qua đứa trẻ cổ họng tất cả mọi thứ đều như vậy r rõ ràng phản phất sở hạ vũ đứng tại một bên sở hạ vũ thậm chí thấy được tiểu hài miệng ha lớn bên cạnh giống như muốn gọi hô nhưng lại không có bất kỳ cái gì âm thanh hắc b ạ c h phân minh trong đôi mắt còn có đau đớn nước mắt đã không tự chủ chảy ra hơn nữa rơi lệ không chỉ một người hoặc là mẹ con đồng lòng thiếu phụ mới vừa rồi còn tràn ngập bất khuất trong mắt càng là có nước mắt chảy xuống chạy nhìn lệ nhỏ t ạ i lạnh như băng hoành đao bên trên phát ra một tiếng văn giòn g thanh thúy phản phất sở hạ vũ thẳng thắn tiếng tim đập a không nhịn được trong tiếng gào thét sở hạ vũ vung cổ tay t ậ t tốc độ nhanh phản phất một đạo tiềm điện hoành đao chém qua phía sau càng là không dính mảy may vết máu mà thiếu phụ biểu tình trên mặt lại càng không từng có bất kỳ biến hóa nào t r ầ m rãi bên trong thiếu phụ biểu tình trên mặt ngưng kết thế nhưng là vì cái gì nàng ấy một đôi t r ò n g mắt bên trong còn có nước mắt nhỏ xuống t r ầ m rãi đi ra phòng bếp sở hạ vũ sắc mặt băng lanh không có một tiêu màu sắc một cặp mắt hắc bạch phân minh nhìn không ra bất luận cái gì h ỉ nộ ai ố cả người giống như trong tay hắn hoành đao băng lanh bên trong lại cho người lấy vô cùng bén nhọn cảm giác ngất trời khí thế càng là để ở nơi xa quan sát cổ phát tráng hắn đang tại sinh tử tương bắc lý đại tráng cùng tráng hán hai người càng là tách ra lại nhìn sang mà theo sở hạ vũ bước chân tâm thần của hai người càng là vì hắn sờ đ o ạ n cho nên tâm thần đều theo sở hạ vũ bước chân mà đ ộ n g một bước đi đến tráng hán bên cạnh sở hạ vũ vung đao thu đao sau đó tiếp tục đi ra ngoài mà khi sở hạ vũ thân ảnh biến mất ở trong viện phía sau hết thảy đều giống như dừng lại đồng dạng lý đại tráng trường đao ngừng lại giữa không trung tráng hán cầm trong tay một cây gậy gỗ hai mắt mắt nhìn phía trước thậm chí trong mắt còn có phẫn nộ cùng với s á t y đem trong phòng lão g i ả chém g i ế t phía sau đi đến trong viện nhìn xem cái này một bức quái dị như vậy cảnh tượng hỏa đầu triệu không khỏi mở miệng hỏi lý đầu ngươi thế nào trong tiếng gào k h é t hỏa đầu triệu càng là dơ đao nhào về phía t r ẳ n g hán mang theo một cô lăng lệ k ì n h phong đao chưa đến t r ẳ n g hán nhưng là ẩm vang ngã xuống đất đầu người trên cổ càng là lăn trên mặt đất động thấy hỏa đầu triệu trong lòng tóc thẳng sợ hơn nửa ngày mới thanh tỉnh lại xem viên kia đầu nhìn lại một chút lý đại tráng hỏa đầu tràn đầy nghi ngờ hỏi thủ lĩnh ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy bị hỏa đầu triệu giật mình tỉnh giấc lý đại tráng nhìn qua viên kia đầu cũng là một hồi bỡ ngỡ hơn nửa ngày mới lắc đầu nói ta nào có loại này b ả n sự là tiểu tống l ờ i đến cuối cùng nhìn qua sở hạ o vũ biến mất phương hướng lý đại trí lớn thực chất phát ra một tiếng thở dài trầm giọng nói nhớ kỹ không cho nói ra ngoài lại đi kiểm tra một lần tuy có nghi hoặc hỏa đầu triệu vẫn gật đầu sách theo đao lại tiến vào gian phòng làm sở hạ o vũ đi ra tiểu sân thôn cổ phác lao giả đã xuất hiện tại hắn trước người t i ế n tĩnh nhìn qua hắn đối mặt cổ phác lao giả sở hạ vũ quanh thân khí thế mạnh hơn cả người như một thanh g a khỏi vỏ bảo kiếm tràn ra vô thượng n h thế thẳng bức cổ phác lao giả mà đi đối với sở hạ vũ u y áp lao giả phảng phất không nghe thấy chỉ là yên t ĩ n h đứng ở chỗ đó giống như một khối thiên hữu cổ hàng lập tự thạch d à i rác giữa thiên địa đột nhiên cổ p h á c lao giả tự lo nợ nụ cười phảng phất trong núi thanh tùng chấn động rứt xuống thật giày tuyết trắng lộ ra xanh ngắt dung mạo khí định thần nhàn nói công tử tiếp ta một chiêu như thế nào tuy là đang hỏi sở hạ vũ nhưng mà mở miệng đồng thời cổ p h á c lao giả phất tay đánh ra một trường chậm rãi trường thế phảng phất theo gió nhi động nhanh cây để cho người ta khó mà phát rác đến tột cùng là lao giả ra tay cũng hoặc sở hạ vũ lòng dối loạn chính xác như thế nhìn qua lao giả sở hạ vũ đột đ phía trước chính là một trưởng giả m u ố n vô vỗ bờ vai của mình hay là tình nhân vớt ve nhường sở hạ vũ không sinh ra bất luận cái gì ngăn cản chi ý cuối cùng là luyện võ nhiều năm sở hạ vũ tại chốc lát thất thần phía sau đột nhiên nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo người theo đao đi từ đôi đến đầu đâm hương cổ phát lao giả bàn tay khi thế bén nhọn bên trong nhưng lại mang theo một loại u y ệ n g dị còn có một tia phiêu m i ể u khó lường khí tức nhìn sở hạ vũ trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục thần trí cổ phát tráng hán gật đầu mỉm cười bất quá trưởng thế nhưng là không thay đổi chút nào chụt về phía sở hạ vũ chừng nào hai người đều l sở hạ o vũ trường đao đã chạm tại cổ phát tráng hán tay không bên trên bất quá ngạnh binh phía dưới cầm đao sở hạ o vũ nhưng là cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới khống chế không nổi thân thể lui ra phía sau mấy bước cùng lúc người cũng tỉnh táo lại thẳng tắp nhìn chằm chằm cổ phát tráng hán vừa rồi một trưởng nhìn như đơn giản nhưng là cổ phát lao giả đem tinh khí thần nâng đến đỉnh phong kiệt tác cổ phát tráng hán đầu tiên là lấy thân hợp đạo đem sở hạ o vũ tâm thần sở đoạn lại bằng vào khổ tu gần một giáp hùng hậu nội công ngăn lại sở hạ vũ h à n h đao cuối cùng lấy n u kình đem hắn bức lui nhưng lại không thương tổn hắn mảy may đứng ch nhìn chăm chăm cổ phát lao giả sở hạ vũ tính tưởng phút chốc lại không biết nên như thế nào đáp lại hơn nữa bây giờ sở hạ vũ càng là không muốn biết trả lời cái gì trâm mặc phút chốc sở hạ vũ cũng không trả lời ngược lại trầm giọng nói vừa rồi chém giết người cùng tống nguyệt giống nhau đến mấy phần cho nên không thể khống chế lại tâm thần bất quá ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến ta sở hạ vũ lại sẽ đối với một tay không trói gà lực nữ tử ra tay thực sự là b u ồ n cười lời đến cuối cùng sở hạ vũ lạnh như băng trên mặt càng là hiện lên một tia cười lạnh nhìn qua sở hạ vũ cổ phát tráng hán thẩm nghị không h ổ là hoàng gia tiêu tử gật gật đầu cổ phát tráng hán chẳng những không có thất vọng ngược lại lộ ra vui mừng tần sắc đạo đây cũng là chiến tranh không có đúng sai đúng sai chỉ có sinh tử thành bại không có đúng sai đúng sai chỉ có sinh tử thành bại trong lòng mặc nhuận lượn sở hạ vũ càng là yên tĩnh thưởng thức một câu nói kia một chút thời gian sở hạ o vũ thu hồi trường đao hướng cổ phát tráng hán đi l i ế u nhất lễ đạo tiểu tử thụ giáo cảm ơn sáu nói đến đây sở hạ o vũ trên mặt có qua vẻ lúng túng mở miệng hỏi đúng còn không biết tiền bối họ gì cổ phát lao giả lại là nợ nụ cười đạo m ặ c phàm gật gật đầu sở hạ o vũ mở miệng nói ra tiểu tử nhớ kỹ chỉ là mệnh ngọc tiền bối theo tiểu tử chạy đến m ặ c bắt chịu những khổ này sở ngày khác hồi kinh sở hạ o vũ nhất định đến nhà xin lỗi mặt phàm lơ đến p h t phất tay đạo công tử nghiêm trọng lao phu cũng đảm đường không nổi chỉ cần công tử bình an lao phu cũng liền an tâm Tốt, trở ố t t về đi nghĩ đến công tử cũng không muốn làm cho người trú m ụ gật gật đầu sở hạ vũ lần nữa ôm quyền hướng mặc p h à m đi liễu nhất lễ tiếp đó quay người rời đi chính là chỗ này mấy cái hô hấp công phu trong thôn huyết tinh cũng đã kết thúc mấy đội nhân mã bắt đầu hội tụ trừ bọt tại ngoài thôn phòng bị mấy người những người khác đều tụ tập ở trong thôn ở giữa nhìn thấy ly đại tráng cùng triệu đ ầ u sắt ngân giáp tiểu tương lộ ra một nụ cười khổ nhất là nhìn hắn từng cái sạch xem mà chính mình nhưng là làm đầy người tiên huyết trên mặt cười khổ càng lớn há miệng nói triệu ca ly ca thật không dễ ý tứ khinh đệ tay chân vụn g về suýt chút nữa lầm đại sự này liền cho hai vị bồi tội l ờ i đến cuối cùng ngân giáp tiểu tương ôm quyền hướng hai người đi liễu nhất lễ mà đi theo phía sau hắn ba tên quân sĩ cũng ôm quyền đi liễu nhất lễ phất phất tay triệu đầu s á t lơ lên nói không sao lần sau chú ý chút là được không có người xuống à. không có chút gì do dự ngân giáp tiểu tương lập tức gật đầu nói điểm ấy triệu ca cứ việc yên tâm tuyệt đối không có nhìn thấy triệu đầu s á t trông lại ánh mắt lý đại tráng chất phát nợ nụ cười đạo yên tâm đi ta bên này đều kiểm tra cẩn thật qua đúng đầu chó tìm được một nồi canh xương hầm chúng ta đều uống chút buổi chiều còn phải gấp rút lên đường bước vào viện tử nghe mùi máu tanh nồng nặc nhất là nhìn thấy tấm kia nho nhỏ khuôn mặt sở hạ vũ vừa mới bình lắng xuống tâm cảnh lại là r u lên lông mày không khỏi n h u lại bưng lên một bát canh nóng sở hạ vũ đột nhiên sinh ra một loại ảo giác trong chén tươi canh biến thành huyết hồng bốc hơi nóng tiên huyết hơn nữa tiên huyết giống như một cái gương bên trong lại chiếu ảnh r a vừa bị hắn chém giết cô gái khuôn mặt trong hoảng hốt trong chén người lại biến thành t ố n nguyện quách dĩnh hơn nữa các nàng cả đám đều dùng ánh mắt ấy nhìn lấy mình đau đ bây giờ sở hạ vũ không dám tiếp tục nhìn xuống nhắm mắt lại một ngụm đem canh nóng chút xuống nóng bỏng giống như một giọt nhiệt lệ trượt xuống đáy lòng nhìn thấy sở hạ vũ biểu lộ dương quảng bưng bắt bu lại trương c ầ u v ấ n đạo tiểu tống lần thứ nhất giết người nửa ngày không thấy sở hạ vũ trả lời dương quảng cười hát hát phía sau nói tiếp không có việc gì người sao đều có một lần thích đ ứng liền tốt nhớ k ỹ ta lần thứ nhất sau giết người nước đắng đều phun ra dòng d ã hai ngày không dám ăn cơm hơn nữa chỉ cần nhắm mắt liền có thể nhìn thấy tên kia liền cùng quỷ hồn tựa như quấn lấy ta lúc đó ta đều sắp bị h ắ n ép điên nói đến đây ng dương quảng lại là nợ nụ cười đạo bất quá ngươi xem bây giờ không có một điểm phản ứng đứa trẻ kia là ta giết thật đáng tiếc nhỏ như vậy sinh l h ộ chỗ đang khi nói chuyện dương quảng càng là lắc đầu một bộ thở dài bộ dáng đồng thời lại nói bất quá tiểu tống ngươi nhưng so với ta mạnh hơn nhiều chờ ngươi giết người nhiều liền không có cảm giác về sau nữa liền cùng trương thanh hòa thượng một dạng biến thành hưởng thụ lấy nghe được dương quảng mà nói lý đại tráng tức giận chừng mắt liếc hắn một cái kêu lên dương quảng nói cái gì đó ăn no rồi đúng không đi đem khỉ ấu đổi lại dương quảng đầu tiên là xướng sở theo sau chính là một mặt cười khổ đạo đã biết thủ lĩnh vung chén đua xuống dương quảng hướng sở hạ vũ cười cười mới quay người rời đi đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân lý đại t r á n g trên mặt lộ ra một nụ cười đạo tiểu tống không cần nghe hắn nói b ậ y cái gì quỷ hồn chính là hù do ngươi nhìn xem lý đại t r á n g trên mặt ôn hòa nụ cười sở hạ vũ băng lanh nghiêm mặt mà nói không có việc gì trong miệng nói như thế nhưng mà lúc đêm khuya vắng người đ ợ i sở hạ vũ vẫn như c ũ không thể ngủ n hắn giấc giống như dương quảng nói tới phảng phất có quỷ hồn quân lấy hắn hơn nữa không chỉ bị hắn chém gi dĩnh đột nhiên đánh thức một k h ắ c sở hạ vũ cả khuôn mặt đã vẫn mèo đến cùng một chỗ nhưng mà đột nhiên mở ra hai mắt lại giống như trời sinh như hàn tinh s á n g tỏ thở sâu đ è xuống ba động trong lòng sở hạ vũ đứng dậy hướng đi h t cám cứ việc sở hạ vũ động tác rất nhẹ không từng có m ả y may âm thanh phát ra nhưng khi h ắ n biến mất ở trong bóng t ố i vẫn là có người mở mắt hơn nữa không chỉ một người càng có người đứng dậy đi theo một trăm sáu mươi b ố một trăm sáu mươi ba lý đại t r á n g người tới cũng không có ẩn tang tân anh cũng chỉ lấy sở hạ vũ tu vi võ đạo cũng có thể phát giác người đến là ai tuy có ngoài ý muốn lại chưa từng dừng bước lại đi đến một vô danh sân cốc sở hạ vũ dừng bước khẽ nếch đầu nhìn qua cái này bầu trời đ ê m vô tận người đến là lý đại tráng đi đến sở hạ vũ bên cạnh thân lý đại tráng chất p h á t n ở nụ cười đạo tiểu tống như thế nào lại thấy ác ngộng sở hạ vũ mặc dù không có mở miệng nhưng là điểm điểm đầu h ắ c bạch phân minh trong đôi mắt còn có khó mà nói rõ thương cảm hoặc là chịu đến sở hạ vũ ảnh hưởng lý đại tráng than nhẹ l i ề u khẩu khí nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất chốc lát trầm mặc đi qua lý đại tráng đột nhiên trương khẩu nói tiểu tống lấy chúng ta tốc độ chậu nhất hậu tiên liền có thể đi đến đến ven rừng rậm cũng chính là chúng ta nói tới mặt bắc sở hạ vũ minh bạch lý đại tráng có ý tứ gì tại yên lặng ngắn ngủi hậu khai khẩu nói ta sẽ chú ý gật gật đầu lý đại tráng cũng sắp mắt quang phóng tại trên bầu trời đêm bầu trời đêm ú làm phảng phất một vũng bắt ngát b i ể n cả trong đó càng có vô số tinh thần tô điểm trong đó lóe lên lóe lên nhường đêm này khoảng không càng thâm thúy hơn t ị c h m ị c h chốc lát yên lặng phía sau lý đại tráng lại mở l i ế u khẩu đạo tiểu tống mặc kệ ngươi thân phận gì cũng không để ý ngươi võ công cao tất nhiên tại ta lao lý trong đội lao ca ta hôm nay liền ỉ lớn nói vài lời thời khắc này lý đại tráng trên mặt đã khôi phục trước sau như một chất phát nụ cười bất quá cũng không có nói thêm gì đi nữa mà là mở m miệng hỏi tiểu tống ngươi năm nay bao nhiêu tuổi mười lăm mười sáu sở hạ o vũ cũng không có lập tức trả lời qua một hồi lâu mới mở miệng đáp、17. lý đại tráng gật đầu cười liễu thanh há miệng nói ta liền nói ngươi không nhiều lắm ở nhà chính là một cái đại tiểu tử tên đời tớ nhà ta cũng có một tiểu tử lớn hơn ngươi hai tuổi bất quá cùng ngươi nhưng không cách nào so bây giờ thiên hạ thái bình lao lý ta không nghĩ hắn giống như ta qua trên mũi đao liềm màu thời gian từ nhỏ đem hắn đưa đến tư t h ụ thế nhưng là t i ể u tử này giống như ta là một cái du m ộ t c ú cục cái gì đều không nhớ được tức giận đến ta thường xuyên dùng roi quất hắn đến bây giờ trông thấy ta đều sợ ánh mắt mặc dù tại trên bầu trời đêm nhưng mà sở hạ vũ nhưng trong lòng thì từng có vẻ ngoài ý mớn một mực cười ha hả lý đại tráng đối với đại gia hỏa thật có thể nói là là cùng ái dễ thân có thể đối thân nhi tử lại nghiêm ngặt tới mức như thế nói ra sợ là không có người sẽ tin lý đại tráng lại là một tiếng cười ngây ngô nói tiếp về sau ta chậm rãi suy nghĩ minh bạch hắn sinh ra cũng không phải là nguyên liệu đó là hắn cái nào kia tảng đá h cục một khối xây tường còn thành vĩnh viễn không ra hồn chờ hắn lớn một chút mười sáu a cũng sẽ không lại buộc hắn đọc sách nắm bằng hưu tại nha môn tìm phần việc phải làm bây giờ cháu của ta hầu như đều biết đi đường chờ một trận chiến này kết thúc ta liền về nhà yên tâm ôm cháu trai sở hạ vũ cuối cùng là đem ánh mắt từ bầu trời đ ê m thu hồi nhìn c h ầ m c h ầ m lý đại tráng trong mắt có vẻ nghi hoặc phát giác được sở hạ vũ ánh mắt lý đại tráng nụ cười trên mặt không thay đổi giảng giải nói ta năm nay bốn mươi bốn thể cốt đã sớm không thể cùng các ngươi người trẻ tuổi dựng lên hơn nữa lúc tuổi còn trẻ thụ thương quá nhiều có đôi khi sẽ ẩn ẩn phát đau bất quá có thể sống đến bây giờ ta cũng không cái gì tiếc nói đến đây lý đại tráng lắc đầu nói hồi nhỏ trong nhà nghèo huynh đệ lại nhiều hơn nữa cả đám đều giống như ta đặc biệt có thể ăn trong nhà cái kia một mẫu ba phần đất giao tiền thuê đều không đủ chớ nói chi là để chúng ta huynh đệ mấy cái ăn tại trong trí nhớ của ta chưa từng có ăn qua một bữa cơm no chờ ta hơi lớn một điểm vì kiếm miếng cơm ăn liền gia nhập quân đội bất quá những thứ này đều đi qua những năm gần đây ta bao nhiêu toàn điểm cũng đủ về nhà dưỡng lão nhìn qua lý đại tráng trên mặt cái kia vui vẻ nụ cười nhất là loại kia thỏa mãn thần sắc sở hạ vũ lại có qua một tia hâm mộ chấm mắc phúc chốc sở hạ vũ mở miệng nói ra vậy ta liền chúc mừng lý đầu gật gật đầu lý đại tráng ha ha bật cười há miệng nói kỳ thực ta cũng cảm thấy chính mình đặc biệt may mắn tham gia quân ngũ ba mươi năm đi qua lớn nhỏ chiến vô số nhiều ta đều không nhớ rõ chiến hữu bên cạnh cũng là đổi một lứa lại một lứa nhưng ta vậy mà không chết đến bây giờ đều nhảy nhót tương bừng còn có thể uống từng ngụm lớn rượu ngoạ miếng thì lớn chính xác đủ may mắn tiểu tống ngươi biết không ta t h ụ thương coi trọng nhất một lần một tiện từ nơi này bắn vào giơ nón tay chỉ ngực lý đại tráng nói tiếp lúc đó ai cũng cho rằng không cứu nổi kém một chút liền bị bọn hắn trôn nhưng là dạng này ta vẫn sống lại hơn nữa đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc thật đúng là như thế ta yên ổn sinh sống điều dưỡng một năm mới khôi phục tới chính là chỗ này trong lúc đó đòi cái bà nương đã thành một cái nhà trả lại cho ta sinh một mập mạp tiểu tử sở hạ o vũ lần nữa nhìn về phía phía chân trời nhưng làm ở miệng hỏi đã có vợ con lý đầu ngươi vì sao còn phải qua loại đao này trên ngọn liếm máu thời gian lấy lý đầu thân thủ của ngươi cùng đầu g ó nuôi sống gia đình vẫn không được vấn đề a cũng không phủ nhận lý đại trắng ha ha cười nói ta cũng đã nghĩ như vậy hơn nữa còn có thể thủ lấy bà nương hải tử bất quá cuối cùng vẫn đã trở về ở đây huynh đệ nhiều cũng vui vẻ sáu lời nói chưa từng nói xong cũng là bị sở hạ vũ đánh gãy nhìn chằm chằm trong bầu trời đêm lấp l ó e t i n h thần sở hạ vũ lên tiếng hỏi lý đầu t ổ n g quân ba mươi năm trôn qua rất nhiều huynh đệ nhìn qua sở hạ vũ lý lại tráng nụ cười trên mặt dần dần tán đi trầm mặc phút chốc hậu khai khẩu nói rất nhiều nhiều ta đều không nhớ rõ lúc t u ổ i con trẻ nhìn thấy đồng bạn chết ở trước mắt mình ta cũng sẽ khổ sở sẽ rơi lệ thế nhưng là về sau thấy cũng nhiều cũng liền thấy phai nhạt chiến tranh sao vốn chính là người giết ta ta giết người cho nên b giết ta, ta giết đúng sai, đúng sai, hai t câu nói g gì tốt trách, hoàn đều có đạo lý của mình cũng là bọn hắn tại kinh lịch rất nhiều phía sau sở sinh ra cảm xúc chỗ khác biệt ở chỗ hai người bởi vì thân phận kiến thức khác biệt dẫn đến suy tính đồ vật cũng không giống nhau nghĩ tới đây sở hạ vũ phát ra một tiếng t h ầ m than cứ việc hai người suy nghĩ khác biệt cũng đã nhảy ra này cục cũng coi như là t r ă m sông đổ về một biển trong n i ê n lặng lý đại tráng trên mặt lần nữa lộ ra chất phát nụ cười cười nói tiểu tống ngươi tuổi không lớn võ công cứ như vậy hảo tướng mạo lại tuấn ở nhà nhất định rất được trưởng bối yêu thích ta mặc dù nghi hoặc lý đại tráng tại sao lại hỏi như vậy sở hạ vũ vẫn là gật đầu đáp là gật gật đầu lý đại tráng tiếp lấy lại hỏi ngươi tới nơi này trong nhà có phải hay không tuyệt không vui lòng、lần、này sở hạ vũ lại không biết muốn thế nào trả lời đối với mẫu hậu tới nói nhất định là không vui không phải vậy đại ca cùng tam ca cũng sẽ không giấu giếm mẫu hậu có thể đại ca cùng tam ca vì sao muốn để cho mình tới mặc bắt đầu cho dù là yêu cầu của mình bọn hắn cũng có ngàn loại biện pháp ngăn cản mình nhưng mà kết quả cuối cùng là đại ca đem hắn bên người cận vệ phái tới bảo vệ mình không thấy sở hạ vũ trả lời lý đại tráng đương nhiên sẽ không lại phía trên này nói thêm cái gì cười ha ha phía sau lại mở l i ế u khẩu đạo kỳ thực đâu làm cha làm mẹ giả đều nghĩ con cái qua khá hơn chút giống như ta cái kia đại tiểu t ử tên đầy tớ ta giáo hắn công phu cũng không n h ư ờ n g hắn sờ đao kiếm chính là cung cấp hắn đọc sách cũng không nghĩ tới hắn thật có thể thi một cái công danh trở về chỉ là muốn hắn thức mấy chữ minh bạch chút đạo lý bất quá c h í n h ta cũng chính là một đại tờ binh có thể cho hắn cũng chỉ có những thứ này lộ cuối cùng phải dựa vào chính hắn đi hồi t ư ở n g đến lý đại tráng lời nói sở hạ o vũ trong đầu không khỏi hiện ra mẫu hậu khuôn mặt chỉ là bây giờ càng nhiều là trong mắt nàng không nhịn được nước mắt khẽ thở dài một cái sở hạ vũ trầm dãi nói hẳn là không lớn rất là tán đồng gật gật đầu lý đại mở rộng kêu lên vậy thì đ Ta ngay cả đao cũng không muốn nhường hắn sở chớ đừng nói chi là trên chiến trường rồi cho nên trong nhà có thể làm cho ngươi tới càng hy vọng ngươi có thể hoàn hoàn c h ỉ n h trình trở về nói đến đây ngừng lại lý đại lời lẽ hào hùng khí nhất chuyển hỏi lần nữa ngươi có bao nhiêu tiền không ngủ ă n giấc trong mắt tuy có không lời thương cảm sở hạo vũ vẫn làm ở miệng đáp hai tháng hai tháng tự nói một tiếng lý đại tráng mở miệng nói ra tiểu thống ngươi đã trải qua cái gì ta không biết bất quá hai tháng không ngủ được v õ công lại cao hơn cũng chỉ là đối ngươi cơ thể mà nói nhưng nơi này ở đây đâu đưa tay chỉ chỉ đầu cùng tim lý đại tráng tiếp tục nói trong nhà có thể đồng ý ngươi đi ra nhớ ngươi hơn bình an trở về n g ư ơ i ở đây ta lão lý trong đội ta cũng không muốn ngươi có bất kỳ ngoài ý muốn chúng ta lập tức liền muốn tiến vào m ạ c bắc không biết có bao nhiêu hết chiến ở phía trước chờ đây ngàn vạn không có bị địch nhân đánh ngã mà là suy sụp ở trong tay chính mình tiểu tống ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút lời đến cuối cùng lý đại tráng càng là lên mặt tay vô vô sở hạ vũ bà vai tiếp đó quay người rời đi tại lý đại tráng giơ cánh tay lên một khắc sở hạ vũ theo bản năng muốn tranh né có thể cuối cùng không có di động tùy ý lý đại tráng bàn tay rơi xuống thậm chí quay đầu nhìn qua lý đại tráng bóng lương rời đi làm lý đại tráng biến mất ở trong bóng tối sở hạ o vũ lại đem mắt quang phóng tại trên bầu trời đêm lóe lên tinh thần giống như chớp động mắt chỉ tiếc h sở hạ o vũ trong mắt lại không còn lực ngậm ai t h ở dài trầm thấp thâm thanh bên trong sở hạ o vũ khoanh chân ngồi xuống ngũ tâm triều thiên bắt đầu vận công điều tức lần nữa lên đường phía sau đám người càng thêm cẩn thận gặp phải thợ săn cũng là hết khả năng tránh đi rất sợ bởi vì một chút chuyện nhỏ mà bại lộ hành tung lần nữa tránh đi một đợt đội săn lý đại tráng triệu thiết đầu cùng ngân giáp tiểu tương ba người gom lại một cái lên nhìn hai người một mắt, triệu t hai i ế t trước đầu ngày mở liếu khẩu, n gật gật này công phu chúng ta đã gặp phải ba bốn sóng thợ săn đoán chừng phía dưới còn có không ít thôn xóm nếu là còn như vậy đi xuống sợ là muốn gặp phải phiền phước ngừng lại lại phía sau lý đại tráng chuyển cầu nói bây giờ đại đội nhân mã hẳn là vừa vượt qua núi tuyết đoán chừng muốn chờ bốn năm ngày mới có thể chạy tới nơi này cho nên ta cũng cảm thấy chúng ta tốt nhất tìm cái địa phương che giấu chờ đợi đại quân nghe hai người đều nói như vậy ngân giáp tiểu tương gật đầu nói tất nhiên hai vị lao ca đều nói như vậy đây nhất định là biện pháp tốt nhất chỉ là kéo dài thanh âm bên trong ngân giáp tiểu tương cởi khổ liễu thanh đạo tiểu đ ệ ta cũng chính là một dẫn đường lần này ta phải hỏi bọn họ một chút mới được hai vị lao ca chờ sau khi nói xong ngân giáp tiểu tương nhanh như chấp chạy về phía cổ phát tráng hàn mấy người rất nhanh ngân giáp tiểu tương đã trở về cười nói nhường hai vị lao ca chê cười liền theo các ngươi nói xử lý chất phác nợ nụ cười lý đại tráng mở miệng nói ra tiểu lý huynh đệ cái này nhưng có điểm k h á c khí vừa rồi ta và đầu sắt lại thương lượng một chút chúng ta từ xuất phát đến bây giờ đuổi đến một t h á n g lộ đại gia hỏa cũng là m ỏ i mệnh không chịu nổi nếu là lại ổ mấy ngày ăn lương khô uống nước tuyết ngủ hàng không chắc cho b i ể t xuất tật xấu gì tới hơn nữa chờ đại quân tới sợ là chúng ta muốn ngủ a n giấc cũng khó khăn nhìn chăm chăm lý đại tráng cùng triệu thiết đầu ngân giáp tiểu tương có chút nghi ngờ hỏi hai vị lao ca ý là bây giờ triệu thiết đầu mở liễu khẩu đạo tìm cái thích hợp thôn ở lại chúng ta nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày triệu tiết h đầu thanh âm mặc dù bình thản nhưng mà ngân giáp tiểu tương nhưng là n g ư ờ i thấy mùi máu tươi nồng nặc một trăm sáu mươi lăm một trăm sáu mươi tư nước chùa khi màn đêm bông xuống sở hạ vũ một nhóm xuất hiện ở một đứa tám gia đình tiểu sân thôn vô cùng yên tĩnh ban đêm ngẫu nhiên vang lên tiếng cho sủa chuyển ra thật xa nhìn đám người một mắt lý đại tráng cầu đầu quân sư trương minh uy d i ê m vương nghiêm vân phi triệu đầu sắt trầm giọng nói bốn người chúng ta ba người một đội một đội phụ trách hai nhà nhớ kỹ không cho phép làm ra âm thanh còn có tốt nhất đừng thấy máu nếu là đủ máu nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ nghe được triệu đầu sắt mà nói đứng tại một bên ngân giáp tiểu tương có chút l u n g túng há mồm muốn nói điều gì có thể cuối cùng là không có lên tiếng trên mặt chất đầy c ư ờ i khổ lý đại trang chú ý tới ngân giáp tiểu tương thần sắc cười nói tiểu lý tướng quân người của ngươi cũng chuẩn bị xong nếu như cục diện mất k h ô n g chế liền làm phiền ngươi nào h tới thu hồi tâm tình trong lòng ngân giáp tiểu tương gạt ra một nụ cười đạo mấy vị yên tâm đi điểm ấy chắc chắn không có vấn đề gật, gật đầu triệu đầu sắt trong mắt càng là thoáng qua một đạo hải quang nhẹ giọng nói chuẩn bị kỹ càng liền xuất phát nhận được cám hiệu cùng nhau đậu thủ đêm tối vì mọi người cung cấp che chở tốt nhất đứng tại trong thôn trên đại thụ khi ố m m a u ngạn thanh cũng chỉ là mơ hồ nhìn thấy mấy cái bóng đen đây vẫn là hắn quen thuộc mọi người đi tới phương thức mới có thể tìm được ước chừng tất cả mọi người đúng chỗ khi ố m m a u ngạn thanh phát ra một tiếng trầm thấp ư ơ n g gáy sở hạ vũ cùng lý đại tráng một tổ nghe được khi ố m m a u ngạn thanh đánh tới tín hiệu sở hạ vũ hóa thành một đạo hư hào cái bóng bay vào trong phòng lấy lý đại tráng cùng trương thanh nhãn lực càng không thể thấy rõ sở hạ vũ là như thế nào mở cửa trong mắt tuy có chân kinh hai người lại không có bất cứ chút do dự nào đi vào theo nhưng mà sau khi vào nhà nhưng là trận tròn mắt tại ngoài phòng thời điểm, sở hạ o vũ đã thông qua tiếng hít thở biết trong phòng có bao nhiêu người ở nơi nào sau khi vào nhà sở hạ o vũ lao thẳng tới đầu giường mà đi trong bóng tối sở hạ o vũ nhưng làm ư ợ n ánh sao y ê u đ ớt nhìn thấy hai người dung mạo nam thô cùng nữ m ả n h mai đây cũng là một đôi vợ chồng bất quá bây giờ sở hạ o vũ lại không có bất cứ chút do dự nào huy trường chụp về phía hai người đầu bàn tay t r ắ n g đ o á n e m ái giống như tình nhân vớt ve sau khi sở hạ o vũ thu về bàn tay hai người đã không còn hô hấp kết thúc hai người tính mệnh sở hạ o vũ không có chút nào dừng lại chuyển hướng một căn phòng khác bắt trước làm theo nhường hai cái đứa trẻ hô hấp vĩnh viết ngừng vừa mới vào nhà liền nên thượng sở hạ vũ cho dù biết sở hạ vũ võ công cực cao lý đại trí lớn bên trong vẫn có không nhịn được c h ấ n kinh nhất là nhìn thấy sở hạ vũ trong mắt băng lãnh càng là nhường lý đại tráng cảm thấy phát l ạ n h cưỡng chế tất cả cảm xúc lý đại tráng nhẹ giọng hỏi đều giải quyết đối xử lạnh nhạt đảo qua hai người một mắt sở hạ vũ mở miệng nói ra nhà tiếp theo sau khi nói xong trước tiên đi ra khỏi phòng mà lý đại tráng cùng trương thanh chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt càng là không thể phát hiện sở hạ vũ như thế nào vòng qua hai người đẻ xuống kiếp sợ trong lòng lý đại tráng mở miệng nói ra trương thanh ngươi kiểm tra một lần ta theo tiểu tống đi qua sau khi nói xong đội vàng đi theo sau khi hắn đi vào một cái khác việt tử sở hạ vũ đã từ trong phòng đi ra thời khắc này nhìn qua sở hạ vũ lý đại tráng trên mặt c h ấ n kinh hóa thành cười khổ hạ thấp giọng hỏi tiểu tống xong sở hạ vũ cũng không trả lời bất quá băng lãnh như cùng xương lạnh gương mặt nhưng là điểm một chút gật gật đầu sở hạ vũ thở sâu cất bước liền biến mất ở trong viện nhìn qua sở hạ vũ bóng lưng rời đi lý đại tráng trên mặt cười khổ dần dần biến mất thời khắc này lý đại tráng lại có chút bất đắc dĩ có lẽ chính mình một phen nhường hắn một cái công tử ca nhi trở thành một sát thủ máu lạnh ngay tại lý đại tráng xứng sở thời điểm trương thanh cũng chạy tới nhìn thấy sửng sở ở trong sân lý đại tráng trương thanh cũng là xứng sở trương khẩu vấn đạo như thế nào hắn lại giải quyết lý đại tráng cuối cùng là lấy lại tinh thần gật gật đầu lại không có lên tiếng cất bước hướng đi trong phòng mà trương thanh thì theo thật s á t lý đại tráng sau lưng thời khắc này trong mắt của hắn cũng có không che giấu được khiếp sợ và hiếu kỳ sau khi vào nhà lý đại tráng đốt lên cây châm lửa lúc sáng lúc tôi trong ngọn lửa đập vào mắt chính là một mỉm cười thiếu niên thiếu niên mười mấy tuổi nhìn lại cùng sở hạ vũ không xê xích bao nhiêu hoặc là nằm mơ thấy vui vẻ sự tình trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên giữa giường mặt là cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ nữ tử trên mặt cũng có yên t ĩ n h nụ cười bất quá làm cho người ta chú ý nhất là nữ tử bên cạnh thân còn có một hài nhi hài nhi có hai ba tháng đại mập p h ì rất là khả ái mân mê trên khoe miệng mang theo một tia thỏa mãn chỉ là bây giờ khuôn mặt nhỏ tái nhợt không có một chút màu sắc phản phất ngủ thiết đi nhìn qua nho nhỏ hài nhi hai người càng là không thể xác định hắn là không còn sống liếc nhau hai người đều nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ yên lặng ngắn n g i phía sau lí đại tráng giơ cánh tay lên đặt ở thiếu niên trên lỗ mũi không có một chút hô hấp nghĩ đến thiêu nữ kia cũng giống vậy không quá đỗi lấy cái kia nho nhỏ hài nhi lý đại tráng nhưng là một hồi do dự lý đại tráng cũng từng giết hài nhi có thể chính là hắn loại này giết người vô số lao trinh sát tại giết tiểu hài người phụ nữ có thai phía trước chắc chắn sẽ có chút do dự hơn nữa rất khó quên nếu như tống thanh thật giết trẻ sơ sinh này hắn sẽ như thế nào lý đại tráng thật không dám nghĩ tiếp đột nhiên lý đại tráng rất là hối hận hối hận không nên đem tống thanh biến thành một cái sát thủ máu lạnh hối hận chính mình không có tới trước một bước dạng này ít nhất hắn sẽ tốt hơn một điểm mặc dù đoán được đáp án lý đại tráng vẫn là đem để tay xuống、dưới. hải nhi làn da lạnh bớt không có một chút hô hấp lắc đầu lý đại tráng mở miệng nói ra trương thanh n g ư ơ i đi đ à o hố đem hải nhi trôn đừng cho người biết thủ lĩnh nhìn chăm chăm lý đại tráng trương thanh từng có vẻ n g h i hoặc nhưng khi nhìn đến lý đại tráng ánh mắt trương thanh cũng không có hỏi lại quay người đi ra ngoài r ơ i đi thôn sở hạ o vũ toàn lực thi triển khinh công chạy như điên càng lúc càng nhanh đến cuối cùng cả người phảng phất như một đạo cổng phong t ừ trong núi thổi qua cũng không biết chạy bao lâu sở hạ vũ đột nhiên phát ra một tiếng n g a mặt lên trời thét dài mà theo tiếng thét dài rơi xuống sở hạ vũ đã dừng lại thân hình từng ngụng n g ụ n thở hổn hồ đột nhiên sở hạ vũ cảm thấy một trận át tâm trong bụng càng là rời sông lấp biển giống như khó chịu nhường hắn ngã nhào trên đất mở lớn miệng một mạch đói ra đem trong dạ dày t h a n h k h ô n g sở hạ vũ cũng không có cảm thấy khá hơn chút ngược lại hình như có vô số côn trùng ở bên trong b ò loạn tán loạn để cho người ta ngớ phải khó chịu để cho người ta muốn mất mửa đem nước chua cũng phun ra sau đó sở hạ vũ lại không còn khí lực té h ở trên mặt tuyết nhưng mà vô thần trong mắt nhưng là hiện ra vừa rồi mấy người dung mạo nhất là cái tia hải nhi bất giác bên trong khoe mắt lại có nước mắt chảy trôi liên tục hành quân một tháng đại gia hỏa cuối cùng là có ngắn ngủi trình đốn trong ừ n g c ạ i thôn r trong thôn đâm xuống doanh trướng dương trường thanh lập tức triệu tập trong đại quân trạm canh gác d ả i trở lên tướng lĩnh nhập trướng đến nỗi sở hạ vũ vì sao cũng tại trong trướng e rằng chỉ có dương trường thanh tinh tưởng dương trường thanh đứng tại trên đại cao hai bên theo thứ tự là phó tướng phùng chi kỳ cùng trưởng sử tào hàm phùng chi kỳ tướng mạo cũng tính được là tuân tú chỉ là môi mỏng như gọn hai đầu lông mày càng là lộ ra băng lãnh nghĩ đến ngày thường là một sát phạt quả đ á n người người mặc ngân sắc khôi giáp làm cho người ta cảm thấy cảm giác lãnh khốc trưởng sử tào hàm bên cạnh thân g ầ y yếu sắc mặt tái nhợt người mặc nho phục nhìn lại phản phất một yếu thư sinh bất quá trong đại trướng không người nào dám khinh thường hắn không chỉ có bởi vì hắn là viện kỵ ý trưởng sử cũng vì hắn võ công cùng trí kế ba người dưới tay theo thứ tự là lan doanh thống lĩnh thường như biển báo doanh thống linh mã trung bình chính sát doanh vương tự kiện cùng với một đám trạm canh gác dài đứng tại trên đài cao đảo qua đám người một mắt dương trường thanh thanh bằng nói mục đích của chúng ta chuyến này tất cả mọi người tin tưởng bản tướng cũng sẽ không nói nhảm nữa bây giờ lại có một ngày công phu liền có thể rời núi tiến vào s í c h thủy hồ bất qua s í c h thủy chu vi hồ bên cạnh có tam đại bộ tộc khắc liệt bộ chất đ ô n g d i ệ t nhi bộ cùng đông hồ bộ cái này ba bộ lại thêm một chút bộ tộc nhỏ t r ừ n g bảy tám vạn người hơn vạn tinh binh chư vị cho là trận chiến này nên như thế nào đánh đâu nói đến đây dương trường thanh càng là phát ra một tiếng cười khẽ đạo hơn nữa chư vị tuyệt đối đừng đã quên vì vượt qua xích diệm núi chúng ta thế nhưng là chân trần đi tới thấy mọi người từng cái giống như lâm vào trầm tư mà giữ im lặng rừng trường thanh lại là n ở nụ cười đạo lý ngũ trưởng triệu ngũ trưởng hai người các ngươi so với chúng ta tới trước ba bốn ngày đem thăm dò tình huống nói cho đại gia hỏa nghe một chút nhìn thấy c h ủ tướng rừng trường thanh trông lại ánh mắt lý đại tráng không người đáp cái là t r â m giọng nói nơi đây gọi thiên lan núi sôi theo dưới núi đường nhỏ trực tiếp liền có thể rời núi ước chừng bảy mươi dặm lộ bất quá cách chúng ta gần nhất trở về khắc tộc ngay tại giang soi phong cách này bốn mươi dặm là chúng ta rời núi đường phải đi qua ngừng lại lại phía sau lý đại tráng nói tiếp trở về khắc bộ toàn tộc trên dưới ước chừng hai ngàn người cũng không tính rất nhiều nhưng mà giang sói phong dốc đứng lại thêm chính vào mùa đông tuyết lớn ngập núi xem như dễ thủ khó công nhưng cũng là bởi vì này nguyên nhân giang sói đỉnh phòng thủ cũng không nghiêm mật chỉ là trở về khắc bộ lấy đi săn cùng h á i thuốc mà sống cũng không từng thuần mục trong tộc cũng không có quá nhiều ngựa làm lý đại tráng nói xong đứng tại rừng trường thanh phía bên phải phùng chi kỳ mở l i ế u khẩu vấn đạo đoạn đường này nhưng còn có bộ tộc khác lần này mở miệng là triệu đầu sắt ô n quyền hướng rừng trường thanh cùng phùng chi kỳ hai người đi liễu nhất lễ triệu đầu sắt trầm giọng đáp bẩm tướng quân không có cũng là một chút dạng này t h ô n nhỏ rơi núi sau đó hướng xích thủy hồ phương hướng tiến lên hơn ba mươi dặm chính là chất đâm d i ệ t nhi bộ chỗ chất đâm d i ệ t nhi bộ nhân khẩu hơn vạn lấy chăn nuôi mà sống có đầy đủ ngựa cung cấp đại quân sử dụng làm triệu đầu sắt r ứ t lời phía dưới phùng c h i kỳ suy nghĩ trong chốc lát sau sẽ mắt quang phóng tại c h ủ tướng rừng trường thanh chiến thân đạo lâm tướng quân đại quân thiếu mã nhất thiết phải đ ổ i tại chất đâm d i ệ t nhi bộ nhận được tin tức phía trước đem hắn toàn hàng diện chỉ cần đại quân nhận được ngựa cho dù tin tức để lộ bằng vào chúng ta việc kỵ ý quân lực cũng có thể đánh tan khắc liệt bộ cùng đông hồ bộ n h e ô một tiế dưng trường thanh trên gương mặt tuấn tú càng là mang theo nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt hám i ệ n g nói cái kia lấy phùng tướng quân ý tứ chúng ta nên đi như thế nào đâu lập tức phùng chi kỳ trong mắt nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo b ă n g lệnh lấy âm thanh nói m ặ tướng t cho là hôm nay buổi chiều nhường chúng quân nghỉ ngơi chờ nhập dạ chi bước nhỏ đem năm trăm trinh sát toàn bộ tung ra nhất thiết phải đem đoạn đường này tất cả thôn xóm q u é t sạch không lưu một người sống b ă n g lệnh k h í tức bên trong phùng chi kỳ ngừng lại lại phía sau tăng thêm âm thanh nói nhất là giang xói phong xung q n h càng không cho phép có bất kỳ động tinh gì đợi đến ngày mai g i dần trinh sát doanh phối hợp lang doanh đánh vào giang xói phong toàn diện trở về khắc bộ trước hừng đông sáng nhất thiết phải giải quyết chiến đấu dương trường thanh trên mặt mỉm cười nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì bất quá đối với hắn quen thuộc dị thường phùng chi kỳ nhưng là minh bạch hắn đã đồng ý có lẽ đây vốn chính là ý nghĩ của hắn bất quá là mượn miệng của mình nói ra thôi nhìn dương trường thanh một mắt phùng chi kỳ nói tiếp đồng thời vương tướng quân nhất thiết phải đuổi tại trước hừng đông sáng tại ven rừng rậm kéo một đạo cảnh giới tuyến tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào rời núi nếu là có kẻ xung vào ừ chúng ta đang thiếu chất đâm diệc nhi bộ tình báo đâu tin tưởng vương t không thấy c h ủ tướng dừng trường thanh có bất kỳ b i ể u thị trinh sát doanh vương tử kiệt như thế nào vẫn không d õ i chủ tướng y tứ không người đáp tướng quân yên tâm mặt tướng tuyệt đối cam đoan không người có thể ra vào ừ đừng nói một người chính là một con chim muốn bay qua cũng phải hỏi trước một chút chúng ta có đồng ý hay không nhìn c h ủ tướng dừng trường thanh phó tướng phùng chi kỳ cùng với trưởng sử tào hàm đều đưa mắt quang phóng tại trên người mình cao bảy thức lang doanh thống linh thường như b i ể n tiếng chầm nói ba vị tướng quân cứ việc yên tâm không phải liền làm một cái hai ngàn người t i ệ u trại mặt tướng tự mình dẫn hai trạm canh gác nhân mã đi tới nếu là trước hừng đông sáng bắt không được mặt tướng đưa đầu tới gặp g ư ờ i khẽ lưu than rừng trường thanh mở miệng nói ra ta muốn đầu của ngươi làm gì thiên lan g núi nếu là ngươi cái này đầu sói lấy thêm không tới bả n tướng cái này lan g doanh liền đổi thành ổ c h ó tốt nhớ kỹ trước hừng đông sáng nhất thiết phải toàn bộ cầm xuống hơn nữa nhất định không thể nhìn thấy ánh lửa hiểu chưa không người chào một cái thường như b i ể n trầm giọng nói m ặ tướng t tuân lệnh nhất định cầm xuống răng sói phong tự nhiên biết h ắ n ý tứ nếu thật gặp phải ngoài ý mớn chính mình có thể đi lợi dụng sự tình ông quyền không người hướng rừng trường thanh đi liễu nhất lễ phùng biết kỳ lạnh giọng nói mặt tướng tuân l ệ h ư ớ n g phùng biết kỳ cười cười rừng trường thanh nói tiếp công phá trở về khắc bộ phía sau n g ư ờ i đem ngựa thất thu thập lại tiếp đó đổi tới chân núi lấy ứng bất chắc nói đến đây rừng trường thanh nhìn qua thường như biện cùng vương tử kiệt nói quân ta không có ngựa chỉ có thể đối với chất đâm diệp nhi bộ tiến hành tức lập tức thường như biện cùng vương tử kiệt hai người đồng thời không người quỳ xuống đạo mặt tướng tuấn lệnh tuyệt sẽ không n h ư ờ n g một người rời đi thiên lan g núi n h ẹ ân liễu thanh dương trường thanh mở miệng nói ra đều đứng lên đi đại quân trước tiên ở nơi này chỉnh đốn một ngày chờ ngày mai chạm vạng tối đổi u tới chân núi tiếp đó thừa dịp lúc ban đêm màn nhào về phía chất đâm d i ệ t n h i bộ tại nửa đêm phát động công kích bất quá trước đó cần phải dò thăm chất đâm d i ệ t n h i bộ chiến mã ở đâu nhìn chủ tướng dương trường thanh đem mắt quang phóng tại trên người mình vương t ử kiệt mở miệng nói ra tướng q u a n yên tâm mặt tướng lại phái tinh nhuệ nhất trinh sát đi trước tiến vào chất đâm diệp n h i bộ tìm hiểu xuất chiến mã cùng chủ sổ sách chỗ ư nhẹ một tiếng dương trường thanh nhưng làm mở miệng nói ra chuyện này không cần nóng n ộ i tại đại quân đội tới phía trước đem tin tức tìm hiểu đi ra liền thành để tránh bại lộ quân ta hành tung tham dò chắt đ ô n g diệc nhi bộ phía sau ngươi mang trinh sát tương chiến mã bảo vệ để tránh con ngựa chấn kinh tán loạn ôm quyền đi liễu nhất lễ vương tử kiệt mở miệng nói ra mặt tướng minh bạch gật gật đầu dương trường thanh nụ cười trên mặt dần dần tán đi đảo qua đám người một mắt dương trường thanh trầm giọng nói chư vị trận chiến này là ta viện kỵ ý tiến vào m ạ n bắt trận đầu quan hệ trọng đại cho nên Chỉ có chư có thể thắng không thể bại. Mong chư vị có thể đồng tâm hiệp tâm mong đồng bại, vị lần ự c mạc bác xây bất thế chi công. tức, cả cao mạc bác xây bất thế chi công. vì vì ta bất thế tất ta bất thế san san hoàng hoàng bằng người xuống, giọng nói, bằng mọi xây xây Lập l đều kỳ nữa gật gật đầu dương trường thanh trầm giọng kêu lên hảo chư vị có thể có lòng này bản tướng rất là vui mừng chờ sau trận chiến này bản tướng nhất định trên viết thánh thượng vì chư vị mời công theo dương trường thanh ngừng lại tất cả mọi người lần nữa cao giọng nói cảm ơn lâm tướng quân lại là nợ nụ cười dương trường thanh nói tiếp t u t bản tướng cũng sẽ không nói nhầm nữa chư vị đều trở về nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên chờ đợi xuất binh nhìn đám người chuẩn bị ra khỏi rừng trường thanh lại mở l i ế u khẩu đạo tống thanh ngươi lưu lại từ đ â u đến cuối sở hạ vũ cũng là đứng ở trong góc nhỏ hiên tính nghe nhưng lại tại hắn muốn thối lui thời điểm rừng trường thanh nhưng là hô lên tên của hắn lập tức tất cả mọi người đều đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên thân hơn nữa trong mắt đều có không che giấu được hiếu kỳ bất quá không có người lên tiếng từng cái không người lui ra ngoài làm trong đại t r ư ớ n g chỉ còn dư sở hạ vũ hòa rừng trường thanh thời điểm rừng trường thanh đi nhanh đến sở hạ vũ bên cạnh một quỷ tới địa rất cung kính bài nói thần rừng trường thanh khâu kiến thất vương ra thiên, tuế, thiên, tuế, thiên tuế. quét rừng trường thanh một mắt sở hạ o vũ hai mắt băng lánh nhìn không ra bất luận cái gì hỷ nộ ai ố lạnh giọng nói đứng lên đi ở chỗ này ta chỉ là một cái tiểu binh ngươi mới là tướng quân rừng trường thanh lần nữa túi đầu mới đứng lên cung kính thanh âm quân là quân thần là thần lễ không thể bỏ đến nội tiểu binh nghĩ đến vương gia có cảm thấy hứng thú hơn sự tình nhìn sở hạ o vũ không có lên tiếng rừng trường thanh tự lo n ở nụ cười đạo cái gọi là khiến trách độ cũng đợi tức đợi mong trinh sát tìm hiểu tình báo xem địch tiền tối là cho rằng một quân chi trọng cũng thất vương gia trong quân đội đã co hơn tháng nghĩ đến lại quá là rõ ràng bất quá vì tìm hiểu tình báo trinh sát chỉ có thể trà trộn trong đó mặc dù có thể thăm dò tình trạng lại khó mà nhảy ra ngoài cuộc cuối cùng một quân cờ thôi nói đến đây dương trường thanh càng là thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ thanh bằng nói thất vương ra tới đây nghĩ đến không phải là vì làm một quân cờ à. dương trường thanh trong miệng con cờ này vừa nói đến sở hạ vũ chỗ đau trong mắt mánh liệt thoáng qua một đạo hạ quang thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m d ư ơ n g trường thanh nói lâm tướng quân có chuyện cứ việc nói thẳng chớ lại rẽ con góc quanh nhìn thấy sở hạ vũ thân sắc dương trường thanh ngược lại lòng liêu k h u khí hắn hôm nay nếu không thể thuyết phục sở hạ v nhưng là dự định ép ở lại tại sở hạ vũ ở bên người không phải vậy nếu là sở hạ vũ thật có ngoài ý muốn dù là nhỏ đi nữa hắn cũng không cách nào hướng hoàng thượng quá hậu nương nương cùng dũng vương giao nộp không người đáp cái là dương trường thanh mở miệng nói ra trước khi lên đường đô uý đem hắn thân vệ quân phái đi ra n h ư ờ n g mặt tướng giao cho thất vương ra xuất quân rong ruổi chiến trường có thể so sánh làm một trinh sát thú vị nhiều nghe nói tam ca vậy mà đem thân vệ giao cho mình suy nghĩ lại một chút đại ca cùng mẫu hậu phái tới bốn tên cao thủ sở hạ vũ đột nhiên cảm thấy một hồi bờ bã trâm mắc phúc chốc sở hạ vũ cuối cùng là điểm xuống đầu lập tức dừng trường thanh đại hỷ têu lớn sở tướng quân vào đi nghe được chữ sở sở hạ vũ không khỏi nhìn qua mà nhìn người tới phía sau nhưng là lấy làm kinh hãi người tới càng là sở tranh nhìn thấy sở hạ vũ sở tranh nết miệng n ở nụ cười vì lãi đạo lao nâu gặp qua tiểu t r i ể u ra nhìn qua sở tranh sở hạ vũ trong mắt cuối cùng cũng có một cái t i thần thái trương khẩu vấn đạo tranh thúc tại sao là ngươi đứng lên đi ngươi biết ta không ngỡ thích cái này sở tranh cũng không nói nhảm trực tiếp đứng lên cười ha ha nói chủ nhân cùng đại ca đưa ngươi g a o phó cho ta nếu là xem không được ngươi ta trực tiếp cắt cổ tính toán bất quá một tháng không thấy t i ể u tử ngươi thay đổi không thiếu không tệ không tệ nghe sở tranh tiếng cười to sở hạ vũ đ ấ y lòng mặc dù thắn liều khẩu khí nhưng mà trong mắt lại có qua vẻ ôn tình lạnh như băng khuôn mặt có chút hòa tan bây giờ dương trường thanh cũng l à n ở đủ cười đạo thất vương g i a sở tướng quân các ngươi trước tiên ôn chuyện mặt tướng đi một chút sẽ trở lại cũng không chờ sở hạ vũ đồng ý dương trường thanh không người đi l i ế u nhất lễ ra khỏi đại trướng làm dương trường thanh rời đi sở tranh nết miệm nợ đủ cười nhưng là có chút bất mãn đều lên tiểu tiểu ra không phải lao nô nói ngươi ngươi đi ra như thế nào không mang tới lao nô đâu một đâu lão nô có thể chiếu cống ngươi lại nói ngươi cũng không phải không biết lão nô ưa thích chiến trường nói đến đây ngừng lại sở tranh lại nói tiếp đều nói tiểu tử ngươi bế quan hừ lấy tính tình của ngươi như thế nào yên tâm ở tại trong phòng tối nhỏ mặt hơn nữa ngẩn ngơ chính là mười ngày nửa tháng nhìn qua sở tranh sở hạ o vũ trương khẩu vấn đạo tranh thúc ngươi lại như thế nào phát hiện còn có có hay không những người khác biết sở tranh cười h ắ t hắc liêu thanh t ê u lên lúc mới bắt đầu đợi ta cũng cho là thiếu gia ngươi sửa lại tính tình chuẩn bị một lòng luyện võ trên võ đạo có chỗ đột phá thế nhưng là mỗi một ngày qua ta liền kỳ quái một phần t i sở bằng nói, nói, nói là ngươi phân phối hắn cũng không có biện pháp tiếp đó ta liền hỏi hắn ngươi đi đâu hắn nói không biết lập tức ta liền phát hỏa hưng hăng mắng hắn một trận cuối cùng vẫn là bị ta ép không có cách nào mới nói cho ta biết nói là quá hậu nương nương đồng ý nói đến đây sở tranh có chút bất mãn nhìn chằm chằm sở hạ vũ đạo thiếu gia không phải lão nô nói ngươi ngươi đi ra giải sầu cũng tốt đi dạo cũng được tốt xấu mang một người đang bên cạnh sai sự á. nghe lão tứ nói ngươi tới việc kỵ h ủ chuẩn bị trên chiến trường lão nô lúc đó đều gọi tốt tốt đẹp nam nhi vốn là nên tốt nhất chiến trường cả ngày vốn tại trong kinh tính là chuyện gì tiếp đó ta liền đi cầu đại thiếu gia quay dày đòi hỏi vài ngày lại thêm tam thiếu gia cũng tại vừa giúp lấy ta nói chuyện đại thiếu gia mới đồng ý ta tới không nhịn trong tiếng được cười, sở tranh tận khả năng cẩn thận mở bọc ra từ trong lấy ra một cái dùng hoàng bao lụa lấy bọc nhỏ bao k h ỏ a không lớn giống như một quyển sách bất quá sở tranh trên mặt lại không còn vui cười rất là trịnh trọng nói thiếu ra đây là lao chủ nhân cả đ ờ i binh pháp tâm đắc đại thiếu ra để cho ta giao cho ngươi ngàn vạn hảo hảo thu về lập tức sở hạ vũ tâm thần r u n g mạnh hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại lẩm bẩm phụ hoàng binh pháp sổ tay đại ca lại cho ta lắc đầu sở hạ vũ than nhẹ liếu thanh đưa hai tay ra rất cung kính nhận lấy đồng thời dưới đáy lòng nói phụ hoàng đại ca các ngươi cứ yên tâm đi tiểu thất nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng trong lòng nghĩ như vậy sở hạ vũ lạnh như băng trên mặt càng là lộ ra kiên định đôi mắt cũng lộ ra một vòng thần thái nhìn sở hạ vũ thả xuống tiên đế ra binh pháp sổ tay sở tranh đem một bộ đen như mực áo giáp lấy ra ngoài đạo thiếu gia cái này dây xích giáp là đại thiếu gia cố ý mạng sống thợ mộc vì ngươi chế tạo áo giáp từ bách luyện tinh cương chế tạo thành kiên cố nhất ngươi mặc bên trên thử xem vừa nói sở tranh đã đem khôi giáp tung ra đưa tới liêu sở hạ o vũ trước mặt áo giáp băng lãnh vớt ve áo giáp sở hạ o vũ lạnh như băng trên mặt lại có qua một tia ôn hòa một nụ cười gật gật đầu sở hạ o vũ mở miệng nói ra tranh thúc giúp ta thay đổi được rồi trong tiếng t ê u to sở tranh càng là n h t miệm nợ nụ cười giúm sở hạ vũ thay đổi thay thế khôi giáp đồng thời sở tranh lại mở miệng nói ra đúng nhìn lao nô trí nhớ này vậy mà đã quên một sự kiện đại thiếu gia đem hai thứ đồ này giao cho ta thời điểm cố ý để cho ta mang một câu nói cho thiếu gia đại thiếu gia nói tất nhiên tiểu t h i ế u gia nghĩ rong ruổi chiến trường cứ việc b u ô n g tay đi làm không cần có bất kỳ cố kỵ gì ta sở ra nam nhi tự nhiên ngang dọc tứ hải ngạo cười i ể u thiên chờ tiểu t h i ế u gia hồi kinh đại thiếu gia tự thân vì ngươi bày tiệc mời khách thật là giọng của đại ca sở hạ o vũ thậm chí có thể nghĩ đến đại ca sở hạo nhiên nói chuyện lúc thần thái bất giác bên trong sở hạ vũ mân mê khỏe miệm đã treo lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Rất nhanh, sở tranh liền vì sở hạ vũ mặc xong khôi giáp lập tức một bộ đen như mực khôi giáp lại thêm thượng sở hạ vũ băng lanh khí tức cả người phản g phất đến từ c ử u hữu thần tướng quả thực là khí độ tốt đánh giá sở hạ vũ sở tranh nết miệng cười nói thiếu da mặc vào cái này chính là dễ nhìn hắc hắc so bất luận cái gì quần áo cũng đẹp đều có khí thế hơn nữa bộ dạng này tinh thiết sát luyện dây xích giáp không sợ đao kiếm lại thêm thiếu da trên người kìm t i nhuyễn giáp hắc hắc thiếu da cứ việc rong rỗi trên trường tuyệt đối sẽ không thụ thương sở hạ vũ đối với cái này thân khôi giáp rất là hài lòng chỉ là nghe được sở tranh mà nói phía sau chừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói cái gì thụ t h ư ơ n g khen người đều sẽ không sở tranh lại là nhết miệng nở nụ cười t ê u lên nhìn lao nâu cái miệng này đúng thiếu gia dùng đao vẫn là dùng kiếm ta lại đi cho thiếu gia tìm đem binh khí tiện tay tới t h ờ i suy nghĩ trong chốc lát sở hạ vũ mở miệng nói ra không cần đem ta trôi n à y hoành đao lấy ra liền thành được rồi thiếu gia chờ trong tiếng kêu to sở tranh cất bước liền đi ra ngoài không muốn vừa vặn đụng vào đón đầu đi tới rừng trường thanh đi vào đại trướng nhìn thấy một bộ khôi giáp màu đen sở hạ vũ rừng trường thanh trong mắt không khỏi sáng lên t h ầ m nghị không hổ là hoàng gia tiêu tử quả thật khí độ tốt hơn nữa nhìn qua sở hạ vũ cặp kia băng lánh nhưng lại thần thái lấp lánh con mắt dương trường thanh không tự chủ được nghĩ đến tứ vương gia sở hạ húc hai người thân thể mặc dù khác nhau nhưng mà trong mắt loại kia thông dòng loại kia tự tin là bất luận kẻ nào đều bắt t r ư ớ c không được bao quát đô uý sở hạ huyễn nhìn dương trường thanh sửng sốt nhìn lại một chút trong tay hắn màng bao cùng trường đao sở tranh trương khẩu v ấ n đạo lâm tướng quân đây là dương trường thanh cuối cùng là lấy lại tinh thần một quy tới địa bài nói mặt tướng gặp qua thất vương gia túi đầu phía sau dương trường thanh cũng không đứng d ậ y mà là hai tay đem hoành đao lập tức đạo đây là vương gia bội đao mặt tướng phái người lấy tới nếu là vương gia bất mãn mặt tướng lại đi vì vương gia chọn lựa một thanh lưới dao nghe dương trường thanh vậy mà tướng thần đ ổ i thành mặt tướng nhìn lại một chút trong mắt của hắn thần sắc sở hạ o vũ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quá i dị lắc đầu ném ra ngoài tạp niệm trong lòng sở hạ o vũ trầm giọng nói lâm tướng quân k h á c h khí đứng lên đi cảm ơn vương gia lần nữa cúi đầu phía sau dương trường thanh mới đứng lên không người thối lui đến một bên nhìn thấy dương trường thanh thần thái sở hạ vũ lắc đầu thán l i u thanh đạo lâm tướng quân n g ư ơ i bận rộn ta sẽ không quấy r ậ y cáo tử mặt tướng cung tiễn vương ra lần này mặc dù không có quỳ lạy rừng trường thanh nhưng là không người đi liễu nhất lễ hướng rừng trường thanh cười cười s ở tranh cầm lấy trên bản tiên đế sổ tay đi theo ra ngoài làm hai người đều đi ra doanh trướng rừng trường thanh mới ngồi thẳng lên chỉ là trên mặt lại không còn trước sau như một ý cười trong đầu càng là hiện ra tứ vương ra s ở hạ húc giọng nói và giáng liệu sững s ố t một lát rừng trường thanh lắc đầu tóc ra một tiếng thở thật dài 167-166 n a m nhi hào hùng lúc hoàng hôn rừng trường thanh x u ấ t l ĩ n h đại quân chạy tới ven rừng rậm trước tiên đổi tới phó tướng phùng c h i kỳ trinh sát doanh vương t ử kiện lan doanh thường như hải ba người lập tức nên l i ế u thượng tới nhìn qua m ê n h mông vô bờ thảo nguyên nhìn xem cái này một mảnh tuyết trắng thế giới rừng trường thanh đột nhiên sinh ra một loại hào khí mà nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng t h ô n g rong đạo chư vị nhìn thấy phía trước là cái gì không có theo rừng trường thanh ánh mắt tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại trên thảo nguyên rừng trường thanh lại là một tiếng cười khẽ mà âm thanh lại càng ngày càng bình thản đạo chư vị chúng ta đều là quân nhân quân n chiến chiến qua lập tức tất cả mọi người đều tùy theo hô to lên xóm sau cao hơn xóm trước làm âm thanh dần dần bình tĩnh dương trường thanh vừa chấm tiếng u ỗ n g đạo chuyển lệnh đại quân xuất phát san bằng mặt bắc xuất phát theo lính liên lạc tướng quân lệnh chuyển xuống sớm liệt hảo đội hình chúng quân nhau nhau đi ra sơn lâm nhìn xem đều đâu vào đấy đại quân dương trường thanh trên mặt lộ ra thỏa mãn ý cười không xem qua quăng nhưng là nhìn phía phùng c h i kỳ vương tử kiệt cùng thường như hải ba người chỉ hoan âm thanh v ấ n đạo hôm nay không có ngoài ý m u ố n a gật gật đầu vương tử kiệt mở miệng đáp tướng quân ngươi cứ yên tâm đi hôm nay ta ở phụ cận đây bố trí xuống một cái lưới lớn kết quả chờ một cái t i ê n không có bất kỳ a y nghe vương tử kiệt như thế nói đến dương trường thanh đem mắt quang phóng tại thường như hải trên thân vân đạo hôm qua hết thể nhận được bao nhiêu ngựa thường như hải không người đi l i ế u nhất lễ đắp không nhiều không đủ sáu trăm thớt chỉ đủ một trạm canh gác dùng nói đến đây thường như hải thẳng tắp nhìn chằm chằm chủ tướng rừng trường thanh vấn đạo tướng quân những con ngựa này trước tiên giao cho chúng ta à đêm nay m à tướng tự mình dẫn lan doanh giáp sĩ đánh vào chát đâm cũng n h ư bộ chủ số sách nhất định đem chát đâm cũng n h ư bộ thủ l á n h đầu cho người hải xuống nghe thường như hải như thế nói đến có người không vui không đợi rừng trường thành có chỗ biểu thị liền trước tiên miệng nói đạo cái gì lão thường tối hôm qua đã để các ngươi hái được thứ nhất bây giờ liền chắt đâm cũng nhi bộ tộc trưởng đầu cũng nghĩ ngăn đón đi ngươi không cảm thấy khẩu vị của ngươi hơi bị lớn mở miệng đúng vậy báo doanh thống lĩnh mã trung bình mã trung bình thân tài trung đẳng nhưng mà bắp thịt cả người nâng lên xem xét chính là ngoại môn công phu có thành tựu nhất là một đôi trận lên đống mắt thật đúng là như một đầu tùy thời đều có thể đối với con mồi phát ra một kích trí mạng c ò n báo nói đến đây mã trung bình quỳ một chân trên đất hướng rừng trường t h à n h bài nói tướng quân đem ngựa thất gọi cho mặt tướng mặt tướng nhất định đem chắt đâm cũng nhi bộ tộc trưởng đầu đem xuống lần này thường như hải mất hứng hét lớn tướng quân không phải liền là một cái nho nhỏ chắt đâm cũng nhi bộ sao mới hơn vài người chính là không có báo doanh ta lang doanh cũng sắp hắn đặt bằng lại nói ngựa cũng là chúng ta cấp sáu không đợi thường như hải đem lời nói xong mã trung bình đã đem hắn đánh gãy thư lệnh liêu thanh mã trung bình mở miệng kêu lên không phải liền là năm trăm con ngựa không có ngựa ta báo doanh mấy ngàn binh sĩ như cũ có thể san bằng chắt đâm cũng nhi bộ đem chắt đâm cũng nhi bộ tộc trưởng đầu hai xuống thương quân giao cho mạ tướng a nhìn lấy mình cái này hai tên đại tướng dương trường thanh không khỏi nợ nụ cười lần này xuất binh mặt bắc dương trường thanh mang theo báo doanh cùng lan g doanh năm n g h n nhân mã lại thêm trinh sát doanh cùng dũng vương sở hạo huyện thân b ệ hết thẻ sáu n g h n nhân mã nhìn mã trung bình thản thường như hải vậy mà vì một cái nho nhỏ chát đâm cũng nhi bộ cãi vã dương trường thanh thật là có chút dở khóc dở cười nhìn thường như hải há miệng dương trường thanh trực tiếp phất tay đem hắn ngăn cản đạo không phải liền là một cái nho nhỏ chát đâm cũng nhi bộ có gì hay đâu mà tranh giành chúng ta lần này xuất binh là muốn san bằng mặt bắc từ giờ trở đi đến lớn quân đến trước đó chính là có trận chiến đánh hơn nữa muốn từ xích thủy hồ đánh tới cây môn đặc biệt đoạn đường này mấy ngàn dặm bốn năm tháng、thử. cũng không nên đối ế thế? n xoa nương xoa thường như nhưng thằng nhìn chầm chầm chủ tướng rừng trường chém mặc cười, chầm thủ, hải khẩu khí chầm chủ Làm một một mắt vào vẻ là sao Xoa xoa tay. bất tấp thanh. lại lộ đại đôi đôi đ quá dù với thường như hải trong mắt không che giấu chút nào hy vọng rừng trường thanh phản phất không nghe thấy mà là đưa mắt nhìn sang mã trung bình mở miệng nói ra tốt các ngươi đều không cần cãi vả nữa một trận chiến này sáu lời nói chưa từng nói xong cũng là bị người đánh gãy đánh gãy rừng trường thanh đương nhiên sẽ không là thường như hải cùng mã trung bình càng không phải là hắn một đám thuộc hạ mà là đứng ở phía sau hắn sở hạ vũ nghe bọn hắn tranh cãi ai đoạt xoáy thời điểm sở hạ vũ trong lòng đột nhiên động một cái tại rừng trường thanh không có nói ra quyết định phía trước mở l i ế u khẩu đạo lâm tướng quân đem ngựa thất giao cho mạc tướng a bình bình đạm đạm nước khí chẳng những không có một điểm khẩn cầu ý tứ cũng không có giọng thương lượng ngược lại mang theo một loại không dung phủ định hương vị lập tức tất cả mọi người đều đem mắt quang phóng tại một bộ áo giáp màu đen sở hạ vũ trên thân màu đen dây xích giáp chính hợp lấy thân hình của hắn hơn nữa tại màu đen tuyển dây xích giáp làm nổi bật phía dưới cái khuôn mặt kia gò má trắng non càng thêm băng lãnh bên trên hấp bạch phân minh đôi mắt p h ả n phất trên trời hàn tính t ố điểm quả thực là khí độ tốt. Nghe sở dương trường thanh cũng lấy làm kinh hãi bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần cười nói tất nhiên tống tướng quân có hứng thú vậy thì giao cho tống tướng quân tốt thời khắc này trong mắt mọi người giật mình đã đã biến thành nghi hoặc cái này tống thanh bọn hắn tự nhiên nhận ra hôm qua vẫn là một tên linh quẻn hôm nay vậy mà trở thành tướng quân hơn nữa liền tướng quân đều chưa từng phản bác cái tia sáu kinh ngạc bên trong cũng có người phản ứng lại xưng là tướng quân lại có quân có thể lĩnh vậy trong này ngoại trừ lăng doanh báo doanh cùng với trinh sát doanh cũng chỉ còn lại đô ý sở hạo huyễn đội thân vệ thần vị quân sở hạo huyễn là ai đại gia lại biết rõ rành đ ạ i sở hoàng đế thân đệ nhưng chính là thân phận tôn quý như thế thân vương lại đem đội thân vệ giao cho một tên lính quẻn vậy cái này lính quẻn thân phận nhưng là còn chờ bàn bạc cân nhắc bây giờ có lẽ chỉ có trưởng sử tào h à m thần sắc không có biến hóa sở hạ o vũ cũng không thèm để ý ánh mắt của mọi người hơn nữa sau khi nói xong liền đem mắt quang phóng tại phía chân trời tối hậu nhất xóa giáng m â y căn bản vốn không nhìn rừng trường thanh giống như một chút cũng lo lắng h ắ n sẽ tự tuyệt đột nhiên phùng chi kỳ cặp kia mắt p ư ợ n g đột nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh quang quan sát tỉ mị lên sở hạ vũ tới càng xem càng kinh hãi đến cuối cùng phùng chi kỳ trên trán càng là có mồ hôi lạnh chảy ra cố nén đem ánh mắt từ sở hạ o vũ trên thân thu hồi lại phùng chi kỳ nhưng là hung á c trợn mắt nhìn rừng trường thanh một mắt trong đó có không che giấu chút nào bất mãn rừng trường thanh minh b ạ c h phùng chi kỳ tức giận cái gì thế nhưng là hắn lựa chọn được sao hướng phùng chi kỳ cười liễu thanh rừng trường thanh nhưng là mở miệng nói ra bất quá năm trăm con ngựa cũng không thể đưa hết cho tống tướng quân sở hạ o vũ không có mở miệng chỉ là yên tĩnh nhìn sang phía chân trời một đôi chòng mắt vô hỉ vô bi lạnh như băng giống không chứa bất cứ tia cảm tình nào t h ấ vậy rừng trường thanh có thể c h á t đâm cũng nhi bộ cũng là trên vạn người bộ tộc trong tộc có mấy ngàn tinh binh nếu có người phá vây ra ngoài thì sẽ bại lộ đại quân hành tung đã như thế càn quét khắc liệt bộ cùng đông hồ bộ cái này hai tộc thời điểm phải làm phiền rất nhiều cho nên bản tướng muốn lưu lại hai trăm con ngựa lấy ứng bất cứ tình huống nào dương trường thanh lý do rất đầy đủ nhưng mà nghe vào chúng tướng trong thai này rõ ràng chính là tại thương lượng lập tức từng cái càng là kiên định suy đoán trong lòng cái này đen giáp tiểu t ư ờ n g sợ l à xuất từ hoàng thất thường như hải cùng mã trung bình hai người có thể làm đến một doanh thống lĩnh tự nhiên không phải chỉ biết là sông pha chiến đấu kẻ lỗ mãng bằng không cũng không khả năng để bọn hắn hai người lĩnh quân tiến vào mặt bắc thời khắc này hai người nhìn về phía sở hạ o vũ ánh mắt lại không còn bất mãn ngược lại có kính sợ dù sao đối với hắn nhóm tới nói hoàng gia quá mức xa xôi là cao như vậy không thể leo tới sở hạ o vũ v ẻ mặt trên mặt không có một chút biến hóa từ t ô nói ngươi là chủ tướng theo lời ngươi nói xử lý tuy biết sở hạ o vũ sẽ đồng ý có thể nghe hắn nói đi ra rừng trường thanh vẫn là thở dài một hơi phải biết sở hạ vũ chính là lấy nghịch ngợm cùng ham chơi mà bị thiên hạ nói chuyện say sưa đến nỗi ngày đại hôn thảm biến hoàng gia đương nhiên sẽ không đi vạch khuyết điểm xem ra hắn thật thay đổi không thiếu cũng không trách được thánh thượng cùng đô uý sẽ đồng ý hắn tới trước trong lòng nghĩ như vậy dương trường thanh nụ cười trên mặt không thay đổi đạo tốt lắm như biển ngươi lập tức đem ba trăm con ngựa đưa đến thần uy doanh sở tướng quân trên tay mặt khác lại chọn lựa một thất tuấn mã cho tống tướng quân nói đến đây dương trường thanh đem mắt quang phóng tạ i thường như hải trên thân trầm giọng nói đến nỗi lưu lại hai trăm t h t ngươi lựa chọn hai trăm tuyển tốt kỵ xạ dũng sĩ đến bản tướng bên cạnh ngay lệnh chờ bởi chắt đâm cũng nhi bộ ngươi phụ trách đông nam hai mặt không, có vấn đề chứ. không người thường như hải h é t lớn tướng quân cứ việc k i ê n tâm mặt tướng cam đoan không có người nào có thể từ đông nam hai mặt chạy đi sau khi nói xong lần nữa cúi đầu thường như hải quay người rời đi bước chân nặng nề mang theo một loại bá đạo khí tức nhìn mã trung bình còn quỳ trên mặt đất dương trường thanh không khỏi nợ nụ cười đạo tây bắc hai mặt giao cho ngươi đi thôi mặt tướng tuân lệnh trong tiếng kêu to mã trung bình càng là hành đại lễ tiếp đó đứng dậy rời đi kiến lâm trường thanh đem mắt quang phóng tại trên người mình vương tử kiệt ôm quyền phong người đi q u â lễ chuẩn bị nhận lấy q u â lệnh gật, gật đầu dương trường thanh trầm giọng nói tử kiệt ngươi đêm nay nhất định muốn cam đoan thất ngựa an、toàn. chuyện này quan hệ quá lớn quá nhiều phải đặt ở thủ vị đến nỗi khác có tốt hơn không thì thôi chuẩn bị đi à. mặt tướng minh bạch mời tướng quân yên tâm sau khi nói xong mã trung bình mới ngồi thẳng lên quay người rời đi nhìn xem rừng trường thanh ba viên đại tướng rời đi sở hạ vũ mở miệng nói ra lâm tướng quân nhưng còn có phân phó nếu là không có mặt tướng cũng xuống đi chuẩn bị nhìn qua sở hạ vũ rừng trường thanh khép cười một tiếng đạo tống tướng quân k h á c h khí chỉ cần tống tướng quân không việc gì là đủ cùng rừng trường thanh đối mặt phúc chốc sở hạ vũ quay người rời đi mà khi sở hạ vũ đi xuống đỉnh núi sau đó nhưng là nghe được rừng trường thành cùng phùng chi kỳ tiếng cãi vã đến nỗi nguyên do đương nhiên là bởi vì là chính mình lắc đầu sở hạ vũ đi nhanh hướng thần lý doanh một trăm sáu mươi tám một trăm sáu mươi bảy trận đ ấ u rất nhanh thường như biển liền đem ba trăm con ngựa đưa đến thần lý doanh hơn nữa đặc biệt vì sở hạ vũ chọn lựa một tấc màu đen t u y ể n tuấn mã tiếp nhận cương ngựa thời điểm sở tranh cười miệng đều không khép lại được vớt ve tuấn mã sở tranh cười hh nói thiếu ra đ ư n g nhìn ngựa này kích thước không lớn bất quá ngơi xem a nhức đầu cổng ắ n ngực rộng tông dài da dày ma th t h lại lại, sở,、so、sở hạ vũ cũng không hiểu mã bất quá đối với cái này thất mẩu đen tuyển tuấn mã nhưng là rất hài lòng nhưng mà nghe được sở tranh câu nói kế tiếp trong mắt từng có vẻ nghi hoặc trưng khẩu vấn đạo tranh thúc ngươi nói gì đây sở tranh lại là nợ nụ cười đạo thiếu ra ngươi xem một chút ngươi trước đó làm đều cái gì chuyện không phải đùa dỡn cung nữ thái giám chính là t r e o c ậ t văn võ đại thần nhiều lắm là coi là một hoàng cố lần này ngươi thế nhưng là làm kiện gọi người vỗ tay khen hay chuyện ngươi xem bọn hắn xem ngươi ánh mắt cũng thay đổi thần uy doanh những giáp sĩ này đi theo sở hạ huyễn mấy chục năm trừ bỏ sở hạ huyễn sợ là ai cũng k h ô n g phục cho dù đến đây bảo hộ sở hạ vũ nghe theo phân phó của hắn cũng chỉ là quân lệnh cho phép nhưng bây giờ h uy nhất mấy trăm con ngựa bị sở hạ vũ muốn tới hơn phân nửa hơn nữa xung kích chủ trướng nhiệm vụ cũng cứng rắn bị hắn đoạt lấy điều này có ý vị gì vốn là chỉ có thể đứng ở một bên hò hét trợ uy một cái chớp mắt vậy mà trở thành nhân vật chính cái này một đám bách chiến lão binh làm sao có thể không hưng phấn nhìn về phía sở hạ vũ trong ánh mắt rõ ràng có chút tán thành suy tư phúc chốc sở hạ vũ liền minh bạch nguyên do trong đó nhưng là băng lánh lấy âm thanh nói ta đem ngửa cùng quân lệnh muốn tới liền nhất định san bằng muốn chắt đâm d i ệ t nhi bộ chủ sổ sách đem bọn hắn tộc trưởng đầu tháo xuống cho ta không phải vậy sáu câu nói kế tiếp sở hạ vũ cũng không nói ra miệng đám người lại đều minh bạch hắn ý tứ bây giờ một tráng hán đi ra hướng sở hạ vũ chào một cái tráng hán hét lớn thiếu tướng quân ngươi hay yên tâm nếu là trích không giới chắt đâm d i ệ t nhi bộ tộc trường đầu m ặ t tướng đưa đầu tới gặp tráng hán thân hình cao lớn to lớn tráng nhìn lại cùng dũng vương sở hạ o huyễn không sai bị lắm hơn nữa càng nhiều một loại khí tức của bạo tiếng nói chuyện cũng như lôi t r ấ n mang theo một loại nặng nề g h khí thế người này đang tại thần uy doanh chủ tướng sở hạ o h u y ễ n thị vệ thủ lĩnh đồ trí quang sở tranh lơ đến cười liễu thanh têu lên thiếu ra ngươi cứ yên tâm đi tứ thiếu ra những thứ này binh sĩ từng cái mạnh cùng gấu t ợ như nếu là đạc bất bình nho nhỏ chủ sổ sách tất cả đều về nhà uy hải tự á đối xử lệnh nhạt đạo qua chúng giáp sĩ một mắt sở hạ o vũ lạnh giọng nói tốt lắm xuất phát sau khi nói xong sở hạ o vũ một cái cất bước lên ngựa khẽ nâng cưng ơ ngựa thẳng đến thảo nguyên mà đi nhìn sở hạ o vũ chạy ra ngoài sở tranh vội vàng đánh ngựa truy liêu thượng đi thấy thế thần uy doanh nao nhau giục ngựa chạy như đ i ê n ở nơi này phần lớn là đi bộ trong quân ngũ rất là nổi bật nhìn sở tranh đuổi liêu thượng tới sở hạ o vũ đột nhiên đệ t h ấ p liêu thanh tin tức đạo tranh thúc một hồi s u n g kích thời điểm là đại quân cùng một chỗ để lên sau sở tranh đầu tiên là xứng sở lập tức cả cười đi ra kêu lên tiểu tử ngươi liền cái này cũng đều không hiểu còn muốn làm tướng quân Bất quá, ngươi vậy một hồi chia hai đội ta và hồ tướng quân tất cả mang một trăm năm mươi cưỡi hiện lên hình quạt quét ngang qua tiếp đó còn thừa hai trăm người lẻ xuống lao ra sau đó chúng ta vòng trở lại lại xung kích một lần c a m đoan đem chắt đâm diệt nhi bộ đại trướng sa bằng đến lúc đó ta nhất định chém xuống chắt đâm diệt nhi bộ tộc trưởng đầu cho thiếu gia ngươi làm cầu đề đá gật gật đầu nhưng lại lắc đầu sở hạ vũ mở miệng nói ra ta sẽ tự mình chém xuống đầu của hắn hơn ba mươi dặm khoảng cách đại quân rất nhanh liền đến đem chắt đâm diệt nhi bộ bao vây lại chỉ chờ d ừ n g trường thanh phát ra tín hiệu công kích bây giờ mai phục tại bốn phía quân sĩ phản g phất trong bóng tối u linh đang đ ợ i thu hoạch tính mệnh băng lãnh khí tức nhường vốn là giá rét cô ban đêm càng nhiều một tia hạt khí d ư ơ n g trường thanh cũng tại chờ các loại tin tức chờ đợi trinh sát doanh vương tử kiệt tin tức dù sao ở nơi này mênh mông trên thảo nguyên nếu là không có đầy đủ ngựa vậy thì tương đương với mánh hổ không còn móng v ố t chỉ có thể chờ đợi người khác đổ tệ vương tử kiệt cũng không có lệnh rừng trường thanh thất vọng rất nhanh một giáp da trinh sát liền xuất hiện ở rừng trường thanh trước người quỳ l ạ i đạo bẩm tướng quân vương tướng quân đã không chế chuồng ngựa ư ơ n g trường thanh kêu to liếu thanh hảo ánh mắt nhưng là đặt ở thường như biển cùng mã trung bình thân bên trên đạo hai vị một khắp đồng hồ phía sau xuất kích không cho phép thả đi một người hiểu chưa thường như b i ể n cùng mã trung bình hai người đồng thời quỳ xuống bãi nói tướng quân yên tâm tuyệt đối sẽ không có người rời đi lần nữa gọi liêu thanh hảo dương trường thanh trầm giọng nói đi thôi làm thường như b i ể n cùng mã trung bình hai người biến mất ở trong bóng tối dương trường thanh hướng về phía bên cạnh một thân vệ nói đi thần uy doanh cáo chi tống tướng quân chất đâm diệt nhi bộ chủ trướng vị trí đồng thời truyền bản tướng quân lệnh dụ chọn lúc xuất kích cần phải san bằng chất đâm diệt nhi bộ chủ sổ sách bằng không kéo dài thanh em bên trong dương trường thanh một mặt băng lãnh trầm giọng quất lên quân pháp vô tình tuân lệnh không người cúi đầu phía sau một ngân giáp tiểu tương quay người biến mất ở trong bóng tối mà giờ k h ắ c này lại có tiếng âm vang lên tướng h quân không phải hơi nặng quá mở miệng là phùng chi kỳ vừa nói phùng chi kỳ trên mặt càng là lộ ra vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười nói tiếp thúng chi vị nào ra bên cạnh thế nhưng là tiên đế ra bên người ngũ hổ tướng một cái nho nhỏ chắt đâm diệp nhi bộ hoàn toàn chính là dết gà dùng đao mổ trâu dương trường thanh cũng là nợ nụ cười nhưng là trầm giọng nói trận chiến này quan hệ quá lớn quá nhiều không cho phép nửa điểm sơ xuất thanh thượng cùng đô ý đem nhiệm vụ giao cho ba người chúng ta là đối n g ư ơ i ta ba người hết sức tín nhiệm cho nên bản tướng cũng chỉ có thể đối chuyện không đối người phùng chi kỳ đối với rừng trường thanh hiểu rõ quá sâu bằng không thì cũng không có khả năng từ hắn làm phó tướng tuy biết rừng trường thanh còn chưa nói hết phùng chi kỳ ngược lại là không nói gì nữa chỉ là lắc đầu cười cười mà giờ khác này trầm mặc ít nói tào hàm ngược lại là mở liễu khẩu đạo trận chiến này chỉ là thất gia đá mài đạo thôi tào hàm thanh em rất bình tĩnh nhưng mà rừng trường thanh cùng phùng chi kỳ nhưng là một trận trầm mặc suy tư tạo hàm ý tứ đến đây truyền lệnh là sở hạ vũ người quen biết cũ cùng một chỗ vượt qua xích diễm sơn ngân giáp tiểu tương làm sở hạ o vũ đồng ý thống lĩnh thần uy doanh thời điểm ngân giáp tiểu tương đã trở lại rừng trường thanh bên cạnh đến nôi cái kia bốn tên cao thủ tự nhiên là theo sở hạ o vũ đi tới thần uy doanh bây giờ nhìn qua sở hạ o vũ ngân giáp tiểu tương không khỏi cảm khái không thôi thu hồi tâm tất cả cảm xúc ngân giáp tiểu tương đi nhanh đến sở hạ o vũ trước người không người cúi đầu cung kính thanh âm bẩm tống tướng quân lâm tướng quân mệnh mặt tướng cáo chi thiếu tướng quân chất đâm diệt nhi bộ chủ sổ sách vị trí mặt khác tướng quân truyền lệnh thiếu tướng quân chọn lúc xuất kích cần phải san bằng chất đâm diệt nhi bộ chủ số sách bằng không ngừng lại lại phía sau ngân giáp qu còn không đợi sở hạ vũ có chỗ biểu thị sở tranh cũng không vui lòng hét lớn cái gì lặp lại lần nữa ta nghe nghe mặc dù không biết sở tranh nhưng mà ngân giáp tiểu tương nhãn lực k ì n h vẫn phải có tráng hán trong đôi mắt thần quang ẩ n ẩ n thoáng hiện rõ ràng võ công có thành t i ể u nồi g ngay ngắn ở trên chiến mã trầm ổ n đến cực điểm tự có một loại uy thế này rõ ràng chính là trải qua chiến trận hạng người mới có thể có thần thái hơn nữa trong đó con uy là ngân giáp tiểu tương tại nhà mình chủ tướng rừng trường thanh trên thân đều chưa từng cảm nhận được nhìn tráng hán thẳng tắp nhìn mình chằm chằm cái loại ánh mắt này giống như đang nhìn một cái con mồi ngân giáp tiểu tương cũng cười khổ một tiếng lại chưa từng trả lời thẳng t ắ c nhìn chằm chằm sở hạ vũ đảo qua sở tranh một mắt sở hạ vũ từ tốn nói tuất tranh thuốc trở về nói cho lâm tướng quân liền nói m ặ t tướng sẽ nghe lệnh làm việc thấy thế ngân giáp tiểu tương vội vàng ôm quyền đi l i ế u nhất lễ đạo cảm ơn tống tướng quân mặt tướng lần này trở về phục mệnh sau khi nói xong ngân giáp tiểu tương xoay người rời đi không muốn cũng là bị sở tranh gọi lại Chập, thanh, đều liếu to sở cho nên bản tướng quân biết trận chiến phải đánh thế nào không cần hắn tới nói ba đ ạ o bốn còn có đối với quân lệnh công tử nhà ta tự sẽ nghe theo nhưng mà nếu dám lại dùng quân lệnh tới uy hiếp ta ra công tử cũng đừng trách bản tướng quân không để ý tình cảm lập tức ngân giáp tiểu tương trên mặt chất đầy c ư ờ i khổ bất quá xoay người lại thời điểm sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh không người máy nói mặt tướng nhất định truyền lời lại cáo tử sau khi nói xong ngân giáp tiểu tương biến mất ở trong đêm tối sở hạo vũ lệnh như băng khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười quỳ dị chậm rãi nói tranh p h ú vừa rồi mấy câu nói kia sợ là nói với ngươi à. nhìn sở tranh có chút không rõ ràng cho lắm sở hạ vũ lắc đầu cười liêu thanh cũng không quanh coi lòng vòng nói thẳng lâm tướng quân muốn nhìn ngươi một chút đầu này mánh hổ có phải hay không giả cái gì không nhịn được trong tiếng kinh hô sở tranh giận dữ h a t lớn h ạ một cái t h ằ n g dành con lại đem chú ý đánh tới lao phu trên đầu hư nếu không thì bộc lộ tài năng để cho ngươi nhìn một chút lại còn coi ta là mèo bệnh lắc đầu sở hạ vũ khẽ cười nói không phải con mèo bệnh làm è o giả đằng sau còn có một câu nói sở hạ vũ cũng không nói ra miệng bất quá trong mắt lại có hàn quang nói lên dương trương thanh mặt n g o à i ý chỉ sở tranh kỳ thực còn không phải muốn thấy mình cái này thân vương có gì biểu hiện 169-168 địch thủ hắc ám vì mọi người cung cấp che chở tốt nhất mặc dù không có ngựa báo doanh cùng lan g doanh năm ngàn giáp sĩ nhưng là tại lạng yên không một tiếng động ở giữa đ e m phía ngoài nhất dọn dẹp sạch sẽ bất quá cuối cùng là kinh động đến chất đâm cũng n h ư bộ thủ vệ nhìn hỗn loạn cứ thế mà bắt đầu sở tranh trên mặt lại không còn ý cười hai mắt trận lên giống như một chỉ muốn cắn người khác bánh hổ chầm g ọ n nói thiếu ra nên đánh ra gật, gật đầu sở hạo vũ đem h à n h bao rút ra cao g ọ n nói giết trong tiếng gào thét sở hạ o vũ mãnh liệt kẹp b ụ ngựa n g cả người giống như một đạo cách huyền c h i tiễn c h u i ra theo sở hạ o vũ xông ra ba trăm n g ư ờ i thần uy doanh tướng sĩ lao nhanh mà ra u n g u n g gót sắt â m thanh mang theo một hồi trầm m u ợ n khí tước hơn nữa bởi vì cũng là ngân giáp nguyên nhân nhìn lại phản phất đột nhiên thức tỉnh cự thú hé miệng lộ ra r ă n g n a n h muốn đem hết thẻ t h ô n vệ tại kỵ binh xuất kích sau đó còn thừa hai trăm giáp sĩ xếp quân trận toàn diện đẻ xuống tiếng v ó á o ngựa rồn dập cuối cùng là đem chát đâm cũng nhi bộ một đám giật mình tỉnh giấc mà khi bọn hắn đi ra lều vải nên đón chính là băng lanh trường đao sở hạ vũ tốc độ giơ cánh tay lên hoành đao đã xẹt qua một người cổ họng mang theo một vòng huyết hoa nhiễm tiên huyết sở hạ vũ đột nhiên hưng phấn lên bất quá thần sắc nhưng là càng ngày càng bình tĩnh tùy ý huy động hoành đao ở giữa cũng nên có người ngã xuống bây giờ sở tranh đã đuổi liếu thượng tới hai người hai đao quả thực là tại thủ vệ ở giữa xé mở một đường vết rách xuất l í n h lấy đại quân quét ngang chát đâm cũng n h ư bộ đ ạ i trướng sở hạ huyễn cái này một đám thân vệ tất cả đều là bách chiến lao binh đối với cái này loại tập kích cực kỳ lấy tay phía trước gót sắt mở đường đằng sau chúng quân thu hoạch tính mệnh đồng thời phóng hỏa đốt ranh những nơi đi qua hoàn toàn là huyết cùng hỏa xen lẫn trong đêm đen này càng nổi bật nhìn phía trước phòng thủ càng ngày càng nghiêm sở hạ vũ càng là hưng phấn cũng không biết là ánh lửa phản chiếu đen như mực trong hai mắt càng là có hồng quan g p h á n g hiện tía tay một đao đem tới gần người đánh bay cánh tay một cái xoay tròn phía dưới lại đem bên cạnh thân người đầu cắt lấy hơn nữa còn chưa từng kết thúc theo lao vùng vụ tuấn mã sở hạ vũ trong tay h à n h đao thẳng tắp đâm vào đánh tới người l ồ n ngực gặp sở hạ vũ một cái hô hấp ở giữa liên trạm ba người sở sở tranh cười ha ha một tiếng hét lớn thiếu ra tốt đẹp nam nhi liền nên như thế đây mới gọi là t h ô n g thái các huynh đệ san bằng mặt bắc sở tranh trong giọng nói đã vận lên nội lực lập tức phàm là nghe được sở tranh tiếng gạo đều đi theo kêu to lên đạo san bằng mặt bắc san bằng mặt bắc san bằng mặt bắc tiếng hô to bên trong việt kỵ ý t r u n g quân sĩ khí thế tăng gọn huy động hành đao thu hoạch tính mệnh trái lại chát đâm cũng nhi bộ phần lớn là mới từ trong n g ậ n tức tỉnh đến bây giờ còn có chút không nghĩ ra là lấy thế cục hoàn toàn hiện lên nghiêng về một bên chi thái căn bản bất lực ngăn cản việt kỵ ý trung quân trát đâm cũng nhi bộ chủ sổ sách bên trong đột nhiên đánh thức ông lao tóc xám trong mắt rõ ràng có phẫn nộ h é t lớn đến tột cùng là người nào tập kích tộc ta có phải hay không cắt cách cùng đầu tư khắc hai tên khốn k i ế p kia cũng bởi vì ta không có đem tác nhân đ ổ nhã gọi cho bọn hắn sao gọi người ước r ư ờ n g năm sáu mươi tuổi thân hình cao lớn nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ cũng là một dũ sĩ chỉ là bây giờ rõ ràng có chút sốc nổi c ô n g k ề n bất quá phẫn nộ đổ hiện ra mấy phần vì thế người này chính là trát đâm cũng nhi bộ tộc trưởng tâu ngày cách khâm nghe được tộc trưởng t â ngày cách khâm tiếng gạo còn không đợi bên người hắn thị vệ có hành động nằm ở giường e m bên trong nữ tử ngược lại là vội vàng q u ỳ xuống ôn nhu nhà đạo đều do đồ nhã cho tộc trưởng dứt lấy phiền phước nhìn thấy nữ tử kia nở nang dáng người trắng non cái mông cùng cái vú nhất là trên mặt hắn loại kia điểm đạm đáng yêu t h ầ n sắc để cho người ta hận không thể lập tức đem nàng ôm vào trong ngực trả đạp một phen bây giờ không cần nói tâu n g à y cách khâm mắt t r ừ n g trực chính là xông vào thị vệ từng cái cũng đều có chút mắt t r ò n t r ò n thẩm nghĩ không hổ là tuyệt sắc vưu vật cũng không trách được tộc trưởng sẽ vì nàng và khắc liệt bộ đông hổ bộ hai bộ trở mặt bất quá chúng hộ vệ rất nhanh liền lấy lại tinh thần hét lớn tộc、trưởng. công tới cũng không phải khắc liệt đông hồ hai bộ mà là đại sở quân đội bây giờ đã đánh tới đại trướng bên ngoài chúng ta trước tiên tránh một chút ta nguy cơ cuối cùng là nhường tâu ngày cách khâm từ sắc đẹp bên trong tỉnh táo lại hét lớn đại sở quân đội ngươi không có nhìn lầm đại sở cách nơi này cách xa và dặm làm sao có thể tới có phải hay không c ắ t cách cùng đ ồ tư khắc hai tên k h ố n kiếp này dở cho quỷ tiếp đó giá họa cho đại sở hào khỏi bị đại hán trừng phạt hộ vệ thủ lĩnh cũng có chút kỳ quái ở đây tại sao lại xuất hiện đại sở quân đội lại cũng chỉ có thể nói rằng tộc trường bên ngoài bây giờ đã loạn thành m ư ơ i bảy chúng ta trước tiên mang ngươi rời đi nếu thật là khắc liệt cùng đông hồ hai bộ chúng ta sau đó lại tìm bọn hắn tính sổ sách không muộn lưu được núi xanh không lo không có t u ổ i c ủ ta tâu ngày cách khâm vốn còn muốn phản bác nữa thế nhưng là nghe được ngoài trướng tiếng vó ngựa r ồ n dập cùng âm thanh r ấ t chóc trên mặt lại không còn dũng khí vội vàng kêu lên hảo hôm nay bùn tộc trưởng liền tránh một chút sau đó lại tìm cắt các cách cùng đ ầ tư khắc hai tên khốn kiếp này báo thủ vừa nói tâu ngày cách khâm đã đứng lên thay thế còn để trần t ắ c nhân đồ nhã vội vàng đứng dậy vì hắn mặc quần áo tác nhân đồ nhã cái này khởi thân chúng hộ vệ ánh mắt lần nữa đặt ở trên người nàng nhất là nàng ấy cao thẳng bộ nhìn thấy thị vệ ánh mắt tôi n g à y cách k h â m g i ậ n dữ t i ê u lên nhìn cái gì vậy còn không xuống công chúng thị vệ gào to xuống phía sau tôi n g à y cách k h â m tức giận trên mặt càng lớn nhưng mà trong hai mắt nhưng lại có không che giấu được lo nghĩ tại một đỉnh lều vải bên trong trùng sắt một cái vừa đi vừa về phía sau sở hạ vũ không thể tìm được c h á t đâm cũng như bộ chủ sổ sách chỗ nhất là nhìn thấy đồ trí quang sở hạ vũ không khỏi có chút nóng n ả y dù sao hắn đem một nửa ngựa đều muốn đi ra để mà s u n g kích chất đâm cũng như bộ chủ sổ sách nếu là chất đâm cũng như bộ tộc trưởng đầu người bị khắc hai doanh t r í c đi hắn sở hạ vũ mặt mùi ở đâu trong lòng gấp gác, sở hạ vũ sắc mặt càng ngày càng băng lánh trầm giọng q u á t lên hồ tướng quân người ta lại trùng s á t một lần cần phải tìm được chủ số sách l ấ y xuống chất đâm cũng nhi bộ tộc trưởng đầu chó đồ t r í quang cũng biết tìm không thấy chất đâm cũng nhi bộ chủ trướng kết quả trầm giọng nói hảo mặt tướng này liền đi sau khi nói xong trực tiếp quay đầu n g ư ợ lại không muốn cũng là bị sở tranh cho gọi lại nhìn sở hạ vũ hòa đồ t r í quang đều nhìn sang sở tranh nết miệng n ở đủ cười t ê u lên thiếu ra ngươi thế nhưng là lo lắng tìm không thấy chất đâm cũng nhi bộ chủ số sách cũng không chờ sở hạ vũ trả lời sở tranh lại là nợ đủ cười mở miệm nói ra kỳ thực thiếu g i a ngươi căn bản không cần lo lắng lao nô chiêu này gọi là đả thảo kinh x à vừa rồi chúng ta chia hai đội đã đem ổ sói đảo loạn hiện tại bọn hắn kia cái gì tộc trường chắc chắn suy nghĩ phá vây đâu chỉ cần chúng ta trở về trở về nhất định có thể trào cái tại chỗ cho nên vẫn là hợp thành một đội cho bọn hắn hung hăng đi lên một đao nhìn qua sở tranh sở hạ vũ lạnh như băng trên mặt hiện ra một nụ cười bất q u a ý c ư ờ i nhưng là nhường sở hạ vũ thần sắc càng thêm lanh cốc rất nhanh sở hạ vũ ý cởi đã không thấy phản p h t vừa rồi chỉ là ảo giác đảo qua chúng quân một mắt sở hạ vũ trầm giọng quất lên xếp hàng xuất kích làm lời nói rơi xuống sở hạ vũ trước tiên dơ đao liền xông ra ngoài lúc này sở hạ vũ hát giáp bên trên đã lây dính không thiếu vết máu q u a n h thân tản ra đậm đà mùi huyết tinh bất quá chúng quân sĩ nhìn lại ánh mắt rõ ràng nhiều hơn một ti kính sợ bọn hắn tôn kính cường giả vừa rồi sở hạ vũ biểu hiện ra anh dũng đầy đủ bọn hắn kính nghệ theo sở hạ vũ bước chân ba trăm người gót sát p h ẳ n g phất một đầu cự mãng tại trong lều vải du t ẩ u thu gặt lấy tính mệnh lần nữa chém giết một người đột nhiên nhìn thấy một trong lều vải vậy mà dũng manh tiến ra mấy chục cái tinh tráng há tử trong đó càng có một gấm ý thì hẻ láo h é t lớn theo ta đi trong tiếng hét vang sở hạ vũ điều chỉnh đ ầ u ngựa lao nhanh vọt tới nhìn thấy vọt tới gót sắt gầm y ghi hở lao giả trong mắt rõ ràng có phẫn nộ bất quá nhìn thấy thật là lớn quân sở đội phía sau tâu ngày cách khâm trên mặt nhưng là viết đầy trần kinh thời khắc này không cần gầm y ghi hở lao giả có bất kỳ b i ể u thị mấy tên thị vệ đã đem hắn nâng lên ngựa cùng lúc cẳng có một nửa cường tráng võ sĩ đón lấy sở hạ vũ thấy thế sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo hạ quang hét lớn giết tiếng hô to bên trong sở hạ vũ nhưng là phi thân lên phản phất một đạo cồn phong hướng về gầm những nơi đi qua một mảnh huyết tinh nhưng lại không có một người có thể ngăn cản sở hạ vũ phúc chốc nhìn chủ tướng như thế anh dũng chúng quân sĩ cùng kêu lên cao giọng nói giết giết giết tiếng hô to bên trong từng cái giơ cao lên hành o đao phong tới gâm ý thìa láo giả bây giờ nghe đ ư ợ c sóng sau cao hơn sóng trước g ấm thanh giết chóc t â u nghe cách khâm không khỏi quay đầu nhìn sang nhưng mà đập vào mắt nhưng là sở hạ vũ cái kia không ai cản nổi nạo nghệ dáng người cùng đại sở quân đội cuồng bạo thế công trong lòng sợ tôi n g h cách khâm t h u c ngựa đồng thời hét lớn đều lên cho ta ngăn lại hắn trong tiếng kêu to tâu ngày cách khâm nhưng là không hề do dự đ u ổ i mã chạy trốn thậm chí ngay cả sùng ái nhất tắt nhân đồ nhã đều không để ý tới hơn mười trượng khoảng cách sở hạ vũ c h ư ớ c mắt liền đến đem nào tới một thị vệ chém g i ế t phía sau sở hạ vũ toàn lực thi triển phong vân bức càng là đ ổ i kịp tâu ngày cách khâm dưới hông tuấn mã nhìn qua gần tại bên người hát giáp tướng quân tâu ngày cách khâm trên mặt lộ ra hoảng sợ muốn chết t h ầ n sắc há m ồ m muốn nói nhưng mà nhìn thấy trước mắt lóe lên h à n q u a n g hai mắt không khỏi căng thẳng một đao chém xuống tâu n à y cách khâm đầu người trên cổ sở hạ vũ mới dừng lại kịch bản gốc mà tâu ngày cách mới ẩm vang ngã xuống đất này nháy mắt công phu thần uy doanh đã đem tâu ngày cách khâm thị vệ toàn bộ chèm g i ế t mà nhìn thấy sở hạ vũ trong tay đầu người tất cả mọi người vung tay cao giọng nói thần uy thần uy thần uy nghe sóng sau cao hơn sóng trước tiếng gạo d ừ n g trường thanh như thế nào vẫn không rõ thần uy doanh đã công phá chát đâm cũng n h ư bộ chủ sổ sách trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười làm tiếng cười rơi xuống d ừ n g trường thanh chậm rãi nói đại cục đã định chỉ là khó tránh khỏi có cá lọt lưới bây giờ đến lượt các ngươi lên nhớ kỹ trước hừng đông sáng nhất thiết phải chạy về nghe được d ư n g trường thanh mà nói một đám sớm kìm nén đến hai mắt đỏ lên tướng sĩ ẩm vang tuân mệnh hai trăm giáp sĩ chia bốn đội hướng bốn phương tám hướng đánh tới ùng ùng gót sắt âm thanh giống như trong lòng bọn họ phân c h ấ n một trăm bảy mươi một trăm sáu mươi chín â m tính biến hóa làm âm thanh giết chóc rơi xuống sở tranh dục ngựa đổi tới sở hạ vũ bên cạnh thân nhất miệng cười nói thiếu ra ngươi lần này làm thật là xinh đẹp ha ha như thế nào ngang dọc xa trường so ở tại trong kinh thú vị nhựa a sở hạ vũ không khỏi gật gật đầu vừa rồi chém giết chất đâm cũng nhi bộ tộc trưởng thời điểm sở hạ vũ càng là sinh ra một loại chưa bao giờ có khoái cảm mà là sở hạ vũ lần thứ nhất sau giết người không có chút nào hãy náy ngược lại có một loại khoái y ân cựu cảm giác loại cảm giác này nhường sở hạ vũ rất là hưng phấn có lẽ nam nhi vốn nên như vậy nhìn thấy sở hạ vũ nụ cười trên mặt sở tranh lại là một hồi không nhịn được cười to bất quá bây giờ nhưng là có người hát lớn tướng quân chỗ này có một nữ nhân lập tức tất cả mọi người đều đem mắt quang phóng tại giữa sân trên người nữ tử linh lung thích thu dáng người thổi có thể đánh phá ra thịt đ i ể m đạm đáng yêu t h ầ n sắc lại thêm một bộ trắng phao lông trồn áo khoác quả thực là cho người ta một loại kinh diễm nhất là ở nơi này bên trong máu và lửa đối với đám người hoặc kinh diễm hoặc băng lãnh hoặc lửa nóng hoặc im lặng ánh mắt tác nhân đổ nhã phàng thất không nghe thấy hai mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hắt giáp tướng quân cái này có thể quyết định nàng người sống chết nhìn hắt giáp tướng quân thần sắc băng lãnh cũng không vì mình dung mạo mà thay đổi tác nhân đổ nhã trong lòng không khỏi quý lên bất quá thần sắc nhưng là càng ngày càng đáng thương chậm rãi đi đến đen giáp tiểu tương trước người nhìn xem cái kia băng lãnh gương mặt và tú tác nhân đổ nhã càng là bật cười tiếng cười quyến rũ bên trong tác nhân đổ nhã đột nhiên cởi xuống lông trồn áo khoác lộ ra như tuyết như ngọc cơ thể hơn nữa tác nhân đối xử lạnh nhạt nhìn lên trước mắt cái này vũ mị diêm dúa loẹ loẹt nữ tử sở hạ vũ đột nhiên nợ nụ cười nụ cười lạnh như băng bên trong càng mang theo một tia quỷ dị theo sở hạ vũ nụ cười tắt nhân đổ nhã trên mặt cũng hiện lên một tia nụ cười q u y đến rũ nhiên liền vừa liền theo nàng nụ cười dâng lên một đạo bạch quang trợ hiện tại mọi người cũng không có phát giác lúc sau đã biến mất không thấy gì nữa phản phất là sinh ra hảo giác ngay tại tất cả mọi người xứng sở thời điểm sở tranh nhưng là cười ha h a kêu lên hảo đây mới là sở ra nam nhi tều to đồng thời sở tranh tung người xuống n g a càng là vô vô sở h ạ vũ bà vai đạo ngươi hôm nay làm những sự tình này. so dĩ vãng mười mấy năm cộng lại đều đáng giá lao nô kính nghệ nếu là lao chủ nhân biết cũng không biết muốn nhiều vui vẻ đâu giống như vì sở tranh tiếng cười to sở kinh t ắ t nhân đổ nhã đầu đột nhiên lan xuống bất quá trên mặt loại kia vũ mị ý cười dẫn đến tử vong đều chưa từng tiểu thất lập tức tất cả mọi người đều kêu to hảo nhìn về phía sở hạ vũ ánh mắt nhiều hơn một vẻ kính nghệ và nóng bỏng đối với ánh mắt của mọi người sở hạ vũ phảng phất không nghe thấy tiện tay cầm trong tay đầu người ném cho sở tranh đạo cầm trắc sau khi nói xong sở hạ vũ chở mình lên ngựa dơ đao kêu lên các linh đệ cho ta giết. giết tiếng hô to bên trong tất cả mọi người theo sở hạ o vũ lần nữa trùng s á t đứng lên khi thế bén nhọn càng là ngưng kết thành đồng nặng s á t ý theo sở hạ o vũ trôi này lưới dao đại s á t tư phương căn bản không người có thể ngăn cản cước bộ của hắn những nơi đi qua đều là huyết hải mấy phen xông vào sau đó sở hạ o vũ nhưng là cảm thấy có chút hứng thú ra rời một thanh hoành đao phía dưới cơ hồ không có kẻ đ ị ợ h nổi hơn nữa chát đâm cũng nhi bộ đã loạn cả một đoàn sẽ không có gì ngăn cản chi lực bây giờ hoàn toàn chính là tại đ ộ sát chú mã mà đứng sở hạ vũ thậm chí đem đao thu vào châm mặc phút chốc sở hạ vũ mở miệm nói ra tranh phúc người dẫn theo đại quân tiếp tục xung kích ta tùy tiện đi một chút sau khi nói xong cũng không chờ sở tranh đồng ý sở hạ vũ tung người xuống ngựa đi ra ngoài thấy thế sở tranh đầu tiên là s ư c sở lập tức liền hét lớn thiếu ra ngươi chờ ta một chút đồ trí quang người dẫn theo đại quân tiếp tục xung kích trong tiếng kêu to sở tranh một cái bay vọt liền nhảy thoát lên sở hạ vũ bên cạnh hung hăng chừng liếu sở hạ vũ một mắt sở tranh nhưng là đẻ thấp l i ế u thanh âm kêu lên ta nói tiểu thiểu ra ngươi đây là rút điên vì cái gì đâu ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm gì ngươi là một quân chủ đem vậy mà tại trên chiến trường thoát ly quân đội cái này gọi là đào binh là phải bị chặt đầu ngươi biết hay không à nghe được s ở tranh mà nói nhìn lại một chút trên mặt hắn tức giận thân sắc sở hạ o vũ càng là sừng sờ tại chỗ chốc lát ngẩn người phía sau sở hạ o vũ cuối cùng là lấy lại tinh thần gật đầu nói ta nhớ k ỹ rồi sẽ không còn có lần sau nhìn thấy thiếu gia nhà mình biểu lộ s ở tranh nhưng là ngây ngẩn cả người s ở hạ o vũ thân là tiên đế gia ấu tử có đút quá hậu nương nương tâm can b ạ bối hoàn toàn là nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ hóa cũng là bởi vì này nguyên nhân dưỡng thành sở hạ vũ nghịch ngợm ham chơi tính cách mỗi lần phạm sai lầm sau đó đều có một đống lớn lý do tới d ạ o biện cho dù không thể không hướng tiên đế cùng quá hậu nương nương nhận sai cũng là cười đùa t í từng không có chính hành chưa từng có nghiêm túc như thế như thế thành thần từ nhỏ nhìn xem sở hạ vũ lớn lên sở tranh lần thứ nhất nhìn hắn nhận sai thật đúng là lấy làm kinh hãi một lát sau sở tranh tràn đầy không thể tin được mà hỏi thiếu ra ngươi mới vừa nói cái gì mặt trời mọc từ hướng tây nhìn thấy sở tranh nghi ngờ trên mặt cùng không thể tin được sở hạ vũ làm sao không minh bạch sở tranh suy nghĩ trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút tức giận bất quá trên mặt nhưng là lộ ra rợ khóc rợ cười thân xác lắc đầu sở hạ o vũ trên mặt đã khôi phục băng lãnh cũng không để ý hắn lần nữa nhấc chân lên chẳng lẽ thiếu ra thật đổi tính tử tràn đầy nghi ngờ lắc đầu sở tranh vừa cười đứng lên lẩm bẩm nói ra sợ rằng đều không tin a thiếu ra chờ ta một chút trong tiếng kêu to sở tranh truy liếu thượng đi c h ầ m rãi đi ở s á t chết trôi khắp nơi trong ngọn lửa sở hạ o vũ cảm giác lòng của mình rất bình tĩnh không có một tia hay náy bất quá cũng không có lý đại tráng s ở nói loại khoái cảm kia có lẽ chỉ có chém giết chát đâm cũng nhi bộ tộc trường hoặc chém giết địch thủ thời điểm mới có thể nắm giữ á đỏ bừng ánh lửa phía dưới sở hạo vũ sắc mặt càng ngày càng băng lãnh. bất quá nóng bỏng ánh lượn nhưng là không che giấu được trong mắt của hắn thần thái đó là một loại thong dong cùng tự tin tự nạo g cùng đ ạ m nhiên đột nhiên sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo hạ à quang nhưng mà còn không đợi hắn có động tác sở tranh đã ra tay sở tranh sở dĩ theo tới tất nhiên là làm hộ vệ nhân vật nhìn một người này lên khỏi mặt đất nhào về phía sở hạ vũ sở tranh nghi ngờ trên mặt trong nháy mắt không thấy trong mắt càng là thoáng qua một đạo hạ à quang lao nhanh bước ra một bước đưa tay một đao trực tiếp đem người kia đầu bộ xuống phun tung toé ra một cỗ tiến huyết nếu không phải sở hạ vũ xem thời cơ nhanh sợ là muốn dính hắn một thân t r á n h thoát tiên huyết sở hạ vũ tức giận chừng l i ế u sở tranh một mắt thấy thế sở tranh vội vàng cười làm lành đứng lên t ê u lên thiếu ra sai lầm sai lầm lần sau chú ý lần sau chú ý lần nữa chừng l i ế u sở tranh một mắt phía sau sở hạ vũ đem mắt quang phóng tại đầu người phía trên đây là một cái thiếu niên mười mấy tuổi so sở hạ vũ còn nhỏ hơn tới mấy tuổi nhưng mà khuôn mặt trẻ tuổi bên trên nhưng là tràn ngập phẫn nộ trong đôi mắt càng là lộ ra h u n g quang đến chết còn nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ đảo qua người kia một mắt sở hạ vũ ngẩu đầu nhìn về phía phía chân trời đồng thời lắc đầu tóc ra khẽ than thở một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được tiếng thở dài bên trong sở hạ vũ lần nữa d ơ chân lên bước chậm rãi đi ở này nhân gian luyện ngục bên trong từ đại quân xuất kích đến bây giờ cũng bất quá hai khắp đồng hồ nhưng chính là cái này hai khắp đồng hồ công phu từng bình tĩnh c h á t đâm cũng nhi bộ nhưng là lâm vào trong b i ể n lửa trong đó càng có thỉnh thoảng vang lên tiếng đều thảm thiết cùng tiếng ai minh cùng với tiếng binh khí va chạm đỏ bưng á n h lửa đem ở đây b i ế n thành một cái biển máu có lẽ tất cả mọi người cũng chỉ là hắn nhiên liệu thôi trong lòng nghĩ như vậy sở hạ vũ sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh bình tĩnh đến trên gương mặt tuân tu không chứa một vài người ở giữa cảm tình tại bên trong máu và lửa một bộ khôi giác màu đen sở hạ vũ phảng phất tới từ địa ngục x ứ giả trong mắt đen nhánh phản chiếu lấy ánh lửa giống như hai đoàn ánh lửa khảm nạm tại trong hớp mắt càng chạy càng tĩnh chậm rãi bên trong sở hạ vũ dường như thoát ly chiến trường đồng dạng thoát ly trong nhân thế này bây giờ p h ả n phất giữa thiên địa chỉ còn dư một mình hắn cũng chỉ có một mình hắn nhìn chằm chằm thiếu ra nhà mình bóng lưng sở tranh càng là ngây ngẩn cả người sở hạ vũ cước bộ mỗi một lần b ư ớ ra cánh tay mỗi một lần huy động đều mang một loại người đ ì n dị một loại đạo thế đây là lấy thân hợp đạo mới có thể có cảnh giới sở tranh cũng là cao thủ mặc dù không có đột phá thiên nhân cảnh nhưng mà tuyệt đối là võ công đại hành g i a tất nhiên là t ì n h tưởng thiếu g i a nhà mình nếu là có thể bảo trì tư thế này nói không chừng có thể nhất cử đột phá thiên thiên cảnh giới trở thành thiên nhân cảnh cao thủ cái tia sáu nghĩ tới đây sở tranh trong lòng một hồi lửa nóng nhưng cũng càng cẩn thận hơn rất sợ có người đột nhiên nhảy ra đem thiếu g i a nhà mình b á y dày t i ê n tĩnh bên trong sở hạ vũ cảm giác thiên địa giống như dừng lại đồng dạng chỉ có mình tự mình đi tới cô độc đi tới bất quá sở hạ vũ cũng càng thêm rõ ràng phát giác chung quanh hết thảy thiếu đốt hòa diễm máu tơi chạy c h ầ m t h ấ p thút t ế t d ê n d ỉ thống khổ r ồ n dập b ó n g ngựa đao kiếm băng lãnh còn có trọng sát khí trọng sát khí là chúng quân sĩ ngưng tụ lên nồng đậm băng lãnh cảm thụ được cố này sát khí nồng đậm sở hạ vũ trong lòng tỏa ra ra một loại hào hùng đen nhánh trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo quan mang giống như thiên sơn hàn tinh đồng dạng sáng tỏ chỉ là theo tâm tính biến hóa sở hạ vũ nhưng là lại không thể bảo trì lấy thân hợp đạo cảnh giới rơi xuống phẳng trần thấy thế sở tranh đáy lòng một tiếng thâm than bất quá cũng không thất vọng bước nhanh đuổi liều thượng đi đồ sát kéo dài một canh giờ m sở hạ vũ ánh tại đ mắt toàn c h cuối ũ n g bộ h cùng là từ trên chiến trường thu hồi thanh bằng nói dẫn đường nhìn qua chậm rãi đi tới sở hạ vũ rừng trường thanh hai mắt đột nhiên sáng lên cái này không đếm rõ số lượng canh giờ công phu sở hạ vũ trên người băng lãnh khí tức đã thư giãn không thiếu trong đó càng thêm mấy phần t h ô n g dòng giống như một chôi tuyệt thế bảo nhận thu lại phong mang trở nên ôn nhuận thời khắc này nhìn chằm chằm sở hạ vũ rừng trường thanh trong mắt lần nữa hiện ra sở hạ húc thân ảnh lắc đầu rừng trường thanh tận lực đem cái thân ảnh kêu đổi ra não hải làm sở hạ vũ đi vào rừng trường thanh cười khẽ liêu thanh trước tiên miệng hỏi tống tướng quân như thế nào sở hạ vũ thân phận mặc dù tôn quý nhưng mà đi đến rừng trường thanh trước người thời điểm vẫn là không người đi liếu nhất lễ đạo mặt tướng gặp qua tướng quân sau khi nói xong cũng không chờ rừng trường thanh mở miệng s hơn nữa toàn bộ động tác một cách tự nhiên chính là đứng tại rừng trường thanh bên người chư tướng cũng đều cảm thấy hắn vốn là nên làm như thế tranh thúc đem người đầu chính lên k h ẽ quát một tiếng sở hạo vũ hướng về phía rừng trường thanh nói tướng quân đây là chất đâm cũng nhi bộ tộc trưởng đầu mời tướng quân xem qua nhìn sở tranh sách theo một đầu đi tới rừng trường thanh lại là nợ nụ cười đạo t ổ n g tướng quân trận đầu liền công phá địch sổ sách chém đ ị c h thủ thật l à ứng câu cách l u ô n kia anh hùng xuất thiếu niên theo rừng trường thanh tiếng cười to chúng tướng còn lại như phùng bích kỷ thường như biển cũng đều bật cười hơn nữa nhìn lại ánh mắt cũng có biến hóa chỉ có trưởng sử tào hàm sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu chư tướng bên trong thường như biển mã trung huệ vốn tới chỉ là đoán được đen giáp tiểu tương xuất thân hoàng thất đến nỗi thân phận cụ thể nhưng không được biết bất quá bọn hắn đều nhận biết sở tranh nhận biết tiên đế ra bên người ngũ hổ tướng một trong nội h ổ s ở tranh sở tướng quân tiên đế ra bên người hổ tướng bây giờ lại đen giáp tiểu tương bên cạnh làm tùy tùng vậy hắn thân phận nhưng là hô c h i r ụ c xuất nếu không phải là dừng trưởng thành một câu tiếp t ư ớ n g quân nhắc nhở bọn hắn đoán chừng liền muốn đi quỳ lệ chi lễ bất quá từng cái nhìn lại ánh mắt nhưng là có lửa nóng cùng kính sợ nhìn sở tranh nhưng là h ừ lệnh liêu thanh t i ê u lên không phải liền làm ộ t cái nho nhỏ chắt đâm cũng nhi bộ có gì để đại ý chờ nhà ta thiếu ra chém xuống bạt lệ đầu các ngươi lại đến khích lệ không m u ộ n lập tức tất cả mọi người đều là xưng sở bởi vì bạt lệ chính là tác ta nhất tộc tộc trưởng cũng chính là mạc bắc đại hán đương nhiên sẽ không có người tới phản bác sở tranh từng cái ngược lại lớn cười lên dương trường thanh minh bạch sở tranh ý tứ cười theo nói hai vị tướng quân hào khí lâm m ỗ là vạn vạn không k ị một cái nho nhỏ chắt đâm cũng nhi bộ có thể chết ở hai vị trong tay nên vận may của hắn mới đúng lợi đến cuối cùng chúng tướng lại là một hồi cười vang mà giờ khắc này một hồi tiếng vó ngựa rồn rập chuyển đến đem mọi người tiếng cười đánh gãy một trăm bảy mươi mốt một trăm bảy mươi tàn khốc thấy rõ người tới rừng trường thanh nụ cười trên mặt càng ngày càng thong d o n g đạo nhìn t ử k i ệ t hồng quang đ ầ y mặt nghĩ đến là tin tức tốt bây giờ phùng chi kỳ lạnh như băng trên mặt cũng có qua một nụ cười đạo vương tướng quân lại c ư ờ i thất đại h u y ề n ngựa tốt xem ra thu hoạch không nhỏ hai câu này công phu tuấn mã cũng tại đám người trước người dừng lại tung người xuống ngựa mặt mũi tràn đầy hưng phấn vương tử kiệt không người mà nói mặt tướng gặp qua tướng quân còn không chờ rừng trường thanh mở miệng vương tử kiệt chính mình đã nhịn không được cười ha ha, tướng quân chúng ta lần này phát c h ú n g ngựa ước chừng hơn vạn t ớ t ngựa tốt hơn nữa vẹn vẹn tuấn mã thì có trên dưới một trăm t ớ t l ờ i đến cuối cùng vương tử kiệt lại là một hồi không n h ị được cười to dương trường thanh đầu tiên là s ư ớ n g sở lập tức cũng á cắp đại tiểu đứng lên đạo thực sự là trời cũng giúp ta có cái này vạn t ớ t ngựa tốt lo gì khắc liệt bộ chất đâm d i ệ t nhi bộ cùng đông hồ bộ cái này tam tộc bất diện nói đến đây ngừng lại dương trường thanh c h u y ể n khẩu nói không đúng chất đâm d i ệ t nhi bộ thành cho bay đến nỗi còn lại hai bộ tại ta viện kỵ ý dưới móng sát còn không hôi phi ê n diện lập tức đám người lần nữa cười ha, ha. phùng chi kỳ càng là cười nói không nghĩ tới chắt đâm d i ệ t nhi bộ cái này vẹn vẹn hơn b ạ n người bộ lạc nhỏ lại có nhiều như vậy tuấn mã giống như chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị xem ra trời muốn diệt mạt bắc à. nói đến đây phùng chi kỳ lông mày đột nhiên vậy một cái tiếp tục nói bất quá như liền như thế diệt khắc liệt đông hồ hai bộ há không lợi cho bọn họ quá rồi lập tức tất cả mọi người đều đem mắt quang phóng tại phùng chi kỳ trên thân tự lo nở nụ cười phùng chi kỳ mỏng như đao tức bờ môi mân mê phía trên càng là mang theo một vòng quỷ dị cười khẽ đạo ta xem chư vị là nhìn mục đích của chúng ta chuyến này đảo loạn mạt bắc mà không phải san bằng một cái nho n h ỏ bộ tộc làm phùng chi kỳ d ấ t lời phía dưới trầm mặc ít nói cơ hồ liền muốn nhường đám người đem hắn quên mất trưởng sử tàu hàm mở liễu khẩu từ tốn nói mặc bác tất cả lớn nhỏ mấy trăm bộ tộc chúng ta cũng không thể từng cái đi san bằng cho nên muốn để chính bọn hắn l o ạ n lên hơn nữa chúng ta cũng chỉ có sáu n g à n nhân mã tàu hàm thanh e m vô cùng bình tĩnh khiến cho chúng tướng lập tức an tĩnh lại từng cái lộ ra suy tư t h ầ n sắc trong trầm mặc vương tử kiệt trương khẩu vấn đạo tàu trưởng lịch sử phùng tướng quân ngươi là chỉ chúng ta đóng vai thành thác tử để bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ chính mình luận lạnh giọng nói báo doanh cùng lan g doanh cũng không giống như các ngươi trinh sát cả đám đều biết nói thắt tử lời nói hơn nữa chúng ta cũng không có thời gian từng cái tìm bọn hắn bây giờ mã trung bình tựa hồ minh bạch ý của hai người trầm giọng nói tào trưởng lịch sử phùng tướng quân các ngươi là nói chúng ta đem mạc bắt chư tộc đều đuổi đến tác t a bộ gật gật đầu phùng chi kỳ nụ cười trên mặt càng ngày càng âm u lạnh lẽo nhẹ dọn g nhà đạo tất nhiên tác t a bộ tự xưng mạc bắt chi chủ chúng ta đem hắn con dân đều đuổi đi quá tốt bất quá các bộ tộc cường tráng nhưng làm u ố n toàn bộ chém giết một tên cũng không để lại lập tức thường như hải vương tử kiệt cùng mã trung bình không khỏi hút liêu khẩu hơi lạnh chỉ là rất nhanh trong mắt liền bắn ra tia sáng hưng phấn lại tàn cốc bọn họ đều là bách chiến lao binh không thể minh bạch hơn được nữa chiến tranh tàn cốc tuyệt đối sẽ không có lòng dạ đàn bà chiêu này rút tủi dưới đáy nổi mặc dù âm hiểm lại hữu hiệu nhất có lẽ đây mới là tập kích mạc bắt chân chính mục đích ta đáy lòng phát ra một tiếng thở dài sở hạ vũ rất nhanh liền đem hết thể ý nghĩ ném ra khỏi đầu đây chính là chiến tranh không có nhân nghĩa có thể nói hết thể chỉ vì thảm bại đánh gây mạc bắc sợi dễ cho nên không cần biết dùng biện pháp gì nhất định phải làm cho mạc bắc chư tộc chính mình làm loạn đứng lên làm cho cả mạc bắc thảo nguyên l o ạ n lên mặt tướng minh bạch t h ư ơ n g như hải vương tử kiệt cùng mã trung bình ba người đồng thời mở l i ế u khẩu càng l à chắp tay hướng rừng trường thanh đi l i ế u nhất lễ phất tay ra hiệu ba người đứng dậy rừng trường thanh mở miệng nói ra khắc liệt đông hồ hai bộ đông hồ bộ tộc lớn nhất bốn vạn người có gần mười ngàn cường tráng dũng sĩ chúng ta liền đem đông hồ bộ chưa đến cuối cùng hơn nữa đông hồ bộ cùng tác ta nhất tộc có quan hệ thông ra là không có gì thích hợp bằng ứng cử viên cho nên bước kế tiếp chính là san bằng khắc liệt、bộ. nhìn qua rừng trường thanh sở hạ vũ đột nhiên minh bạch đại quân sở dĩ có thể xuất hiện ở đây đem chất đâm d i ệ t nhi bộ nhất tộc san bằng thu được đầy đủ ngựa sợ triều đình đã sớm thỏa thuận tốt nghĩ tới đây sở hạ vũ sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh nhưng là tiếp tục suy nghĩ đạo võ thí giang h ồ mạc bắc ha h a đại ca liền mạc bắc đều tính toán đi vào chỉ là không biết có hay không đem thiên đâm lịch tặc cũng cân nhắc đi vào Bây bộ giờ, rừng trường vàng tiếp tục nói, khắc liệt hai thanh toàn hơn tục tộc khắc trong tiếng kêu to mã trung bình trực tiếp quay người rời đi cưới lên vương tử kiệt tuấn mã biến mất không thấy gì nữa thấy vương tử kiệt có chút bất mãn chu chu mỏ ngay tại vương tử kiệt đấy lòng chửi rửa mã trung bình thường đợi dương trường thanh cũng là để cho ra tên của hắn thấy thế vương tử kiệt vội vàng thu hồi tâm thần trầm giọng đáp có mặt tướng nhìn qua vương tử kiệt dương trường thanh mở miệng nói ra đại quân sau khi trời sáng xuất phát ngươi trước đại quân ba mươi dặm xuất phát trong phạm vi ba mươi dặm mặc kệ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay bản tướng đều phải biết không người cúi đầu vương tử kiệt q u á t lớn mặt tướng minh bạch này liền ăn bài nhìn vương tử kiệt lui xuống dương trường thanh lần nữa kêu lên thường như hải gặp mã trung bình thản vương tử kiệt đều đánh được q u â lệnh thường như hải không khỏi âm thầm gấp gáp bây giờ cuối cùng nghe được tướng quân gọi vội vàng không người đáp có mặt tướng gật, gật đầu dương trường thanh mở miệm người dẫn theo một trạm canh gác quét dọn chiến trường không lưu một điểm người sống nói đến đây ngừng lại dương trường thanh trong mắt từng có một tia lo lắng chỉ là lập tức liền đã biến mất phảng phất t ả o giác trầm giọng nói thuận tiện vì các huynh đệ tiễn đưa lập tức thường như hải trong mắt cũng có qua một tia lo lắng nhưng là h a t lớn mặt tướng tuân lệnh sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi nhìn qua sở hạ vũ dương trường thanh trên mặt khôi phục một nụ cười đạo tống tướng quân sở tướng quân sau khi trời sáng đại quân sẽ lên đường các ngươi vẫn là nghỉ n ơ i phút t r ư ớ a sau đó mấy ngày chúng ta đều phải tại trên lưng n g ư ợ qua ô n quyền đi liễu nhất lễ sở hạ o vũ cũng không có mở miệng quay người rời đi cùng tại sở hạ o vũ sau lưng sở tranh do dự một chút cuối cùng làm ở liều khẩu đạo thiếu gia người minh bạch quét dọn chiến trường ý tứ sao sở hạ o vũ vốn là người thông thuệ nghe sở tranh cố ý hỏi liền đoán được đại khái bất quá vẫn làm ở miệng hỏi có ý tứ gì sở tranh trên mặt lại không còn ý cười hoàn toàn lạnh lẽo nhẹ nói quét dọn chiến trường chính là nhìn thấy địch nhân mặc kệ chết sống trước tiên bổ thêm một đao thuận tiện tìm kiếm còn sống chiến hữu để cứu chữa bất quá sáu kéo dài thanh n m bên trong sở tranh càng là thán liều khẩu khí đạo bây giờ tại mặt bắc, ta nhìn chằm có thể h đau, chằm sở, sở, sở hạ vũ bóng lưng sở tranh càng là ngây ngẩn cả người trước mắt cái này sở hạ vũ cùng hắn nhận biết quen thuộc sở hạ vũ tranh lệch thật là quá lớn cho nên hắn đều có chút hoài nghi cuối cùng có phải hay không cái tiêm lịch ngợm ham chơi thất vâng ra sương sốt một lát sở tranh lắc đầu muốn ném ra ngoài tạm n i ệ m trong lòng bước nhanh cùng liêu thượng đi hai người đổi tới thần uy doanh thời điểm chúng quân chính làm thành một đoàn hơn nữa rõ ràng tại tranh cãi cái gì thấy vậy sở tranh không khỏi có chút tức giận hét lớn cũng làm gì đây không biết sáng mai sẽ lên đường còn không mau nghỉ ngơi nghe được sở tranh tiếng kêu to đại đa số người ánh mắt đều nhìn sang chỉ là không có người lên tiếng vì hai người nhường ra một cái thông đạo đi vào giữa đám người sở tranh ngoan ngoan ngậm miệng nói không ra lời trong mắt từng có một tia bất đắc dĩ mà trông lên trước mắt vài tên người bị thương sở hạ vũ đáy lòng cũng là một hồi thở dài lập tức một cố không lời đau đớn tại trong đại quân tràn ngập ra trong trầm mặc đồ chí quang đi đến sở hạ vũ bên cạnh ôm quyền đi liễu nhất lễ tiếng trầm nói khởi bẩm thiếu tướng quân trận chiến này bỏ mình năm người thương chín người nói đến đây n g ừ n g lại đồ chí quang càng là l ạ n h giọng nói bất quá chém giết địch nhân vô số các huynh đệ cũng đều đằng giá nặng nề tiếng đảo giống như vì áp chế phẫn nộ trong lòng bất đắc dĩ thân u y doanh đi theo sở hạ vũ đột kích chắt đâm diệp nhi bộ chủ sổ sách mặc dù có sở tranh cùng đồ chí riêng này loại tuyệt thế manh tướng đại quân cũng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ vẫn như c ũ khó tránh khỏi th người bị thương đâu cái này chín tên trong số người bị thương hai người thụ thương rất nặng nằm ở lều vải phía trên bất quá k h í tức càng ngày càng yếu ớt sợ là khó mà cứu chữa một người ngực chịu một đau đem nửa người đều nhộn u thành huyết sắc hơn nữa huyết vẫn như cũ không thể ngừng nếu là chuyển sang nơi khác thay cái thời gian có lẽ sáu chỉ thấy người kia ngồi khoanh chân trên mặt đất mãn b ấ t tại hồ một ngụm lại một ngụm uống vào liệt cựu nhìn thấy sở hạ o vũ trông lại ánh mắt phía sau thậm chí n ế t miệng cười nhẹ một tiếng trong hai người tiễn một người tại lồng ngực một người nơi cánh tay cánh tay trúng tới người vũ tiễn đã bị rút ra hơn nữa huyết đã ngừng nghĩ đến không có cái gì trở ngại chỉ là một người khác sợ là có chút phiền phước trường tiện bắn vào lồng ngực tất cả mọi người không dám đem mũi tên rút ra còn thưa bốn người hai người tất cả bị chém xuống một cánh tay một người hai chân nước hết tối hậu nhất người thảm nhất người bất quá so sánh dưới thương thế cũng nhẹ nhất mặt chính giữa bị chặt một cái đ a o cái mũi đều bị vết thương máu chảy rầm r ề m ộ t phân thành hai nhìn lại rất là do người đảo qua mấy người một mắt sở hạ vũ cũng là một trận trầm mặc có ít người hắn không cứu sống được có ít người hắn cứu sống được nhưng là không mang được còn có chút người hắn cứu sống được cũng mang đi nhưng bọn hắn lại khó khăn cầm lấy đao kiếm chiến đấu Trong mắt phút chốc, sở hạo vũ cuối cùng là có quyết đoán. Động sở hạo vũ trước tiên nhìn về phía bộ mặt bị chặt、người. thanh thương thể theo tiếp tục thướng Tiên huyết toàn mặt, bất mắt tĩnh, tử rung ra hạo đoán. hạo ngoài lo mạo bảo vong cùng động nhìn người, bằng nói, ngươi chỉ là bị thương ngoài ra cũng không lo ngại, còn quân chiến không hắn khuôn người bình không ngại, đảm mơ phía chốc, chỉ chỉ hồ hai cuối có có được. có đối sở sở sợ đại vũ vũ về với đấu, quá đi kia là là là, đã bộ bộ bị bị e người kia ngược lại lắc đầu nói mặt tướng chỉ là bị thương ngoài ra không chết được tướng quân vẫn là lưu cho những người khác lần nữa nhìn người kia phúc chốc sở hạ vũ trên mặt m ặ c dù không có bất kỳ cái gì biểu lộ cũng chưa từng có bất kỳ biểu thị cũng đã đem người kia tướng mạo ghi tạc trong đầu tốt đẹp như vậy nam nhi xác thực đáng giá sở hạ vũ kính nghệ đem mắt quang phóng tại hai tên tay c ủ a tướng sĩ trên thân sở hạ vũ h á miệng nói gãy mất cánh tay một dạng lên được mã hai người các ngươi nghỉ ngơi cho tốt một chút đến nỗi ngươi tranh thúc h o hắn bên trên chút kim săn dược cũng đ ư n g sách không dậy nổi đao nghe được sở hạ vũ mà nói cánh tay tr trong tiếng kêu to ba người đồng thời đứng lên càng là hướng sở hạ vũ làm một tản khuyết không đầy đủ quân lễ thợ sâu sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại còn thừa năm người trên thân trâm mặc phút chốc sở hạ vũ hít sâu liều khẩu khí cực kỳ bình tĩnh nói chư vị Ta sở hạ vũ vô n n ă gật sợ sở được là l không hôm hạ mang nay mấy ta đây bất vị, vũ quá, ở p h bảo đảm n gật ư người được nhưng tướng. ờ i đời gọi, tiếng dài, nhà không lo bình an Chanh Nghe tranh lòng cũng là một tiếng thở dài, nhưng là dùng sức kêu lên, thúc. hạ thở là là các cơm sức có áo g một một mặt đấy lo kêu vô vũ sự. sở sở gật đầu sở hạ vũ băng lánh lấy âm thanh nói đ i nhớ tên của bọn hắn trở về kinh phía sau ngươi tự mình đi an trí người nhà của bọn hắn sau khi nói xong sở hạ vũ quay người rời đi cuối cùng tương đắc lệnh trong tiếng kêu to sở tranh càng là hướng sở hạ vũ quỳ xuống rất cúng kính hành đại lễ lập tức thần uy quân năm trăm tên giáp sĩ quỳ ngay xuống đất trầm giọng nói cảm ơn tướng quân trầm thấp đè nén trong tiếng gào thét sở hạ vũ chỉ có thể băng lánh nghiêm mặt bảng đi ra ngoài thời khắc này lạnh như băng khuôn mặt trở thành hắn che t r ở tốt nhất che giấu trong lòng của hắn không nhẫn hòa bất đắc dĩ thế nhưng là phát giác được cái kia vài tên giáp sĩ động tác sở hạ vũ cơ thể không khỏi r u lên cả người xưng sở tại chỗ cũng không dám quay đầu hoặc là bị mọi người tiếng gào giật mình t ỉ n h giấc hai người hai bên cùng ủng hộ lấy bò lên lảo đảo quỳ xuống cùng với những cái khác ba tên đồng đội rất cung kính hướng sở hạ vũ đi liệu nhất lễ kêu lên cảm ơn tướng quân. năm cái âm thanh có cao có thực chất có lớn có nhỏ nhưng mà trong đó phăng khoáng cũng giống như tiếng sấm tại sở hạ vũ trong thai vang lên uy l ệ sau đó gãy mất hai chân người cười ha ha một tiếng hét lớn các h i n h đệ gặp lại sau sau khi nói xong nắm qua chùy thủ bôi ở trên cổ ẩm vang ngã xuống đất thấy thế trong ngực tiễn người la mắng mau đầu ngươi tên tiểu tử túi này ngược lại là chờ lấy ta h ả trên đường cũng tốt có một bạn các h i n h đệ thay ta giết nhiều mấy cái t h á t tử có kiếp sau chúng ta làm tiếp h i n h đệ lợi đến cuối cùng người này đem cắm ở trên lồng ngực mũi tên rút ra mà đồng thời rút ra còn có tính mạng của hắn nhìn hai tên đồng bạn đã tự t u y ệ t nhìn lại một chút chung quanh các đồng bạn trong mắt nước mắt trong l ò n g ngực đau người nhưng là cười ha h a h é t lớn có cái gì tốt khổ sở đầu rơi mất to bằng cái bắt một cái sẹo mười tám năm phía sau lại là một đầu hào h á n ha ha sáu hào phóng trong tiếng cười lớn một cây trùy thủ s ẹ t qua cổ họng mang theo m n u bắn tung t ó é rực rỡ làm cho lòng người nát bây giờ còn thừa hai tên lẫn nhau theo cầm giáp sĩ lướp nhau đồng thời nợ nụ cười không quá mức khí lực trong tiếng cười lớn hai người tốn sức cầm trùy thủ lên sau đó dùng đối phương đưa đẩy chi lực đem thủy thủ đâm vào lồng ngực nụ cười trên mặt đến chết đều chưa từng t ắ n đi không quay đầu lại sở hạ vũ nhưng là tinh tường phát giác hết thảy thời khắc này sở hạ vũ càng là cảm thấy trong lòng chắn hoảng giống để ép một khối cự thạch nàng cân khi sâu một hơi sở hạ vũ tận khả năng bình tĩnh nói đem bọn hắn trôn nghỉ ngơi thường đông xuất phát sau khi nói xong sở hạ vũ lần nữa giơ chân lên bước lạnh như băng khuôn mặt bước chân nặng nghề đêm này bên trong lại như vậy cô tịch chơi có chút tỏa sáng chúng quân đã thu thập thỏa đáng thẳng đến khắc liệt bộ mà đi để lại đẩy mặt đất thi thể và cho tàn rất sợ khắc liệt bộ nhận được tin tức có chỗ đề phòng đại quân quả thực là đem năm ngày lộ trình trong vòng ba ngày đ ừ i ra cùng mã trung bình tụ hợp dương trường thanh truyền lệnh đại quân nghỉ ngơi đồng thời triệu tập tất cả tướng lĩnh n h ậ p sổ nghị sự chờ chúng tướng túi đầu phía sau dương trường thanh cũng không nói nhảm trực tiếp hỏi mã tướng quân ngươi trước đại quân đến nhưng có thu hoạch ôm quyền đi liễu nhất lễ mã trung bình trầm giọng đáp hồi bẩm tướng quân nơi này cách khắc liệt bộ căn cứ không đủ ba mươi dặm là lấy mã tướng không dám xâm nhập quá sâu mà bại lộ hành tùng bất quá trên đường tới mặt tướng bắt được một đội đến đây khắc liệt bộ tiến cống tiểu thủ lĩnh từ trong miệm hắn lại ra không nghe ô một tiếng dương trường thanh ánh mắt lộ ra thú vị t h ầ n sắc đạo đều có cái gì nói ra nhường đại gia hỏa nghe một chút đứng vậy mã trung bình mở miệng nói ra bắt lấy người gọi y lực của mã là phụ cận đây ngày lửa nhất tộc thủ lĩnh trước đó vài ngày đi tới đông hồ bộ tiến cống thời điểm đắc tội khắc liệt bộ tộc trưởng đ ầ tư khác lần này c ô ý chuẩn bị hậu lệ đến đây hướng đ ầ tư khác xin lỗi bất quá vừa vặn để chúng ta đủ tới căn cứ vào y lực của mã nói tới xích thủy hồ phụ cận tam đại bộ tộc đông hồ bộ khắc liệt bộ cùng với bị chúng ta diệt hết chất đâm diệc nhi bộ hiện lên hình tam giác đem xích thủy hồ vây quanh trong đó c h ắ c đâm d i ệ t nhi bộ thế lực yếu nhất chỉ có thể ở chân núi hẻo lánh nhất chỗ đặt chân đông hồ bộ khắc liệt bộ cái này hai bộ lấy xích thủy hồ làm danh giới phân biệt chiếm giữ nam bắc hai mặt bất quá bây giờ đang là rét đậm xích thủy hồ kết băng có thể cung cấp con ngựa chạy nguyên bản muốn bảy tám ngày lộ trình ra roi t h ú c ngựa một ngày một đêm liền có thể đổi tới nhìn chủ tướng dừng trường thanh gật đầu nhìn lấy mình mã trung bình tiếp tục nói tiến vào mùa đông sau đó khắc liệt bộ tộc trưởng âu ngày mồ hôi xuất lĩnh tộc nhân đem chủ sổ sách đem đến xích thủy bên hồ bên trên một là lấy nước thuận tiện lại có là bởi vì xích thủy hồ sản vật phong phú cho dù không có dê bỏ mã xúc xích thủy trong hồ cá tươi cũng đầy đủ khắc liệt bộ toàn tộc ăn một mùa đông nhìn qua mã trung bình dương trường thanh mở miệng hỏi mã tướng quân ý của ngươi là lần nữa ô m quyền đi l i ế u nhất lễ mã trung bình trầm giọng nói chờ nhập gia hậu đại quân từ lục địa đột kích chúng ta có hơn vạn con chiến mã đầy đủ tạo ra một loại lệnh khắc liệt bộ, kinh thanh thế, bách khắc liệt bộ từ xích thủy hồ đảo vong đông hồ bộ mà chúng ta chỉ cần sớm đục mở mặt bằng liền có thể nhường khắc liệt bộ toàn tộc cho ca ăn là mã trung bằng phẳng dứt lời phó tướng phùng biết kỳ liền mở miệng nói kế này thật là lợi nhiều hơn hại chỉ là như thế nào đục mở mặt băng nhìn qua mã trung bình phùng biết kỳ lại nói tiếp mùa này băng dày vài thước muốn đem khắc liệt bộ toàn tộc trên vạn người toàn bộ chìm vào trong nước ít nhất cũng muốn mấy ngày công phu hoặc mã tướng quân có khắc kế sách thần kỳ lập tức tất cả mọi người đều đem mắt quang phóng tại lập tức trung bình trên thân dù sao cũng là hắn nghĩ ra kế này mã trung bình mặc dù nghĩ đến chỗ này kế nhưng cũng không biết làm như thế nào cuối cùng cười cười mà không lên tiếng lập tức lại là một trận trầm mặc trong trầm mặc tàu hà mở liếu khẩu, đạo. Kỳ trong h không phải ự c cũng có cần đục băng. tất mặt t yếu mở đ a y mắt tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại trường sử tàu hàm trên thân chỉ là tàu hàm cũng không có nhận nói xuống mà là nhìn qua sở hạ vũ nói ta xem tống tướng quân hình như có đ ă m chiều phải chăng có kế sách thần kỳ đâu sở hạ vũ quả thật có ý nghĩ chỉ là nhìn tàu hàm vậy mà có thể chú ý tới mình biến hóa không khỏi nhìn hắn một mắt mà hậu khai khẩu nói chúng ta có thể tại xích thủy trên hồ an bài một đội phụ binh đối với khắc liệt bộ đón đầu nhất kích tiếp đó truy kích thẳng đến đông hồ bộ đến lúc đó chỉ cần chúng ta hơi làm khiêu khích tin tưởng đông hồ bộ ắt hẳn muốn xuất binh mà đoạn thời gian hẳn là đủ chúng ta tại xích thủy trên hồ đảo một cái hố to nghe được sở hạ o vũ mà nói t r u n g tướng trong mắt cũng là sáng lên mã trung bằng phẳng một kế tập kích khắc liệt bộ sau đó mới tăng thêm một b ă n g cơ bản có thể nhường khắc liệt bộ diện tộc mà đem tự thân thương vong xuống đến thấp nhất nhưng mà sau trận chiến này bọn hắn thì không khỏi không đối mặt ba bộ bên trong thực lực mạnh nhất đông hồ bộ sở hạ o vũ kế sách nhưng là có thể đem đông hồ bộ tinh nhuệ lừa g i ế t như vậy còn lại người già trẻ em chính là con cứu mong nếu sở hạ vũ phúc chốc phùng b i t kỳ trên mặt lộ ra một tia cởi lạnh đạo tống tướng quân kế này rất hay diễn khắc liệt bộ trọng thương đông hồ bộ đến lúc đó đoán trường đông hồ bộ liền thành tăng ra c h i quyển gật gật đầu dương trường thanh cũng mở miệng khen là có này một kế lo gì xích thủy hồ ba bộ bất d i ệ t chỉ là không biết tống tướng quân có thể nguyện xuất quân đi tới đâu sở hạ vũ tất nhiên nghĩ ra được kế sách này như vậy chỗ đặc sắc nhất hắn khẳng định muốn tự mình đi tới nếu là những người khác dương trường thanh có lẽ còn muốn suy nghĩ một chút thế nhưng là đối với sở hạ vũ hoàng đế b ệ hạ thân đệ hắn như thế nào đi cự tuyệt tất nhiên cự tuyệt không được còn không bằng làm thuận tay ân tình đâu nghe được dương trường thanh mà nói sở hạ vũ ôm quyền không người đạo cuối cùng tương đắc lệ gật, gật đầu dương trường thanh nhưng là lại nói tống tướng quân lần này đi vừa muốn theo đuổi r ế t khắc liệt một bộ lại muốn dụ làm cho đông hồ một bộ xuất binh năm trăm n g ư ờ i có chút thiếu đi bả n tướng cho ngươi thêm một c h ạ m canh gác sở hạ o vũ cũng biết năm trăm n g ư ờ i đi dụ địch có chút thiếu đi cũng không cự tuyệt lần nữa b à i nói mặt tướng cảm ơn tướng quân lơ đến v h ấ t phất tay dương trường thanh đem mắt quang phóng tại mấy người k h á c trên thân mà nụ cười trên mặt đã thu lại trầm giọng nói p h u n g biết kỳ không có chút gì do dự p h u n g biết kỳ băng lấy âm thanh áp có mặt tướng gật, gật đầu dương trường thanh trầm giọng nói ngươi dẫn theo một danh nhân mã chính diện xung kích cần phải đối e m xử l ệ n h nhạt nhìn qua hai người dương trường thanh mở miệng nói ra hai người các ngươi tất cả mang hai t h ạ m canh gác nhân mã mai phục tại hai mặt đông tây trở lại quân xuất kích phía sau nhất thiết phải giữ vững hai cánh không để khắc liệt bộ loạn quân chạy trốn từ phía cuối cùng tương đắc lệnh trong tiếng gào thét hai người mới đứng thẳng người lần nữa gật gật đầu dương trường thanh đem mắt quang phóng tại duy nhất còn không có linh đến quân lệnh vương tử kiệt trên thân kêu lên vương tử kiệt vương tử kiệt đã đợi có chút tâm tiêu tất cả nhiệm vụ đều có người nếu là hắn trinh sát doanh l ĩ n h không đến nhiệm vụ đứng ở một bên quan sát vậy còn không bị một đám thuộc hạ đoán c h ế t chết bây giờ cuối cùng nghe được tướng quân gọi vương tử kiệt vội vàng ôm q u y ề n áp có mặt tướng hoặc là nắm chắc thắng lợi trong tay dương trường thanh nụ cười trên mặt càng ngày càng thong rong chậm rãi nói đại quân tại bình minh thời khắc phát động công kích trinh sát doanh thừa dịp lúc ban đêm s cuối bây giờ tào hàm lại mở liễu khẩu đạo vương tướng quân không chỉ có muốn loạn còn muốn bọn hắn không nghĩ ra vương tử kiệt thế nhưng là lao trinh sát trong nháy mắt liền minh bạch trưởng sử tào hàm ý tứ gật đầu nói mặt tướng minh bạch tào trưởng lịch sử cứ việc yên tâm cam đoan nhường đầu tư khắc lao nhi kia sở không được nam bắc lập tức chư tướng cũng nhịn không được cười ha hả chỉ có sở hạ vũ một mặt băng lãnh nhất là hai mắt yên lặng như một v ngũ đồng nhìn thấy sở hạ vũ biểu lộ d ư ơ n g trường thanh trên mặt mặc dù mỉm cười nhưng mà đ ấ y lòng như n g là một tiếng t h ầ m than đã từng bướng bình thiếu niên càng trở nên như thế băng lãnh nghĩ đến cái k i a một hồi ám sát nhất định phải hắn đau đến không muốn sống lắc đầu ném ra ngoài tạm niệm trong lòng d ư ơ n g trường thanh mở miệng nói ra tống tướng quân lần này đi chỉ vì d ụ đ ị c h làm tư thái liền tốt tuyệt đối không nên cùng đồng hồ độ m ạ n bính thu hồi ánh mắt sở hạ vũ ốm quyền bài nói mặt tướng minh bạch gật, gật đầu rừng trường thanh cũng không nhiều lời nữa đạo ngày mai bình minh phát động công kích chư vị đều trở về nghỉ ngơi cho tốt một đêm liền đổi u ba ngày lộ ngàn vạn lần đừng có trên chiến trường thời điểm sụp đổ 173-172 t t r m tờ、uh, tờ kích bóng đêm một chút mỏng xuống phía chân trời hiện ra một vòng bạch tuyến chỉ là cái mùa đại đa số người đều sẽ lưu luyến c h ă n ấm áp không muốn rời giường nhất là ôm ấp mỹ nhân đ ồ u tư khắc thân là tộc trưởng bên cạnh chưa bao giờ thiếu mỹ nhân thú chi mùa này ngoại trừ mỹ nhân thật đúng là không có gì tốt chơi bất quá dồn dập tiếng gạo nhưng là đem hắn giật mình tính giấc mở to mắt đầu tư khắc có chút tức giận kêu lên đi vào Tất k lần này tất khâm cũng không trả lời chỉ là gật đầu một cái lập tức đổ tư khắc một đôi mày rậm không khỏi một hồi nhảy lên khắc liệt bộ mấy vạn thất ngựa tốt mấy chục vạn dây bò đây là hắn khắc liệt bộ chỗ đứng căn bản nếu là không còn có khô ngựa ăn cái gì dê bò ăn cái gì bây giờ thế nhưng là mùa đông hắn đi nơi nào lại gom góp đầy đủ có khô đứng vậy đầu tư khắc hát lớn vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì còn không mau cứu hỏa đi còn có cỏ khô là thế nào hỏa ta không phải là xuống nghiêm lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tới gần còn có a đều thấm làm ăn kiểu gì ta nhường hắn cỡ nào nhìn xem cỏ khô bây giờ lại nấu cơm ta không phải lột ra hắn không thành chuyển cho hắn tới gặp ta vừa nói đầu tư khắc đã mặc quần áo tử tế cất bước liền đi ra ngoài chỉ là không thấy tất khâm trả lời đầu tư khắc bước chân liền dừng lại quay đầu nhìn chằm chằm tất khâm đầu tư khắc trầm giọng vẫn đạo đến tột cùng chuyện gì xảy ra tại tộc trưởng đầu tư khắc chăm chú tất k h â m c ẩ n t h ậ n đáp tộc trưởng a đều thấm chết cái gì đề cao thanh n m bên trong đ ồ tư khắc trong mắt càng là nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh l é o thẳng tắp nhìn chằm chằm tất k h â m khuôn mặt gầy gò vừa đang chờ hắn trả lời đồng thời cũng tại tự hỏi đối sách đây mới là đ ồ tư khắc có thể làm được tộc trưởng nguyên nhân có vô số mỹ nhân cùng tài bảo nửa con con g thân thể tất k h â m há miệng nói hồi bẩm tộc trưởng hỏa thế ở một cái thời khắc phía trước l i ề n l u y n dậy lúc đó cũng không lớn ta tưởng rằng chẳng qua là ngoài ý muốn không cần thiết kinh động tộc trưởng liền phái hai đội thị vệ tiến đến dập lửa về sau hỏa thế càng lúc càng lớn ta liền để cổ đồn tướng quân tiến đến hỗ trợ thế nhưng là vừa rồi cổ đồn tướng quân truyền về tin tức nói đồng cỏ ngoài có rất nhiều tiên huyết a đều thấm tướng quân đầu cũng bị người dập tại đồng cỏ cửa ra vào bây giờ c ỏ k h ô sợ là giữ không được có người phóng hỏa đây là đồ tư khắc trong lòng cảm giác đầu tiên trong lòng mặc dù phẫn nộ đồ tư khắc nhưng là đang suy nghĩ đến tột cùng là ai phóng hỏa đem chính mình có k h ô đốt đi đây chính là muốn d i ệ t đi khắc liệt bộ a đếm tới đếm lui đồ tư khắc cảm thấy chỉ có đối diện hồ đông hồ bộ mới có năng lực diện đi chính mình nhất tộc thật chẳng lẽ là các cách lao ra hỏa kia nhìn chính mình tr sợ chính mình thay thế hắn đông hồ bộ địa vị nghị tiên hạ thủ vi cường như vậy hắn đem nữ nhi đưa tới chính là mê hòa bình thật đúng là một cái lao hồ ly bất quá muốn diệt hết ta cũng không đơn giản như vậy trong lòng nghĩ như vậy đầu tư k h á c trầm giọng kêu lên tất khâm phái người thông chi cổ đồn tướng quân không cần dập lửa truyền lệnh đại quân lập tức làm tốt nên địch chuẩn bị h ừ ta ngược lại muốn nhìn ai dám phạm ta khắc liệt một bộ lần này ta nhất định phải chém xuống cắt các cách đầu người cho hắn biết ai mới là xích thủy hồ bá chủ nghe được tộc trưởng tiếng têu tất h â m cũng minh bạch quá lai trong mắt lóe lên một đạo hàn quang ứng thanh kêu lên mặt tướng minh、bạch. sau khi nói xong tất khâm xài bước liền đuổi ra ngoài không muốn đi tới cựa nhưng là cùng một tráng hán đón đầu chạm vào nhau thấy rõ người tới nhất là nhìn trên người thanh niên lực lưỡng còn có tiên huyết tất khâm trương khẩu vấn đạo á cổ lạp chuyện gì xảy ra người được mùi huyết tinh đ ồ tư khắc trong lòng tỏa ra ra một loại cảm giác không ổn các cách lao ra hỏa kia chính là lại có gia tâm cũng không dám trắng trợn d i ệ t đi chính mình khắc liệt bộ nhất tộc đã như thế chắc đâm d i ệ t nhi bộ cùng bộ tộc khác sợ là phải đứng lên phản kháng hán cho dù các cách đem xinh đẹp nhất nữ nhi đưa cho đại hán bất lệ thắt đắc tộc cũng sẽ không cho phép đông hồ bộ độc chiếm xích thủy hồ đây mới là xích thủy hồ nhiều năm qua bình an vô sự nguyên nhân như vậy sợ là tô ngày cách khâm lão ra hỏa kia cũng có phần a nghĩ tới đây đầu tư khắc càng là cảm thấy một hồi mê muội thật chẳng lẽ là thiên muốn vong ta a cổ lạp cũng không có cũng không trả lời t ấ t khâm nhanh chân đổi u tới đầu tư khắc bên cạnh hét lớn tộc trưởng mã ngưu dê đều bị người tách ra bây giờ chạy mau hết nhìn tộc trưởng đầu tư khắc trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ a cổ lạp vội vàng kêu lên tộc trưởng a cổ lạp tiếng kêu to cuối cùng là đem đ ồ tư khắc giật mình tỉnh giấc mà giật mình tỉnh lại đ ồ tư khắc trong mắt nhưng là lóe hung á c tia sáng q u á t to chuẩn bị ngựa triệu tập p h ẳ m có thể lên ngựa cho ta giết h ừ muốn d i ệ t ta khắc liệt nhất tộc chính là chết ta cũng muốn kéo lên tâu ngày cách khâm cùng cắt các cách hai lao già này đ ẹ m lưng tràn đầy nghi ngờ nhìn qua tộc trưởng đ ồ tư khắc a cổ lạp mở miệng nói ra tộc trưởng ta không có nói là đông hồ bộ cùng chắt đâm d i ệ t nhi bộ là đại sở quân đội làm lập tức đ ầ tư khắc cùng tất khâm ánh mắt đều đặt ở a cổ lạp trên thân đ ầ tư khắc càng là vội vàng hỏi ngươi nói cái gì đại sở quân đội bọn hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây a cổ lạp lắc đầu tiếng trầm nói ta cũng không biết bất quá thật là lớn người sở ta tự tay làm thịt mấy cái tuyệt đối sẽ không nhìn lầm nhìn thấy a cổ lạp thần sắc không giống làm bộ đ ồ tư khắc trên mặt có qua một tiêu mê mang cả người cứ như vậy xứng sở tại chỗ hội nghị cuối cùng là chuyện gì xảy ra mà giờ khắc này nhưng là có tiếng vó ngựa rồn rập chuyển đến liên miên không dứt tiếng vó ngựa bên trong phản phất đại địa đều đang run dày mấy người cũng là lập tức mạnh tướng tự nhiên tin tưởng vó ngựa này âm thanh là chuyện gì xảy ra đây là đại quân chuẩn bị đánh sâu vào đ ồ tư khắc rất có gia tâm trong nháy mắt liền có quyết đoán hét lớn tất h â m a cổ lạp hai người các ngươi lập tức tập kết binh mã chuẩn bị nên kích trong tiếng kêu to đ ồ tư khắc cầm lấy trường đao liền hướng ngoài trướng chạy đi không muốn vừa ra cửa lại có người nên liếu thợ ư tới nhìn thấy tộc trưởng đ ồ tư khắc người tới lập tức quỳ xuống t ê u lên tộc trưởng là đại sở quân đội tiến hành đánh sâu vào hơn nữa còn ném đi cái này tới đang khi nói chuyện người tới vội vàng đem một cái đầu người hiện lên liếu thợ ư tới tóc xăng trắng hoảng sợ ánh mắt chỉ có một mắt đ ầ tư khắc đã xác nhận đây là chất đâm diệc nhi bộ tâu ngày cách khâm lao ra hỏa kia đầu nhưng bây giờ lại bị trích đi thật chẳng lẽ là đại sở quân đội nhưng là bọn họ là thế nào tới đúng xích diễm núi xích diễm núi bọn hắn vậy mà lật lại chắc đâm d i ệ t nhi bộ vừa vặn tại chân núi tự nói âm thanh bên trong đ ồ tư k h ắ c mặc dù hoảng sợ nhưng cũng lấy lại tinh thần hét lớn triệu tập chúng quân chuẩn bị nên địch nhìn thấy nhà mình tộc trưởng thân sắc người tới vội vàng kêu lên tộc trưởng chúng ta hay là t r ư ớ c né qua binh phong a bây giờ đại trướng ba mặt đều có đại sở quân đội ít nhất trên v à n người hơn nữa bọn hắn khí thế đang nổi chúng ta vội vàng nên địch sáu lời nói chưa từng nói xong chỉ thấy một đạo hàn quang thoáng qua đầu của hắn đã rơi vào trên mặt đất trong mắt vẫn như cũ có không thể tin được đ ồ tư khắc vốn là tức giận lại nghe được hắn kể một ít s u ố i quẹt lời nói không cần suy nghĩ liền đem đầu của hắn chém xuống một đao chém xuống tướng này lánh đầu đ ồ tư khắc nhưng cũng tỉnh táo lại hét lớn loạn quân ta tâm làm giết toàn quân nên địch trong tiếng gào thét đ ồ tư khắc chở mình lên ngựa liền muốn xuất quân xung kích thời điểm cũng là bị a cộ lạp cùng tất khâm hai người ngăn lại nhìn qua hai người đ ồ tư khắc trầm giọng kêu lên hai người các ngươi muốn làm gì trong tiếng gào thét đầu tư khắc càng là trường đao trong tay giơ lên trên trường đao tiên huyết chưa khô thản ra một cỗ mùi tanh lập tức a cổ lạp cùng tất khâm hai người đồng thời quỳ xuống nhìn qua đồ tư k h á c tất khâm hét lớn tộc trưởng ngươi vẫn là trước tiên tránh một chút ta đại sở quân đội ba mặt xuất kích chỉ để lại xích thủy hồ rõ ràng chính là nghĩ buộc ngươi đi xích thủy hồ đi đông hồ bộ tộc trưởng ngươi vẫn là tỷ lệ đại quân chạy đi bảo tồn thực lực chúng ta lưu lại đoàn hậu bây giờ a cổ lạp cũng mở miệng khuyên đủ tộc trưởng ngươi vẫn là rời đi trước cá chỉ cần ngươi ở đây ta khắc liệt nhất tộc ngay tại chờ ngươi đổi tới đông hồ bộ nói rõ tình huống tin tưởng các cách tộc trưởng nhất định sẽ không thấy chết không cứu thời khắc này đ ồ tư khắc trong lòng một hồi do dự tiếng vó ngựa càng ngày càng gần âm thanh giết chóc càng lúc càng lớn hơn nữa tại ánh lửa chiếu d ọ i phía dưới đ ồ tư khắc tựa hồ thấy được đại sở quân đội dơ cao trường đao sáng tỏ b ă n g lãnh cuối cùng là sát phạt quả đoán hàng người đ ồ tư khắc rất nhanh liền có quyết đoán kêu lên tất không ngươi theo ta tỷ lệ ba ngàn thân vệ rời đi a cổ lạp ngừng lại lại phía sau đ ồ tư khắc trầm giọng nói còn lại quân đội toàn bộ giao cho ngươi chỉ huy nhớ kỹ là phá vây trong vòng năm này ta đ ầ tư khắc chắc chắn tự mình dẫn đại quân chạy về tiêu diệt bọn hắn sau khi nói xong nhìn chủ tướng rừng trường thanh không có một chút phản ứng vương tử kiệt vội vàng hỏi tướng quân làm sao bây giờ nếu không thì lập tức đưa tin tống tướng quân trở về còn không thấy chủ tướng rừng trường thanh có bất kỳ biểu thị vương tử kiệt nói tiếp đồ tư khắc chỉ đem lấy thân vệ rời đi nghĩ đến muốn đi đông hồ bộ vệ binh vài ngày như vậy dự định nhiên phải chạy về tới bây giờ cần gì phải sẽ cùng hắn ngạnh bính đâu nếu l à vị kia ra có chút ngoài ý mớn tướng quân ngươi như thế nào hướng đô ý giao phó trâm m ắ t p h ú t chốc dương trường thanh nếp nhăn trên mặt đã t ă n g hẳn ra thậm chí cười khẽ liêu thanh đạo đ ầ tư khắc ngược lại cũng là một kiêu hủng vậy mà có thể đem nhất tộc để bỏ đã như vậy truyền lệnh đại quân không cần truy kích chém hết khắc liệt một bộ dương trường thanh dứt lời phía dưới lập tức có người lĩnh mệnh mà đi nhưng mà vương tử kiệt nhưng là càng ngày càng gấp gáp kêu lên tướng quân ngươi vẫn là suy nghĩ một chút vị kia ra làm thế nào chứ dương trường thanh lơ đến cười l i u thanh đạo bây giờ truyền lệnh qua thì đã trễ cấp bách có ích lợi gì chỉ cần lấy được tin tức lấy tống tướng quân nhanh trí cùng sở tướng quân kinh nghiệm tự sẽ đi tiện nghi kế sách không sao nhìn vương tử kiệt há miệng trưởng sử tào hàm mở liếu khẩu đạo vương tướng quân ngươi nói lấy vị kia ra thân phận tại sao lại xuất hiện ở đây cái này sáu vương tử kiệt há miệng nhưng là nói không ra lời bởi vì vị kia ra thân phận quá mức tôn quý tôn quý đến để cho người ta không thể tin được mà lấy hắn thân phận vậy mà xuất hiện ở đây loại địa phương quả thật có chút không thể tưởng tượng để cho người ta không rõ ràng cho lắm chỉ có thể thẳng tắp nhìn chằm chằm trưởng sử tào hàm muốn nghe hắn giảng tào hàm cũng không treo khẩu vị hắn nói thẳng vị kia gia có thể đi ra, có thể h nhìn ậ n thánh thượng cùng đô ý cho phép, tất nhiên thánh thượng cùng đồng hắn định lòng tin, chúng ta còn được đô đô đều đối cho có có cái tất tới, ta phép, gia g ý với kia vị thật lo l ắ g cho. Nhìn qua tàu hàm vương tử kiệt xuất miệng nói đạo tướng quân trưởng sử không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta nếu như vị kia gia có chút n g o à i ý m u ố n sáu dương trường thanh biết vương tử kiệt cũng không nói ra miệng mà nói không những biết hơn nữa rất là minh m ạ c h cũng không để ý nói vị kia gia tuổi mặc dù không lớn bất quá cơ chế đâu vương tướng quân hãy yên tâm thống chi bên người hắn thế nhưng là tiền đế ra bên người ngũ hổ tướng bất quá sáu Kéo dài thanh ấm bây ê n trong, dương trường thanh ánh mắt nhưng là nhìn nói, mắt thủy phía sích thủy hồ, chậm dãi nói, bây giờ tướng quân là về dãi b giờ b ngẫu t ư ớ n nhiên có c có mã vểnh lên vểnh lên móng s í c h thủy trên hồ hoàn toàn tính mịch ngồi ngay ngắn ở tuấn mã phía trên sở hạ vũ lạnh như băng khuôn mặt không có một tiêu màu sắc liền như là dưới chân hà n băng mà khiến cho một đôi t r ò n g mắt càng thêm tĩnh mịch càng thêm có thần t i ê n tĩnh bên trong một trinh sát phi tốc chạy tới thân hình mặc dù nhanh lại chưa từng mang theo tiếng nước chân có biết người tới khinh công không kém người tới tại sở hạ vũ trước người quỳ xuống cung kính b a i nói khởi bẩm tướng quân đại quân đã xuất kích khắc liệt bộ nhất tộc đang hướng này phương hướng chạy tới bất quá khắc liệt bộ đồ tư khắc chỉ dẫn theo ba ngàn thân nhân mã hẳn là muốn hướng đông hồ bộ cầu cứu ngừng lại lại phía sau trinh sát càng là tăng thêm giọng cái này ba ngàn người vì đầu tư khắc thân vệ là k h ắ c liệt bộ tinh nhuệ nhất b i n h mã nghe trinh sát nói xong sở hạ vũ lạnh như băng khuôn mặt mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào mà trong đầu nhưng là tại chuyện không ngừng suy tư chính mình muốn thế nào xử lý mới tốt trong yên lặng sâu thẳm đôi mắt phảng phất phía chân trời tinh thần lộ ra tí ti hạ à quan g bây giờ sở tranh cũng có chút bỡ ngỡ một lát sau nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp sở tranh tiếng chầm nói thiếu ra nếu không thì chúng ta trước tiên tránh một chút a nếu là hướng đông hồ bộ cầu cứu nghĩ đến vài ngày sau liền sẽ vòng trở lại đến lúc đó cùng nhau chìm vào trong hồ cho cá tốt sau khi nói xong không thấy thiếu ra nhà mình có bất kỳ biện thị sở tranh mở miệng lần nữa nói thiếu ra muôn ngàn lần không thể ngạnh binh n a đối phương thế nhưng là ba ngàn tinh m i n h chúng ta chỉ có một ngàn người cho dù may mắn tập kích đắc thắng cũng là thương vong tham trọng đi t ớ i đừng quên bây giờ tại mặt bắc chỉ có cái này mấy ngàn nhân mã tổn thất không nổi sở hạ o vũ vẫn như c ũ không từng có bất kỳ bày tỏ gì trong yên lặng sở hạ o vũ trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàng quang lạnh giọng nói ai nói ta muốn n g ạ n h bính chúng ta đi đông hồ bộ l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ gõ má lạnh như băng kia hiện lên ra một nụ cười nhìn lại băng lãnh tàn khốc lại thong、rong. nhìn chăm chăm sở hạ vũ nụ cười sở tranh càng là trở nên thất thần cái nụ cười này sở tranh trước đó thường xuyên nhìn thấy hơn nữa phần lớn là tại sở hạ vũ muốn bắt t r ê u người thời điểm chỉ là lúc kia hắn mặt mũi tràn đầy tính trẻ con nhìn lại giống như một cái đời sau chiết cái này cũng là rất nhiều người không muốn tiêu phá hắn nguyên nhân bây giờ nhìn lại càng là có chút quỷ dị để cho trong lòng người phát lệnh nhìn sở tranh s ữ n g sở sở hạ vũ cũng không để ý hắn băng lánh lấy âm thanh nói hồ tướng quân triệu tướng quân truyền lệnh đại quân binh ra đông hồ bộ độ chí sáng cùng triệu văn chắc hai người cũng không nghĩ ra bất quá đối với quân lệnh hai người lại không có bất luận cái gì trần trờ lên tiếng phía sau tỷ lệ đại quân thẳng đến đông hồ bộ mà đi bây giờ sở hạ o vũ lại đem mắt quang phóng tại trinh sát trên thân chấm giọng nói ngươi trở về bẩm báo lâm tướng quân liền nói bản tướng đi tới đông hồ bộ nhường hắn hết thệ theo kế hoạch làm việc sau khi nói xong sở hạ o vũ quay đầu ngựa lại hướng phương bắt chạy đi nhìn đám người rời đi sở tranh vẫn như c ũ không thể nghĩ rõ ràng cho nên khoái mã đổi tới sở hạ o vũ bên cạnh chứng khẩu vấn đạo thiếu ra ngươi có ý định gì nói ra nghe một chút lão nô đầu mặc dù không được thế nhưng là đánh cả đời trận chiến bao nhiêu có thể cho ngươi đưa chút ý kiến sở hạ o vũ cũng không từng giấu diếm sở tranh thanh bằng nói ta dự định tập kích đông hồ bộ lập tức sở tranh đầu tiên là xương sở lập tức liền hét lớn cái gì trong tiếng kêu to sở tranh trên mặt càng là viết đầy c h ấ n kinh lại nói tiếp thiếu ra ngươi có phải hay không sáu cái kia đ i ê n chữ sở tranh cuối cùng cũng không nói ra miệng bất quá lại lắc đầu nói thiếu ra không được chúng ta chỉ có một n g à người n không thể mạo hiểm vẫn là chờ chờ đại quân a quay đầu nhìn qua sở tranh một mắt sở hạ o vũ mở miệng nói ra tranh thúc ngươi xem ta giống loại kia chỉ hiệu ngạnh bính đồ đần sao căn bản vốn không chờ sở tranh trả lời sở hạ vũ lại là n ở nụ cười băng lánh lại quỷ dị đạo tranh thúc ngươi nói ta nếu là tập kích đông hồ bộ đông hồ bộ xuất binh truy kích thời điểm lại đụng tới khắc liệt bộ đại quân lại lại như thế nào một cái tình cảnh đâu làm sở hạ vũ r ứ t lời phía dưới sở tranh lại là xưng ơ sở lập tức lại a cấp đại tiêu đứng lên tiêu lên đương nhiên là cho là khắc liệt bộ tập kích bọn hắn khẳng định muốn đại đại xuất thủ nói đến đây sở tranh lại là n ở nụ cười thậm chí vô sở hạ vũ bà vai nói tiểu tử ngươi a còn cùng hồi nhỏ một g ạ tặc bất quá lần này đổ dùng đúng địa phương nói đến đây sở tranh b i t miệm lộ ra vẻ hung tàn thân sắc lại nói tiếp hơn nữa chờ bọn hắn liều đến không sai biệt lắm thời điểm chúng ta lại hung hăng thông bên trên một đao diệt đi tất cả người sống đến lúc đó đông hồ bộ á t hẳn muốn xuất binh diệt đi khắc liệt bộ chúng ta an vị chờ lấy bọn hắn xông vào cạm bẫy cho ca ăn làm tiếng cười to rơi xuống sở tranh quay đầu nhìn qua sở hạ vũ mặt mũi của hắn mặc dù băng lãnh nhưng cũng kiên nghị nhiều trưởng thành đ ấ y lòng một tiếng t h ầ m than sở tranh nhưng là cười nói thiếu ra chúng ta dạng này một trận trận chiến đánh xuống ngươi khẳng định có thể thành một giống chủ nhân dạng như binh pháp đại gia đến lúc đó chủ nhân dưới xuôi và biết sợ là vui vẻ hơn rất nhiều đâu nếu là ngày trước nghe thế loại này lời nói sở hạ vũ tất nhiên sẽ cao hứng dị thường nhưng là bây giờ cũng không biết vì cái gì sở hạ vũ càng là cảm thấy hơi buồn phiền h o ả n g châm m ắ t p h ú t chốc sở hạ vũ lắc đầu ném ra ngoài tất cả cảm xúc tịch mịch hai mắt nhìn phía xích thủy đối diện hồ trước ánh bình minh sở hạ vũ xuất quân xuyên qua xích thủy hồ đến đông hồ bộ phụ cận một ngày một đêm lao nhanh sở hạ vũ trên mặt cũng không có mọi mệnh thần sắc mà trong một chút châm l ử a c quang sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh mở miệng hỏi tranh thúc thiêu hủy lương thảo ý thế lớn nhất vẫn là chém giết đông hồ bộ thủ lĩnh c à làm cho bọn hắ sở tranh nết miệng cười cười đạo ám sát cắt các cách mặc dù có thể khiến người ta tức giận bất quá thiêu hủy lương thảo không sai biệt lắm chính là di tộc mặc bác chư tộc lấy dê bỏ mã xúc mà sống không còn có khô cái này trời rất lạnh cũng chỉ có thể nhìn xem bọn chúng chết cóng cho nên chỉ cần thiêu hủy có khô chúng ta lại thoáng xung kích một chút đông h ồ bộ nhất định phải xuất binh truy kích đến lúc đó việc vui nhưng lớn lắm tại sở tranh không nhịn được trong tiếng cười sở hạo vũ khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh chấm giọng nói tranh thúc ta dẫn người đốt có khô ngươi nhường đại quân chuẩn bị sẵn sàng nhìn thấy ánh lửa ngươi liền dẫn quân lập tức sở tranh nụ cười trên mặt kết kết ngừng kêu lên thiếu gia cũng là người dẫn quân à, l ã o nô đi thiêu cỏ khô lại nói chúng ta bây giờ còn không biết c ỏ khô tại vị trí nào đâu ta mang một ngũ trước tiên sông đi lên lắc đầu sở hạ o vũ vẻ mặt trên mặt nhưng là càng ngày càng thong dòng đạo không cần ta mang một nhóm cao thủ chạm vào đi ừ tam ca bọn này trong thị vệ mặt cao thủ cũng không phải là ít nhìn thấy sở hạ o vũ thân sắc sở tranh biết thiếu gia nhà mình lên hứng thú ai khuyên đều không dùng chỉ có thể gật đầu đồng ý đồng thời há miệng nói nhóm này thị vệ đi theo tam thiếu gia tung hoành thiên hạ nhiều năm v õ công tự nhiên không kém phóng nhãn giang hồ ít nhất cũng là một phương hào kiệt nếu không phải là bởi vì tiểu tử ngươi tam thiếu gia mới sẽ không để cho bọn họ tới ở đây đâu các ngươi cỡ nào bảo hộ thiếu gia an n g uy theo sở tranh mà nói hơn hai mươi người phi thân xuống ngựa rơi tại sở hạ vũ bên cạnh thân bọn hắn từng cái trong mắt tinh quang người phần khí tức kéo dài trong đó mấy cái h u y ệ t thái dương càng là thật cao nâng lên nghĩ đến công phu nội g i a có thành cựu nếu có cơ duyên nói không chừng còn có thể đột phá tiên tiên cảnh giới gật, gật đầu sở hạ vũ ôm quyền đi liếu nhất lễ đạo làm phiền t r ư vị xuất phát nói chuyện phía sau sở hạ vũ một cái bay vọt người đã thoát ra mấy trượng toàn lực thi triển khinh công hướng đông hồ bộ đại trướng chạy đi sở hạ huyện những thứ này cận b ệ không chỉ có võ công cao cường lại phần lớn đi qua chiến tranh t ẩ y lễ đối với doanh t r ư ớ n g cực kỳ quen thuộc rất nhanh liền m ò tới cỏ khô sở tại chi điểm không cần ngôn ngữ đám người tách ra châm lửa mặc dù có vệ binh ngăn cản cũng không phải một chiêu địch rất nhanh cỏ khô thì trở thành một cái biển lửa nhìn thấy ánh lửa sở tranh cười hh liêu thanh nâng cao trường đao kêu lên các h u n h đệ sung kích dết trong tiếng kêu to sở tranh trước tiên liền xông ra ngoài ngàn người quân đội quả thực là sinh ra một loại r u ệ không thể đỡ khí thế tại đại hỏa vừa lên thời điểm liền có người đem tin tức bẩm báo cho phòng thủ tướng quân an tư s ừ n g sốt mà giờ k h ắ c này hỏa thế đã lan tràn hẳn ra đem lửa bầu trời đều chiếu đỏ rực nhìn thấy ánh lửa phương hướng an tư s ừ n g sốt không khỏi quýnh lên nếu là có khô toàn bộ đốt sạch cái kia toàn tộc trên dưới như thế nào qua mùa đông không dám có bất kỳ do dự phái binh tiến đến dập lửa đồng thời vội vàng nhập t r ư ớ n g bẩm báo tộc trưởng các cách các cách đã gần đến sáu mươi tóc xăm trắng trên trán khắp đầy nếp nhăn bất qua sắc mặt bình tĩnh thậm chí mang theo một tia ôn hòa ý cười cho dù bị người đánh、thức. trong mắt chẳng những không có tức giận ngược lại lộ ra một tia tinh quang nhìn thấy tộc trưởng các cách an tư s ừ n g sốt quỳ ngay xuống đất cung kính kêu lên khởi bẩm tộc trưởng c ỏ khô cháy rồi trong lòng tuy khiếp sợ các cách nụ cười trên mặt nhưng là càng lớn nhìn thấy tình cảnh này nhất là thẳng tắp nhìn mình c h ầ m c h ầ m hai mắt đối với tộc trưởng các cách hiểu rõ quá sâu an tư s ừ n g sốt tin tưởng tộc trưởng nụ cười càng thịnh trong lòng cũng lại càng tức giận kết quả cũng liền càng nghiêm trọng hơn không g i a có bất kỳ dầu d i m an tư sửng sốt nói tiếp tộc trưởng mặt tướng đã phái người tiến đến dập lửa mặt khác, đã thông các đại chủ tướng nhập trướng gật, gật đầu các cách mở miệm nói ra trong thời gian ngắn như vậy liền có thể để cho ta toàn bộ có khô bốc cháy lên nhất định là có người cố ý hành động truyền lệnh đại quân tập kết nhường nga ngày s i ế t hòa khắc cùng tô đức tới gặp ta nga ngày s i ế t hòa khắc là các cách tín nhiệm nhất tướng lĩnh các cách thậm chí đem đông hồ bộ một nửa tinh binh cũng giao từ nga ngày s i ế t hòa khắc t h ố n g lĩnh đến nội tô đức tô đức tại tác ta ngữ ngụ ý chắc tuyệt có này có biết cắt các cách đối với này nhi tự yêu thích cắt các cách thậm chí đem tô đức đưa tới m ạ c bắc một đời tổng sư bách ngươi muốn hạ cho dù chỉ là đệ tử người bà cũng thật hao tốn một phen tinh lực bây giờ tô đức trở lại trong tộc không đến bao lâu cắt các cách li hoàn toàn đem hắn xem như người nối nghiệp nghe t ộ c trưởng c ắ t cách như thế nói đến an tư sửng sốt túi đầu mới xuất hiện thân rời đi ngay tại lúc bây giờ một hồi rồn d ậ p tiếng kèn văng lên lập tức hai người cũng là xứng sở bởi vì đây là địch nhân xâm lấn kèn lệnh không có chút gì do dự c ắ t cách lao nhanh m ặ c vào giáp trụ đi ra ngoài làm hai người đi ra lều vải đại trướng bên ngoài đã tụ tập không ít tướng lĩnh bao quát nga ngày xếp h ò a khắc bất quá tô đức nhưng là chưa từng xuất hiện đảo qua đám người một mắt các cách trầm giọng nói nga ngày xếp hóa khắc người dân theo quân n i n địch đại quân sau đó liền đến mặt tướng tuân lệnh hét lớn một tiếng phía sau nga ngày n g x i ế t hòa khắc trực tiếp chở mình lên ngựa hướng về xích thủy hồ chạy đi an tư sửng sốt vừa đi không đến bao lâu một hồi dồn dập móng n g ự a chuyển đến lập tức tất cả mọi người đều nhìn qua người tới thần sắc hốt hoảng trong mắt càng là có không che giấu được lo nghĩ thậm chí là sợ tại tộc trưởng các cách trước người quỳ xuống người tới cũng không có lập tức mở miệng mà là một hồi do dự cuối cùng nói lắp bắp tộc, tộc trưởng ộ c t sáu thấy thế các cách đ ấ y lòng tức giận hét lớn đến tột cùng chuyện gì nói người tới cuối cùng là hạ quyết tâm trầm giọng nói tô đức thiếu tướng quân bị giết sau khi nói xong người tới càng đem đầu thật sâu thấp không dám cùng tộc trưởng các cách đối mặt thời khắc này không cần nói hắn một tên linh quen chính là chúng tướng cũng đều túi thấp đầu không dám cùng cắt các cách đối mặt khi nghe đến chính mình yêu mến nhất nhi tử bị g i ế t một khắc cắt các cách một mực bình tĩnh hai mắt trở lên trong đó nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo những nơi đi qua tất cả mọi người đều bị xuống đầu càng là trôn thật sâu lên t i ê n tĩnh như chết bên trong xa xa gót sát â m thanh càng ngày càng rõ ràng còn có tộc nhân cái kia hốt hoảng tiếng bước chân tiếng gạo làm cắt các cách ánh sáng trong mắt thu lại cả người càng là hướng lui về phía sau ra một bước suýt chút nữa té ngã trên đất lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài cắt các cách tận khả năng bình tĩnh nói đốt có khô rết tô、đức. đây là muốn d i ệ t ta đông hồ nhất tờ ca bất quá ta đông hồ bộ cũng là mặc cho người khi dễ người tới theo ta nên địch sau khi nói xong các cách phất tay đoạt lấy thị vệ ngựa hướng về xích thủy hồ chạy đi thấy thế một đám lớn nhỏ tướng lĩnh chỉ có thể cùng liêu thượng đi một trăm bảy mươi lăm một trăm bảy mươi b ố bước lên sống mái với nhau hành tẩu tại đông hồ bộ trong đại doanh sở hạo vũ thân pháp mặc dù nhanh nhưng mà thái độ nhàn nhã hơn nữa mọi người cũng không có tận lực cận tàng thân hình cho dù đụng tới tuần thú thị vệ cũng là vừa đối mặt giải quyết nhìn lại ngược lại tựa như tại nhà mình trong đại doanh tuần sát đột nhiên phát giác được sau lưng treo một cái đôi sở hạ o vũ d ừ n g bước lạnh g i ọ n g nói nếu đã tới sao không đi ra đâu theo sở hạ o vũ mà nói một cho y thiểu niên xuất hiện ở đám người sau lưng trong tay càng là mang theo một thanh loan ao lập tức tất cả mọi người là cả kinh từng cái lộ ra để phòng t h ầ n sắc bây giờ sở hạ o vũ nhưng là tiếp tục nói các ngươi tiếp tục tìm ở đây giao cho ta liền tốt những hộ vệ này biết sở hạ o vũ tu vi võ đạo bất quá vẫn là hai cái hảo thủ lưu lại để phòng v ắ n nhất nhìn chăm chắm đen g i á p tiểu tương cho y thiểu niên minh bạch người trước mắt mà sống bình đại địch nhưng là không yếu thế chút nào nói lời này dường như là ta nói mới đúng gần gần đầu, sở hạ o vũ mở miệng nói ra nguyên lai ngươi biết nói hán ngựa a dạng này tốt hơn xưng tiên gia bản công tử còn không có chém giết qua dáng g i ấ p giống như đối thủ ngươi là người thứ nhất cho y t h i ể u niên hừ lạnh liễu thanh trầm giọng nói bản tướng quân cũng không chạm hạ người vô danh ôm vào tiên tới vừa nói cho y t h i ể u ra đã giơ loan đao lên lạnh như băng thân đao ở nơi này ban đêm tản ra yếu ớt hàn quang đảo qua loan đao một mắt sở hạ o vũ không khỏi nhớ tới a đạt mục lạnh như băng trên mặt ngược lại hiện ra một tia c ư i lạnh đạo nguyên lai là phong đao môn đệ tử a đạt mục trốn về đến không có cũng tốt lần trước không có thể cùng a đạt một một trận chiến hôm nay bản công tử sẽ nhìn một chút phong đao môn có gì chỗ kỳ lạ làm thanh âm đàm thoại rơi xuống bên hông trường đao đã xuất hiện ở trong tay theo sở hạ vũ bước ra bước chân thẳng chạm cho y y thiểu niên chán mà đi nhìn chằm chằm đen giáp tiểu t ư ờ n g cho y y thiểu niên hai mắt không khỏi căng thẳng tập nhanh đao thế phản phất trong đêm tối đột nhiên loé sáng hạc quang băng lanh ba khí nhưng lại mang theo một tia gió khinh vân nhạt phiêu m i ệ n rõ ràng có xung đột hai loại cực đoan lại vẫn cứ dung hợp lại cùng nhau làm cho người ta cảm thấy vô thượng đánh vào thị giác đây là công phu có thành tựu mới có d dùng cái gì có cái chủng này tu vi võ đạo chẳng lẽ là trung nguyên đệ tử danh môn trong lòng nghĩ như vậy cho y thiểu niên lại không có bất cứ chút do dự nào nên liều thượng đi lạnh như băng loan đao trong tay hắn xoay tròn mang theo một hồi chi chi âm thanh cái gì đang đầu độc nhân tâm t ậ t tốc độ nhanh bên trong trong chớp mắt hoành đao đã đứng lên cho y thiểu niên loan đao phát ra một tiếng băng lánh tiếng vang lanh lánh chém lên loan đao sau đó sở hạ vũ trong tay hoành đao dựa thế bắn lên theo bước ra bước chân đâm thẳng cho y thiểu niên cổng mà đi tại binh khí đụng một sắt na cho y thiểu niên đột nhiên cảm giác một lực lượng mạnh mẽ đánh tới quanh thân huyết kh cho y lý thiểu niên như thế nào vẫn không do đối thủ võ công cao hơn nhiều chính mình ngay tại lúc bây giờ trường đao đâm thẳng cổ họng mà đến cho y lý thiểu niên thậm chí có thể cảm thấy một cỗ nồng nặc sát y không dám do dự cho y lý thiểu niên mượn vừa rồi nhất kích lực phản chấn cực tốc lui về phía sau đồng thời ném ra ngoài loan đao trong tay xoay tròn lấy cắt về phía ngân giáp tiểu t ư ờ n g mong đợi có thể ngăn cản đối phương phúc chốc cùng lúc cho y lý thiểu niên càng là phát ra hét dài một tiếng hướng tộc nhân cảnh báo đối với gần trong gang tốc loan đao sở hạ vũ chẳng những không có bất kỳ lo âu nào lạnh như băng trên mặt ý cười ngược lại càng lớn mà theo tiếng cười lạnh sở hạ vũ nhưng là đem phong vân bộ pháp thi triển đến cực hạn đồng thời tham khảo ma giáo như bóng với hình thân pháp cả người giống như mây mù đồng dạng không còn thực thể bén nhọn loan đao từ thân thể của hắn chém qua nhưng là không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may thấy cảnh này cho y thiểu niên sắc mặt đại biến trong mắt càng là tràn ngập không thể t i n được cho nên lui về phía sau thân hình cũng là một trận nhưng mà chính là ở mảnh này khắp dừng lại trường đao đã đâm vào cổ họng một đao chém giết cho y thiểu niên sở hạ vũ cổ tay nhẹ d ù n càng đem đầu của hắn chém xuống đem cho y thị thiểu niên đầu chọn cho bên cạnh thị vệ sở hạ vũ thanh bằng nói người này v õ công không tệ chắc hẳn có chút địa vị một hồi đem hắn đầu đưa cho đông hồ tộc trưởng sở tranh là xa trường tiêu tướng minh bạch trận chiến này trọng điểm ở chỗ dụ địch mà không phải là giết địch thế sông nhìn như hung mánh lại không có xâm nhập quá sâu nhưng mà những nơi đi qua nhưng là một mảnh huyết tinh không có bất kỳ cái gì người sống lưu lại nhìn đông hồ bộ đại quân đang liên tục không ngừng chạy đến sở tranh sau khi bắn một mũi tên nhưng là cao giọng nói mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy trong tiếng kêu to sở tranh trước tiên quay đầu ngựa lại hướng một bên chạy như điên theo sở tr hậu quân biến tiền quân bắt đầu rút lui mà khi bọn hắn rời đi thổ địa đạt vào xích thủy hồ sở hạ vũ một nhóm vừa vặn chạy về hướng sở hạ vũ n ế t miệng nở nụ cười sở tranh há miệng nói thiếu ra nhanh chóng rút lui a bây giờ là sáng sớm chúng ta thừa dịp sương mù đối với khắc liệt bộ xung kích một lần không lo bọn hắn không làm đứng lên gật gật đầu sở hạ vũ mở miệng nói ra rút lui trong tiếng gào thét sở hạ vũ nhưng là từ bên cạnh giáp sĩ trong tay phải qua một thanh trưởng thương đem trưởng thương cắm ở cứng rắn trên mặt băng mà sau sẽ cho y thiểu niên đầu đâm vào phía trên trong đó còn có máu tươi chảy xuôi rất nhanh nga ngày x i ế t cùng khắc liền xuất l í n h lấy mấy ngàn dũng sĩ đuổi liêu thơ tới bất quá nhìn thấy nhà mình thiếu tướng quân đầu cắm ở trường thương bên trên tất cả mọi người đều dừng bước chân lại lâm vào như chết trầm mặc trong trầm mặc nhìn thấy đang rục ngựa chạy tới tộc trường các cách tất cả mọi người rất là tự giác nhường ra một lối đi tí tách tí tách tiếng vó ngựa ở nơi này yên tĩnh như chết bên trong càng lộ vẻ trống trải từng tiếng đập vào chúng nhân trong lòng đi đến đám người phân c h ố i nhìn chính mình yêu mến nhất nhi từ bị người hái được đầu chọn tại trường thương phía trên nhất là cái kia một đôi đến chết đều chưa từng khép lại con mắt các cách hơi gậy thân thể càng làm ộ t hồi run mà khuôn mặt tái nhợt bên trên nhưng l à hiện ra một vòng không bình thường đỏ hứng nhắm mắt lại hít sâu một hơi các cách hết khả năng giữ vững thân thể đưa tay v u ố t ve con trai khuôn mặt các cách khuôn mặt tái nhợt phảng phất dưới chân hà băng tản ra khiến cho mọi người cũng không sao hàn khí chính là hắn dưới hông con ngựa cũng không sao vểnh lên vểnh lên móng t r ọ n g t r ọ n g hút liễu khẩu khí các cách băng lãnh lấy âm thanh nói tô đức ngươi liền yên tâm đi thôi vi phụ này liền mang ngươi báo thủ lời đến cuối cùng các cách đột nhiên dùng sức đem tô đức đầu rút ra hơn nữa g ơ lên cao, cao hét lớn báo thủ theo các cách tiếng ảo mấy ngàn dũng sĩ đồng thời đem binh khí n báo thủ báo thủ xuất phát hét lớn một tiếng phía sau cắt cách trước tiên liền xông ra ngoài thấy thế vốn còn muốn khuyên hắn lưu lại nga ngày n g xiết cùng khắc cũng chỉ có thể dưới đáy lòng phát ra một tiếng thở dài đông hồ bộ tiếng gạo sở hạo vũ nghe mơ hồ nhưng là cảm nhận được trong đó phẫn nộ lập tức lạnh như băng trên mặt lần nữa hiện lên một tia cười lạnh mà tịch mịch đôi mắt nhưng là càng ngày càng t h ô n g rong nhìn thấy thiếu gia nhà mình thân sắc sở tranh trương khẩu vấn đạo thiếu gia mới vừa rồi cái người kia đầu là ai nghe thanh âm đông hồ bộ thế nhưng là thật nổi giận người tới không thiếu a sở hạ o vũ lắc đầu tóc ra một tiếng băng lánh cười khẽ đạo không biết bất quá bây giờ có khắc liệt bộ dễ nhìn tranh thúc mệnh lệnh đại quân dừng lại chờ đợi x u n g kích được rồi trong tiếng g à o thét sở tranh trên mặt đã nhạc ra hoa tới đồng thời hét lớn các minh đệ đều chuẩn bị kỹ t ă n g a một hồi cũng không nên đặt xuống mong a của mọi người quân cười vang bên trong sở hạ o vũ sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh bất quá yên lặng trong mắt nhưng là có sự nổi bật di động tiếng vó ngựa càng ngày càng gần có đông hộ bộ truy binh khắc liệt bộ đ ầ tư khắc cũng xuất quân đội tới yên tĩnh bên trong sở hạ vũ đột nhiên k ẽ kẹp bụng ngựa liền xông ra ngoài, đồng thời để cho đạo. giết thanh âm không lớn nhưng mà đã sớm chuẩn bị xong đội ngũ phản phất một đạo cồn g phong quân qua đón đầu phóng tới đ ồ tư khắc tại khắc liệt một bộ còn không có dùng biết rõ tình trạng phía trước mấy nóng h mũi tên đã bay ra ngã xuống một mảnh mắt thấy muốn chạy đến đông hồ bộ đ ồ tư khắc mới lỏng liêu khẩu khí đồng thời cũng đang suy nghĩ lấy muốn thế nào thuyết phục các cách lao hồ ly kia nhưng mà nghe được phía trước vậy mà vang lên tiếng vó ngựa r ộ n r ộ n rộn, rộn, rộn. đ ồ tư khắc nhưng là sừng sốt một chút thẩm nghĩ cuối cùng là chuyện gì xảy ra các cách lao ra hỏa kia biết ta muốn tới sao đây chẳng phải là nói đồ sắt chính mình nhất tộc căn bản cũng không phải là đại s ngay tại đầu tư khắc xứng sở thời điểm một hồi dồn dập tiếng dây cung văng lên lập tức đầu tư khắc giận dữ thẩm n g h ị cắt các cách n g ư ờ i lão hồ ly này cũng dám âm ta mà ta vậy mà ngốc đến tự chui đầu vào lưới trong lòng tức thì nóng giận đầu tư khắc nhưng là cười ha hả vung đao ngăn cung tiễn quát to đại quân theo ta xông lên kích giết ta trong tiếng gào khét đầu tư khắc một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài mà ba ngàn người dũng sĩ phản phất một đạo dòng nước xiết mang theo duệ không thể đỡ khí thế hướng về địch nhân bay tới nhìn khác liệt bộ ở một cái ngày đêm lao nhanh phía sau còn có khí thế như vậy sở hạ vũ thẩm nghị không hổ là tại trên lưng ngựa lớn lên c ù ngay lúc vẻ tại mặt mặt đầu tư khắc à do dự phải chăng muốn theo đội kích thời điểm lại là một hồi tiếng vó ngựa dồn dập đón đầu mà đến cùng lúc càng có tức giận tiếng gào vang lên nên địch giết giết giết đây là các h cách thanh âm hơn nữa tức giận vô cùng nhưng đồ tư khắc đối với c á t cách hiểu rõ có thể để cho c á t cách tức giận như thế không phải d i ệ t t ộ c mối hận chính là mối thủ dết con d i ệ t t ộ c còn có chút sớm như vậy chỉ có thể là mối thủ dết con nghĩ tới những thứ này đầu tư khắc lại có chút muốn cười hắn đã sớm nhìn tô đức không vừa mắt không phải liền là ỉ vào b á i tại phong đao môn học qua một chút công phu cả ngày một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ gương mặt bị chết tốt có thể chết tốt nhất trong lòng như thế liên tưởng đầu tư khắc cũng tại trong nháy mắt minh bạch cảnh giới của mình h ố n hồ sợ là đại sở quân đội cố ý chọc dẫn tô đức tiếp đó giá họa tại chính mình trên đầu để cho mình khắc liệt bộ cùng đông hồ bộ sống mái với nhau nhưng bây giờ muốn thế nào giảng giải đâu c ự c tốc đánh c h ú n g hai quân rất nhanh liền đối mặt nhìn phía xa các cách nhất là trong tay hắn lại sách theo một cái đầu người đ ồ tư khắc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hắn vừa rồi bất quá là có một ý niệm có thể liên tưởng vậy mà thật trở thành thực tế đ ồ tư khắc đ ấ y lòng cảm thấy buồn cười nhưng là cười không nổi bởi vì hắn căn bản không có thể nghĩ đến như thế nào phá giải này cụ thời khắc này đ ồ tư khắc trên mặt không còn nụ cười mà là hoàn toàn lạnh lẽo trước mắt thế nhưng là năm sáu ngàn người lại quân một cái không tốt sợ là chính mình thật muốn biết di trúc ở đây rồi Tâm、tư â m t chuyển không ngừng đ ồ tư khắc cũng không dám nhường đại quân dừng lại bởi vì đại quân một khi dừng lại chỉ sợ cũng phải đối mặt đông h ồ bộ mánh liệt xung kích cái kia hoàn toàn chính là chu diện nhìn trước mắt khắc liệt bộ nhân mã nhất là đ ồ tư khắc tấm kia chọc người ghét trẻ tuổi khuôn mặt c á c cách đấy l ò n g càng là tức giận mà vốn là l ệ n h như băng trên mặt càng là tản ra hạt khí thầm nghĩ vốn còn muốn chờ tô đức hoàn toàn trưởng thành bắt ngươi tới lập uy không nghĩ tới ngươi vậy mà xuống tay trước hôm nay nói cái gì cũng phải đem ngươi lưu lại tế điện con ta anh linh nếu là ngày trước theo các cách tiếng hô to đông hồ bộ mấy ngàn dũng sĩ cũng cùng kêu lên hô lớn nói diệt đi khắc liệt bộ ngầm cao tiếng hô to bên trong thậm chí đem tiếng vó ngựa rồn rập đẻ xuống mà chúng dũng sĩ càng đem sáng loáng binh khí nâng cao giữa thiên địa một mạnh tiêu sát nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ ra một cái biện pháp nhìn lại một chút các cách tấm kia chết mặt của con trai bản nghe cái kia gần như thanh em gầm thét đ ồ tư khắc thẩm n g h ị không cách nào tránh khỏi như vậy thì thật tốt đánh một trận a xem cái nào tộc dũng sĩ tối c ư ờ n g ai mới có năng lực trở thành xích thủy hồ bá chủ trong lòng nghĩ như vậy đ ồ tư khắc ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn cao giọng nói các minh đệ đông h ồ bộ diệt ta khắc liệt nhất tộc lên cho ta giết sạch bọn hắn nghe được tộc trưởng đ ồ tư khắc mà nói khắc liệt bộ hạ dũng sĩ không khỏi nhớ tới cha mẹ của mình vợ con một ngày một đêm đi qua sợ đã bị người giết sạch lập tức khắc liệt bộ hạ dũng sĩ trong mắt không khỏi bốc lên yếu ớt h à n quang giống như muốn cắn người khác xói hoang hô to giết giết, giết xông thẳ khi thế bén nhọn giống như r a hạt m á n h hổ khiến cho mọi người cũng là r u lên nghe được đầu tư khắc tiếng gạo cắt các cách không khỏi s ư n g sở thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ trúng kế nhưng bây giờ hai người đều đã là tên đã trên dây không phát không được trong n a y mắt hai tri đại quân liền đụng vào nhau một trăm bảy mươi sáu một trăm bảy mươi lăm ám sát né qua khắc liệt bộ đại quân hai đội nhân mã hợp hai làm một hướng nơi xa chạy đi bất quá sở hạ vũ lại chưa từng rời xa tự tay đạo diễn một màn này hắn đương nhiên muốn thưởng thức một phen đứng tại một bên nhìn hai quân bay lên mưa tên sở hạ vũ lạnh như băng khuôn mặt hiện ra một vòng cười lạnh vẹn vẹn một đợt mưa tên đi qua hai quân tướng si đã đánh giáp lá cả tất cả mọi người là ở trên lưng ngựa lớn lên thuật cưỡi ngựa quả nhiên là thành thạo cực điểm khắc liệt bộ bên này ba ngàn người đội ngũ đột nhiên chia hai cỗ giống như hai thanh trường mâu hướng về đông hồ bộ hung hăng đ ô n g tới mà đồ tư khắc cùng tất khâm hai người chính là đầu mâu bên trên sắc bén nhất vệ lưới đao lăng lệ không thể ngăn cản căn bản không có kẻ địch nổi một đao đem các cách bên cạnh thị vệ đánh bay bất quá đồ tư khắc bên cạnh nhất hộ vệ nhưng cũng bị các cách trường thường trong tay t r ọ n xuống ngựa mà liền tại hai người thác thân một khắc đồ tư khắc rõ ràng thấy được các cách trên lưng ngựa cái đầu người kia thật đ xem ra là chết không nhắm mắt cũng không trách được các cách tức giận thật nhanh móng ngựa một cái sai mặt đ ồ tư khắc đã đem tất cả cảm xúc ném sau đầu bây giờ chỉ có thể tỷ lệ đại quân đột phá đông hồ bộ đại quân nếu như không thể nhưng là toàn quân bị diện như vậy khắc liệt nhất tộc liền muốn tại mạc bắt trừ tộc bên trong xóa tên ngay tại hai quân mãnh liệt đánh c h ú n g mỗi thời mỗi khắc đều có người n g ã xuống bây giờ tiếng binh khí va chạm thống khổ kêu thảm thiết t ầ m thanh chiến mã tê minh thanh khắc họa ra một bức huyết tinh đồ án đứng tại một bên nhìn qua cảnh tượng này nhất là nghe càng ngày càng đậm mùi huyết tinh sở hạ o vũ sắc mặt càng ngày càng băng lãnh một đôi t r ò n g mắt như trống rỗng yên tĩnh nhìn qua đây hết thảy thời khắc này sở hạ o vũ đột nhiên phát hiện đối với cái này hết thảy chính mình cũng không có bất kỳ khó chịu nào có lẽ giống như mạc phàm nói tới đây chính là chiến tranh gần tới một chén trà sung kích đ ồ tư khắc cuối cùng là tại đông hồ bộ trong đại quân đục mở một cái khe hở vật ra nhưng mà cùng tất khâm tụ hợp phía sau ba ngàn người đại quân chỉ còn dư hơn hai ngàn người còn rất nhiều mang thương bây giờ đông hồ bộ cùng khắc liệt bộ giống như thay đổi vị trí đồng dạng nhưng mà hai quân ở giữa rộng lớn trên mặt hồ lại nằm vô số thi thể đem trắng tinh mặt b ă n g n h u ộ n thành huyết s á c ngẫu nhiên còn có tiếng rên rỉ vang lên càng lộ vẻ tăng khốc đảo qua sau l ư n g binh sĩ một mắt đ ồ tư khắc cũng không có sung kích mà là rục ngựa tiến lên lớn tiếng h é t các cách ta hỏi ngươi ngươi vì cái gì p h ả i người tập kích ta khắc liệt nhất tộc đem ta tộc nam nữ già trẻ giết sạch thẳng t ó c nhìn c h ầ m c h ầ m đ ồ tư khắc mắt các cách cũng không trả lời ngược lại trầm giọng vấn đạo đ ồ tư khắc ta hỏi ngươi ngươi vì cái gì xuất quân tập kích ta đồng hồ bộ đốt ta tha liệu giết ta ái tử bây giờ còn nghĩ bàn lộng thị phi ngươi đến tột cùng làm ụ c đích gì mặc dù đối với tô đức cái chết cao h bất quá đ ồ tư khắc trên mặt cũng không có bất kỳ tâm tình gì bộc lộ mà tâm trầm bằng nói bàn lộng thị phi ta k h á c liệt bộ toàn tộc trên giới đều bị đồ sát di tận tại sao bàn lộng thị phi tới đây cũng bất quá là hướng ngươi cầu việt thôi đến nội tô đức hắn thở nhỏ bái tại phong đao môn phía dưới là ta m ặ c b ắ t nổi danh là thiếu niên cao thủ cắt các cách ngươi không thường nói tô đức vì ta xích thủy hồ đệ nhất cao thủ ai có thể giết được hắn nhìn đ ồ tư khắc thân sắc cắt các cách biết hắn lời nói không loa bất quá nếu là hoàn toàn tin tưởng đ ầ tư khắc cắt các cách sớm đã bị hắn nuôi sói lạnh trên một tiếng cắt các cách trầm giọng nói đ ầ tư khắc ngươi tại sao lại xuất hiện ở、đây? nếu là nói không nên lợi nguyên nhân b ộ tộc trưởng nhất định đưa ngươi dầm nát cho cá ăn đ ồ tư khắc lại quá là rõ ràng diệt đi chính mình nhất tộc là ai lời nói mới vừa rồi kêu bất quá là nghị năm các cách chiếm đoạt t i ề n cơ gặp các cách cũng không có s u ấ t quân vào tới đ ồ tư khắc cũng không dám nói nhảm mở miệng nói ra hôm qua trước ánh bình minh có người phóng hỏa đốt rủi ta khắc liệt tộc có khô dê bỏ mã xúc cũng bị người x ô tan tại ta s u ấ t quân nên địch thời điểm chắc đâm diệt nhi bộ tộc trưởng tô nhật cách khâm đầu nhưng là đưa đến ta trước trướng bây giờ có người đem chắc đâm diệt nhi bộ tộc trưởng tô nhật cách khâm đầu hiện lên liếu t h ư ợ tới hơn nữa tại đầu tư khắc ra hiệu phía dưới đánh n g ự a đưa đến các cách trước người nhìn qua t ô nhật cách khâm đầu các cách trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hạt quang t ô nhật cách khâm ánh mắt cùng tô đức biểu lộ rất giống trong mắt đều viết đầy chân kinh xem ra hai người là bị cùng một người giết chết hơn nữa người này nhất định là cao thủ nghĩ tới đây các cách mặc dù tức giận bất quá cả người nhưng là càng ngày càng bình tĩnh lần nữa nhìn về phía đầu tư khác không yếu thế chút nào cùng các cách nhìn nhau đầu tư k h á c trầm giọng nói ở nơi này xích thủy hồ chỉ chúng ta ba nhà thế lực lớn nhất ta vốn là tưởng rằng ngươi cắt các cách muốn độc bá xích thủy hồ thế nhưng là tất khâm nói cho ta biết nói là người hán đại sở quân đội nhìn thấy các cách trong mắt vẻ khiếp sợ đầu tư khắc nói tiếp ta vốn đang không xác định dù sao xích diễm núi cao đứng thẳng vạn trượng chim bay khó l o ạ nhưng n mà mấy tên đại sở cao thủ liên thủ đến đây hành thích với ta nếu không phải bên cạnh dũng sĩ liều chết c ứ u rút sợ là ta cũng cùng tô nhật cách k h â m vậy cho nên ta chỉ mang theo ba ngàn thân vệ đến đây ngươi đông hồ bộ cầu ngươi xuất binh tiêu diệt đại sở quân đội đầu tư khắc lời nói này phần lớn làm thật chỉ là cứng rắn tăng thêm lên mình bị ám sát một t u y ế t này lần này nói thật là vì để cho các cách vững tin đây hết thẻ cũng là, là đại sở quân đội làm chưa từng nghĩ lời nói này lại làm cho sở hạ vũ có tính toán các cách thật là tin đồ tư khắc nói tới đây hết thệ cũng là lớn quân sở đội làm dù sao xích diễm núi cao đứng thẳng vào trượng cho dù có thể lật qua nhân số cũng sẽ không rất nhiều cho nên muốn b ư ớ c lên hai bộ chèm giết tiếp đó ngồi thu ngư n g ông thủ lợi nghĩ tới những thứ này các cách nhìn về phía đồ tư khắc ánh mắt vẫn như cũng bất thiện nếu không phải hắn đến đây đông hồ bộ chính mình dùng cái gì bị đốt đi có khô như thế nào lại mất đi ái tử hơn nữa đông hồ bộ có gần mười ngàn dũng sĩ cho dù đại sở quân đội thật sự đột kích mình cũng không cần sợ nhưng bây giờ cũng không giống nhau không còn có khô đông hổ bộ như thế nào chịu đựng qua cái này trời đông giá rét nhìn thấy các cách có chút ánh mắt bất thiện đầu tư khắc đ ấ y lòng gọi tao bây giờ chính mình mặc dù còn có một liệu mạng chi lực nhưng mà không có khắc liệt tộc ủng hộ chính mình cùng trên thất thịt cá không có gì khác biệt đ ấ y lòng mặc dù lo lắng đầu tư khắc sắc mặt lại chưa từng có bất kỳ biến hóa trầm mặt nói các cách t c trưởng ta lúc mới tới đợi đụng tới một đội giáp sĩ xung q u a cho nên ta mới có thể mệnh lệnh đại quân xung kích bọn họ đều là sáng loáng ngân sắc chiến giáp bất quá nhân số không nhiều nghĩ đến còn không có chôn xa không bằng hai nhà chúng ta cùng một chỗ truy kích nói đến đây n g ừ lại đ ầ tư khắc càng là thẳng c ắ p nhìn chằm chằm các cách mắt nói đến chém giết tô đức nhân á t hẳn ở bên trong chúng ta đuổi theo vì tô đức tiểu tướng quân báo thủ nhìn c á t cách có một tí ý động đ ầ tư khắc rèn sắc khi còn nằm nói chỉ cần có thể giết chết những người h ắ n này đem bọn h ắ n đầu người hiện lên đến đại hán trước mặt chúng ta những tổn thất này tin tưởng đại hán tự có tính toán nếu là đem các loại tập kích giả hiện lên đến đại hán trước mắt đ o á n trường xích thủy hồ đều là mình trong lòng nghĩ như vậy các cách xác thực cũng càng thêm minh bạch những người này có thể vượt qua xích diễm núi mà đến e rằng không phải là kẻ vỡ vẩn hơn nữa đ ồ tư khắc vậy mà bỏ qua khắc liệt tộc tự mình chạy ra như vậy vây công khắc liệt bộ nhất tộc cũng tuyệt đối không thiếu thời suy tư phúc chốc các cách đã có quyết đoán một tiếng cười khẽ hậu khai khẩu nói đ ồ tư khắc tộc trưởng có này hào hùng cắt các cách ta tự nhiên ủng hộ bất quá trong tộc vừa bị đốt đi có khô tô đức lại bị tặc tử giết chết lao phu sợ là hưu tâm vô lực dạng này ta nhường nga ngày n g x i ế t cùng khắc tướng quân tỷ lệ hai ngàn dũng sĩ cùng ngươi cùng nhau tiến đến vừa vặn rất tốt đ ầ tư khắc làm sao có thể không minh bạch các cách dự định nếu là địch nhân không nhiều hai bộ liên thủ đem địch nhân diện tranh công thời điểm đồng hồ bộ chiếm đầu to nếu như địch nhân quá nhiều sợ là nga ngày xiết cùng khắc liền muốn bỏ qua chính mình chạy trước nhưng mà nga ngày xiết cùng khắc còn có nhà có thể trở về chính mình lại muốn đi con đường nào đ ấ y lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly đ ồ tư khắc nhưng là mặt mũi tràn đầy cười chú n c h i m nói có nga ngày xiết cùng khắc tướng quân tin tưởng đối với chỉ là m a u tặc tự nhiên là dễ như chở bàn tay ta đổ tư khắc tự nhiên công hiệu ngựa gỗ tay quay chi cực khổ nói đến đây n g ừ n g lại đ ồ tư khắc đột nhiên truyền khẩu đạo chỉ là ta khắc liệt tộc những thứ này dũng sĩ đã buôn ba một ngày một đêm bây giờ người kiệt x ư c ngựa hết hơi các cách tộc trưởng ngươi có thể không thể trước hết để cho các huynh đệ nghỉ n ơ i phút ch đợi có tinh thần tiểu đ ệ át hẳn thành lành cách tộc trưởng người đem sát hại tô đức tiểu tướng quân tặc tử cầm tới nghe đ ổ tư khắc lần nữa nhắc lên tô đức các cách trong mắt lóe lên một tia hàng quang thầm nghĩ đã ngươi không muốn đi vậy thì chết đi trong lòng mặc dù phán quyết đ ổ tư khắc tử hình bất quá đối với cái này hai ngàn tinh binh các cách lại nghĩ đặt vào dưới trướng gật gật đầu các cách một gương mặt mo bên trên chất đầy đủ cười đạo tất nhiên đ ổ tư khắc tộc trưởng đều nói như vậy lao ca ta còn có thể lại nói cái gì chúng ta về chức doanh nghỉ ngơi chờ ăn no bụng đ ú n đã chờ ra tìm kiếm đại sở quân đội nhìn xem các cách nụ cười trên mặt đầu tư khắc nhưng trong lòng thì phát lạnh bất quá bây giờ tựa hồ tìm không thấy c ự tuyệt hắn việc cớ gặt ra một nụ cười đầu tư khắc càng là ô m quyền đi liễu nhất lễ đạo các cách tộc trưởng cao thượng huynh đệ cảm ơn trước về sau có dùng đến huynh đệ chỗ cứ việc nói một tiếng huynh đệ muôn lần chết không chối từ không cần muôn lần chết vừa chết cũng liền đủ trong lòng có như thế ý tưởng không chỉ có là các cách còn có t i ề m phục tại một bên sở hạ vũ trong lòng đã có quyết đoán các cách liền không ở do dự xuất lĩnh đại quân đi trở về nhìn đầu tư khắc vội vàng lui qua một bên thấy vậy các cách nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ Người nói, đấy ồ tư t khắc hà lao đệ, t x không không các các các lòng cười lạnh cắt các cách nụ cười trên mặt nhưng là càng ngày càng ôn hòa lắc đầu nói đầu tư k h á c h lão đệ lời này nhưng là khắc khí hai chúng ta tộc mười mấy năm hàng xóm hiện tại khắc liệt bộ gặp nạn lao ca ha có thể không rút húng chi đại sở quân đội ngay tại một bên nhìn chằm chằm chúng ta hai nhà càng hẳn là chân thành hợp tác mới đúng đối với đối với đối với l i ê n kêu ba tiếng đ ồ tư khắc càng là ô m quyền hướng các cách đi liều nhất lễ hét lớn đám minh đệ nhóm sau khi ăn uống no đủ nhất định vì các cách tộc trưởng tìm được đại sở tặc tử chém xuống đầu của bọn hắn báo đáp các cách tộc trưởng đại ân lập tức các cách r a các đại tiểu đứng lên thậm chí vô đ ồ tư khắc b ả vai kê lên lao đệ quá mức k h á c h khí hai chúng ta bộ chân thành hợp tác lo gì sáu lời nói chưa từng nói xong các cách nụ cười trên mặt nhưng là ngừng lại ở trên mặt trong mắt càng là lộ ra đau đớn thân sắc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 t h một đau đem các cách bên cạnh thị vệ đánh bay bất quá đầu tư khắc bên cạnh nhất hộ vệ nhưng cũng bị c á t cách trưởng thường trong tay chọn xuống ngựa mà liền tại hai người thác thân một khắc đầu tư khắc rõ ràng thấy được các cách trên lưng ngựa cái đầu người kia thật đúng là tốt đức hơn nữa bây giờ con mắt đều chưa từng khép kín xem ra là chết không nhắm mắt cũng không trách được các cách tức giận thật nhanh móng ngựa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 t ô nhật cách khâm ánh mắt cùng tô đức biểu lộ rất giống trong mắt đều viết đầy c h ấ n kinh xem ra hai người là bị cùng một người giết chết hơn nữa người này nhất định là cao thủ nghĩ tới đây các cách mặc dù tức giận bất quá cả người nhưng là càng ngày càng bình tĩnh lần nữa nhìn về phía đ ồ tư khác không yếu thế chút nào cùng các cách nhìn nhau đ ồ tư khác trầm giọng nói ở nơi này s í c h thủy hồ chỉ chúng ta ba nhà thế lực lớn nhất ta vốn là tưởng rằng ngươi các cách muốn độc bá s í c h thủy hồ thế nhưng là tất khâm nói cho ta biết nói là người hán đại sở quân đội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 nhìn thấy cắt các cách có chút ánh mắt bất thiện đ ồ tư khắc đ ấ y lòng gọi tao bây giờ chính mình mặc dù còn có một l i ề u mạng trí lực nhưng mà không có khắc liệt tờ ủng hộ chính mình cùng trên thất thịt cá không có gì khác biệt đ ấ y lòng mặc dù lo lắng đ ồ tư khắc sắc mặt lại chưa từng có bất kỳ biến hóa trầm mặt nói cắt các cách t c trưởng ta lúc mới tới đợi đụng tới một đội giáp sĩ xung q u a cho nên ta mới có thể mệnh lệnh đại quân xung kích bọn họ đều là sáng loáng ngân s ắ c chiến giáp bất quá nhân số không nhiều nghĩ đến còn không có t r ố n xa không bằng hai nhà chúng ta cùng một chỗ truy kích nói đến mừng lại đ ầ tư khắc càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm chằm cắt hẳng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 các cách nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ cười nói đầu tư khắc l a o đệ hà tất xa là đâu cùng đi người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đầu tư khắc mặt dù không muốn cũng chỉ có thể r i ụ c ngựa đi tới đi ở các cách bên cạnh đầu tư khắc mặt mũi tràn đầy cười c h ú n chím nói các cách tộc trưởng quá khách qua đường khí tiểu đệ chịu chi không dạy nổi mong rằng các cách tộc trưởng xem ở hai chúng ta tộc mấy chục năm hàng xóm về mặt tình cảm giúp minh đệ thanh này tình cảm đáy lòng cười lạnh các cách nụ cười trên mặt nhưng là càng ngày càng ôn hòa lắc đầu nói đầu tư khắc lão đệ lời này nhưng là khách khí hai chúng ta tộc mười mấy năm hàng xóm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 Các cách nụ cười nụ trên một nhưng ngừng là lại trăm ê bảy mươi tám một trăm bảy mươi sáu thổ lộ tiếng lòng xuất thủ là sở hạ vũ gặp hai bộ không thể đánh nhau càng không có truy kích ngược lại muốn dắt tay trở về danh o t r ư ớ n g sở hạ vũ trong lòng thất vọng không xem qua châu chuyển động đã có tính toán mượn khắc liệt bộ đại quân vì đông hồ bộ nhường đường thời điểm hỗn loạn sở hạ o vũ thi triển khinh công giống như một đạo hư ảnh xuất hiện ở các cách trở về trên đường nhắm hai mắt đem tiến vào cảnh giới t h a i thức tại các cách đi qua thời điểm trong nháy mắt bắn ra một cái ám khí sở hạ o vũ đã là tiên tiên cao thủ hơn nữa đi qua trong khoảng thời gian này rèn luyện không chỉ có tâm tính thành thục không thiếu tu vi v õ đạo cũng có chỗ đề cao một vòng nho nhỏ ám khí lại bao hàm sở hạ o vũ hơn phần nửa nội lực cho dù chỉ là bắn vào các cách chấn trường có thể nội kình lại thẳng bức tâm mạch mà đi nóng bỏng thiên dương chân khí trong nháy mắt liền đem các cách tâm mạch đánh gãy từ trên ngựa rơi xuống sau khi ngã xuống đất các cách hai mắt trở lên nhìn lại ánh mắt càng là tràn ngập không thể t i n được cùng với một tia không cam lòng nhìn các cách đột nhiên ngã xuống đất không d ậ y nổi đ ồ tư khắc không khỏi sửng sốt một chút thầm nghĩ các cách đây là mắc bệnh gì vậy nhưng mà phát giác được sau lưng đám người trông lại ánh mắt đ ồ tư khắc trong lòng nhưng là quýnh lên nếu như các cách thật đã chết rồi cái kết nhưng chính là hết đường t r ố i cãi các cách tộc trưởng các cách tộc trưởng liền kêu hai tiếng không thấy các cách trả lời nhìn lại một chút đông hồ bộ đám người cái kia từng đạo hung ác ánh mắt thiện đ ầ tư khắc không dám có bất kỳ do dự đánh ngựa bỏ chạy muốn chạy trước trở về chính mình trong tộc dũng sĩ bên cạnh đ ồ tư khắc tiếng vó ngựa ngừng lại đem đông hồ bộ t r ú n g tướng giật mình tỉnh giấc nhìn chăm chăm đ ồ tư khắc bóng lưng nga ngày n g lạc hòa khắc trong mắt lóe lên một đạo hạ à quang hét lớn b á n tên giết giết đang lúc mọi người trong tiếng kêu to đông hồ bộ một đám dũng sĩ nhao nhao kéo ra cung tiễn bây giờ chính là đ ồ tư khắc dũng manh đi nữa hàng trăm vũ t i ễ n đồng thời phóng tới hắn cũng ngăn cản không nổi trong nháy mắt liền bị xạ trở thành tổ hong v ỏ vẽ chết đến mức không thể chết thêm bắn giết đ ầ tư khắc nga ngày lạc hòa khắc đem mắt quang phóng tại khắc liệt bộ còn sót lại một đám hét lớn đông hồ bộ các dũng sĩ theo ế trong t tiếng kêu to nga ngày n g lạc hòa khắc trước tiên đánh ngựa liền xông ra ngoài Dết. vang tận mây xanh trong tiếng kêu to đông hồ bộ chúng dũng sĩ nhao nhao giục ngựa chạy như điên hướng về khắc liệt bộ phóng đi nhìn xem tộc trưởng đ ồ tư khắc bị loạn tiến bắn chết tất k h â m trong lòng một hồi tức giận nhất là nhìn thấy đông hồ bộ thế càng là muốn diệt đi khắc liệt bộ nhất tộc tất k h â m trầm giọng q u á t lên khắc liệt bộ các dũng sĩ giết sạch đông hồ bộ vì tộc trưởng báo thủ trong tiếng kêu to khắc liệt bộ nhất chúng dũng sĩ cũng đánh ngựa chạy như điên hướng về đông hồ bộ đại quân phóng đi thời khắc này căn bản vốn không cần ngôn ngữ trong chấp mắt hai tộc nhân mã liền va chạm vào nhau. m á n h liệt va chạm bên trong thành tốp thành tốp dũng sĩ ngã xuống mà ngã xuống một nhóm phía sau liền lập tức có người bộ túc lâm vào chém giết bên trong tại đông hồ bộ hòa khắc liệt bộ chém giết bên trong sở hạ vũ nhưng là bằng vào cao tuyệt võ công thoát ly chiến trường thời khắc này sở hạ vũ cũng không lại tận lực cận tàng thân hình đứng tại một bên nhìn qua hai đội nhân mã chém giết bình tĩnh trong đôi mắt nhưng là có vẻ hưng phấn cùng đắc ý chém giết thảm thiết bên trong đông hồ bộ cuối cùng là bằng vào nhiều người ưu thế đem khắc liệt bộ chém giết di tận tự tay đem tất không chém giết nga ngày lạc hòa khắc trong mắt cũng không có hưng phấn ngược lại có một tia lo nghĩ Đối với t ộ c t r ư ở n g c các n g c á c h chết, nga ngày n g lạc hòa khắc m ặ c dù cảm thấy kỳ quặc nhưng cũng hiểu không là đ ồ tư khắc làm nhưng mà tộc trưởng bị giết nếu là hắn không có làm chút gì như thế nào đi trưởng không sau lưng cái này mấy ngàn dũng sĩ cho nên cũng chỉ có thể cầm đ ồ tư khắc làm cả vẹn bộ hát bây giờ đem khắc liệt bộ nhất tộc chém giết nhưng mà đi ra thời điểm sáu bảy nạn dũng sĩ lại còn sót lại một nửa còn có đại sở quân đội nhìn chằm chằm đông hồ bộ nhất tộc không ổn à trong lòng nghĩ như vậy nga ngày n g lạc hòa khắc sắc mặt càng ngày càng ấm chầm Trầm mặt phút chốc, nga ngày lạc hòa khắc trầm g i ọ n g q u á t lên các h i n h đệ tộc trưởng bị giết chúng ta trước tiên đuổi trở về đem tộc trưởng cỡ nào an táng h ừ dám can đảm phạm ta đông hồ nhất tộc giống như khắc liệt bộ nhất dạng hạ tràng giết không tha nghe được nga ngày lạc hòa khắc mà nói còn thừa tướng sĩ cùng kêu lên cao giọng nói giết giết giết hơi nhắc lên một điểm sĩ khí nga ngày lạc hòa khắc lần nữa cao giọng nói hồi doanh nhìn xem đông hồ bộ một đám rời đi đứng tại đầy đất thi thể trên chiến trường sở hạ vũ minh bạch mặc dù không co theo kế hoạch dự định phát triển nhưng cũng tin tưởng đây là kết quả tốt nhất rất nhanh sở tranh liền dẫn đại đội nhân mã chạy tới xem thi thể đấy đất nhìn lại một chút sắc mặt bình tĩnh sở hạ vũ sở tranh n i t miệng nở nụ cười kêu lên thiếu ra ngươi chiêu này kế mượn đao giết người thật là xinh đẹp không phí một binh một tốt liền tiêu diệt khắc liệt bộ còn nhường đông hồ bộ tổn thương nguyên khí nặng nề chờ đại quân đổi tới chúng ta có thể đem đông hồ bộ diện sở hạ vũ sắc mặt bình tĩnh từ tốn nói đưa tin lâm tướng quân liền nói dụ địch thất bại nhường hắn tỷ lệ đại quân chạy đến đêm rất khuya dương trường thanh xuất lĩnh đại quân chạy tới mặc dù ngoài ý muốn đại quân càng như thế nhanh chạy、đến. sở hạ vũ vẫn là xuất lĩnh lấy sở tranh đồ chí quang nên liếu thượng đi ôm quyền hướng dừng trường thanh đi liếu nhất lễ sở hạ vũ thanh bằng nói gặp qua lâm tướng quân m ặ t tướng cân nhắc không chu toàn không thể đem đông hồ bộ dẫn tới xích thủy trên hồ xin tướng quân trách phạt sau khi nói xong a sở hạ vũ lần nữa không người đi l i ế u nhất lễ nhìn qua công ty vô lễ sở hạ vũ dừng trường thanh gật đầu mỉm cười nhưng là vội và n g n ó i tống tướng quân sao lại nói như vậy tống tướng quân dám mang hơn ngàn tướng sĩ、si、đột kích đông hồ bộ vị trí vì dũng có thể lấy ngàn người diệt khắc liệt một bộ nhường đông hồ bộ số thương vâng ng quả thật đại quân ta may mắn triều đình may mắn nghe được rừng trường thanh khích lệ sở hạ vũ lạnh như băng khuôn mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào cũng không có lên tiếng nữa nhìn xem sở hạ vũ bộ dáng này không nói rừng trường thanh chính là p h u n g bích kỳ mã trung bình chư tướng cũng không thể không thở dài sở hạ vũ khí độ tốt không hổ là thiên hoàng quý tộc nhìn chăm chăm sở hạ vũ rừng trường thanh đột nhiên n ở nụ cười trương khẩu vấn đạo bây giờ tống tướng quân nhưng còn có đối sách nói đến đây rừng trường thanh lại là nợ nụ cười nói tiếp tống tướng quân ở đây một ngày nghĩ đến đã là đã tính trước sao không nói ra nhường đại gia hỏa nghe một chút sở hạ o vũ chính xác đã nghĩ ra đối phó đông hồ bộ biện pháp cũng không chối từ điểm nhẹ đầu nói đông hồ bộ toàn tộc trên dưới hơn bốn năm và người hôm nay mặc dù đem khắc liệt bộ chém giết di tận nhưng cũng có mấy ngàn thương vong bây giờ bây giờ đông hồ bộ còn có mấy ngàn dũng sĩ n g ạ n h bính đúng là không k h ô n n g o a n n ư ừ n g lại lại phía sau sở a vũ nói tiếp hơn nữa đông hồ bộ tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng đều bị ta giết chết cỏ khô cũng bị đốt bây giờ đông hồ bộ nhất định là lòng người b ằ n g hoàng chỉ cần chúng ta q u a y dối mấy ngày đông hồ bộ tự nhiên không chiến mà bại bất quá nếu là tướng quân sợ lần nữa hao phí thời gian quá nhiều chỉ cần đại quân xung kích đem đông hồ bộ còn thừa chư tướng chém giết đông hồ bộ còn lại nhất định chạy tán loạn lắc đầu dương trường thanh mở miệng nói ra ngoan cố chống cự thực không đủ lấy đến nỗi thời gian sang năm bốn năm tháng đại quân mới có thể xuất kích chỉ cần đến lúc đó đổi tới cây môn đặc biệt liền thành trong thời gian này liền mặc cho chúng ta tại mạc bắc trên thảo nguyên dày vò ha ha tốt nhất đem mạc b ắ c chư bộ khiến cho gà chó không yên một tiếng cười khẽ phía sau dương trường thanh trong mắt nhưng là lộ ra trí tuệ t i sáng đạo liền theo tống tướng quân biện pháp thứ nhất làm việc truyền lệnh đại quân xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi cho tốt một đêm ngày mai chúng ta còn có việc muốn làm nhìn qua chủ tướng rừng trường thanh thường như biện mở miệng hỏi tướng quân đến tột cùng chuyện gì ngươi cũng đừng treo mặt tướng khẩu vị không phải vậy mặt tướng đêm nay chắc chắn ngủ không được nhìn chủ tướng rừng trường thanh gật đầu phùng biết kỳ mở liêu khẩu nói mấy ngày nay đông hồ bộ phòng bị s â m nghiêm chúng ta chỉ cần đối n ó q u a y dối chờ hắn tự động sụp đổ cho nên đại quân ngày mai phân tán ra t r ư ớ đem xích thủy chu vi hồ bên cạnh trư tiểu bộ tộc quất sạch nói đến đây ngừng lại lại phùng biết kỳ trong mắt càng là phát ra một đạo hà n quang tiếp tục nói nhớ kỹ không lưu người sống nghe phùng biết kỳ trong giọng nói hàn ý chư tướng không khỏi hẳn là mà rừng trường thanh cũng mở l i ế u khẩu đạo thường như biển người dẫn theo hai ngàn nhân mã hướng bắc mà đi mã trung bình người lĩnh hai ngàn hướng nam sáng sớm ngày mai liền xuất phát sau m ộ ư ơ i ngày tại đàn ba nhất tuyến tụ hợp thường như biển cùng mã trung bình đồng thời không người đáp mặt tướng tuân lệnh đứng thẳng người nhìn qua rừng trường thanh mã trung bình nhưng làm ở miệng hỏi tướng quân chúng ta mang đi bốn ngàn nhân mã ở đây cũng liền chỉ còn dư hơn hai ngàn người vạn nhất bị đông hổ bộ phát hiện khẽ cười một tiếng rừng trường thanh mở miệng nói ra phát hiện lại có thể thế nào hắn như công tới bản tướng tạm lánh lại như thế nào nếu là thừa cơ chạy trốn bản tướng coi như đổi u xuất sinh trực tiếp đem bọn hắn đổi u tới tác t a bộ tốt lập tức t r u n g tướng cũng nhịn không được cười ha hạ hơn nữa từng cái trên mặt đều có hưng phấn tia sáng làm tiếng cười rơi xuống rừng trường thanh tiếp tục nói t ố t tất cả đi xuống nghỉ ngơi cho tốt một đêm tống t ư ớ n g quân ngươi cùng ta cùng đi đi chậm rãi đi ở đông hồ bộ xung quanh hai người võ công cao siêu thậm chí có thể nghe được n g ẫ nhiên vang lên tiểu hài khóc tiếng gáy hôm nay đối với đông hồ bộ tới nói nhất định là một đêm không ngủ đột nhiên rừng trường thanh tự lo n ở nụ cười trương khẩu v ấ n đạo tống tướng quân ngươi có biết ta vì cái gì nhất định phải đem doanh trướng đâm vào trên lục địa nghe được rừng trường thanh mà nói sở hạ o vũ đã minh bạch rừng trường thanh muốn nói cái gì bất quá vẫn là luận sự nói sở đông hồ bộ đem mặt băng đ ư c mở đem chúng ta chìm vào đáy nước gật gật đầu lại lắc đầu rừng trường thanh c h ậ m d ã i nói ta tại đông hồ bộ đ ấ y trinh sát hắn nếu như xuất binh bản tướng làm sao không biết chỉ là xây dựng cơ sở tạm thời ít nhất cũng muốn không đứng dưới tường sắp đổ nói đến đây dương trường thanh hai mắt cười trúng c h í m nhìn chằm chằm sở hạ vũ đạo ngươi phạm vào binh gia tối kỵ thất vương ra nghe được thất vương ra trong nháy mắt sở hạ vũ trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hạ quang chỉ là rất nhanh liền tối đi bình t ĩ n h nói ở đây không có thất vương ra ta chỉ là một tên lính quèn lắc đầu cười cười dương trường thanh đem mắt quang phóng tại đông hồ bộ liên miên phải giảm doanh trướng bên trên Trong mắt phút chốc, Dương mắt Trường thanh há miệng nói, Hỏa thiêu bộ k h á c liệt bộ đã diệt đông hồ bộ cũng loạn cả một đoàn mà thất vương gia ngươi chỉ vẹn vẹn mang theo hơn ngàn binh mã lại không từng hao phí một binh một tốt thật là tốt như lược nhưng mà ngươi lại phạm vào một người lính nhà tối kỵ đặt mình vào nguy hiểm hành thích một quân chủ soái nhất là tại hai quân trong lúc g i ằ n g co thật có dụng tâm không nghĩ tới hiệu quả nhưng mà chủ soái là một quân thủ lĩnh phòng vệ cực nghiêm không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đi này hiểm chiếu chỉ có thể xưng là k ỳ binh hơn nữa cũng là chọn lựa tử sĩ đi tới nói đến đây ngừng lại dương trường thanh trầm giọng vấn đạo nếu là thất vương thanh trầm giọng vấn đạo nếu kết quả lại là như thế nào sở hạ o vũ tự nhiên tin tưởng kết quả này chính mình có chút sơ xuất tranh thúc nhất định sẽ liều lĩnh tỷ lệ đại quân xung lên như thế một ngàn nhân mã sợ là không có mấy cái có thể sống sót bây giờ rừng trường thanh trên mặt đã không còn bất luận cái gì ý cười hoàn toàn lạnh lẽo trầm giọng nói mặt tướng minh bạch thất vương g i a võ công cao cường bên cạnh càng có tuyệt đỉnh cao thủ hộ vệ nhưng đây là chiến trường không phải sân đấu võ tăng thêm giọng của bên trong rừng trường thanh giọng nói v ừ a c h u y ể n thậm chí thán liều khẩu khí đạo thất vương ra ngươi mấy ngày này thần thái rất giống một người nhìn thấy rừng trường thanh sắp mặt có hoài niệm đành chịu thậm chí còn có một t sở hạ o vũ không khỏi v ấ n đạo ai dương trường thanh cũng không có lập tức trả lời nhìn về phía đông hồ bộ ánh mắt càng ngày càng bình tĩnh từng câu nhà đạo tứ vương gia c h i vương binh mã thiên hạ đại nguyên soái một trăm bảy mươi chín một trăm bảy mươi bảy lấy tiếng làm lùi nghe lâm trường thanh n h ắ c lên từ ca sở hạ o vũ đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m lâm trường thanh đối với sở hạ o vũ đột nhiên buộc phát ra huy thế lâm trường thanh tuy khiếp sợ bất quá sắc mặt lại cũng không từng có bất kỳ biến hóa nào chậm g ã i nói ta lâm gia cũng coi như được thư hương môn đệ chỉ là ta tuổi nhỏ lúc đợi thích võ không vui đọc sách cả ngày đi theo t h ú c phụ tập võ về sau giới cơ duyên xảo hợp bái tại phương đại xoáy dưới trướng kết thân binh hơn nữa xảo r ớ t cùng ngươi tăng ca tứ ca đồng thời nhập ngũ hơn nữa tại cùng một trong đội giống như lâm vào trong hồi ức lâm trường thanh trên mặt hiện lên một nụ cười nói tiếp toàn bộ binh nghiệp bên trong chỉ chúng ta ba niên linh nhỏ nhất lại thêm tính khí hợp nhau rất nhanh liền hòa mình bất quá ta ngoại trừ đại hai người bọn họ mấy tuổi còn lại nhưng là còn kém hơn rất nhiều không chỉ có ra thế võ công ta xa xa không bằng t ă n ca của ngươi luận trí kế kiến thức càng là xa thua cùng ngươi tứ ca cho nên Ta theo tam ca của ngắn ư ơ i học c võ, ngủi ư tứ ca h một năm hai người liền tại phương đại xoái thân binh bên trong sông ra một phen tên h tuổi phương đại xoái càng đem một trạm canh gác nhân mã giao cho hai người mà ta cũng đi theo đám bọn hắn hai cái đi sau đó mấy năm ta một mực đi theo hai vị tướng quân chính là ngươi tứ ca điều chỉnh đến tiên đế ra dưới trướng ta cũng vội vàng đi theo thiên hạ bình định phía sau ta vẫn như cũ đi theo đại soái một bên cho nên ta là chân chính trí vương đảng nói đến đây ngừng lại lâm trường thanh lắc đầu nói đến n ỗ i có thể sống đến bây giờ hơn nữa còn có thể thống quân xuất trinh hoàn toàn là dũng vương g i a ra, ra sức bảo vệ bây giờ lâm trường thanh sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra bất luận cái gì bất giận n h ạ t b u ồ n thanh bằng nói tiên đế mệnh đô ý chủ hạch kiến lập việt kỵ ý thời điểm đô ý tìm được đại soái nhường hắn bảy mưu tinh kế đồng thời cứng rắn đem ta mới tới lúc đó đô ạ i xoáy mặc dù k h n g v uý i liêu nhưng không thượng tính tình lành đồng phải được gì là làm đô về sau đại sẽ ra đại xoáy c hậu u quê, đô bí vì lưu ta xuống, suýt y ệ n vốn định ngũ nữa đem tiên đế ban thưởng ngọc bái cho ta ta chút ta. về vì đô đem đế Đô cho h giải bái bí hậu ái trường thanh làm sao có thể phụ liền lưu lại mà đô uý vì rộng tâm ta cứng rắn từ bệ hạ nơi đó lấy được một thánh chỉ bệ hạ rộng lượng đô uý hậu ái chớ nói thống quân xuất trinh chính là vừa chết lại như thế nào nhìn qua lâm trường thanh sở hạ vũ thần sắc trong mắt cuối cùng là có một tia biến hóa không còn là băng lãnh cũng sẽ không là không nói gì mà là nhiều hơn một vẻ tính n g Trong mắt phút chốc, lắc â m đem m trường thanh t tại sở hạo vũ trên thân, hơn nữa, trong ánh mắt nhiều hơn một ti thất quang nhiều nữa hòa, ra, phóng hơn ánh hơn ôn vấn vưng ngươi hạo đạo, sở vũ ũ n g đầu ã biết ta vì cái gì nói ngươi rất giống đại ta rất sao. vì gì xoái đ Lát đầu, sở hạ vũ mở miệng nói ra không biết ta không có tứ ca trí kế ta cũng không có tam ca hào khí duy nhất cao hơn bọn họ sợ là chỉ có một thân này võ công lắc đầu cười khẽ liêu thanh lâm trường thanh mở miệng nói ra ánh mắt khí độ ngươi và đại x o á i một dạng thong dong tự tin xử lý không sợ hãi dù là phía trước khó khăn đi nữa các ngươi cũng sẽ không chịu thừa đều có thể nghĩ ra cách đối phó đây mới là người làm x o á i vốn có khí độ sau khi nói xong lâm trường thanh lần nữa đem mắt quang phóng tại đông hồ bộ vốn đạo thất vâng ra nếu để ngươi dụng binh ngươi mấy ngày có thể cầm xuống đông hồ bộ thời khắc này sở hạ o vũ cũng sắp mắt quang phóng tại đông hồ bộ trong đại doanh một đỉnh đỉnh lều vải đống đ ô n g ánh lửa nhiều đội dũng sĩ bất quá sở hạ o vũ nhưng là có thể cảm nhận được trong đó loại kêu bầu không khí ngột ngạt châm m ắ t p h ú t chốc sở hạ o vũ mở miệng nói ra nhanh thì năm ngày chậm thì m ư ơ i ngày nếu là không kế đại giới công, ngày công ba ngày lắc đầu lâm trường thanh mở miệm nói ra ai binh tất thắng ba ngày không dùng được lên bất luận cái gì thủ đoạn hẳn là t h ắ n g thảm theo lý thuyết quân ta bại bất quá ta có một kế trong vòng ba ngày sẽ coi thương vong năm ngày sau thương vong có thể không so đo nếu như trở bên trên mười ngày đông h ồ bộ thì sẽ không đánh mà chạy lập tức sở hạ o vũ ánh mắt lộ ra thú vị tia sáng trương khẩu v ấ n đạo cái gì còn có tướng quân vừa rồi vì cái gì không nói ra ta không muốn phản bác tống tướng quân nhìn sở hạ o vũ sừng sốt một chút lâm trường thanh lại là nợ nụ cười đạo đến nỗi là c á gì mưu cũng không khó đoán tống tướng quân tưởng tượng liền biết không muốn phản bác sở hạ vũ đáy lòng một tiếng thâm than thuyết pháp này thật là thái hư sở hạ vũ tuy có chỉ ra trắng lâm trường thanh ý tứ nhưng là lại có chút hồ đồ trâm m ắ t p h ú t chốc sở hạ vũ liền đem vấn đề này không hề đ ệ tâm suy tư đến tột cùng biện pháp gì tại trong vòng mười ngày có thể để cho đông hồ bộ mấy ngàn dũng sĩ không đánh mà chạy cuối cùng là tâm tư thông minh hạng người sở hạ vũ rất nhanh liền nghĩ tới mấu chốt nhưng có chút ngoài ý mới chứng khẩu v ấ n đạo lâm tướng quân là chỉ triệt binh gặp sở hạ vũ tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền có thể nghĩ rõ ràng lâm trường thanh gật đầu cười nói đối với triệt binh ngưng lại lại phía sau lâm trường thanh mở miệ giải thích hôm nay t ổ nghe tướng quân c é m g i ế được lâm trường thanh mà nói sở hạ vũ sắc mặt mặc dù không từng có bất kỳ biến hóa nào đáy lòng nhưng là đồng ý lâm trường thanh ý nghĩ bây giờ lâm trường thanh tiếp tục nói tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng tuần tự bị giết nghĩ đến cắt các cách còn lại nhi tử phải có ý nghĩ hơn nữa như bản tướng đoán không sai đông h ồ bộ còn thừa binh lực hẳn là tại vài tên đại tướng trong tay chúng ta lưu tại nơi này bọn hắn còn có cơ đem binh lực lưu lại trong tay một khi rời đi đâu căn bản không cần nghĩ sở hạ vũ cũng có thể nghĩ đến đại quân rời đi về sau đông h ồ bộ sẽ là như thế nào một phen c h ẳ n g cảnh mà giờ khác này sở hạ vũ đ ấ y lòng nhưng là không có bất kỳ cái gì đắc ý hoặc cao hứng ngược lại phát ra một tiếng thở dài có lẽ cũng chỉ có bọn hắn những thế gia này tử mới hiểu trong đó tàn khốc cùng bất đắc dĩ trừ bỏ vô chi trẻ nhỏ đông h ồ bộ một đêm không ngủ không chỉ có bởi vì đại sở quân đội tại một bên nhìn chằm chằm cũng bởi vì tộc trưởng cắt các cách cùng thiếu tộc trưởng tô đức chết cắt các cách mấy vị nhi tử đều tập trung ở trong đại trướng từng cái khóc đến lợi hại lại không có một giọt nước mắt càng nhiều thời điểm là ở trứng mắt thấy vậy nga ngày s i ế t hòa khắc cùng an tư s ừ n g sốt hai vị này tay nắm binh quyền đại tướng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ nhắm mắt trầm tư nhìn s á t trời tỏa sáng yêu tâm cả đêm nga ngày s i ế t hòa khắc cuối cùng là lỏng liêu khẩu khí đồng thời cũng càng thêm lo lắng đại sở quân đội vậy mà không có thừa dịp lúc ban đêm xuất binh quầy d nghĩ tới đây nhìn lại một chút một đêm không ngủ chúng tướng sĩ nga ngày n g xiết hòa khắc đem ánh mắt nhìn phía an tư sửng sốt liếc nhau hai người đều nhìn ra trong lòng đối phương chỗ bờn hơi gật gật đầu nga ngày n g xiết hòa khắc trầm giọng nói chư vị đều đề phòng một buổi tối bây giờ sắc trời đã sáng đều đi về nghỉ phúc chốc không phải vậy chờ đại s ợ quân đội thật sự công tới chư vị sợ là không có lực đánh một trận p h ù họa nga ngày n g xiết hòa khắc mà nói an tư sửng sốt cũng mở miệng nói ra nga ngày xiết hòa khắc tướng quân nói rất đúng chúng ta có thể ngàn vạn không đợi địch nhân công tới chính mình trước tiên sụ đổ tất cả mọi người trở về ăn bữa cơm no ngủ mở giấc cho dù thật có ngoài ý m u ố n cũng tốt ứ n g biến cắt Các cách sau khi qua đời đông hồ bộ còn thừa năm sáu ngàn binh lực phân biệt tập trung ở nga ngày xiết hòa khắc cùng an tư s ừ n g sốt trong tay hai người nghe được hai người đều nói như vậy những người khác đương nhiên sẽ không có dị nghị chính là mấy vị hoàng tử mặc dù không muốn cũng không dám ở thời điểm này đắc tội hai người nao h nhao lui xuống nhìn qua nga ngày xiết hòa khắc an tư s ừ n g sốt ánh mắt cũng có chút phức tạp hắn căn bản chưa từng ngờ tới tộc trưởng ra ngoài lại không có thể trở về bây giờ đông hồ đại bộ phận binh lực liền tập trung ở nga ngày xiết hòa khắc trong tay tương lai đông hồ bộ nhất tộc sẽ như thế nào? lắc đầu. đầu an tư sửng sốt mở miệng nói ra nga ngày xiết hòa khắc tướng quân ngươi trước đi về nghỉ phút chốc ta trông coi một khi có biến lập tức bẩm báo ngươi nghe an tư sửng sốt giọng của nga ngày xiết hòa khắc làm sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng hắn có thể cho dù chính mình thật có ý nghĩ cũng phải trước đem đại sở quân đội chi này lang đuổi đi mới đúng thắn liêu khẩu khí nga ngày xiết hòa khắc gật đầu nói vậy thì làm phiền an tư sửng sốt tướng quân ta trước về đi rất nhanh liền tới thay thế tướng quân sau khi nói xong ngang ngày x i ế t hòa khắc đứng dậy rời đi đại trướng bây giờ trong đại trướng trừ bỏ một đám thị vệ cũng liền chỉ còn dư an tư ngần ra lần nữa nhìn các cách cùng tô đ ứ c thi thể một mắt an tư sửng sốt đáy lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực lại thêm hôm qua một ngày đêm khẩn trương đề phòng an tư sửng sốt cảm giác đến có chút mệt mỏi ngồi dưới đất hai mắt cũng là một m hồi buồn ngủ còn chưa chờ an tư sửng sốt nghỉ n ơ i phút chốc đột nhiên nghe được cửa ra và có nhỏ nhẹ tiếng bước chân văng lên an tư sửng sốt liền mở mắt bất quá nhìn người tới phía sau nhưng là từng có vẻ ngoài ý mớn cũng có tức giận bởi vì người đến là cắt các cách nhị n h ư tử tô hợp nhìn qua an tư sửng sốt tô hợp cười dạng d ỡ tiêu sái vào cười nói an tư sửng sốt tướng quân phụ thân qua đời ta ngủ không thể sao qua tới bồi cùng bọn họ nhìn qua tô hợp an tư sửng sốt trong lòng cười lạnh cái gì ngủ không thể sao rõ ràng là đến tìm bản tướng a tô hợp tất nhiên tới tìm ta như vậy tô hy hữu sợ là đi tìm nga ngày siết hoa khác nghĩ tới đây an tư sửng sốt đáy lòng nhất thanh lãnh h ữ tộc trưởng hài cốt chưa lạnh bên ngoài doanh chướng cẳng có đại sở qu ở nơi này toàn tộc sống chết trước mắt huynh đệ ngươi hai người cũng muốn lấy đ o ạ à vị cũng không trách được tộc trưởng t r ư ớ n g mắt các ngươi không giao cho các ngươi một binh một tốt trong lòng tức giận an tư sửng sốt tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt chừng t ô hợp một mắt lạnh giọng nói vậy ngươi liền rất vì tộc trưởng túc trực bên linh cựu a bản tướng quân đi về nghỉ phút chốc sau khi nói xong an tư sửng sốt đứng dậy liền đi lại không nhìn t ô hợp một mắt t ô hợp không phải đến xem đã chết phụ thân các cách chính là muốn thuyết phục an tư sửng sốt giúp đỡ chính mình không phải vậy nếu là đại ca tô hy Hi hữu nhận được nga ngày xế hòa khắc ủng hộ như vậy chính minh sáu trong lòng mặc dù tức giận an tư sửng sốt thái độ tô hợp cũng chỉ có thể góp ra mặt cười nói an tư sửng sốt tướng quân tạm thời dừng b ư ớ c như thế nào đột nhiên ngừng c ứ p bộ an tư sửng sốt đột nhiên xoay người lại t r n lên hai mắt thẳng tắp chừng tô hợp chỉ nhìn phải tô hợp trong lòng một hồi bỡ ngỡ nhìn thấy tô hợp trong mắt sợ cười lấy lòng an tư sửng sốt trong lòng càng thêm tức giận vốn không muốn lại phản ứng đến hắn ngay tại lúc bây giờ nhưng là có r ồ n dập tiếng kèn văng lên không g i a có bất kỳ do dự an tư sửng sốt một cái bước xa lao ra ngoài dồn dập tiếng kèn bên trong vừa mới nghỉ ngơi một chút chúng dũng sĩ vội vàng để đã có thể nghe được đinh thai nhức g ó c tiếng vó ngựa hợp thành mảnh tiếng vó ngựa uy thế cực kỳ hùng vĩ chính là không có nghe được tiếng kèn cũng bị vó ngựa này âm thanh giật mình tỉnh giấc bất quá đại đa số người sắc mặt đều có chân kinh đến nỗi một đám phụ nữ trẻ em l a o h ấ u càng là lo lắng m ạ c bắc chư tộc cũng là tại trên lưng ngựa dân tộc tôn sùng tiến công sát phạt doanh t r ư ớ n g cơ hồ không có bất kỳ phòng thủ gì thú n g chi bọn hắn căn bản chưa từng ngờ tới đại sở quân đội hội công tiến mặt bắc một cái bước xa sông lên lưng ngựa an tư sửng sốt hết lớn đông hổ bộ các dũng sĩ theo ta xông lên a trong tiếng gạo thét an t nhưng mà nhìn xem đại sở quân đội bắn ra một đợt hỏa tiễn sau đó nhưng là dán vào đông hồ bộ doanh t r ư ớ n g biên giới xa xa chạy đi lập tức vừa mới thả ra v õ ngựa đông hồ bộ chúng dũng sĩ có chút xứng sở không biết là có hay không muốn theo đuổi đánh xuống đi dừng chạy gấp t u ấ n mã an tư sửng sốt một mặt tâm trầm đại sở quân đội rõ ràng chính là đang quay dày chính mình muốn cho tộc nhân tự loạn t r ậ n cướp bây giờ nga ngày n g xiết hòa khắc cũng đánh ngựa truy liếu thợ tới liếp nhau hai người trong mắt đều có trận sâu đậm sầu lo bất quá cũng không từng kết thúc tại đại sở quân đội còn không có hoàn toàn biến mất ở ánh mắt thời điểm đại doanh phần t h ế vậy nga ngày xiết hòa khắc cùng an tư sửng sốt minh bạch cho dù cái này vẫn là hư công chính mình nhưng lại không thể không nên đón đại sở quân đội chỉ là thoáng đánh sâu vào một phen tại nga ngày xiết hòa khắc cùng an tư sửng sốt hai người xuất quân đội tới phía trước liền đã rời đi lưu lại thiêu đốt l ề u vải máu tươi chạy nhìn lại cảnh hoàng tán khắp nơi h u n g hăng la mắng một tiếng an tư sửng sốt quay đầu nhìn phía nga ngày xiết hòa khắc hét lớn nga ngày xiết hòa khắc tướng quân tiếp tục như vậy nữa không đợi đại sở quân đội công tới sợ là chính chúng ta liền muốn sổ đồ nga ngày siết hòa khắc trầm giọng nói tốt lắm chúng ta liền chủ động xuất kích làm đ ệ nén trong tiếng gào thét án tư s ừ n g sốt trong mắt toát ra ánh lửa